Chủ thượng, hôm nay huynh đệ chúng ta tại Lâm Hải vực bầu trời gió sét, nhìn thấy một chi kỳ quái đội ngũ. Khiếu Phong biện hộ, bọn họ tổng cộng hơn 200 người, thực lực đều là không yếu, thấp nhất cũng là ngưng khí cảnh đỉnh phong võ giả, trong có hơn mấy chục tên chân nguyên cảnh tu giả, bọn họ tiến nhập Lâm Hải vực, vẫn chưa hướng chúng ta chú đóng ở Lâm Hải vực thủ vệ thông báo, mà là lặng lẽ lẻn vào. Hả? mười mấy tên chân nguyên cảnh tu giả? Dương Hàn nghe vậy, cũng là rất vô cùng kinh ngạc, phải biết rằng tại Thanh Châu cảnh nội, Trừ Lạc Vân cùng mình bên ngoài, không có bất kỳ thế lực có nhiều như vậy chân nguyên cảnh tu giả, mà nếu những thứ này tu giả nếu như Lạc Vân môn phái ra, càng không thể nào không cùng hắn trào hỏi. Như vậy hiện tại chỉ có hai cái khả năng, một gần là những thứ này tu giả, là hắn mấy đại vực liên hợp cấu thành đội ngũ, bất quá cái khả năng này, rất nhanh liền bị Dương Hàn bài trừ. Bởi vì mà nay thần tinh vực quật khởi mạnh mẽ, tin tưởng Thanh Châu 300 vực nội, sẽ không có bất luận cái gì thế ra. Có can đảm vào lúc này, treo chọc bản thân thế lực cùng lãnh địa. Sở dĩ những thứ này tu giả thân phận, chỉ có một cái khả năng, đó chính là bọn họ cũng không phải Thanh Châu cảnh nội tu giả, mà là đến từ Thanh Châu bên ngoài. Các ngươi có từng bị những người này phát hiện? Nhất niệm đến đây, Dương Hàn cũng là đối với cái này chút thần bí tu giả đi tới lãnh địa mình, hết sức tò mò, hắn hơi suy tư sau, mới ngẩng đầu, hướng về trước người khiếu phong vệ hỏi. Không có, khiếu phong ưng thân hình thật lớn có thể mang chúng ta thân ảnh toàn bộ che hơn nữa chúng ta bay cực cao lại có chủ thượng truyền thụ che giấu khí tức pháp môn bọn họ không có bất kỳ người nào nhận thấy được chúng ta tồn tại khiếu phong vệ cung kính nói rất tốt ta đây nửa tháng luôn luôn bị thần tinh vượt sự vụ lớn nhỏ trên thân hôm nay vượt nội sự vụ cơ bản xử lý xong hết cũng là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút dương hàn đem trước người Yến quốc cựu châu địa đồ khép lại chậm rãi đứng dậy hướng về khiếu phong vệ cười nói ngươi đi triệu tập một chiếc tinh tuần thuyền Chúng ta đi Lâm Hải vực nhìn một chút. Dạ. Khiếu Phong vệ nghe vậy, cao giọng đáp, thân hình hắn nhất chuyển, hướng về đại điện nghị sự bên ngoài đi. Dĩ nhiên sẽ có nhiều như vậy tu giả tới trước ta Lâm Hải tiểu vực, đúng là tại sao vậy chứ? Dương Hàn nhìn đi xa Khiếu Phong vệ, khoe miệng cũng là hơi dơ lên, nổi lên một hiểu có hứng thú độ cong. Ai, hồi Bắc vực đi một vòng, Phần Nông cũng còn không có ngồi đây, lại bị chủ nhân phái hồi Thanh châu, rõ là đạo lý gì? Lâm Hải vực, ở vào thành châu Bắc bộ, vực nội đổ sộ cây tối mênh ngông vô bờ, gió 76 hở bờ tờ gờ giờ nhẹ thổi qua, lá cây lắc lư, phảng phất một mảnh hải dương màu xanh lục Giờ khác này ở lâm hải chỗ sâu một mảnh trong rừng trên đất trống, lúc này tụ tập hơn 200 nói khí tức cường đại thân ảnh, trong 160 người đều là ngưng khí cảnh tu vi, mà còn lại hơn 50 người, thì toàn bộ đều là chân nguyên cảnh cường đại tu giả. Này hơn 200 người, tuy là quần áo cũng không mở dạng, nhưng ở bọn họ bên hông, Tuy nhiên cũng có một cái nho nhỏ lệnh bài màu đen, xa xa nhìn lại, mơ hồ có khả năng thấy ở đó khối đen nhánh tiểu bài chính diện, khắc lấy một tòa đang ở dâng lên nguyên bảo, ngọc khí núi nhỏ. Lý bất lạc, đem ngươi miệng chim nhắm lại, nếu không phải ngươi lần trước hỏng việc, chúng ta cái này đã sớm trở lại Hoàng Triều Trong, làm sao sẽ bị phái đến cái này thâm sơn cùng cốc. Hơn 50 tên chân nguyên cảnh tu giả trong, một gã vóc người mập lùn, thô đen nam tử mặt bị hề vải ngồi yên tại trong rừng chỗ trống. Ngơ ngác nhìn trên đất chống phòng một không trung, không ngừng nói lại nhải nói không xong. Mà ở bên cạnh hắn một gã vóc người thật cao, nhưng gầy như một tê dại cái nam tử, rốt cục chịu đựng không nổi, tức giận quát lên: Phung bất phá, điều này có thể trách ta sao? Vốn là đi tìm khối kia huyền lôi cựu hóa bích, ai biết cuối cùng sẽ toát ra một cái kim đan cảnh chưa yêu, đau trứng. Nếu không phải là ta chạy nhanh hơn, cái này sớm đã bị đầu heo kia yêu nuốt. Đen mập lùn lý bất lạc nghe vậy, càng là vẻ mặt ủy khuất cùng không cam lòng. Chư yêu, chư yêu, nếu không phải là ngươi lòng tham trộm chư yêu một cái linh quả, đầu heo kia yêu sẽ tới tìm chúng ta phiền toái. Cao gầy phùng bất phá nghe vậy, càng là giận dữ. Ta cũng vậy nhìn không được, được chứ, chúng ta tu vi bị phong gần 50 năm, còn không dễ dàng khôi phục lại thần tuyển, vẫn không thể để cho ta thống khoái thống khoái sao? Lý bất lạc gấp giọng nói. Thống khoái, lúc này thống khoái đi, chúng ta tu vi lại bị chủ nhân phong đến chân nguyên đỉnh phong. Phùng bất phá tức giận nói. Tính. Lúc này nhiệm vụ hoàn thành, ta nghĩ chúng ta vẫn là lần nữa khôi phục thần tuyển cảnh tu vi. Lý bất lạc thở dài một tiếng, bất quá, tự lần trước tại ly điện, chúng ta cùng cái kia cửu lòng phụ sơn long trụ lỡ mất dịp tốt sau, lần này lại về tới đây, ta cuối cùng có chút hết sức kỳ quái cảm giác. Ừ, này Lâm Hải vượt xác định ba chúng ta năm trước rời khỏi là lúc, có chút bất đồng, dường như sở hữu Lâm Hải thế lực lớn nhỏ toàn bộ bị người thống nhất, đáng tiếc chúng ta một đường tự hoàng triều tới. Không có quá nhiều hiểu rõ này thành Châu năm gần đây biến hóa Không biết nơi này bị Lạc Vân Môn phong cho ai Phung Bất Phá gật gật đầu nói Bất quá, chúng ta lần hành động này Hẳn là cũng không có vấn đề lớn lao gì Dù sao này tiểu tiểu yến quốc Thanh Châu Trừ Lạc Vân Môn Cũng không có cái kia thế lực Có thể có được ngăn trở chúng ta hơn 50 người năng lực Chỉ cần chủ thượng thần cơ các thôi Diễn chô không sai Chúng ta còn nữa một ngày Là có thể vào tay một số vật gì đó Lý Bất Lạc trông đợi nói Vạn Tông Đại Hội Sẽ bắt đầu, chúng ta phải nhanh chóng khôi phục tu vi, ta đều có thật nhiều năm, chưa từng thấy qua giao trì thánh nữ. Đừng nghĩ đến người giao trì thánh nữ, chúng ta nếu như nếu không lần nữa khôi phục đến thần tuyển cảnh, sẽ sống thọ và chết tại nhà. Phung bất phá mặt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép. Nếu như Dương Hàn bây giờ đang ở nơi này, nhất định sẽ rất kinh ngạc tại hai cái này tướng mạo đặc biệt, cử chỉ kỳ lạ người, tại sao lại trở thành chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả. Phung bất phá, lý bất lạc đúng là nguyên thần tinh thành thần tàng các hai gã chấp sự từng cùng dương hàn đánh qua nhiều lần giao tế ba năm trước đây dương hàn đã từng tại lý bất lạc phùng bất phá trong tay mua nhiều đan dược để cho dương Phụ thực lực đại tăng mà năm đó dương hàn trên mặt đất mạch khoáng chỗ sâu thu phục côn Ngô kiếm mảnh vụn là lúc càng là phát hiện bị côn Ngô kiếm chân áp ở bên dưới phương cựu long trụ sơn long trụ may mắn năm đó dương hàn thu lấy long trụ kịp thời để cho lý bất lạc cùng phùng bất phá trong tay cựu long phụ sơn tuần tra pháp khí không nhẹ không có phát hiện Dương Hàn, bằng không, hôm nay Dương Hàn nhưng chỉ có khắc một phen gặp gỡ. Nay hai đầu đất, cả ngày hồ ngôn loạn ngữ, cũng không biết bọn họ là làm sao vào thần tàng cát. Một đôi ngù nốc, mà nghe Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá đối thoại, chung quanh gần 50 tên thần tàng cát chân nguyên cảnh tu giả, đều là ở trong lòng nhịn không được trợn mắt một cái, nếu không phải kiên kỵ lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá chân nguyên cảnh đỉnh phong tu vi, những thứ này chân nguyên cảnh tu giả đã sớm mắng to cửa ra. Kim Đan cảnh chưa yêu, đau trứng Quang lắc cũng không đánh một chút bản nháp. Siêu. Mà tại phía xa lý bất lạc cùng phùng bất phá đám người nghỉ ngơi trong rừng chỗ trống nhìn dặm bên ngoài, một chiếc dài trường trăm trượng thật lớn vân chu, ở chân trời ranh giới chậm rãi lai qua. Chiếc này thật lớn vân chu, toàn thân tinh quang thôi sán, thuyền trên vách đá, lại thêm toàn có khắc vô số tinh vân, tinh hải. Chương 576, Kim Nguyên Bảo. Mà theo theo ánh nắng giới hạn liên tiếp biến hóa, ngay tọa vân chu thuyền trên vách tinh hải, tinh vân hoa văn cũng là tản mát ra kỳ dị quang ảnh thay đổi, phảng phất những thứ này cố nhất định tinh vân, tinh hải đồ án đều có thể liên tiếp biến hóa. "Chủ thượng, những người đó hướng cái phương hướng này mà đi, hiện tại phỏng trừng tại chúng ta ngoài ngàn dặm." Tinh tuần trên đỏ, một gã khiếu phong vệ chỉ vào hướng đông bắc, hướng về Dương Hàn khẽ nói ra. "Ừ, các ngươi đều chờ ở nơi này, ta tự mình đi gặp vừa nhìn, đến là ai, đi tới ta Lâm Hải vực." Dương Hàn gật đầu, hắn hướng về sau lưng đứng lặng một đám khí tức cường đại thần tinh vực võ giả nhẹ nói nói, sau đó là được khế động, hóa thành một đạo lưu quang nhảy vào ở trên trời, chỉ thấy quanh người hắn tinh quang lập lòe, sau đó dĩ nhiên chậm rãi biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Chủ thượng thần thông, rõ là không còn cách nào dự đoán a. Nhìn phảng phất cùng toàn bộ vân không dung hợp, biến mất ở bản thân trong tầm mắt Dương Hàn, tinh tuần trên đỏ một đám thần tinh vực võ giả, trong mắt đều có thật sâu vẻ sùng kính lộ ra. Cái này trẻ tuổi nhưng tuyệt đối không tầm thường chủ thượng, đối với bọn họ mà nói, tự Như cùng thần đệ sâu không lường được, thủ đoạn kinh thiên, xuất thân ly địa thần tinh thành tiểu vực, nhưng bất quá ngắn ngủi thời gian 3 năm, lại trở thành thành châu 300 vực chân nguyên thế gia đứng đầu, cường đại xúc tích, cơ hồ đuổi sát lạc vân. nghĩ đến lâm hải vực phía trước, hơn 200 trăm không mười mà tới thần bí đội ngũ, tinh tuần trên thuyền mọi người đều là âm thầm cười nhạt, tại chủ thượng trong lãnh địa, lại có ai có khả năng tại chủ thượng trong tay chiếm được một chút chỗ tốt đây? cái đội ngũ này đúng là cường đại, dĩ nhiên có nhiều như vậy thần tuyển cảnh đỉnh phong tu giả. Dương Hàn thân hình nhảy vào vân không trong, hắn thu liêm khí tức, vận khởi thiên huyến tông ẩn nấp thân hình chi pháp, đem thân thể hoàn toàn ẩn giấu cùng vân không trong, sau đó hướng về khiếu phong vệ chỉ phương hướng đi. Mấy nén nhang qua đi, Dương Hàn là được đi tới thần tàng các mọi người ngoài mời dạm, thân hình hắn chậm rãi hạ xuống, đáp xuống lâm hải vực đổ sộ rừng cây trong lúc đó. Hắn cai trán bên trong thần thức, đột nhiên tản ra, ngay cảm ứng được ngoài mời dạm hơn 200 tên thần tàng các võ giả khí tức lưu động Một phen lặng yên không một tiếng động gió xẹt qua sau, Dương Hàn trong lòng cũng là có một chút kinh ngạc, bởi vì tại đây nhánh thần bí trong đội ngũ, hắn dĩ nhiên nhận thấy được gần 20 tên chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả tồn tại, dư 30 tên chân nguyên cảnh tu giả tu vi, cũng đều tại chân nguyên ngũ trọng trở lên, đại bộ phận càng là chân nguyên thất trọng tu giả. Mà hơn 150 tên ngưng khí cảnh đỉnh phong võ giả, trên thân giáp chủ cũng là rất không tầm thường, cơ hồ cùng hắn binh giai tinh phủ thủ vệ bản tinh giao mãng khai gần nhau. Cường đại như vậy một đội ngũ, tuyệt đối không thể là thanh châu võ giả. Dương Hàn dò xét đến những thứ này tu giả khí tức qua đi, thân hình càng là lặng yên mà phát động, hắn đi lại nhẹ nhàng, đạp đất im lặng, không một chút thời gian là được đi tới nơi này nhánh thần bí đội ngũ trôi trong rừng chỗ chống danh giới, hắn ẩn dấu trong rừng, hai mắt càng là lặng yên hướng về trong rừng nhìn lại. Những thứ này võ giả, dĩ nhiên là thần tàng các người. Dương Hàn ánh mắt nhìn phía trong rừng, ngay tại đây chút võ giả bên hông. Phát hiện cái viên này toàn có khắc một tòa đang ở dâng lên nguyên bảo, ngọc khí núi nhỏ hoa văn lệnh bài, đúng là thần tàng cắt có một đánh dấu. Nếu như là thần tàng các người, như vậy bọn họ tới đây, nhất định không có đối với ta Lâm Hải vực có hứng thú, 8 phần 10 là ở hoàn thành bí mật gì nhiệm vụ, tìm kiếm dấu ở này Lâm Hải vực bí bảo. Dương Hàn nhìn thấy những người này dĩ nhiên thuộc về thần tàng cắt, trong lòng ngay suy đoán ra những thứ này thần tàng cắt võ giả đến Lâm Hải vực xem. Thần tàng cắt, cũng không phải tông môn đại phái.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 Có thể nói cái này cửa hàng, thực lực cường đại, thậm chí so hiến quốc thất môn tứ viện mạnh hơn rất nhiều, hơn nữa lai lịch bí ẩn, chẳng bao giờ có người từng thấy cái này cửa hàng chân chính chủ nhân. Mà Dương Hàng tại Lạc Vân Môn đã từng lật xem qua cái này cửa hàng tin tức, nhưng tiếc nuối là, mặc dù là tại Lạc Vân Môn, cũng rất ít có cái này cửa hàng tin tức tồn tại, rất nhiều tư liệu đều là lời nói không rõ. Bất quá có một chút có khả năng xác nhận, đó chính là thần tàng các tuy là thần bí cường đại, chưa bao giờ liên quan đến lãnh thổ tranh đoạt chỉ là an tâm làm bản thân sinh ý. Vì vậy Dương Hàn mới chặt nhất định, chi này thần tàng các đội ngũ, nhất định là đến Lâm Hải vực tìm thứ gì, hoặc là để hoàn thành nhiệm vụ gì, hơn nữa theo kích thước chi đội ngũ này đến xem, bọn họ muốn tìm kiếm đồ đạc hoặc là phải hoàn thành nhiệm vụ, nhất định rất không đơn giản. Gì? Đây là lý bất phá, phùng bất lạc, ô oh, thác, sai, chắc là lý bất lạc, phùng bất phá. Mà khi Dương Hàn hướng về chi này thần tàng các đội ngũ, quan sát tỉ mỉ trong lúc, càng là kinh ngạc phát hiện trà trộn tại trong chi đội ngũ này lý bất lạc, phùng bất phá. Kinh ngạc trong lúc đó, Dương Hàn cũng là kém chút nhớ lầm hai người tên, dù sao này hai hàng tên là ở có chút kỳ lạ. Hai người bọn họ dĩ nhiên chân nguyên cảnh đỉnh phong Tu Vi. Càng làm cho Dương Hàn cảm thấy vô cùng kinh ngạc, cũng là giờ phút này hai người Tu Vi đã tới chân nguyên cảnh đỉnh phong. Phải biết rằng tại ba năm trước, hai người này Tu Vi cũng chỉ có thai tức tám kiểu trọng Tu Vi, liền ngưng khí cảnh võ giả đều không phải là. Nhưng mà ba năm sau, Hai người này tu vi cũng là đến chân nguyên cảnh đỉnh phong Xem ra hai người này tuyệt đối không đơn giản Ba năm trước đây Bọn họ ẩn nút tại ta ly điệu thần tinh thành Nhất định là toan tính quá nhiều Nhưng lại không biết ba năm trước đây Bọn họ mục tiêu thì là cái gì chứ Dương hàng tư duy kín đáo Ngay là được suy đoán ra hai người này Ba năm trước đây ẩn nút thần tinh thành Tất nhiên có mưu đồ Trong lúc nhất thời hắn trong lòng cũng là càng tò mò Các ngươi chuẩn bị một chút Chúng ta tiếp qua thời gian một nén nhang Liền muốn lại lần nữa xuất phát, lần này lên mặt cho chúng ta nhiệm vụ này, chúng ta nhất định phải hoàn thành, bằng không bất luận kẻ nào đều có thể đã bị phía trên trừng phạt. Hơn 50 tên chân nguyên cảnh tu giả trong, một gã tuổi trừng 50, mặc thanh đồng giáp trụ nam tử, đột nhiên mở miệng nói, hắn khí độ thâm trầm, hai mắt sáng ngời có thần, tựa hồ là lần hành động này chỉ huy người. Các ngươi chờ ta đây, ta đây trước thuận lợi thuận lợi. Nghe được thanh đồng giáp trụ nam tử lời nói. Trong đám người một gã chân nguyên cảnh ngũ trọng tu giả vội vã đứng lên, hướng về mọi người ôm một cái quyền, là được thân hình lói lên, nhảy vào trong rừng cây, chắc là đi thuận lợi. Chân nguyên cảnh tu giả tuy là trong mắt người phàm, là có thể tung mây mà đi thần tiên người bình thường, nhưng vẫn là huyết nhục chi thân, thân thể tự trong không khí hấp thụ nguyên 7F41 giờ lực, tinh túy, vẫn như cũ không thể thỏa mãn thân thể nhu cầu, cũng phải ăn cơm, chỉ bất quá nguyên liệu nấu ăn còn hơn người phàm sử dụng, tốt lắm nhiều mà thôi. cơ hội tới Dương Hàn thấy kia tên chân nguyên cảnh ngũ trọng tu giả nhảy vào trong rừng, trong lòng cũng là khẽ động, lúc đầu hắn chỉ tính toán âm thầm đi theo chi đội ngũ này, xem bọn hắn đến Lâm Hải vực là vì cái gì. Bất quá gặp lại được lý bất lạc cùng phong bất phá sau, hắn cũng là mọc lên lẫn vào trong chi đội ngũ này ý niệm trong đầu. Trong lòng hạ quyết tâm, Dương Hàn thân hình lõi lên, hướng về kia tên tự mình rời đi, chui vào trong rừng thuận lợi tu giả đi. Nô, thống khoái, thống khoái. Khoảng cách thần tàng các đội ngũ ngoài 10 dặm. Kim Nguyên Bảo đối mặt một cây đại thụ, run run, tuy là chân nguyên cảnh tu giả cao cao tại thượng, quay lại như phong, giống như hắn như bây giờ, một cái lắp mình, là có thể nhảy ra vài giảm. Nhưng thật phiền toái cũng vẫn như cũ không ít, giống như hắn đi ra thuận lợi, cũng phải ít nhất đi ra mười giảm, dù sao mọi người đều là chân nguyên cảnh tu giả, hai thính mắt sáng, ngoài ngàn mét một chiếc lá rơi xuống, đều có thể nghe phải rõ ràng, thú chi là tung ra bọt nước tiểu đây. Người ta không biết, ngược lại Kim Nguyên Bảo thấy. Nếu không phải là có tâm ngăn cách thanh âm, đi tiểu thanh âm, ở nghe tới tiểu như cùng là trăm trượng thác nước đánh ra hồ nước, ủng ủng, thanh thế lớn. Đây cũng không phải là hắn thấp kém, kim nguyên bảo tuy là thân là chân nguyên cảnh tu giả, nhưng về đến, còn là một lao nông. Hắn cả đời này, nói vật khí, hắn dám xương số một, dường như còn chưa tới có người dám xương thứ hai. 30 năm trước, hắn vẫn là một gã 20 tuổi phổ thông nông dân, ngày đêm môn thủ công tại thâm sơn cánh đồng tròng bạn cảm giác mình liền phải làm như vậy sống qua ngày, nhưng làm sao biết ban ngày bị lửa đá một cước, dọa cho giật mình. Đến tối, thần hồn chưa ổn, cũng là đột nhiên thì cảm ứng được anh Linh khí tức, trong nháy mắt là được ngưng tụ trừ tướng cấp anh Linh, một cái tam sắc lưu quang lượn quanh sâm đánh xử. Đối với cái này sự kiện, Kim Nguyên Bảo lúc đầu cũng không để ở trong lòng, theo ăn theo uống, như cũ quốc chỉ là không có việc gì thời điểm, tế xuất anh Linh, lưu nhất lưu. Vốn tưởng rằng coi như như vậy sống qua ngày. Nhưng xử chạm đất, cũng là ngoại ý muốn xử đến một bộ đặt ở thanh đồng trong dương bí tịch Tuy là Kim Nguyên Bảo không biết chữ, nhưng nhìn đồ, không có việc gì cũng luyện một chút Đần độn cũng luyện đến ngưng khí cảnh Đối với cái này một điểm Kim Nguyên Bảo ngược lại rất vui vẻ Dù sao khí lực lớn, quốc dễ dàng hơn Kim Nguyên Bảo thậm chí một hơi thở đem trọn hai tòa núi hoang đều trồng lên hoa màu Căn bản không nghĩ tới bậc mại đến hắn 10 năm trước Tiến gia ngưng khí thất trọng, biết bay Được chứ, nhất cao hứng liền bay 3, ngày 3 đêm. Nhất đau sốc không rất xuống, rơi vào một tòa môn phái nhỏ bên trong, ngay bị sắp viên tịch lao môn chủ xem như khối bảo, cẩn thận tỉ mỉ điều giáo 10 năm, đây cũng là đạt đến chân nguyên cảnh ngũ trọng. Lần này vẫn là hắn lần đầu tiên xuống núi, bị lao môn chủ giới thiệu đến thần tàng cát, lúc này mới có tham gia nhiệm vụ lần này cơ hội. Kim nguyên bảo lòng tin chân đầy, cũng là muốn phải triển khai kế hoạch lớn, dù sao lần này trả thù lao phong phú, không biết có thể mua nhiều ít tình cảnh, nhiều ít châu cài. Lão ca, vào đây nói. Dương Hàn mấy bước chui vào trong rừng, nhìn đi tiểu Jun lập cập kim nguyên bảo, cũng là mặt kinh ngạc, chân nguyên cảnh tu giả, dựa theo đạo lý mà nói, thân thể cường đại, cơ bản sẽ không như vậy à. Người này dường như xác thực có chút cổ quái. Trưng 577, mục diễn thần tuyển. Bất quá lúc này thời gian cấp bách, Dương Hàn cũng là cố không được trong lòng nho nhỏ kinh ngạc, hắn một bước tiến lên, nắm lên vẫn còn ở Jun Jun kim nguyên bảo, khẽ to mày, quanh thân chói mắt lóe lên, tiến nhập tinh phủ trong không gian. A. Đáng thương Kim Nguyên Bảo đang ở thích trí đi tiểu, ước mơ sau này mình chiếm giữ tảng lớn ruộng tốt mỹ cảnh, nhưng làm sao biết sau lưng mình đột nhiên đưa ra một cánh tay, đem mình nắm lên, hắn chỉ cảm thấy thần hồn một trận mê muội, lại vừa mở mắt, trước mắt đại thụ biến mất, một chỗ mây màu bước lên không gian kỳ dị là được xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà ở trước người hắn, một cái để cho hắn không còn cách nào nhìn thấu thanh niên anh Tuấn, chính hướng hắn nhìn tới. a đại vương tha mạng, đại vương tha mạng. Kim Nguyên bảo tuy là trong lòng không mò ra mình tới tao ngộ cái gì, nhưng thân là tiểu nhân vật xuất thân hắn, tự nhiên có bản thân sinh tồn chi đạo. Hắn phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, hướng về Dương Hàn run rẩy run rẩy run, run nói: Đại vương tha mạng, tiểu dân người không có đồng nào, chỉ có nguyên thạch năm trăm mai. Chuyện này, Dương Hàn không đợi chất vấn, liền nhìn thấy trước mắt mình cái này chân Nguyên ngũ trọng tu giả, giống như là sơn dân gặp mặt cường đạo một dạng biểu hiện, cũng là xương sờ sửng sốt. Ngươi là thần tàng các người. Tới Lâm Hải vực muốn làm gì? Dương Hàn đống nhiên dừng lại, mới mở miệng quát hỏi. Tiểu dân không thể nói, ta đây cũng quả thực không biết. Kim Nguyên Bảo thành thật trả lời nói. Không biết. Dương Hàn nhìn một chút trước mắt cái này lớn lên không một chút nào giống như chân nguyên cảnh tu giả Kim Nguyên Bảo. Cũng là phát hiện người này vô luận thần thái, cử chỉ, vẫn là trên thân nguyên lực ba động, xác định không giống như là đang nói láo. Tuy là hắn có lòng muốn phải nhiều hỏi Kim Nguyên Bảo vài câu. Nhưng lúc này hắn cũng là không thể dây dưa thời gian quá dài, bằng không tất nhiên sẽ dẫn tới thần tảng các đoàn người chú ý. "Tính, ta mượn trước ngươi anh linh dùng một lát, chờ thêm mấy ngày, lại trả ngươi một cái." Dương Hàn không cần phải nhiều lời nữa, hắn nắm lên Kim Nguyên Bảo, phía sau thánh môn mở, tổ giai cực phẩm anh linh vạn vật khởi nguyên tiểu đỉnh cũng là ngay nổi lên, tiểu đỉnh thân đỉnh ong long một trận, tổ giai anh linh uy áp ngay đặt ở Kim Nguyên Bảo trên thân. "A." Kim Nguyên Bảo trong lòng giật mình, hắn gãi chán bên trong anh linh ấn ký không chịu nổi tổ dai anh linh uy áp, phải một cái, tự kim nguyên bảo phía sau hiện hiện ra. Trước ngất xe đi. Sau đó còn chưa chờ kim nguyên bảo phản ứng qua đây, Dương Hàn trong tay nguyên lực trực tiếp dung một cái, ngay đem kim nguyên bảo trần choáng đi qua. Dù sao đem anh linh ấn ký tự trong thần hồn tách, sở sinh sinh đau nhức, cũng không phải bình thường có thể chịu được. Bất quá khi Dương Hàn đem kim nguyên bảo trần choáng, tại quay đầu nhìn phía kim nguyên bảo phía sau cái viên này bị tam sắc lưu quang lượn quanh sấm đánh sử lúc, trong lòng cũng là thiên lôi cuồn cuộn. Hắn từ lúc ngưng tụ vạn vật khởi nguyên đỉnh sau, gặp được anh Linh không ít, nhưng như vậy một cái ngọn tiêu chuẩn chuẩn cái quốc anh Linh, lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Người này, ngược lại cũng thú vị. Dương Hàn lắc đầu, mỉm cười, sau đó sau lưng của hắn vạn vật khởi nguyên đỉnh, cũng là cái đem này cái đặc biệt sấm đánh sử thôn phệ, tiêu hóa thu nhận. Chủ thượng, nhận thấy được tinh phủ bên trong khẽ động, vài tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ thân ảnh, cũng là tự tinh phủ chỗ sâu tới, rơi vào Dương Hàn trước người. đem người này trông chừng. Dương Hàn tháo xuống kim nguyên bảo túi chứa vật sau, liền dùng nguyên lực đem hắn đưa đến vài tên tướng cấp tinh phủ thủ vệ bên cạnh. Là chủ thượng. Vài tên tinh phủ thủ vệ nghe vậy, cũng là ngay đem hôn mê kim nguyên bảo nắm lên. Thông chi tinh phủ bên trong vương cấp chiến tướng, tướng cấp thủ vệ tập hợp, một hồi khả năng có tình huống ngoại ý muốn xuất hiện. Dương Hàn hướng về vài tên tinh phủ thủ vệ phân phó nói, sau đó hắn trên thân thể hài cốt bắp thịt hơi biến hóa, một cái mặt mũi nhăn meo, da dẻ đen thui. Thành thành thật thật lão nông hình tượng Kim Nguyên Bảo là được xuất hiện tại vài tên tinh phủ thủ vệ trước người. Tự Kim Nguyên Bảo trong túi càn khôn lấy ra một bộ y phục đổi, Dương Hàn Thân ảnh lóe lên, cũng là ngay tự tinh phủ trong nhảy ra, xuất hiện tại Lâm Hải vực đổ sộ rừng cây trong lúc đó. Lần này phải cẩn thận chút, ngàn vạn đừng lộ ra chỗ sơ hở. Dương Hàn Thân hình rơi xuống, sau đó hắn nhìn một chút bản thân một thân lão nông tạo hình, trong lòng cũng là có chút khóc cười không được, cái này Kim Nguyên Bảo ngược lại có chút khó có thể giả chăng a bất quá lúc này cũng không có thời gian để cho hắn do dự hắn hơi không người hai tay cắm tay háo cưỡi bộ vút qua hướng về ngoài mười dặm thần tàng các mọi người chỗ tụ tập đi chư vị sẽ chờ a mười dặm khoảng cách chớp mắt đã tới dương hàn một bước nhảy vào trong rừng cũng là hướng về trong rừng bên trong mọi người liên tục cười làm lành không sao cả ngươi cũng không có dây dưa thời gian trong rừng trong đất trống tên kia mặc thanh đồng giáp trụ người đàn ông trung niên gặp dương hàn quay về cũng là chậm rãi đứng dậy Hướng về mọi người nói, được, chúng ta hiện tại lên đường thôi. Được. Trong rừng nghỉ ngơi 200 tên võ giả nghe vậy, cũng là ngay đứng dậy đứng dậy, không chần chờ chút nào, nghĩ đến cũng đúng nhiều lần đã tham gia loại nhiệm vụ này, sớm đã thành thói quen. Sau đó hơn 200 tên thần tàng các võ giả, đi theo tên kia tình đầu giáp trụ phía sau nam tử, hướng về lâm hải vực càng sâu chỗ mà đi. Dương Hàn đi ở thần tàng các võ giả trong, bản vẫn bắt hết bóc, hướng về ứng đối ra sao chung quanh một đám võ giả nhưng rất nhanh hắn là được phát hiện bản thân lo nghĩ đều là dư thừa những thứ này thần tàng cấp giữa cấp võ giả dường như cũng không quen thuộc lạc, một đường đi trước cũng cơ bản không có bất kỳ trao đổi gì hiển nhiên là bị tạm thời tổ chức cùng một chỗ đương nhiên duy nhất ngoại lệ là được lý bất lạc cùng phùng bất phá hai người hai người bọn họ trên đường đi các loại toái toái niệm liên tiếp một hồi kề vai sát cánh cười ha ha một hồi lại là trợn mắt nhìn lẫn nhau bóc ngôi cái lão xem dương hàn cũng là âm thầm lắc đầu Bất quá tại đây hai người giao lưu cùng tức giận mắng trong lúc đó, Dương Hàn cũng là phát hiện hai người này thân phận dường như gần không đơn giản, trong miệng nói cũng là thiên mã hành không, không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải Dương Hàn từng cùng hai người đã từng quen biết, càng là gặp qua bọn họ cải trang là thay tức kỳ cấp thấp võ giả, không có chút nào chỗ sơ hở hình dạng, là được Dương Hàn cũng sẽ cho rằng hai người này tư duy hỗn loạn, có chút hồ nôn loạn ngữ, đây trời nói khoác hiểm nghi, không có lý do gì khác, đó chính là bởi vì này hai người trong lời nói trong lúc vô tình tiết lộ lời nói căn bản là không có chút nào giới hạn hơn nữa rất khác thường như là tiến nhập thượng cổ bí cảnh thám hiểm cùng kim đan cảnh đại yêu chém giết cái gì tham gia cửu tông luyện tập võ nghệ môn phái kia tổ giai anh linh đệ tử thầm mến thế lực đối nghịch đệ tử bỏ trốn bị bắt vân vân xem ra hai người này nếu không phải đột nhiên thì biến phải điên đó chính là nói rõ hai người này lai lịch tuyệt đối không đơn giản có lẽ thật đến từ ta chưa từng tiếp xúc được một khát mặt Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, sau đó hắn càng là chút nào không đấu vết, tràn đầy đi bộ đến phía sau hai người, tiên lặng theo. Căn cứ, bí bảo biểu hiện, nhiệm vụ lần này địa điểm, hẳn là ở nơi này cái trong vòng phương viên trăm giảm, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Đi ở mọi người tối tiền đoàn tên kia thanh đồng giáp trụ nam tử, đột nhiên dừng chân, ánh mắt nhìn mình chầm chầm bày cờ tịt trong tay nhất kiện la bàn, mang theo vài phần sắc mặt vui mừng mở miệng nói. Tự Dương Hàn đến trong cái đội ngũ này sau mấy canh giờ m Tên này thanh đồng giáp trụ nam tử, là được cầm trong tay cái này la bàn, một đường chậm chậm tiến lên, tựa hồ là tại dựa vào la bàn cần bọn họ chuyến này xem. Dương Hàn lúc đầu đối thanh đồng giáp trụ trong tay nam tử la bàn, cũng là cảm thấy rất hứng thú, bất quá bởi vì la bàn luôn luôn bị thanh đồng giáp trụ nam tử cầm ở trong tay, cẩn thận thủ hộ, vì vậy Dương Hàn cũng vẹn vẹn thấy la bàn một phần nhỏ, đối với la bàn trên toàn khắc văn lạc cùng quan văn, cũng là không cách nào thấy rõ. Quá tốt, vũ tiên sinh. Ngươi nhanh tỉ mỉ phân biệt một cái, lần này xem đến ở nơi nào. Rốt cục đến, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ lần này, ta tại bên trong các đẳng cấp cũng sẽ lại lần nữa để thăng một tầng thứ. Hô, 500 điểm cống hiến thì sẽ đến tay, cũng không biết tiếp đó sẽ không có một dạng thuận lợi. Nghe được thanh đồng giáp trụ nam tử nói, tất cả mọi người là trong lòng vui vẻ. Nếu như la bàn ở trên biểu hiện không sai, nhiệm vụ địa điểm ngay phía nam 30 km chỗ, chúng ta gấp tốc độ đi trước. Được xưng là vụ tiên sinh thanh đồng giáp trụ nam tử gật đầu, mà hậu chiêu trong phân ra một vệ hào quang, bao vây lên 10 tên ngưng khí cảnh đại viên mãn thần tàng cắt võ giả, thân ảnh búng một cái, ngay hướng về phía nam đi. Mà sau lưng vụ tiên sinh, mười mấy tên thần tàng cắt chân nguyên cảnh tu giả, cũng là mỗi cái mang theo vài tên ngưng khí cảnh võ giả, cùng nhau theo vụ tiên sinh, hướng về nhiệm vụ địa điểm cuối cùng đi. Dương Hàn cũng là theo sát mọi người một đường bay nhanh, hơn 10 cái hô hấp qua đi. Hơn 200 tên thần tàng các võ giả theo vụ tiên sinh, đi tới một chỗ cảng nguyên thủy mà mênh mang rừng cây trong lúc đó. Chỉ thấy nơi này cây cối, còn hơn lâm hải vực bên trong hắn cây cối đều có thể càng thêm trăng kiện, cao mấy chục mét đại thụ tùy ý có thể thấy được, liền đỉnh đầu không trung đều bị rậm rạp cành lá che đậy. Chính là chỗ này, chính là chỗ này. Vụ tiên sinh đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, Dương Hàng nghe tiếng nhìn lại, đã thấy đến nguyên bản bị vụ tiên sinh tay cầm lớn cỡ bàn tay tiểu mặc xanh biết la bàn đột nhiên toát ra một đạo lộng lẫy hoa quang, tự vụ tiên sinh trong tay tự động bay lên, bập bềnh tại mọi người đỉnh đầu trường năm thước địa phương. Bạch! Sau đó cái này tiểu tiểu la bàn càng là đón gió nhón lên, lớn lên là đường kính năm thước cỡ thật lớn vòng tròn, sau đó từng cái mặc lục sắt chữ nhỏ, càng là tự vòng tròn trên nổi lên. Thần tăng các huyền gia nhiệm vụ, chém giết la đằng quái, thu lấy 10 giọt mục diễn thần tuệ. Lâm Hải vực là thời kỳ thượng cổ, thần thụ căn chi chăm sinh mộc linh thụ sở sinh chi địa, chăm sinh mộc linh thụ. Khi sinh là 300 năm, tại trải qua trăm sinh 3 vạn năm sau, bộ rễ phía dưới kết có một diễn thần tuyển một cái. Nghe nói mỗi một giọt hiện nay thần tuyển lại đề cao một gã thần tuyển cảnh tu giả. Nhưng thời kỳ thượng cổ nguyên khí bạo động, một diễn thần tuyển cũng chịu tổn hại, không phụ tồn tại. Nhưng bởi vì trăm sinh một linh rễ cây hệ đi sâu đại địa sâu nhất chỗ, vẫn như cũ có tàn dư một diễn nước suối lưu lại. Nhưng lưu lại nước suối lại bị trăm sinh một linh rễ cây tu biến thành đại trận phong ấn, mỗi 500 năm sẽ mở mở một lần. Sắp tới đúng là trăm sinh mục linh căn tu đại trận mở là lúc, bởi vì mở thời gian quá ngắn, sở dĩ lần này nhiệm vụ, bọn ngươi chỉ cần tại đại trận bên ngoài la đằng quái phòng hộ ở dưới, vào tay 10 giọt mục diễn thần tuyển, lại hoàn thành nhiệm vụ. Chương năm 78, thị huyết giáp trùng. Nếu bọn ngươi có cơ duyên, có thể được dư thừa mục diễn thần tuyển, có thể tự động lưu lại, nhưng 10 giọt mục diễn thần tuyển, nhất định phải mang về thần tàng các bên trong, nếu có người dám can đảm nuốt riêng, chân trời góc biển, phải giết, giết chết. Lâm Hải vực chỗ sâu, đồ sộ rừng rậm ở giữa, thần tàng các hơn 200 tên võ giả nhìn lớn đại la trên bàn hiển hiện ra từng cái chữ nhỏ, trên mặt cũng là đều hiện lên ra khiếp sợ cùng không thể tin thần sắc. Một diễn thần tuyển, một giọt có thể thôi hóa ra một gã thần tuyển cảnh tu giả, 10 giọt lại để cao ra 10 tên thần tuyển cảnh tu giả. Trời ạ, trên đời này vẫn còn có như vậy thần vật. Thật không lạ nhiệm vụ lần này, có thể kiếm được nhiều như vậy điểm công hiến. Nếu bọn ngươi có cơ duyên, có thể được dư thừa một diễn thần tuyển có thể tự động lưu lại, đây chẳng phải là nói chúng ta chỉ cần lấy được mời dọn, còn lại đều có thể lưu cho mình sử dụng. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 200 tên thần tàng các võ giả toàn bộ kích động, thần truyền cảnh tu giả, đây chính là đứng ở bắc vực 36 chư hầu quốc, 72 cự thành điểm cao nhất cường giả. Trong bọn họ có hơn 50 người đều là chân nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới, thần truyền cảnh đối với bọn hắn lực hấp dẫn, vô cùng tự nhiên thật lớn. Một giọt Mộc Diễn Thần Tuyển thì có thể làm cho bản thân vững vàng tấn thăng thần tuyển, đây là bậc nào cơ duyên. Mộc Diễn Thần Tuyển, dĩ nhiên là sinh cơ thần tuyển. Dương Hàn nhìn la bàn trên biểu hiện tin tức, trong lòng cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hắn thật không ngờ chuyến đi này thần tàng các võ giả, đi tới Lâm Hải vực, dĩ nhiên là là thu hoạch 10 giọt Mộc Diễn Thần Tuyển. Mộc là một trong ngũ hành, biểu tượng sinh mệnh cùng sức sống, lấy trăm sinh mộc linh dễ cây hệ sở dụng dục ra Mộc Diễn Thần Tuyển. Thật có lấy có khả năng trao cho tu giả cường đại sinh mệnh bổn nguyên năng lực, sinh mệnh bổn nguyên cường đại, tự nhiên sẽ kéo thân thể huyết khí cùng khí hải nguyên lực lớn mạnh cùng tiến hóa. Một giọt một diễn thần tuyển, có thể thôi phát ra một gã thần tuyển cảnh đại tu người nghe đồn, tuy là hơi có khuyết đại, nhưng xác định không thể phủ nhận một diễn thần tuyển cường đại công hiệu. Nếu như chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả dùng mở giọt, thực sự có thể khá lớn tăng nhiều đại tấn thăng thần tuyển khả năng. Vu tiên sinh, chúng ta nhanh bắt đầu đi. Đúng vậy. Để cho La Bàn hiện ra một diễn thần tuyển chỗ, tận dụng thời cơ A, hơn 200 tên thần tàng cấp võ giả đều là cấp thiết lên, ngay cả hơn 150 tên ngưng khí đại viên mãn võ giả, trong lòng cũng là hy vọng, hy vọng mình có thể lấy được một giọt một diễn thần tuyển. Chư vị không cần nóng ruột, bây giờ còn chưa tới một diễn thần tuyển bên ngoài trăm sinh một linh dễ cây tu pháp trận mở là lúc, một khi đến thời gian, La Bàn sẽ tự động biểu hiện. Vụ tiên sinh gặp một đám võ giả cấp bách thần sắc, cũng là nói chấn an. Nhưng mà còn chưa chờ lời hắn hạ xuống, bập bềnh tại mọi người đỉnh đầu thật lớn mặc lục sắc la bàn là được đột nhiên quang mang đại thịnh lên. Đến thời gian, chăm sinh một bảy sở biệp chín linh dễ cây tu đại trận, phải mở. vũ tiên sinh thấy thế nét mặt cũng là biến phải kích động. Bá! Mà cũng trong lúc đó, mặc lục sắc la bàn đột nhiên bắn ra một cột sáng, rơi vào mọi người trước người vài dắm bên ngoài, ba viên thật lớn trong cây côi ở giữa nhỏ hẹp trên đất trống. Là ở đâu? Đi mau Hơn 200 tên thần tàng các võ giả, đồng thời nhất tề động thân, hướng về quang trụ hạ xuống chỗ, cấp tốc chạy đi. Đến, chúng ta hợp sức mở. Mọi người nhanh chóng đến quang trụ hạ xuống chi địa, cũng không cần vụ tiền sinh phân phó, ngay liền có hơn 10 tên chân nguyên tu giả, tế xuất bản thân pháp khí, hướng về quang trụ phía dưới mặt đất, hung hăng công tới. Ùng ùng. Hơn 10 tên chân nguyên cảnh tu giả nhất tề phát động công kích, từng đạo quang hoa sáng chói mang theo cường đại nguyên lực, ngay đem quang trụ hạ xuống chi địa, kể cả trung quanh tạo nội địa mặt cây cối toàn bộ phá hủy, bùn đất tung tóe, đại thụ hất bay. Sau đó một vài trong cớ hố sâu là được xuất hiện tại trước mặt mọi người. Dương Hàn thăm dò nhìn lại, chỉ thấy tại đây mấy cớ hố sâu ở giữa, đúng là có một đạo đang không ngừng tỏa ra ứa lãnh, ở ướt hơi ẩm tức cú UH hất hành lang cổng vào. Mà theo cửa vào này mở, Dương Hàn càng là có khả năng cảm thấy nhiệt độ chung quanh cũng là hạ xuống không ít. Xem ra cái này hành lang phải làm là đi thông trong lòng đất sâu đậm chỗ. Không biết la bàn ở trên theo như lời la đằng quái vậy là cái gì? Thấy cổng vào hiện ra, Dương Hàn vẫn chưa giống như chúng quanh võ giả kích động như vậy cùng hưng phấn, xem như thần bí cường đại thần tăng cát phái ra như vậy rất nhiều chân nguyên cảnh tu giả, cũng gần là là lấy được 10 giọt một diễn thần tuyển, có thể thấy được lấy phải độ khó tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy. Bằng không lấy một diễn thần tuyển cường đại công hiệu, thần tăng cát đã sớm phái ra nhiều hơn võ giả, đem toàn bộ lấy đi. Có lẽ tại đây dưới hành lang? có liền thần tàng các đều không cách nào giải quyết nguy cơ cùng khó khăn nhanh chúng ta mau vào vào nhưng mà chung quanh một đám thần tàng các võ giả lúc này nhưng không có suy nghĩ nhiều như vậy mục diễn thần tuyển đối với bọn họ hấp dẫn sớm đã để cho bọn họ quên mất suy nghĩ cùng chờ đợi kiên trì đều hướng về bên trong dũng đạo cấp tốc phóng đi vừa vào thần tuyển tuổi 800, thần lực bắt đầu khởi động như suối không hạc đây cũng là thần tuyển cảnh tất cả mọi người cẩn thận một chút dựa theo la bàn nhắc nhở trong này có thể sẽ có la đằng quái thứ này chúng ta chưa từng nghe nói qua cẩn thận một chút hảo vũ tiên sinh vung tay lên đem hắc lục la bàn thu hồi tuy là trong miệng nhắc nhở mọi người chú ý nhưng hắn trước mắt cướp bộ cũng là không bằng bất luận kẻ nào chậm ai lại muốn khoan thành động mà dương hàn bên cạnh lý bất lạc trên mặt cũng là không có bất kỳ a mừng dỡ cùng vẻ kích động hắn bất đắc dĩ lắc đầu thở dài một tiếng đi thôi lão lý hy vọng trong này la đằng quái tay không nên quá nhiều có một 180 cái, chúng ta những người này còn có thể đối phó. Phung bất phá trong mắt cũng là thoáng qua một vẻ dầu dị. Hai người thân hình thoát một cái, cũng không thấy tốc độ thật là nhanh, nhưng là mấy cái chớp mắt, liền đuổi theo sông vào đến bên trong dũng đạo mọi người, hai người thân ảnh không tiến lên không sau vừa may ở vào mọi người ở giữa. Hai người kia ngược lại rất tinh, xem ra như vậy trải qua nguy hiểm, nhất định trải qua không ít đi. Dương Hàn đem lý bất lạc, Phung bất phá ngôn hành cử chỉ xem ở trong lòng âm thầm gật đầu, hắn cước bộ nhón lên, cũng là hướng về mọi người đuổi theo. vừa tiến vào hành lang trong, trong tầm mắt kia sáng rõ ràng yếu bất rất nhiều, một cổ âm lanh nhởn ngất chi khí, càng là xông tới mặt, dương hàn lướt qua một đám ngưng khí cảnh đại viên mãn võ giả, cũng là đuổi đến lý bất lạc, phun bất phá sau lưng, không nhanh không chậm đi theo hai người, hướng về hành lang chỗ sâu đi. này giấu ở lâm hải vực trong rừng rậm hành lang, siêu vẹo xuống phía dưới, vốn lượn gồ ghề, tuy là mọi người tu vi đều là không yếu nhưng là vẫn như cũ tiệm hành gần hai canh giờ, cũng không thấy phần cuối. Tới lúc này, bên trong Dũng Đạo tia sáng sớm đã hoàn toàn biến mất, chỉ có đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt, cũng may tất cả mọi người là ngưng khí cảnh cùng chân nguyên cảnh cường giả, còn có mấy vị tu giả tế xuất bản thân pháp khí, mọi người mới có thể không chịu hành lang hắc ám ảnh hưởng. A. Mà ngay mọi người tiến nhập hành lang canh giờ thứ 3, giữa lúc mọi người tiếp tục tiến lên là lúc, một đạo thê lương kêu thảm thiết cũng là đột nhiên tự đội ngũ phía sau nhất truyền đến đó là vật gì nhanh có người bị tập kích đội ngũ phía sau mấy đạo cấp bách mà hoảng sợ tiếng kinh hô đột nhiên vang lên sau đó càng là biến phải ầm ỹ hỗn loạn một ít ngưng khí cảnh võ giả càng là hướng về phía trước cấp tốc vào tới không cần loạn xảy ra chuyện gì đi ở phía trước nhất một đám chân nguyên cảnh tu giả ngay đi vòng mèo, hướng về sau lưng ngưng khí cảnh võ giả phát sinh hỗn loạn phương phóng đi bọn họ đi tới đội ngũ phía sau nhất cũng là đông chốc tại đội ngũ phía sau trên mặt đất phát hiện mười mấy đã trở thành thây không ngưng khí võ giả thi thể. Chỉ thấy mười mấy người này lúc này thân thể ở trên huyết dịch toàn bộ biến mất, ở tại bọn hắn nơi cổ, đều có một cái cực kỳ tầm thường vết thương, như là bị thứ gì trong nháy mắt hút khô huyết dịch. Tại sao có thể như vậy tử, các ngươi thấy cái gì sao? vũ tiên sinh nhìn trước mắt hơn mười người ngưng khí võ giả thi thể, tao mày, tuy là hắn đi ở đội ngũ phía trước nhất, vốn lấy hắn chân nguyên đỉnh phong võ giả cảm nhận, mãi đến kêu thảm thiết vang lên trước nhưng cũng không có nhận thấy được bất kỳ gì chẳng gì điều này làm cho vũ tiên sinh trong lòng cũng là có một chút cực kỳ cảm giác không ổn tại sao có thể có vật này dương hàn cùng lý bất lạc phung bất phá lúc này cũng là chạy tới đội ngũ phía sau đang ở dương hàn tỉ mỉ quan sát trên mặt đất mười mấy bộ thây khô là lúc một bên lý bất lạc cũng là hô nhỏ một tiếng trong mắt cũng là thoáng qua một vẻ trắng ghét lý bất lạc ngươi biết đây là chuyện gì xảy ra không vũ tiên sinh thấy thế liền vội vàng hỏi Đây là phải làm thị huyết giáp trùng một loại, rõ là đáng ghét, nơi này tại sao có thể có loại vật này. Lý Bất Lạc lắc đầu, rất không giải thích được. Thị huyết giáp trùng, đó là vật gì? Đúng vậy, ngươi không phải bịa chuyện đi. Trung quanh một đám chân nguyên cảnh tu giả đều hỏi, có người hỏi, cũng có người biểu thị không tin Lý Bất Lạc nói. Thị huyết giáp trùng, thật là một cái cách gọi, hàm chứa rất nhiều thật nhỏ trùng loại các loại dị trùng giáp trùng, chỉ bất quá bọn họ đều có một cái chung nhau đặc tính, đó là có thể thu nhận người thú dịch Lý bất lạc trầm giọng nói ra, hắn hai mắt hơi khép kín, như là tại cảm ứng cái gì, mấy hô hấp qua đi, hắn đột nhiên trợn mắt, ngón tay hướng về phía trên đỉnh đầu hành lang đỉnh vách bắn ra, một vệt hào quang là được từ hắn đầu ngón tay chợt lóe lên, xì xì một tiếng, đâm trúng hành lang đỉnh vách thứ gì, thử thử thử, mà ở nơi này đạo quang hoa nhập vào đến hành lang đỉnh vách sau, một tiếng thanh âm trói thai là được đột nhiên vang lên, sau đó Lý bất lạc phía trên một đoàn tối như mực đồ đạc là được tự hành lang đỉnh trên vách rơi xuống đến mẹ thật là ghê tởm trời ơi lớn như vậy trùng tử Lý bất lạc bên cạnh mọi người nhất tề nhìn lại ngay hít một hơi lạnh khí này tự hành lang đỉnh trên vách rơi xuống đồ đạc rõ ràng là một con nửa châu né cỡ màu đen cự trùng chỉ thấy này cự trùng toàn thân đen kịt lưng mọc hấp giáp giáp sát trên đống chốc có vô số mắt kép liên tiếp dây rùa tiết lộ ra âm lanh cùng giữ tận hẳn ý giáp sát phía dưới Càng là mọc tám cái dài khắp gai ngược trùng chân, mà ở trùng chân cuối cùng, mọc một cái màu đen thật lớn con câu, thoạt nhìn làm người ta kinh ngạc run sợ. Mà ở cái này cự trùng đầu, càng là có một cái dài khắp chi chít răng cưa giữ tận trùng miệng. Trưng 579, một linh thụ chi can. Đây là thiên nhãn phúc giáp trùng. Dương Hàn nhìn trước mắt cái này tướng mạo quái dị, xấu xí cự trùng, cũng là cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Hắn nhận chu thiên tinh phủ truyền thừa, lấy được rất nhiều võ đạo thưởng thức. Vừa mới nhìn thấy hơn 10 người bị hút khô huyết dịch thần tàng các võ giả thi thể lúc, Dương Hàn chưa kịp phân biệt, bất quá giờ khắc này ở nhìn thấy đầu này cự trùng sau, cũng là ngay nhận ra chi này cự trùng lai lịch. Đúng như Lý Bất Lạc nói, loại giáp trùng này, xác định thuộc về trùng tộc một chi, là thượng cổ trùng thú phệ linh giáp trùng hậu đại tạp giao huyết mạch, có trùng thú binh giai huyết mạch, linh trí rất cao, còn hơn một dạng trùng thú, phải thông minh rất nhiều. Tuy là loại này trùng thú tiềm lực không nhiều, rất khó tấn thăng chân nguyên cảnh. Hơn nữa mặc dù tấn thăng chân nguyên cảnh, cũng nhiều nhất có thể đến tới chân nguyên nhị trọng, cũng đã là cực hạn. Nhưng loại giáp trùng này sinh sôi năng lực quả thực rất mạnh, một đôi thiên nhãn phúc giáp trùng trăm năm thời gian, lại có thể sinh sôi ra hơn vạn hậu duệ tộc quần, mỗi khi xuất động đó là che khuất bầu trời, rất đáng sợ. Chân nguyên cảnh thất trọng tu giả nếu như gặp mấy ngàn con thiên nhãn phúc giáp trùng, không cẩn thận, cũng phải ngã xuống. Mà nếu nơi này xuất hiện thiên nhãn phúc giáp trùng, như vậy đó là nói này hành lang chỗ sâu ít nhất sẽ có hơn vạn đầu như vậy giáp trùng. Hoa thử bị lý bất lạc ban trúng rơi xuống đầu này thiên nhãn phúc giáp trùng cực đại trùng thân chặt chẽ đoàn lui phát ra dữ tận lạc giọng giống tê. Tuy là trong cơ thể cơ quan nội tạng toàn bộ bị chấn nát nhưng trùng thú rồi rào sinh mệnh lực lại làm cho đầu này thiên nhãn phúc giáp trùng vẫn không có sinh cơ tan hết. Trùng thú đều là quần cư nơi này nhất định còn rất nhiều như vậy trùng thú. Vụ tiên sinh lúc này cũng là biến sắc hắn hướng về một đám thần tàng các võ giả gấp giọng hô đều tụ tập ở một chỗ, kết trận phòng ngự Nhanh, ngưng khí cảnh võ giả đều đến bên trong đi Nghe được vụ tiên sinh hô lớn hơn 200 tên thần tàng các võ giả cũng là ngay hành động, hướng về dựa vào cùng nhau Đầu này bị lý bất lạc chém giết trung thú, mặc dù không qua ngưng khí cảnh giới đại viên mãn nhưng chỉ là một đầu, mà bên trong dũng đạo như vậy trung thú, không biết còn có nhiều ít. Nhất niệm đến đây sở hữu thần tàng các võ giả trong lòng đều là trầm xuống, đó là chân nguyên cảnh tu giả trong lòng cũng là âm thầm cảnh giới. Hoa thử, mà ngay bị Lý bất lạc bắn rơi trùng thú tề hôm sau, không tới mấy hô hấp thời gian, tại mọi người đỉnh đầu đó là do hơn 10 đạo đen kịt cực đại trùng ảnh xông thẳng mà xuống, hướng về thần tàng cắt nhất mọi người, cấp tốc đánh tới. Bạch Thiên Chỉ, hỏa độn ấn, quỷ thiểm lục biến, băng Hàn Thi, thần tàng cắt trong võ giả, từng đạo nguyên lực chói mắt, cùng kinh khí công kích, cũng là đồng thời vang lên, tường đạo nguyên lực pháp thuật, kinh khí công kích, tịch quyển đi trọng trọng đánh ở đó hơn 10 đạo cực đại trùng ảnh chi trong xeo xeo chi, từng đạo thê lương thảm kêu cũng là tại mấy chục con cực đại ai trùng ảnh chi trong phát năm tỷ không ra, này mấy chục con thiên nhãn phúc giáp trùng, tuy là đều là ngưng khí đại viên mãn thực lực, nhưng đối mặt nhiều như vậy chân nguyên cảnh tu giả cùng ngưng khí đại viên mãn võ giả công kích, trong nháy mắt đó là rơi xuống nữa, còn có cùng nhiều trùng thú bị nguyên lực công kích đánh chúng hóa thành sền sền vỡ vụn, khắp nơi rơi xuống nước, không tới một cái hô hấp thời gian. Sở hữu trùng thú thiên nhãn phúc giáp trùng, toàn bộ bị thần tàng các võ giả chém giết. Mà ở trận một đám thần tàng các võ giả trên mặt cũng không có bất kỳ sắc mặt vui mừng nào hiện lộ, ngược lại biến được càng thêm nâng trọng. Này gần là bọn họ gặp được đợt thứ nhất trùng thú thiên nhãn phúc giáp trùng công kích. Tại hành lang càng sâu chỗ, nhất định còn có mấy lượng nhiều hơn thiên nhãn phúc giáp trùng, rất có thể là những thứ này trùng thú gấp trăm lần, nghìn lần, thậm chí nhiều hơn. Hơn nữa gần là những thứ này sinh tồn ở ngoại vi thiên nhãn phúc giáp trùng. Đã đã toàn bộ là ngưng khí đại viên mãn thực lực, như vậy tụ tập tại chỗ sâu thiên nhãn phúc giáp trùng, lại sẽ là cảnh giới gì đây? Hô lạc lạp Hoa thử! Hoa thử! Đúng là, còn chưa chờ mọi người thu hồi thế công, tại hành lang chỗ sâu, đó là truyền đến từng đợt thiên nhãn phúc giáp trùng vỗ cánh bay tiếng xé gió, phảng phất như là một cái địa ám sông tại chảy xiết gầm thét. Trong không khí, còn có trận trận sông vào mũi mùi hôi thối đột nhiên truyền đến, khiến người ta ngửi vào muốn nói hoa mắt chóng mặt sau đó tại một đám thần tàng các võ giả pháp khí chói mắt chiếu xuống giống như màu đen như thủy triều thiên nhãn phúc giáp trùng tự hành lang chỗ sâu hung mãnh vọt tới chúng nó chi chít ngàn vạn cơ hồ đem trọn cái hành lang cổng vào toàn bộ ngăn chặn tế pháp khí vụ tiên sinh khuôn mặt cũng là nảy nảy hắn đột nhiên hét lớn một tiếng trong tay một đạo thật lớn cán dài đại đao pháp khí đó là xuất hiện trong tay hắn hướng về trước người dùng sức bổ một cái một đạo màu xanh đao mang trực tiếp bổ ra đao mang sắc bén phá toái hư không Một cái thoáng hiện, đó là xuất hiện ở đó Đoàn Thiên Nhãn Phúc giáp trùng trước người, đao mang phảng phất là đánh trúng một khối mềm đầu hũ một dạng không có chút nào ngăn cản, đó là nhập vào đến Thiên Nhãn Phúc giáp trùng trùng quần trong. Ngay có Thiên Nhãn Phúc giáp trùng cứng rắn giáp xác bị cắt nhỏ thanh ngâm vang lên, còn có tất cả Thiên Nhãn Phúc giáp trùng thân thể một phân thành hai, rớt xuống đất. Hoa thử. Nhưng mà tự hành lang chỗ sâu lao ra Thiên Nhãn Phúc giáp trùng là ở quá nhiều, cho dù vụ tiên sinh một đao đánh chết gần trăm đầu Thiên Nhãn Phúc giáp trùng nhưng hắn vừa mới bổ ra khẽ hở trong nháy mắt đó là bị hành lang chỗ sâu lao ra thiên nhãn phúc giáp trùng lại lần nữa chiếm giữ liên cửu hoàn ta linh thi hỏa tịnh huyết nhận nhìn chớp mắt vừa tới thiên nhãn phúc giáp trùng trùng quần thần tàng cắt trong võ giả từng đạo chói mắt mọc lên đủ loại pháp khí chói mắt ngay đem trọn tọa hành lang theo giống như ban ngày còn có từng đạo cường đại công kích xông vào trùng quần thu gặt từng con từng con kinh khủng dữ tợn thiên nhãn phúc giáp trùng gần là vừa đối mặt Liên có mấy ngàn con thiên nhãn phúc giáp trùng bị tiêu diệt, nhưng hành lang chỗ sâu, một đoàn đoàn màu đen trùng quần liên tiếp lao ra, căn bản không có yếu bất chiều hướng. Tại sao có thể có nhiều như vậy trùng thú, có ít nhất mấy vạn con, toàn bộ đều là ngưng khí đại viên mãn thực lực, trong này nhất định có trùng vương tồn tại, tất cả mọi người lên tinh thần. Lý bất lạ quát lớn. Không sai, các ngươi đều có thể cẩn thận, loại giáp trùng này đẳng cấp càng cao, thân hình càng nhỏ. Phung bất phá cũng là lớn tiếng nhắc nhở. Siêu siêu siêu. Mà ngay Phùng Bất Phá cùng Lý Bất Lạc đang nói vừa mới hạ xuống, màu đen trùng quần tròn, đột nhiên bắn ra năm sáu đạo hư ảnh, trực tiếp hướng về Phùng Bất Phá cùng Lý Bất Lạc đi. Thật thông minh trùng tử. Dương Hàn chăm chú nhìn lại, Càng là nhìn ra này năm sáu đạo hướng về Phùng Bất Phá, Lý Bất Lạc hai người đi hư ảnh, dĩ nhiên là thành người hai ba cái quả đấm lớn nhỏ thiên nhãn phúc giáp trùng, mà vài đầu trùng thú trên thân tỏa ra khí tức, Càng là đạt đến chân nguyên cảnh một. 2. Trọng cấp độ. Chúng nó bỏ đi kẻ khác mà dẫn đầu tấn công về phía phùng bất phá, lý bất lạc rõ ràng cho thấy muốn trước kích sát hai cái này đối với bọn nó rất hiểu rõ nhân tộc tu giả. hừ, nghiệp trưởng chỉ bằng các ngươi cũng muốn tập kích người lý gia gia. lý bất lạc cười lạnh một tiếng, tay phải hắn về phía trước tìm rồi, một nguyên lực bản tay trong nháy mắt ngưng tụ, hướng về bay ra, một bả liền đem này sáu con chân nguyên cảnh thiên nhãn phúc giáp trùng nắm trong tay bóp chặt lấy. hoa thử, hoa thử. nhìn thấy trùng vương bị lý bất lạc một trưởng nghiền ép bên trong dũng đạo thiên nhãn phúc giáp trùng trùng quần ngay phát ra kịch liệt mà tức giận tiếng hí nhưng lập tức bọn họ cũng là giống như là thủy triều giống như lấy hành lang chỗ sâu thối lui trong nháy mắt đó là biến mất chỉ có lưu lại bên trong dũng đạo trên mặt đất từng tầng một chừng hơn hai vạn đầu thiên nhãn phúc giáp trùng vỡ vụn trùng thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt trong không khí càng là có gây muối khí tức bao phủ toàn bộ hành lang phần hòa trùng liệt diễm chi phong nhìn thấy trùng quần rời đi thần tàng các tu giả tròn Vài tên tu hành hành hỏa nguyên quyết võ giả, ngay tế xuất từng đạo cực nóng hỏa nguyên công kích, hướng trên mặt đất hơn 2 vạn đầu thiên nhãn phúc giáp trùng thi thể toàn bộ đốt thành cho bụi, này mới khiến bên trong Dũng Đạo Á Vị khí tốt không ít. "Đi, chúng ta tiếp tục đi tới." Vụ Tiên Sinh có chút che miệng mũi một cái, nhưng vẫn như cũ cắn răng nói, "Đi thôi, kế tiếp lộ, ngưng khí cảnh tu giả cùng tu vi thấp một ít, toàn bộ ở chính giữa, chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, phân bố tại đầu đuôi lưng đoàn, cẩn thận những con trùng này tập kích." Hô Hoàn hảo, những con trùng này trùng vương đều bị tiêu diệt, phòng trừng cũng sẽ không tại tạo thành đại quy mô công kích, chỉ hy vọng, chúng ta muốn đi địa phương, không phải những con trùng này xào huyệt. Một gã chân nguyên cảnh tu giả, có chút không để ý đạo. Những con trùng này chính là quá ác tâm một ít, bất quá thực lực hay là quá yếu, căn bản đối với chúng ta không tạo được quá lớn đe dọa. Dư chân nguyên cảnh tu giả cũng là liên tục gật đầu biểu thị tỏ ý khen ngợi. Các ngươi đừng nghĩ được quá tốt, này hành lang chỗ sâu thiên nhãn phúc giáp trùng. Ế e rằng sẽ không đơn giản như vậy Phùng Bất Phá khẽ nhắc nhở Nhưng mà chung quanh dư chân nguyên cảnh tu giả Đối với Phùng Bất Phá nói Cũng là không thế nào để ở trong lòng Bọn họ dựa theo vụ tiên sinh phân phó Tạo thành tân đội hình Tiếp tục hướng về hành lang chỗ sâu mà đi Sau đó trên đường đi Mọi người ngược lại cũng tính thuận lợi Trừ lại lần nữa gặp được mấy đợt thiên nhãn phúc Giáp trùng quy mô nhỏ công kích Tập kích lại tổn thất không tới 10 tên ngưng Khí cảnh võ giả bên ngoài xem như đội ngũ hạch tâm chân nguyên cảnh tu giả ngược lại lông tóc không hư hại nhanh chúng ta dường như muốn đi đến cuối hành lang không biết qua bao lâu trước đội ngũ phương đột nhiên truyền đến vụ tiên sinh cùng với vài tên thần tàng các võ giả tiếng hô to dương hàn đi ở giữa đội ngũ ngẩng đầu nhìn lại đúng là ở phía trước bên ngoài mới giảm thấy một ít yếu ớt ánh ánh lục quang tự hành lang phía sau chậm rãi tỏa ra mà tới lại tiến lên vài dặm a khoảng cách dương hàn cũng là đi tới cuối hành lang hắn cất bước đi ra hành lang cũng là bỗng chốc phát hiện mình xuất hiện tại một mảnh cự đại mà trong không gian, chỗ này không gian rất bao la, chung quanh trên vết đá, cẳng có thể thấy từng cái thật lớn cây tối bộ rễ tại nham bích trên chặt chẽ cắm rễ. Những cây tối này bộ rễ mỗi một cái đều lớn vô cùng, trong nhỏ bé nhất, đường kính cũng có ít nhất 3 5 mét, hơn nữa lúc này Dương Hàn xa xa nhìn lại, cũng là có khả năng phát hiện, những cây tối này bộ rễ thật đều đã héo rũ rất nhiều, không, có sinh, cơ chút nào tồn tại bất quá kẻ khác cảm thấy ra đầu tê dại cũng là, tại đây chút héo rũ thật lớn cây tối bộ rễ trên, lúc này cũng là có từng viên một thật lớn trứng trùng rậm rạp. Chương 580, La đằng quái. Dưới mặt đất không biết nhiều ít mét bên trong không gian, thật lớn bộ rễ đầy toàn bộ bên trong không gian nham bích, đỉnh vách còn có rất nhiều thật lớn bộ rễ tự nham bích, đỉnh vách lộ ra, trên mặt đất trong không gian lan ra mấy chục thước, hơn trăm thước, sau đó lại lần nữa nhập vào đến không gian phía dưới trên mặt đất. Nhưng ở những thứ này héo rũ mà thật lớn bộ dễ trên, từng viên một bán trong suốt trứng trùng dày đặc phân bố, trứng trùng bên trong càng là mơ hồ có thể thấy một ít còn chưa thành hình, hoặc là đã thành hình thiên nhãn phúc giáp trùng ấu trùng, liên tiếp núp ních thân ảnh, khiến người ta tóc gáy nổ tung dựng lên, không gì sánh được khó chịu. Đáng ghét, nơi này quá ác tâm. Lý Bất Lạc lúc này đang đứng tại Dương Hàn bên cạnh, hắn nhìn trước mắt kinh khủng cảnh tượng, càng là nôn khan vài cái, cho đã mắt nước mắt. hoa thử, hoa thử thử Cảm ứng được ngoại lai xâm lấn người khí tức, toàn bộ địa bên trong không gian, càng là có giống như là thủy triều thiên nhãn phúc giáp trùng tề hống tiếng liên tiếp vang lên. Sau đó ở trong mắt mọi người, tất cả thiên nhãn phúc giáp trùng tự không gian bốn phía bắt phương, đập cánh bay lên, phát ra hung manh gầm thét, hướng về một đám thần tàng các võ giả cấp tốc lướt đến. Mẹ, xem ra không giết chết những con trùng này, chúng ta không còn cách nào tới gần một diễn thần tuyển. Vậy giết sạch chúng nó, bằng không có những thứ này trùng thú ở một bên nhìn chằm chằm chúng ta cũng không có thể an tâm thu lấy một diễn thần tuyển. nhìn so với ban đầu trải qua trùng triều hung mãnh hơn mà thế lớn thiên nhãn phúc giáp trùng nào tới, một đám thần tàng các võ giả trong mắt cũng là nổi lên sát ý lạnh như băng cùng ngon lệ, có khả năng tấn thăng thần tuyển cảnh mệnh hoặc đối với bọn họ mà nói, căn bản là không có cách cự tuyệt. bất luận cái gì đặt ở bọn họ trước khó khăn, đều không cách nào ngăn cản bọn họ. chân nguyên tu giả cùng ta giết chết trùng triều, nâng khí cảnh võ giả chú ý tự bảo vệ mình. Vu tiên sinh gầm lên một tiếng, hắn huy vũ trong tay cán dài đại đao pháp khí, cước bộ vút qua, cũng là xông vào xông tới mặt, số lượng không biết nhiều ít thiên nhãn phúc giáp trùng trùng còn trong, thân ảnh rất nhanh liền bị thiên nhãn phúc giáp trùng nuốt mất, chỉ có từng đạo quang hoa sáng chói cùng lạnh lùng đao ý thỉnh thoảng mọc lên. Giết ta! Ở đây hơn 50 tên chân nguyên cảnh tu giả cũng là mỗi cái tế xuất trên người mình phòng hộ pháp khí, pháp khí công kích, tùy theo lao ra, toàn bộ địa trong không gian ngay buộc phát ra một hồi cực kỳ đại chiến thắng thiết. Không nghĩ tới tại ta Lâm Hải vực bên trong, dĩ nhiên cất giấu nhiều như vậy thiên nhãn phúc giáp trùng, hoàn hảo lần này sớm phát hiện, bằng không một khi những thứ này trùng thú lao ra mặt đất, tạo thành kết quả, rõ là không thể đo lường a. Dương Hàn trong mắt cũng là thoáng qua một ngần lệ, hắn thân ảnh nhoáng lên, cũng là xông vào trùng còn trong, những thứ này trùng thú sinh hoạt tại Lâm Hải vực bên trong, đối với hắn thuộc dân mà nói tuyệt đối một cái tiềm ẩn uy hiếp thật lớn, nhất định phải toàn bộ diệt trừ. Dựa vào trùng che, cùng đại chiến hỗn loạn, Dương Hàn mới bước lướt vào trùng triều chỗ sâu, hai cánh tay hắn dung một cái, cuộn cuộn nguyên lực từ hắn trong thân thể đột nhiên xuất hiện, cường đại nguyên lực bao trùm quanh thân mười dặm chi địa. Cũng theo hắn tin đọc khẽ động, bị hắn nguyên lực bao trùm bên trong trong không gian, gần 10000 đầu dữ tợn bay tới Thiên Nhãn Phúc giáp trùng thân thể đột nhiên ngưng kết, động tác toàn bộ đình chỉ, nhưng là bị Dương Hàn nguyên lực cầm cố ngay tại chỗ. Nguyên lực rào sát. Dương Hàn hai tay nắm chặt, bên trong phương viên mười dặm nguyên lực đột nhiên xoay tròn khép lại. Trong chớp mắt một trùng loài trùng thú huyết dịch bạo khởi, gần 10000 đầu thiên nhãn phúc giáp trùng toàn bộ bị Dương Hàn nguyên lực rào sắt thành mảnh vụn, rớt xuống đất. Mánh liệt trùng triều trong, càng là trong nháy mắt xuất hiện một khối không có một đầu thiên nhãn phúc giáp trùng tồn tại chỗ trống. Nhưng chợt liền có nhiều hơn thiên nhãn phúc giáp trùng bổ sung đi vào. Không được, nơi này trùng thú quá nhiều, hơn nữa thiên nhãn phúc giáp trùng sinh sôi năng lực rất mạnh, không thể để cho một đầu giáp trùng lao ra mặt đất. Dương Hàn thấy tiếp tục vọt tới giáp trùng cũng không một chút vẻ sợ hãi, những thứ này giáp trùng toàn bộ đều là ngưng khí cảnh binh thú, đối với hắn mà nói, không tạo thành một chút đe dọa, nhưng nếu là trận này giết chết đại chiến, có vài đầu trùng thú chấn kinh, dọc theo hành lang bay ra, còn lại là cực kỳ không ổn. Dương Hàn trong tay một thanh chân nguyên trung phẩm kiếm khí hiện ra, cũng là kim nguyên bảo trong túi càn khôn pháp khí, hắn theo tay vung lên, một giải lùa kiếm quang bắn ra, ngay sắp xỉ trăm con trùng thú giết chết. Nhưng Dương Hàn một cái tay khác cũng là thần tốc kết ấn, Mấy hô hấp qua đi, một đạo nguyên lực phụ lục cũng là chậm rãi ngưng tụ thành, cũng theo Dương Hàn bắn ra, hướng về hành lang bên ngoài đi, hướng về trên mặt đất, cấp tốc bay đi, đi thông chi tại tinh tuần trong đỏ thần tinh vực võ giả, phong tỏa hành lang cửa ra. Truy cập HTTP, ngẳng tròn con. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút, nhiều như vậy trùng thú chi trong, có thể hay không có trùng hoàng sinh ra. Tế suất thông tấn phủ đùa chú sau, Dương Hàn tâm thần cũng là hơi nhất định, ánh mắt của hắn nhìn chỗ không ở giữa chỗ sâu cũng là cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay liên tiếp quấn, từng đạo kiếm khí giết chết này bên trong không gian này kể không rõ thiên nhãn phúc giáp trùng, một bước vung lên kiếm, một bước chém giết, không biết qua bao lâu, dương hàn chỉ cảm giác mình chém giết đã biến được có chút cứng nhắc, trong tay trung phẩm kiếm khí mũi kiếm cũng là đã biến có chút đột, nhưng trung quanh trùng triệu thế công lại đã không có giảm nhẹ quá nhiều, ngay cả dưới mặt chân cũng là biến được bùn lầy lên, toàn bộ đều là thiên nhãn phúc giáp trùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Mặc dù tại thượng cổ nguyên lực bạo động trong, sắp hóa linh ra bách sinh một linh thủ ngã xuống, nhưng nó lan ra tới đất chỗ sâu căn tu trong, chỗ lưu lại tinh hoa sinh mệnh cũng là vẫn như cũ có thể nói rộng lượng, lúc này mới thay ngén trừ nhiều như vậy thiên nhãn phúc giáp trùng. Nếu là có thể tướng tinh phủ thủ vệ toàn bộ mang ra là tốt rồi, những thứ này trùng thú, coi như số lượng nhiều hơn nữa, cũng sẽ không là hơn 10 tinh phủ thủ vệ đối thủ. Dương Hàng cứng nhắc vậy vì vũ trường kiếm, trong lòng cũng là hơi có chút đáng tiếc. Những thứ này thiên nhãn phúc giáp trùng tuy là cảnh giới không cao, nhưng số lượng cũng là quá nhiều, nhiều đến hắn đều không ngờ lại chém giết trình độ. Mà bởi vì hắn lúc này chỗ cải trang kim nguyên bảo, Tu Vi cũng không tính rất cao, Dương Hàn cũng không có thể đem chính mình toàn bộ thực lực phát huy toàn bộ đi ra, luôn có chút vướng chân vướng tay cảm giác. Nhưng đệ địa, địa bên trong không gian trùng quần nhiều hơn nữa, cũng vẫn như cũ không phải vô cùng vô tận, tại thần tàng các đoàn người tiến nhập địa không gian gần một lúc lâu sau, bên trong không gian thiên nhãn phúc giáp trùng trùng quần mới bắt đầu biến được thưa thớt. Tuy là không gian trong cao không, vẫn như cũ còn không ngừng có bụng giáp trùng đắp xuống, nhưng thế công đã không ngờ trước mánh liệt như vậy. Mà cùng loại nhiều tiêu vong, cũng để cho những thứ này trùng thú tâm trong cảm thấy sợ hãi cùng sợ. Rất nhiều trùng thú lúc này cũng chỉ là tại không gian bầu trời liên tiếp xoay quanh, nhưng rất ít ở dưới sông công kích. Tê Các Nhưng mà đúng vào lúc này, không gian sâu nhất chỗ, một đạo thê lương tiếng côn trùng kêu vang đột nhiên vang lên, thanh âm the the trói chấn động. Không gian giờ khắc này ở trùng chiều trong tập kích may mắn còn tồn tại không tới 80 tên thần tàng các ngưng khí cảnh võ giả, cũng là không còn cách nào chống đỡ đạo này bén nhọn côn trùng kêu vang âm ba công kích, khí sắc trong nháy mắt biến được có chút tái nhận, thân hình càng là không ngừng lùi lại. Siêu siêu siêu. Mà lợi dụng khi này 80 tên ngưng khí cảnh võ giả lùi lại, phòng thủ B6LLGG thế bị phá giải trong nháy mắt, mấy ngàn con thiên nhãn phúc giáp trùng càng là cùng nhau tiến lên, đem các loại võ giả toàn bộ bao phủ. Mà trong bầu trời xoay quanh những thiên nhãn phúc giáp trùng đó, cũng giống như bị đạo này bén nhọn côn trùng kêu vang, chấn nhiếp, lại lần nữa tụ tập được thế công, hướng bên trong không gian này còn sót lại hơn 50 tên thần tàng các chân nguyên cảnh tu giả, hùng mãnh vọt tới. Cái gì? Nơi này vẫn còn có một đầu chân nguyên cảnh đỉnh phong thiên nhãn phúc giáp trùng. Nghe được địa không gian chỗ sâu truyền đến côn trùng kêu vang song âm, ở đây hơn 50 tên chân nguyên cảnh võ giả khí sắc cũng là hơi đổi, thiên nhãn phúc giáp chủng huyết mạch đơn bạc, hay bởi vì là tái tạo lại thân, có khả năng liền tấn thăng chân nguyên cảnh sơ kỳ cũng đã cực kỳ hiếm thấy, mà tấn thăng chân nguyên cảnh hậu kỳ càng là mới nghe lần đầu. Nhưng lúc này bên trong cái không gian này cũng là có một con chân nguyên cảnh đỉnh phong thiên nhãn phúc giáp trùng. Không được, chúng ta đi mau. Đầu kia chân nguyên cảnh đỉnh phong trùng thú, tại chúng ta chém giết nó nhiều như vậy trùng tộc dưới tình huống còn chưa hiện thân, nó nhất định cũng là đang dòm ngó một diễn thần tuyển. Lý bất lạc đột nhiên kinh hô một tiếng. Không sai chúng ta giết như thế cả buổi, một đầu chân nguyên cảnh trùng thú cũng không thấy đến, đây tuyệt đối không cùng lẽ thưởng, nơi này lại có thể sinh ra chân nguyên cảnh đỉnh phong trùng thú, phổ thông chân nguyên trùng thú số lượng tuyệt đối sẽ không thiếu. Phùng bất phá cũng là gấp giọng nói, nhanh, đầu kia chân nguyên đỉnh phong trùng thú, nhất định tại một diễn thần tuyển chỗ ấy. Vụ tiên sinh nghe được lý bất lạc cùng phùng bất phá nói, cũng là bừng tỉnh đại ngộ, hắn hét lớn một tiếng, hóa thành một đạo hường quang, hướng về địa không gian chỗ sâu phóng đi. Mẹ. Những con trùng này đều thành tinh, quá giả hoạt. Đi mau, Mộc Diễn Thần truyền tự thượng cổ tồn lưu đến nay, còn dư lại nhất định cực kỳ rất thưa thớt, vạn nhất bị trùng thú thôn vệ, sẽ không có ta phần. Thần tang các hơn 50 tên chân nguyên cảnh tu giả nghe vậy, cũng là thần sắc nóng nảy, bọn họ sẽ không tiếp tục cùng trước người những thứ kia đáp xuống thiên nhãn phúc giáp trùng liền dây dưa, toàn bộ tế khởi mỗi cái phòng ngự phát khí, đem thân thể bao vây tại quang tráo bên trong, hướng về không gian chỗ sâu cấp tốc lướt vào. Mộc Diễn Thần truyền Dương Hàn gặp những thứ này thần tàng các võ giả vọt tới trước, trong mắt cũng là bắn ra một luồng tinh mang. Bước chân hắn điểm xuống đất, theo sát một đám thần tàng các võ giả đi về phía trước vào. Trên đường đi rất nhiều không sợ chết thiên nhãn phúc giáp trùng đụng vào thân thể hắn ở ngoài quang tráo trên, càng là liên tiếp phát ra thỉnh thịch thỉnh thịch to lớn tiếng. Mọi người một đường đi nhanh, đi trước hơn hai dặm qua đi, liền nhìn thấy quanh thân địa mạo hoàn cảnh, đột nhiên biến sắc, nguyên bản cứng rắn nhám bích toàn bộ không thấy, mà một chỗ tràn ngập vẻ xanh biết tràn trề địa rừng rậm đó là xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chỗ này rừng rậm, màu lục tràn trề, đây đất thúi lục sắc cỏ xanh, đại địa trên lại càng không lúc có khả năng thấy từng cây tỏa ra nhàn nhạt ánh hình quang quái thụ rồi rào sinh trưởng. Loại này đại thụ, thân cây cùng lâm hải vượt trên mặt đất thụ, tại hình dạng ở trên cũng không có bất kỳ bất động, nhưng kỳ quái cũng là tại loại này đại thụ trên cây khô mở rộng cũng không phải từng mảnh một lá rụng, mà là từ căn mặt lục sắc thật lớn rơi. Lúc này trong tầm mắt mọi người. Những thứ này đại thụ dây toàn bộ bay lên trời, ở giữa không trung liên tiếp huy vũ nảy kích, mỗi một cái dây đều bạo phát lực lượng cực lớn, cơ hồ có thể đem không khí quật thành bụi phấn, thanh thế kinh người, mỗi nhất kích lực lượng, đều có thể so chân nguyên tu giả một kích. Chương 581, chiến la đẳng, mà ở những thứ này dài khắp thật dài dây đại thụ cạnh xanh tốt bãi cỏ ở trên, tất cả máu thịt be bét chân nguyên cảnh thiên nhãn phúc giáp trùng thi thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, bị màu lục cỏ xanh hòa tan thu nhận. Đây chính là la bàn ở trên ghi chép la đằng quái. Dương Hàn nhìn phía chỗ này màu lục bên trong không gian thật lớn quái thụ, trong lòng cũng là trong nháy mắt rõ. Những thứ này quái dị đại thụ, chính là thủ hộ tại bách sinh một linh thụ bộ dễ đại trận bên ngoài la đằng quái. Nếu là muốn tới gần căn tu đại trận, sẽ đầu tiên giải quyết những thứ này la đằng quái. Bất quá lúc này, hắn cùng với thần tàng các chúng tu người cần đối mặt, lại không đơn thuần là loại này vẻ ngoài kinh ngạc la đằng quái thụ. Còn có lúc này đang ở tấn công la đằng quái thụ gần trăm đầu chân nguyên cảnh thiên nhãn phúc giáp trùng. À, đi lại nhục càn, nơi này không phải là các ngươi lãnh địa, thối lui. Mà ngay Dương Hàn đám người đi tới mảnh này mỏ lục không gian danh giới lúc, vừa mới đạo kia thê lương tiếng côn trùng kêu vang vang lên lần nữa. Đây chính là đầu kia chân nguyên cảnh đỉnh phong thiên nhãn phúc giáp trùng. Dương Hàn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ở trước người la đằng quái bên rừng cây mềm theo, bị hơn 50 đầu chân nguyên cảnh thiên nhãn phúc giáp trùng tầng tầng bảo vệ trong. Một cái chỉ có người thành niên quả đấm lớn nhỏ thiên nhãn phúc giáp trùng thú bập bệnh ở giữa không trung, giữ tận đũ lục ngàn đạo mắt kép oán lợi không gì sánh được, nhìn phía Dương Hàn cùng một đám thần tảng các tu giả. Ta đã nhớ kỹ các ngươi khí tức, đợi ta tấn thăng thần tuyển, nhất định sẽ đem bọn ngươi từng cái hút khô. Đỉnh phong thiên nhãn phúc giáp trùng âm thanh hung dữ hí, sau đó cùng hơn 50 đầu chân nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ thiên nhãn phúc giáp trùng bộ hạ, cùng nhau hướng về Thủy Lục sắc không gian chỗ sâu đi, tại nó trước người, Một cái do vô số thiên nhãn phúc giáp trùng sinh mệnh, tại dày đặc la đằng quái thụ trong lao ra nhỏ hẹp khe, sắp bị la đằng lại lần nữa bao trùm. Mà ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, chân nguyên đỉnh phong thiên nhãn phúc giáp trùng cũng là lóe lên mà vào, ở trung quanh hơn 50 đầu thiên nhãn phúc giáp trùng dưới sự bảo vệ, xông vào la đằng quái thụ chỗ sâu. Siêu! Giữa không trung, một đạo la đằng lướt gấp mà qua, đuổi chân nguyên đỉnh phong thiên nhãn phúc giáp trùng đi, nhưng nhào một cái không vẹn vẹn đem thủ vệ tại đỉnh phong thiên nhãn phúc giáp trùng bên cạnh mười mấy con trùng thú bắn rơi không được đầu kia trùng thú xông qua la đằng thụ chặn lại nhìn thấy cái kia chân nguyên đỉnh phong thiên nhãn phúc giáp trùng biến mất trong tầm mắt vũ tiên sinh càng là hét lớn một tiếng chúng ta mau đuổi theo tuyệt đối không thể để cho cái kia trùng thú thực hiện được không sai một diễn thần tuyển không nhiều bị những thứ này xấu xí trùng thú cấp đi một dọn chúng ta thì ít được mở dọn chúng ta tập trung lực lượng cùng nhau chống kích Những thứ này La Đằng coi như lợi hại hơn nữa, cũng không có thể đem chúng ta toàn bộ ngăn trở. Thân tang các tu giả đồng thời hét lớn, thần sắc nóng nảy, chúng ta liền dọc theo đầu kia trùng thú tiến nhập đường đi đi. Lý bất lạc ánh mắt nhìn quét trước mắt La Đằng quái thụ, đột nhiên mở miệng nói: Thiên nhãn phúc giáp trùng quanh năm sinh tồn ở nơi này, chúng nó nhất định biết những thứ này La Đằng thụ châu ấy yếu kém nhất, chúng ta dọc theo nó lộ tuyến đi, nhất định không có sai. Được, chúng ta liền theo Lý bất lạc nói đi làm. Vụ tiên sinh vội vàng gật đầu. Tuy là lý bất lạc cùng phùng bất phá ngôn hành cử chỉ rất quái dị, nhưng tự tiến nhập này hành lang sau phán đoán cũng là không có một chút sai lầm. Được, chúng ta tập trung lực lượng, tất cả mọi người cẩn thận, đi tới có khác người bị hạ xuống. Lúc này tình huống khẩn cấp, thần tàng các chúng tu người cũng là quên mất lý bất lạc cùng phùng bất phá nguyên bản kỳ quái cử chỉ, bọn họ đều gật đầu, ngay hợp tại một chỗ, hướng về chân nguyên đỉnh phong thiên nhãn phúc giáp trùng phóng đi đường đi, cấp tốc phóng đi. Hoa thử, hoa thử mà ngay thần tàng các hơn 50 tên tu giả hướng về la đằng thụ phóng đi là lúc ở lại la đằng ngoài bìa rừng hơn 50 đầu chân nguyên cảnh thiên nhãn phúc giáp trùng cũng là nhất tề quay lại thân hình hướng về thần tàng các hơn 50 tên tu giả vọt tới siêu siêu siêu mà cùng lúc đó cảm ứng được thần tàng các tu giả nguyên lực ba động la đằng quái thụ trên cây khô từ căn to đại la đằng giống như một điều điều cự xà, siêu một cái nhảy lên hướng về thần tàng các hơn 50 tên tu giả hùng hăng vọt tới sao động la đằng lực nếu thiên quân phô thiên cái địa một dạng cuốn tới. Bách thiên chỉ, quỷ thiểm lục biến, liên cửu hoàn, tà linh thi hỏa, tính viết nhận. 50 tên tu giả nhảy cao giữa không trung, đối mặt trước có la đằng, sau có chân nguyên thiên nhãn phúc giáp trùng, trong mắt bọn họ cũng là thoáng qua một dứt khoát vẻ, toàn bộ gồ lên nguyên lực trong cơ thể, hướng về trước người trăm nghìn đạo la đằng, đồng thời phát động công kích. Đối với phía sau cấp tốc đuổi theo hơn 50 đầu chân nguyên thiên nhãn phúc giáp trùng, nhưng là bị bọn họ coi nhẹ. Chỉ cần có thể phá vỡ la đằng phong tỏa, bọn họ là có thể tới gần đến bách sinh một linh thụ căn tu đại trợ, lấy được thu hoạch một diễn thần tuyển cơ hội. Mà xông tới mặt trăm nghìn đạo la đằng, mỗi một cái chỗ buộc phát ra lực lượng, đều là vượt xa một dạng chân nguyên cảnh võ giả có khả năng kích phát lực lượng cực hạn, còn hơn 50 đầu, bất quá chân nguyên cảnh sơ kỳ thiên nhãn phúc giáp trùng, không muốn biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, nhất định phải một kích thành công. Bằng không thần tàng các hơn 50 tên tu giả. Sợ phải trong nháy mắt liền có một nửa bỏ mạng ở la đằng công kích phía dưới. Ung ung. 50 tên thần tàng các tu giả nhất tề phát động nguyên lực công kích, thanh thế không thể bảo là không lớn mạnh, hơn 50 đạo bao hàm chúng tu người một kích mạnh nhất nguyên lực công kích, trong nháy mắt liền đem xông tới mặt trăm nghìn căn la đằng tách ra. Còn có từ căn la đằng bị pháp khí cắt thành mảnh vụn, khắp nơi tàn mát, mà dày đặc la đằng quái thụ trong vụ chín é lúc đó, cũng là trong nháy mắt xuất hiện một cái ngắn ngủi thông đạo. Thành công, chúng ta xông. Nhìn thấy la đằng quái thụ trong lúc đó, bị kích ra một cái ngắn ngủi khe hở, hơn 50 tên thần tàng các tu giả đại hỉ bọn họ thân hình gia tốc, càng là trong nháy mắt phóng đi trong. Hoa thử. Mà sau lưng bọn họ hơn 50 đầu cấp tốc đuổi theo thiên nhãn phúc giáp trùng, cũng có gần 20 con tùy theo xông vào, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, tự phụ cận hắn la đằng trên cây cấp tốc quật tới la đằng, cũng là lại lần nữa đem chỗ này khe hở phong tỏa. Mà hơn 50 tên thần tàng các tu giả phía sau cũng là ngay truyền đến không có tiến nhập la đằng trong rừng cây hơn 30 đầu thiên nhãn phúc giáp trùng thê lương tiêu thẳng thiết, cùng với la đằng đánh tại trùng thú trên thân thể kinh khủng âm tiếng khóc. Siêu siêu siêu. Mà tiến vào la đằng trong rừng cây hơn 50 tên thần tàng các tu giả, vẫn không tới kịp may mắn, tự chung quanh la đằng trên cây, liền ngay có hơn trăm lại thêm la đằng phá không tới, tuy là những thứ này la đằng số lượng không kịp lối vào một phần mười, nhưng vẫn như cũ sắc mặt không được một điểm sơ suất Hơn 50 tên thần tàng các tu giả Lại lần nữa cổ đáng lên nguyên lực trong cơ thể, hướng về kia hung hăng bỏ rơi đến la đằng căn tu, hung hăng đánh đi. Phốc suy, phốc suy. Nhưng mà tại đồng nhất thời gian, phía sau đuổi theo hơn 20 đầu thiên nhãn phúc giáp trùng cũng là đồng thời đuổi theo. Một ít tu vi đội trên lệnh thần tàng các trung kỳ tu giả, liền thi bị những thứ này thiên nhãn phúc giáp trùng tới gần, sắc bén trùng thay răng là hung hăng cắn lấy những thứ này tu giả trên cổ. A, không muốn. Nhanh cứu ta. Thiên nhãn phúc giáp trùng răng cưa. Kiên nhược hạ phẩm pháp khí, càng là sắc bén tuyệt cùng, chúng nó khẽ cắn tại đây chút tu giả trên cổ, ngay đem ra rẻ đâm thủng, cường đại hấp lực tự trùng trong miệng truyền đến, đem các loại tu giả trong cơ thể tiên huyết nhanh chóng hút sạch. Vô liêm sỉ, Phùng bất phá nghe được sau lưng dị trạng xoay người, ngay thấy bị 20 con thiên nhãn phúc giáp trùng hút sạch huyết dịch hơn 10 tên thần tàng các tu trạch, hắn gầm lên một tiếng, trong tay bắn ra, hơn 20 mai kim sắt tiểu trâm, từ tay hắn trong bay ra, ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Xèo xèo chi Trong nháy mắt kế tiếp, những thứ này kim sắc tiểu trầm càng là trong nháy mắt xuất hiện tại hơn 20 đầu thiên nhãn phúc giáp trùng trước người, trong nháy mắt đó là từ này chút bụng giáp trùng đầu đi qua, mang ra hơn 20 đạo mạc lục sắc dịch nhận. Thiên nhãn phúc giáp trùng thê lương thẳng tê, ngay rơi xuống mặt, sinh cơ đoạn tuyệt. Thật là bá đạo pháp khí. Dương Hàn luôn luôn đi theo phùng bất phá, lý bất lạc bên cạnh, cũng là liếc nhìn phùng bất phá tế xuất hơn 20 mai kim sắc tiểu trầm, đó là lấy Dương Hàn mà nay thân gia cùng hiểu biết cũng là ám thầm kinh hãi những thứ này tiểu trâm dĩ nhiên mỗi một mai đều là chân nguyên cực phẩm pháp khí đồng thời trọng yếu nhất là những thứ này tiểu trâm cũng không phải tổ hợp pháp khí mỗi một mai đều là đơn độc một cái nói cách khác phùng bất phá vung tay lên đó là đồng thời tế xuất hơn 20 cái chân nguyên cực phẩm pháp khí phải biết rằng mặc dù là hiện tại dương hàn luận tiên hồ trong 9 chuôi kiếm khí trừ hai thanh thần tuyển pháp khí thiên huyễn kim tôn kiếm cùng với côn ngô kiếm bên ngoài hắn bảy chuôi cũng gần là chân nguyên cực phẩm kiếm khí mà có khả năng nối liền chín cái pháp khí uy năng cựu nguyên quy nhất chấn đồ bên trong, cũng chỉ có một cái chân nguyên cực phẩm đỉnh khí thiên huyễn tử kim vương đỉnh cùng với bảy tôn chân nguyên thượng phẩm tử kim đỉnh. Ban về chân nguyên cực phẩm đẳng cấp công kích loại pháp khí, này Phùng Bất Phá hơn 20 mai kim trầm, ước chừng là Dương Hàn cực phẩm pháp khí còn nhiều gấp đôi. Xem ra hai người này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Dương Hàn trong lòng đối với Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá thân phận chân chính, cũng là càng thêm tò mò. A. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tại dương hàn phía trước thần tàng các tu giả trong đội ngũ, lại có thê lương kêu thảm thiết vang lên, chỉ thấy một gã chân nguyên cảnh đỉnh phong thần tàng các tu giả thân thể thật cao mọc lên. Một cây tinh tế nhưng cuối cùng lại có chứa một cây gai nhọn la đằng, không biết từ nơi nào đống nhiên toát ra, từ này tên chân nguyên đỉnh phong tu giả phía sau đâm vào, mà lại lần nữa theo ngược xuyên ra, ngay cả tim cũng cùng nhau mang ra. Siêu! Này căn la đằng đâm trúng tên này chân nguyên đỉnh phong tu giả sau, đàng thân càng là dùng sức vùng liền đem tên kia sinh cơ đoạn tuyệt chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả thi thể, té xuống đất, sau đó la đằng cuối cùng gai nhọn, lại lần nữa nhón lên, hướng về một gã khác chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả đâm tới. nhanh, cách đây căn la đằng xa một chút, này căn la đằng lực lượng, vừa xa chân nguyên cảnh đỉnh phong lực lượng cấp độ, chúng ta cũng không là đối thủ. vụ tiên sinh gấp giọng hô to, hắn thân hình thoát một cái ngay hướng về một hướng khác bay đi. noxiu, nhưng mà mới vừa khi hắn thân hình lao ra không tới vài dặm. Một cây củng vừa mới cái kia gai nhọn la đẳng giống nhau như lúc dây, tự vụ tiên sinh dưới thân nhảy lên, hướng về vụ tiên sinh lồng ngực chính là hung hăng đâm tới. Quỷ thiểm lục nhận. Vụ tiên sinh thấy thế khỏe mắt co rụt lại, trong tay hắn cán dài đại đao pháp khí dơ cao, nguyên lực trong cơ thể tự hai tay tuân ra, đem cán dài đại đao bao vây, sau đó hướng về kia cái đâm đẳng, hung hăng chém tới. Trưng 582, thân tuyển hiện. Làm. Hiện lên chói mắt, chói mắt cán dài kim đao trọng trọng chém tại gai nhọn la đằng trên, ngay buộc phát ra kim trúc đụng chạm kịch liệt tiếng. Chân nguyên thượng phẩm pháp khí cán dài kim đao tại đỉnh phong tu giả vụ tiên sinh một kích toàn lực ở dưới, lực buộc phát lượng sát thực kinh khủng. Nhưng cùng nhìn như yếu đối gai nhọn la đằng chạm vào nhau sau, cũng là liền thì bị gai nhọn la đằng trên hiện ra lực lượng khổng lồ đánh bay, tự vụ tiên sinh trong hai tay bay lên, hướng về phương xa rơi xuống. Phúc. Vụ tiên sinh càng là hai cánh tay chấn động. Đau nhất không gì sánh được, hắn ngực khó thở phía dưới, cũng là đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, bập bềnh giữa không trung thân hình, cũng là hướng về phía sau bay ngược. Siêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, ba cái phổ thông la đằng cũng là như quỷ mị tự ba cái phương hướng khác nhau, hướng về vụ tiên sinh hung hăng quật mà tới. Nếu như lúc thường, này ba cái la đằng tuy là cường đại, nhưng nhưng tuyệt đối sẽ không đối vụ tiên sinh tạo thành một điểm thương tổn, cũng lúc này hắn trọng thương lại thân, cũng là một điểm nguyên lực đều không cách nào chịu thở chỉ có thể mắt thấy ba cái la đằng hướng về hắn thân thể quất tới đi mà ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc Lý bất lạc thân ảnh chợt lóe lên thân thể hắn lướt nhẹ nhìn như trầm trượm nhưng tại la đằng giáp công khe trong lúc đó thanh dược đi qua hắn nắm lên vụ tiên sinh ngay hướng về la đằng quái thụ bên ngoài cấp tốc nhanh chóng đi a cứu ta vật này là ở đâu nhô ra mà cùng lúc đó tại la đằng trong rừng cây hắn vị cũng có hơn 10 căn như vậy gai nhọn la đằng đột nhiên lộ ra Tập kích hướng từng tên một thần tàng các tu giả, ngắn ngủi hai ba cái hô hấp thời gian, cũng có gần mười tên thần tàng các tu giả bị gai nhọn la đằng đâm trúng, ngã xuống tại chỗ. Cũng may chỗ này la đằng quái rừng cây, cũng không tính lớn, chỉ có dài mấy giảm. Đối với chân nguyên cảnh tu giả mà nói, bất quá ba, năm bước khoảng cách, Lý Bất Lạc mang theo trọng thương vụ tiên sinh, dẫn đầu lao ra la đằng quái thụ vây quanh, ma phun bất phá cũng sau đó cùng hơn mười người chân nguyên đỉnh phong thần tàng các tu giả hiểm hiểm tránh thoát gai nhọn la đằng tập kích. Xuyên qua la Đằng rừng cây, thụ lâm này rõ là cổ quái hiểm ác đáng sợ, chúng ta hơn 50 cái chân nguyên cảnh tu giả, dĩ nhiên chỉ thành công trốn vào 15 người. Vụ tiên sinh bị lý bất lạc mang rời khỏi la Đằng quái rừng cây sau, rơi vào một chỗ thật lớn căn tu bao quanh nơi thứ ba không gian bên trong, hắn sắc mặt tái nhợt, lúc này vẫn là lòng còn sợ hãi, mà chung quanh hắn 14 người thần tàng các tu giả khí sắc cũng không tốt thụ. Vừa mới la Đằng gai nhọn tập kích phía dưới cơ hồ sở hưu chân nguyên cảnh đỉnh phong trở xuống tu giả toàn bộ ngã xuống chính là chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả cũng có sáu người bị đánh trúng cũng không còn cách nào đi ra la đằng rừng cây. đi a qua nơi này liền phải làm không có quá nhiều nguy hiểm chúng ta mau đổi theo đầu kia chân nguyên đỉnh phong thiên nhãn phúc giáp trùng đi phung bất pha gấp giọng nói nhiệm vụ lần này nếu như lại làm hư ta thật là bị chủ nhân phong ấn đến ngưng khí cảnh đúng đúng chúng ta đi mau lý bất lạc cũng là liên tục gật đầu mặt vẻ lo lắng siêu. Nhưng mà đúng vào lúc này, la đẳng quái thụ trong lúc đó cũng là lại có một đạo thân ảnh rất nết nhác tự la đẳng quái thụ trong lúc đó đi qua, rơi vào phùng bất phá cùng mười lăm tên thần tàng các tu giả trước người, suýt nữa không có ngã xuống. Cũng là một gã tuổi trường 50, da rẻ đen thui, mặt mũi nhăn nhéo, cùng ở nông thôn lão nông không có bất kỳ khác biệt chân nguyên cảnh ngũ trọng thần tàng các tu giả. Trời ơi nha, cũng ngủ chết ta đây. Tên này thần tàng các tu giả rơi xuống, càng là cả người mạnh mẽ run rẩy. Dung lập cập, hiện nhiên là ở dưới quá sức. Kim Nguyên Bảo, người dĩ nhiên cũng đi ra, xem ra sư phụ ngươi cho ta tiến cử ngươi là lúc, nói tới, thật đúng là không giả, vận khí tốt ta. Vu Tiên Sinh nhìn thấy người này, tái nhợt trên mặt, cũng là hiển hiện ra vẻ kinh ngạc đến, liền chân nguyên cảnh tám, cửu trọng tu giả, đều không cách nào tránh thoát la đằng quái thụ tập kích, mà cái bất quá chân nguyên ngũ trọng, lần đầu tiên xuất sơn môn lịch lãm thần tàng các Kim Nguyên Bảo, lại có thể không phát hiện chút tổn hao nào tránh thoát la đằng tập kích. Hắc, hắc Vu Tiên Sinh nói giỡn. Dương Hàn nghe vậy, cầm ống tay áo trà sát mũi, hắn quẳng lưng eo, khô héo trên mặt, cường nặn ra mỉm cười. Xem ra ngươi cũng là có đại cơ duyên người. Vu Tiên Sinh nhìn Dương Hàn một bộ không có chút nào chân nguyên cảnh tu giả phong phạm cử chỉ, cũng là trong khoảng thời gian ngắn có chút không nói gì, hắn cùng với Kim Nguyên Bảo sư phụ có nhiều giao tình, vì vậy cũng là biết cái này Kim Nguyên Bảo tự lão nông biến thành chân nguyên tu giả khác thường trải qua. Đi thôi. Bách sinh mục linh thủ căn tu đại trận ngay phía trước, Phung bất phá cũng là nhìn hơn Dương Hàn hai mắt, nhưng lúc này hắn rõ ràng cho thấy quan tâm hơn mục diễn thần tuyển, vì vậy cũng là liền vội vàng nói: Được, chúng ta đi mục linh dễ cây tu đại trận. Vụ tiên sinh gật đầu bờ giờ vn7 cơ tờ, hắn thuận tay lấy ra mấy viên đan dược, thả vào trong miệng, tái nhợt sắc mặt khẽ biến thành nhỏ chuyển biến tốt đẹp một ít, lúc này mới lại lần nữa động thân, cùng chung quanh thần tàng các tu giả cùng nhau hướng về này đẩy thật lớn căn tu không gian. Tiếp tục tiến lên. Hô, vừa mới thật đúng là có chút nguy hiểm a, Dương Hàn gặp thần tàng các tu giả hướng về chỗ này đẩy căn tu không gian chỗ sâu mà đi, trong lòng cũng là âm thầm thở phào một cái. Vừa mới la đằng quái thụ tuy là hết sức lợi hại, nhưng vẫn không còn cách nào đối Dương Hàn tạo thành nhiều ít nguy hiểm, hắn nếu như bình thường xung qua, ngược lại cũng hết sức dễ dàng. Nhưng nhìn loại này vô cùng quái dị la đằng quái thụ, trong lòng hắn đúng là vang lên một cái lớn mật ý niệm trong đầu nếu là có thể cố đem loại này quái thụ trồng tại thần tinh vực cũng là có khả năng đưa đến rất lớn phòng ngự tác dụng vì vậy hắn vừa mới sắp đến đem xuyên qua la đẳng quái phía sau cây cũng là thân thể đi vòng bèo tại la đẳng quái thụ trên cây khô thao xuống 10 cái bao quanh hơn 10 hạt la đẳng loại cây loại thác, lại dùng cái này mà lại đến hơn 10 đạo gai nhọn la đẳng tập sát hiểm hiểm sẽ bị gai nhọn đánh trúng cũng may lấy được phía sau lôi dược thanh bằng vũ dược giúp đỡ dương hàn lúc này mới thoát khỏi gai nhọn la đẳng vây quanh Đó là căn tu đại trận. Dương Hàn gặp chúng thần tàng các tu giả hướng về phía trước đi, cũng là vận dụng ánh mắt, hướng về trước người nhìn lại, đúng là ở phía trước mười giảm chỗ, mơ hồ thấy một chỗ tản ra hoánh ánh ánh sáng màu xanh sẫm quang tráo tồn tại. Dương Hàn mừng rỡ, ngay bước ra cước bộ, đi theo lý bất lạc, phùng bất phá đám người sau lưng, hướng về không gian chỗ sâu đi. Bởi vì trải qua vừa mới các loại nguy hiểm, vì vậy thần tàng các một chuyến tu giả không dám kinh thường, cũng không có ngự không mà đi vì vậy quá gần nửa nén hương thời gian mọi người mới chạy tới chỗ này không gian phần cuối chỉ thấy tại đây chỗ đầy vô số thật lớn héo rũ bách sinh một linh thụ căn tu không gian phần cuối tại bao quanh cùng một chỗ một linh dễ cây tu trong lúc đó có một cái nho nhỏ chỉ chứa ba người thông hành nhỏ hẹp hành lang cái này hành lang cổng vào bản bị một tầng biết lồng ánh sáng màu xanh lục bao phủ nhưng giờ phút này đạo quang cháo lại đang chậm rãi tiêu tán hành lang lối vào đã xuất hiện một cái chỉ chứa trẻ sơ sinh thông qua thông đạo mà theo cái này nhỏ hẹp hành lang hướng vào phía trong nhìn lại có khả năng thấy tại đây cái cuối hành lang từ một cái chỉ có người thành niên hai tay lớn tiểu ngọc trì trong ao ngọc còn xuất lại bán thổi phồng thúy lục sắc một diễn thần tuyển tại không gian yếu ớt tia sáng chiếu xuống tản ra lưu ly một dạng lọt lấy hoa thử mà ngay thần tàng các một đám tu giả trên mặt vừa mới lộ ra mừng rỡ nụ cười lúc tại đi thông một diễn thần tuyển hành lang lại truyền tới một đạo tràn ngập tức giận cùng oán lợi trùng thú tiếng hí dương hàn chăm chú nhìn lại chỉ thấy tại đây đi thông một diễn thần tuyển bên trong dũng đạo đang có một đầu khoảng trừng có người thành niên quả đấm lớn nhỏ thiên nhãn phúc giáp trùng chính dương giáp sát trên ngàn con mắt ép tràn ngập kiêu hận cùng oán lợi ánh mắt trừng mắt về phía một đám thần tàng các tu giả không được cái này trùng thú sẽ lấy được một diễn thần tuyển một gã thần tàng các tu giả thấy thế không khỏi được quát to một tiếng cũng không đợi lý bất lạc cùng phùng bất phá ngăn trở liền một bước cẳng ra hướng về hành lang bên trong cấp tốc phóng đi chỉ thấy hắn thân thể đột nhiên co rụt lại Hình thể ngay biến thành chỉ có một tuổi như trẻ con cỡ, một cái liền tự trước hành lang tiêu tán quang trao lối vào, xông vào hành lang bên trong. A, nhưng mà vừa mới cùng tên này thần tàng các tu giả thân hình nhảy vào đến hành lang bên trong, hắn đó là ngay phát ra một tiếng thê lương thống khổ kêu thẳng thiết, sau đó liền có thể nghe được từ hắn thân thể trong truyền đến kẻ khác cảm thấy rợn cả tóc gáy xương vỡ nát tiếng. Hắn thân thể cũng giống như là bị to lớn gì lực lượng nghiền ép một dạng dĩ nhiên trong nháy mắt đó là vặn vẹo biến hình. Bị hung hăng đặt ở trên mặt đất, mệ hơi thở, đó là hóa thành một bãi thịt nát. Cái này hành lang có gì đó quái lạ? Chẳng lẽ là đầu kia thiên nhãn phúc giáp trùng dở trò? Ở đây dư thần tàng các tu giả đều là sắc mặt kỳ biến, vừa mới tên kia thần tàng các tu giả nhảy vào hành lang sau, căn bản không có bất luận cái gì điểm báo trước, thậm chí ở đây mọi người, càng là không có ở trong hành lang cảm thấy bất kỳ nguyên lực ba động nào. Mà chính là tại mảy may dị trạng cũng không có dưới tình huống. Tên kia tu vi đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, trong nháy mắt bị mất mạng, lại tử vong phương pháp cực kỳ kinh khủng. Ha ha, đi lại huyết thực, nơi này không phải là các ngươi nên tới phương, thối lui đi. Hành lang ở giữa chỗ, thiên nhãn phúc giáp trùng âm thanh hung dữ cười to. Ngươi đến làm cái gì, đáng chết loài bọ sát. Vụ tiên sinh lớn tiếng quát hỏi. Kiệt kiệt, muốn biết ta làm cái gì, các ngươi đi vào a. Thiên nhãn phúc giáp trùng nghe vậy, càng là cười to không chỉ, yên tâm ta sẽ không để cho các ngươi chết giống như hắn thảm, ta muốn hút sạch các ngươi huyết, cho các ngươi biến thành ta tấn thăng thần tuyển sau đệ nhất đông nhiên mỹ vị huyết thực, kiệt kiệt khẳng. cái gì? lẽ nào nó đã chiếm được một diễn thần tuyển, tiến giai thần tuyển? hoàng bát, thần tuyển cùng chân nguyên đỉnh phong tuy là cách một con đường, nhưng thực lực trên lệ cũng là thập bội. thân tăng các tu giả nghe vậy, đều là trong lòng cả kinh, trừ lý bất lạc, phung bất phá cùng dương hàn bên ngoài, dư tu giả cước bộ càng là trong nháy mắt hướng về sau lưng nhất tề thối lui kết kết thực, mau chạy đi, buồn hoàng thích nhất phát chốc tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi huyết thực. nhìn thấy thần tàng các tu giả về phía sau rời khỏi, thiên nhãn phúc giáp trùng càng là phát ra đắc ý cười to. lý bất lạc, phùng bất phá, kim nguyên bảo, ba người các ngươi mau nhanh lui về. vũ tiên sinh nhìn thấy dương hàn cùng lý bất lạc, phùng bất phá thân hình không chút nào động, cũng là gấp giọng hô, hắn thân là lần hành động này người phụ trách, mắt thấy nhiệm vụ lần này đã khó có thể hoàn thành, chỉ hy vọng bên cạnh võ giả thiếu thụ một ít hao tổn. Như vậy hắn đã bị trừng phạt cũng có thể thấp một ít. Trưng 583, trong hàng lang phát trận. Tại sao muốn lùi? Lâm Hải vượt địa nơi thứ ba bên trong không gian, phung bất phá hai cánh tay ôm ở trước ngực, nhìn trong hàng lang nghe răng cười liên tiếp thiên nhãn phúc giáp trùng, cũng là lạnh lùng một tiếng. Sau đó, tại mọi người ánh mắt kinh dị trong, hắn cũng là bước ra cước bộ, hướng về trước người hành lang chậm rãi đi tới. Tiểu lão đầu, ngươi vì sao không trốn? Lý Bất Lạc cũng là xoay người nhìn về phía Dương Hàn khá có chút ngạc nhiên hỏi nay trùng tử nếu như thật tiến giai thần tuyển ta đây chạy cũng không chạy nổi các ngươi dương hàn học kim nguyên bảo giọng này khụt thịt cười hắt hắt ha ngươi ngược lại rất nhìn thoáng được lý bất lạc nghe vậy cũng đã làm chừng một cái con mắt sau đó nhưng cũng là cười hắt hắt nói bất quá ngươi này tính cách thật hợp ta sở thích các ngươi vũ tiên sinh thấy dương hàn lý bất lạc phùng bất phá ba người cử động khát thưởng cũng là sửng sở đều trở lại đi nay trùng tử là đang lừa chúng ta Dựa theo loại này trùng thú tàn bạo tính tình, nó nếu như tiến giai thần tuyển, đã sớm lao tới, đem chúng ta tất cả đều hút khô, ở đâu vẫn sẽ nói nhảm nhiều như vậy. Lý Bất Lạc lắc đầu, cũng là bước dài lên, hướng về hành lang đi. Ai, các ngươi muốn đi, cũng chở ta đây. Dương Hàn giơ cánh tay lên, dùng ống tay áo xoa một chút mũi, nhưng cũng là hướng về Lý Bất Lạc cùng phùng bất phá hai người đổi theo. Tiểu Lão đầu, ngươi nếu như muốn đi vào thử xem, cũng phải cẩn thận, trước bước một chân thử một lần. Nếu là không đi, hãy mau lui về. Lý bất lạc nhìn chạy chậm đến bên cạnh hắn Dương Hàn, thuận miệng giản dò. Yên tâm, ta đây hiểu được. Dương Hàn gật đầu, một bộ ngọn tiêu chuẩn chuẩn lão nông hình tượng. Các ngươi đến là chuyện gì xảy ra? Kỳ quái, đầu kia thiên nhãn phúc giáp trùng cũng không có đuổi theo ra đến. Lẽ nào chúng ta bị này trùng từ đùa giỡn? Mà lúc này, về phía sau rời khỏi một đám thần tàng các tu giả, cũng là cảm giác được một ít dị thường nếu như đầu kia Thiên nhãn phúc giáp trùng thật tấn thăng đến thần tuyển cảnh, có lẽ lúc này trong bọn họ đã có một nửa người chết ở Thiên nhãn phúc giáp trùng trùng miệng phía dưới. Hoa thử, hoa thử, đáng ghét huyết thực, có mùi huyết thực, giả dối, rõ là giả dối. Hành lang trong, Thiên nhãn phúc giáp trùng oán độc tiếng chửi rủa thê lương truyền đến, nhưng sau đó nó cũng là biến được an tĩnh lại, không ở phát ra mảy may âm thanh, càng là lộ vẻ được cực kỳ quỷ dị. Lý bất lạc, này đến là chuyện gì xảy ra? Đúng vậy. Người cùng chúng ta nói rõ ràng một ít đi. Mặc dù tại trận một đám thần tàng các tu giả đang nghe thiên nhãn phúc giáp trùng tiếng chửi rủa sau, đã biết bản thân trong này trùng thú quỷ kế, nhưng lúc này trong lòng bọn họ vẫn như cũ có chút huyền nghi không định. Dù sao vừa mới tên kia thần tàng các chân nguyên cảnh tu giả chết quá mức quỷ dị, vừa mới tên kia đồng bạn chết, cùng thiên nhãn phúc giáp trùng không hề có một chút quan hệ, mà là này căn tu đại trận tác dụng. Lý bất lạc khẽ cười một tiếng, này căn tu đại trận chân chính tác dụng thật là ở này hành lang bên trong. Bên ngoài quang tráo thật chỉ là một loại giả tưởng mà thôi. Giả tưởng. Chúng thần tàng các tu giả càng là rất là không giải thích được. Bọn họ nhìn trong hàng lang, cơ hồ tĩnh, không núc ních thiên nhãn phúc giáp trùng, vẫn như cũ không dám vọng động. Yên tâm, đầu này thiên nhãn phúc giáp trùng lúc này ngay cả mình đều không cách nào lo liệu. Phung bất phá đi tới hành lang cổng vào trước, quay đầu hướng về một loại thần tàng các tu giả đạo. Này trong hàng lang, bị giờ ít căn tu đại trận bao trùm, sẽ đối với tiến nhập người trong hoặc thú làm lực lượng cường đại, loại lực lượng này cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi, mà là căn cứ tiến nhập trong tu giả bản thân cảnh giới đến quyết định. Tiến nhập người trong là ngưng khí cảnh, như vậy hắn bước vào này hành lang sau, liền sẽ đã bị tương đương với ngưng khí cảnh đỉnh phong phàm giai anh linh võ giả một kích toàn lực lực lượng, mà theo tiến nhập hành lang chiều sâu biểu hiện lớn, loại lực lượng này cũng là tùy theo tăng trưởng. Lý Bất Lạc gật gật đầu nói, đây chính là vì cái gì chúng ta sẽ mang 150 tên ngưng khí cảnh đại viên mãn võ giả tới trước nguyên nhân. Khi tiến vào hành lang sau, bọn họ tác dụng cùng chúng ta thật là một dạng. Cái gì, dĩ nhiên sẽ có như vậy phát trận. Nói như vậy, chúng ta tiến nhập trong, liền sẽ đã bị tương đương với chân nguyên cảnh đỉnh phong phạm giai anh linh võ giả một kích toàn lực lực lượng. Vừa mới tên kia đồng bạn, sở dĩ trong nháy mắt bị ép thành một phấn, cũng là bởi vì hắn là bay vào vào, một cái tiến nhập quá sâu, mà không có một chút phòng bị. Ở đây dư thần tàng các võ giả đang nghe lý bất lạc cùng phung bất phá nói sau, cũng là trong dây lát bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, đầu kia thiên nhãn phúc giáp trùng hiện tại cũng ở đây thừa nhận như vậy lực lượng. Đi, chúng ta cũng thử một lần, chỉ cần chậm rãi tiến nhập, nhất định không có việc gì. Tại minh bạch trong hành lang huyền cơ sau, những thứ này thần tàng các tu giả, cũng là lại lần nữa hướng về hành lang lối vào bay đi, cũng muốn thử một lần, xem mình có thể đi ra bao xa, ngược lại chỉ cần cảm giác không chịu nổi, trực tiếp rời khỏi, sẽ bình yên vô sự. Mà ở hành lang cổng vào trước, phung bất phá thân ảnh đã một bước bước vào. Mà đang khi hắn tiến nhập hành lang trong ngáy mắt, Dương Hàn càng rõ ràng hơn nhìn ra, Phùng Bất Phá bả vai cũng là đột nhiên trầm xuống, thân thể càng là một trận. Nhưng sau đó Phùng Bất Phá bị đè xuống bả vai cũng là chậm rãi thẳng băng, sau đó hắn càng là bước ra cước bộ, trầm ổn mạnh mẽ hướng về trong hàng lang chậm rãi đi tới. "Lão Phùng, chúng ta 80 năm trước đã từng tại cổ lăng ở dưới gặp được như vậy pháp trận, lần trước ngươi thua ta ba bước, lần này chúng ta thử lại thử một lần." Lý Bất Lạc cũng là vừa bước một bước vào. Hắn đầu tiên là thân hình dừng lại, sau đó cũng là tùy ý đầu đầu bả vai, cùng sau lưng phùng bất phá, một không không rơi theo sau. Hai người này anh linh đẳng cấp, tuyệt đối tại vương cấp trở lên, chỉ là đáng tiếc, trên người bọn họ dường như như là có nhất tầng hộ tráo một dạng ta cách bọn họ gần như vậy, cũng không cảm giác được bọn họ anh linh rõ ràng đẳng cấp. Dương Hàn nhìn hai người tiến nhập hành lang, hắn nhẹ nhàng hô một hơi thở, cũng là chậm rãi bước vào trong. Thình thịch Mà ngay Dương Hàn cước bộ bước vào hành lang trong nháy mắt, hắn ngay cảm thấy một cỗ không kém lực lượng trong nháy mắt đặt ở thân thể mình trên, thân thể hắn cũng là đột nhiên trầm xuống, như là bị vô số cái cánh tay bắt lại một dạng thân hình vận chuyển trở lực rõ ràng gia tăng. Hô, hoàn hảo hoàn hảo, cỗ lực lượng này mặc dù không yếu, nhưng đối với ta mà nói, cũng không thể tạo thành quá lớn quá nhiễu. Dương Hàn bản thân đó là tổ giai cực phẩm anh linh võ giả, càng là ngưng tụ nhất nguyên lực, nhận hàng ngàn, hàng vạn lần tinh lực quang trụ thánh thệ, thân thể cường đại, Là cùng giai chân nguyên đỉnh phong phàm giai anh linh tu giả hơn 10 lần, điểm này trở lực tự nhiên không còn cách nào làm khó hắn. Bất quá lúc này trong hàng lang còn có chút thần bí, mặc dù là Dương Hàn cũng không cách nào xem thấu phùng bất phá, lý bất lạc, vì vậy hắn cũng sẽ không dễ dàng đem chính mình lực lượng hoàn toàn hiện lộ. Ai nha, ai nha. Dương Hàn học kim nguyên bảo giọng phát ra hai tiếng thắng phục, sau đó cũng là cùng sau lưng lý bất lạc, chậm rãi hướng về trong hàng lang đi tới, chỉ bất quá hắn tốc độ cũng là có tình ý chậm lý bất lạc phung bất phá mấy tầng. Thật là cường đại lực lượng. À, nơi này đều mạnh như vậy, như vậy hành lang chỗ sâu, lại muốn thừa nhận bao nhiêu lực lượng đây. Dương Hàn sau lưng, một ít thần tàng các võ giả, cũng là từng bước từng bước đi vào hành lang, bọn họ đã hành lang, khí sắc cũng là hơi đổi, tuy là lúc này hàng lầm tại trên người bọn họ lực lượng, còn có thể thừa nhận, nhưng này lại gần là bọn họ bước ra bước đầu tiên. Bất quá vừa nghĩ tới một diễn thần tuyển cùng với thần tuyển cảnh mê hoặc, Những thứ này thần tàng các võ giả vẫn như cũ cắn răng kiên trì, cùng sau lưng Dương Hàn, từng bước hướng về hành lang chỗ sâu, chậm rãi bước vào. Đáng chết, đáng chết, đáng ghét huyết thực, thì cô. Trong dũng đạo ở giữa, Thiên Nhan Phúc giáp trùng thân thể run rẩy run rẩy run, run, nhưng nó vẫn như cũ chậm rãi lay động tám cái dài khắp gai ngược trùng chân chậm rãi hướng về hành lang chỗ sâu chậm rãi 나지. Bất quá sau lưng hắn phùng bất phá thân ảnh cũng là từ từ hướng về nó tới gần, hai người 50 mét khoảng cách, không tới nửa nén hương thời gian. Đó là rút ngắn 15 thước. Bất quá mặc dù là phung bất phá, Lý bất lạc hai người, khi tiến vào hành lang gần 20 em mờ sau, đi lại tốc độ cũng là từ từ chậm lại lên, hiện nhiên lúc này trong hành lang đánh xuống áp lực, để cho bọn họ cũng là có chút mệt mỏi lên. Mà Dương Hàn còn lại là thỉnh thoảng phát ra một đạo hoặc kinh hô, hoặc hét to một tiếng, nhưng cước bộ luôn luôn bảo trì sau lưng Lý bất lạc trừng 3 thước chỗ. Trong hành lang, Thiên nhãn phúc giáp trùng cùng một chúng thần tàng các tu giả đó là lấy một loại nhìn như rất quỷ dị chậm chậm động tác, hướng về hành lang sâu nhất chỗ chậm rãi đi vào. Đi thông sâu nhất chỗ mục diễn thần tuyển, cùng sở hữu 100m khoảng cách, nhưng bởi vì bách sinh một linh thụ căn tu pháp trận tác dụng, mọi người bỏ thời gian một nén nhang, cũng không có đi hết một nửa lộ trình. Mà đi tuốt đằng trước diệt phung bất phá, cũng là đã đi ra 70m, cùng hắn trước người thiên nhãn phúc giáp trùng khoảng cách, cũng là rút ngắn đến không tới 15 thước. Sau lưng vùng bất phá năm thước chỗ Lý bất lạc cùng Dương Hàn thân ảnh cũng là vẹn vẹn theo. Thế nhưng sau lưng Dương Hàn một đám thần tàng các võ giả cũng là đều dừng lại ở trong hành lang bộ phận 50 mươi mét suốt địa phương cũng đã không thể tiến thêm. Ở trong hành lang bộ lạc ở dưới lực lượng đã tới tướng cấp anh linh võ giả cực hạn. Không được, ta không thể lại đi. Bằng không xương cốt tất nhiên sẽ bị bẻ gãy. Một gã thần tàng các tu giả đỏ bừng cả khuôn mặt, quần áo trên người cũng là toàn bộ bị ướt đẫm mồ hôi. Hắn hôi nhỏ một tiếng. Thân thể cũng là hướng về sau lưng chậm rãi thối lui. Mới đi một nửa, mới đi một nửa. Vì sao chúng ta đi đến nơi đây cứ như vậy mệt mỏi, nhưng vùng bất phá, lý bất lạc lại đi được xa như vậy. Người lao nông kia Kim Nguyên Bảo dĩ nhiên cũng có thể đi tới 60 mét địa phương, thật là quái. Nhìn thấy có người dẫn đầu rời khỏi, một ít lực lượng sắp hao hết thần tàng các võ giả, tuy là trong lòng không cam lòng, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể sáng suốt thối lui, bởi vì bọn họ biết mặc dù mình có thể lại cắn răng đi ra năm thước. Mười thước, nhưng là tuyệt đối đi không xong cuối cùng 50 mét. Đồng thời càng về sau đi, bọn họ phải đối mặt lực lượng cũng là càng lớn, đây chính là vương cấp anh linh võ giả, tổ giai anh linh võ giả mới có thể thừa nhận. Bất quá lúc này trong lòng bọn họ cũng là đều có một nghi vấn, đó chính là cái kia thoạt nhìn mạo xấu xí, một thân dáng vẻ quê mùa Kim Nguyên Bảo, dĩ nhiên cũng có thể đi tới 60 mét địa phương. Hừ, cái kia Kim Nguyên Bảo nhất định là tại cắn răng kiên trì. Không sai. Ta nghĩ hắn cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa. Trưng 584, biến dị thiên nhãn phúc giáp trùng. Hừ, bất quá là cậy mạnh mà thôi, lập tức có hắn nếm mùi đau khổ. Vừa mới có người làm tiền lệ, hắn lại vẫn như vậy gan lớn. Thấy mạo xấu si Dương Hàn, dĩ nhiên đi tới hành lang 60m địa phương, bị vây hành lang 50m chỗ, không thể không phản hồi một đám thần tàng các tu giả trong lòng cũng là âm thầm cười nhạt, chuẩn bị xem Dương Hàn chê cười. Nhưng khi bọn họ toàn bộ lui trở về hành lang ở ngoài, Thở hứng hục, cơ bắp mệt nhọc lực kiệt, hướng về trong hành lang lại lần nữa nhìn lại thời điểm, cũng là phát hiện gầy keo tiểu tiểu dương hàn, dĩ nhiên chạy tới hành lang 70m chỗ, cũng đều là cảm thấy kinh ngạc. Cái này Kim Nguyên bảo đến là lai lịch gì? Trên người hắn nhất định là có bảo vật gì, bằng không lấy hắn chân nguyên ngũ trọng thực lực, làm sao sẽ kháng lâu như vậy? Mặc kệ trên người hắn bảo vật lợi hại rừng nào, cũng tuyệt đối đi không tới 80m, dựa theo ta đánh giá, tới đó liền phải làm có tổ giai thượng phẩm anh linh lực lượng áp bách. Lui về hành lang bên ngoài thần tàng các tu giả, đều nghị luận, nhưng trong mắt lại tất cả đều là không phục cùng không cam lòng vẻ, dựa vào cái gì một cái quê mùa cục mịch tiểu tu giả có khả năng đi xa như vậy. Cũng là bởi vì thụ thương mà không có đã tiến vào hành lang vụ tiên sinh, lúc này cũng là mặt mệnh hoặc, dù sao cái này Kim Nguyên Bảo là hắn giới thiệu tiến nhập thần tàng các, mà Kim Nguyên Bảo sư phụ đên ở, lại thêm cùng hắn có sâu đậm giao tình vì vậy cũng là biết Này Kim Nguyên bảo trên thân tuyệt sẽ không có cái gì mạnh mẽ quá đáng pháp khí. Di, tiểu lão đầu, ngươi còn có thể đi. Trong hành lang, Lý Bất Lạc cũng là có chút kinh dị quay đầu liếc mắt nhìn, đang ở run rẩy run rẩy run, run Kim Nguyên bảo. Thực sự Lý Bất Lạc đi tới gần 50 địa phương, trong lòng cả kinh em thầm thán phục Dương Hàn dĩ nhiên có thể đi xa như vậy. Dù sao tại đây hành lang trong, chân nguyên nhất trọng cùng chân nguyên đỉnh phong, sở thụ đến lực lượng hàng lâm là một dạng. Thậm chí Lý Bất Lạc trong lòng cũng ôn cùng dư thần tàng các tu giả một dạng ý tưởng, đó chính là bước tiếp theo, Dương Hàn nhất định không cách nào nữa lần bước ra. Thế nhưng để cho Lý Bất Lạc càng ngày càng kinh ngạc là, sau lưng của hắn cái này lão đầu, tuy là mỗi một bước bước đều là đặc biệt gian khổ, thậm chí hắn cả người xương cốt tựa hồ cũng phải tùy thời bẻ gây, run rẩy, cơ hồ sau một khắc sẽ bị nghiền nát. Cũng đến mỗi thời khắc quan trọng, cái này tiểu lão đầu chung quy lại có thể lại một lần nữa một bước đi ra, cứ như vậy từng bước một. Đi theo Lý Bất Lạc đi tới 80 mét địa phương. Không ngại sự tỉnh, không ngại sự tỉnh, ta nghĩ ta còn có thể đi một bước nữa. Dương Hàng còn lưng bối, thở hồng hộc nói ra, chỉ thấy thân thể hắn tả riêu hữu bãi, nhìn sẽ ngã xuống, nhưng đi bộ đi bộ, nhưng vẫn không có ngã xuống. Ha, ta Lý Bất Lạc thật đúng là trông nhầm, không nhìn ra chân nhân đến. Lý Bất Lạc đến lúc này, đương nhiên sẽ không giống như kẻ khác một dạng, cho là mình sau lưng tiểu lão đầu này. Liền gần là một cái mới vừa đi ra sơn môn lịch lãm chân nguyên ngũ trọng tu giả đơn giản như vậy. Ngươi đi, ngươi thật là đi, gần trăm năm tới nay, ngươi vẫn là thứ nhất có khả năng lừa gạt ta thời gian dài như vậy. Hác hác, cùng chúng ta rời khỏi này lâm hải vực, ta mời ngươi đi hoàng đô uống rượu. Lý bất lạc cười ha ha một tiếng, cũng không để ý dương hàn, tiếp tục hướng về trước người chậm rãi dẫm trận tại chỗ đi. Đáng ghét, đáng ghét, thấp hèn huyết thực. Mà giờ khắc này tại hành lang 95 mét chỗ. Cơ hồ đều phải bị hành lang lực lượng đè ép thiên nhãn phúc giáp trùng, thân thể kề sát mặt đất, tăng cái mang theo con câu trùng chân càng là ngang trên mặt đất, cùng nó trùng thân ngang hàng, vô lực đông đưa. Lúc này thiên nhãn phúc giáp trùng cơ hồ thực sự dựa vào bụng co lại, chậm rãi về phía trước chuyển vào. Tiểu loại bỏ sát, ngươi còn không hết hy vọng sao? Thiên nhãn phúc giáp trùng sau lưng năm thước chỗ, phun bất phá cười lạnh một tiếng, tuy là các ngươi trùng tộc còn hơn chúng ta nhân tộc, có tự nhiên ưu thế trên thân giáp sắt cùng nội tạng. Sương cốt cấu tạo không giống nhau lắm, nhưng nơi này cũng là người cực hạn. Hoa thử thấp kém huyết thực, ngươi vĩnh viễn không biết trùng tộc huyết mạch cao quý. Thiên nhãn phúc giáp trùng nghe vậy cũng là nhe răng cười một tiếng, chỉ thấy sau lưng của hắn giáp xác đột nhiên mở ra, dĩ nhiên theo giáp xác phía dưới sinh ra một cái giường như la đằng một dạng dâu đến. Cái gì? Phung bất phá nhìn thấy Thiên nhãn phúc giáp trùng phía sau sinh ra thật dài dâu, khí sắc cũng là biến sắc, coi như là hắn cũng chưa từng thấy qua như vậy thị huyết giáp trùng. Thứ này dĩ nhiên biến dị. Hành lang 85m mở chỗ, đứng sau lưng Lý Bất Lạc Dương Hàn thấy thế, cũng là khẽ mắt co dù lại, dựa theo hắn được từ Chu Thiên tinh phủ trong truyền thừa võ đạo thường thức, loại này thiên nhãn phúc giáp trùng chỉ biết dài ra đầy giằng cưa, dài chừng mấy tấc giống lưỡi, lại căn bản sẽ không ở trên lưng sinh ra thật dài râu đến. Bất quá chủng tộc cùng nhân tộc hoặc là thú tộc đối lập nhau ổn nhất định huyết thống bất đồng, bởi vì thời kỳ thành thuộc sớm cho kịp, tại giống nhau trong thời gian, nhân tộc mới trải qua mấy đại suy rồi thế nhưng chủng tộc cũng là có khả năng sinh sôi ra so với nhân tộc đạt hơn gấp trăm lần nghìn lần đại số. Vì vậy biến dị tỷ lệ cũng là cực đại, mà giờ khắc này trong hàng làng cái này thiên nhãn phúc giáp trùng chính là một biến dị trùng thú, nếu như lại cho nó trăm năm thời gian, có lẽ lại sẽ sinh sôi ra một chi tân trùng còn đến. Siêu. Mà ngay thiên nhãn phúc giáp trùng đưa ra nó biến dị dâu sau, nó cơ hồ sẽ bị đè ép thân thể, càng là dung một cái, đạo kia bụng giáp trùng phía sau đưa ra dâu, liền chật vùng hướng về năm thước bên ngoài chỗ kia nho nhỏ một diễn thần tuyển đi vô liêm sỉ phùng bất phá thấy thiên nhãn phúc giáp trùng dâu đưa về phía một diễn thần tuyển cũng là gầm lên một tiếng bước chân hắn đột nhiên về phía trước liền đạt ba bước nhưng lập tức đánh xuống lực lượng cũng là để cho thân hình hắn đột nhiên chầm xuống suýt nữa không có bị căn tu pháp trận lực lượng đặt ở trên mặt đất đáng ghét nếu không phải chủ thượng thần thông quá lớn ngay cả ta thân thể đều bị phong ấn ta đã sớm đem đầu này loại bỏ bó sắt bóp chết phùng bất phá thân hình dừng lại. Trong lòng cũng là rất là phiền muộn, tuy là hắn lại lần nữa gắng gượng thân thể đứng lên, nhưng trong chốc nhoáng này, dây dưa phía dưới, Thiên Nhãn Phúc giáp trùng dâu đã tiếp cận ông nhóc đáng thương Mục Diễn Thần Tuyển. "Mẹ, lúc này Hồng Bét, này trùng thú đã là chân nguyên cảnh đỉnh phong, vạn nhất khiến nó lấy được một giọt Mục Diễn Thần Tuyển, có lẽ sẽ ngay tấn thăng thần tuyền, đến lúc đó, chúng ta thật là sẽ phiền toái." Nhìn thấy tràng cảnh này, phung bất phá trong lòng cũng là chợt trầm xuống, hắn tu vi bị giam cầm, tuy là võ đạo tinh thần cảnh giới vẫn như cũ. Bất quá đối mặt như vậy cách xa nhau một cảnh giới lớn thực lực sai biệt, lại như cũ khó có thể bù đắp. Nếu này thiên nhãn phúc giáp trùng tấn thăng, chỗ này không gian, có lẽ không có ai sẽ đối thủ của hắn. Được, nhiệm vụ lần này, lại không làm được, lúc này thật muốn thọ nguyên hao hết, sống thọ và chết tại nhà. Lý Bất Lạc cũng là vẻ mặt bị hủy hoại thở dài một tiếng. Siêu! Nhưng mà còn chưa chờ Lý Bất Lạc một tiếng này thở dài tự trong lỗ mũi ra hết, ở bên cạnh cũng là có nhất đạo hư ảnh cấp tốc sẽ qua một bước đó là vọt tới thiên nhãn phúc giáp trùng bên cạnh. sau đó lý bất lạc chỉ thấy một đạo hoa quang thoáng qua, thiên nhãn phúc giáp trùng sắp đưa đến một diễn thần tuệ bên trong dâu. đó là cắt một cái là hai, phi lạc tại một diễn thần tuệ ba thước ở ngoài. mẹ nhà nó đều không phải hoa mắt đi. lý bất lạc trợn to hai mắt, miệng rộng mạnh mẽ mở, gần như có thể nhét vào một cái to lớn quả táo. hắn trong hai mắt toàn bộ là không thể tin thần sắc, ngơ ngác nhìn, đạo kia một bước lướt đi mười thước, chém xuống thiên nhãn phúc giáp trùng dâu thân ảnh đến. Hành lang 95m chi địa, chỗ sức chịu đựng, đã sắp siêu việt hoàng cấp Anh Linh, một dạng chân nguyên cảnh đỉnh phong vương cấp Anh Linh, đến nơi đây, cũng phải ôm nỗi hận ngã xuống, nhưng vừa mới đạo thân ảnh kia, cũng là cơ hội coi chúng quanh trở lực cùng lực lượng như không. Một bước mười thước, đây chính là trẻ vào chân nguyên cảnh đỉnh phong hoàng cấp Anh Linh võ giả lực lượng, lao ra mười thước ca. Ngươi, ngươi đúng là ai? Phung Bất Phá cũng là đột nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn trước người hai thước chỗ đạo thân ảnh kia, kinh ngạc sững sờ. Mãi đến mấy hô hấp qua đi, mới đột nhiên hét lớn một tiếng. Ngươi tuyệt đối không phải Kim Nguyên Bảo, ta tới trước, đối với trong đội ngũ mỗi người cặn kẽ đều hiểu rõ sâu đậm. Kim Nguyên Bảo mặc dù có cái gì ta không biết kỳ ngộ, cũng sẽ không có kinh khủng như vậy thân thể. Như vậy lực lượng nỗ lực, đã vượt qua xa chân nguyên cảnh tu giả cực hạn. Phung bất phá lớn tiếng chất vấn, nói, ngươi đúng là ai, chủ thượng nếu phái ta cùng với lý bất lạc tới đây, liền sẽ không còn có hắn tuần bảo lệnh sứ hàng lâm. Cái gì? Kim Nguyên Bảo làm sao lợi hại như vậy? Thâm Tàng bất lộ, Thâm Tàng bất lộ. Mà ngay Phùng bất phá quát hỏi trong lúc hành lang bên ngoài hắn thần tàng các võ giả cũng là nhìn thấy vừa mới hung hiểm một màn, lòng còn sợ hãi hơn, cũng là đối với đạo kia đột nhiên lao ra thân ảnh, rất là ngoài ý muốn, khiếp sợ không thôi. Hoa thử, đáng ghét, đáng ghét, ta nỗ lực tất cả đều uổng phí. Thiên nhãn phúc giáp trùng phía sau dâu bị chạm, càng là đau nhức khó nhịn, nhưng càng làm cho nó đau lòng, cũng là mất đi đoạt được một diễn thần tuyển cơ hội phất nhưng mà đáp lại phung bất phá lý bất lạc cùng với thiên nhãn phúc giáp trùng lớn tiếng thẳng tê ợ, cũng là đạo thân ảnh kia trong tay một thanh tỏa ra thất thải huyễn kim quang mang một kiếm dương hàn cầm trong tay thiên huyễn tử kim kiếm khí tại chặt đứt thiên nhãn phúc giáp trùng sau càng là trở tay đâm một cái đem chân nguyên cực phẩm thiên huyễn tử kim kiếm khí cắm vào thiên nhãn phúc giáp trùng trong cơ thể hoa thử thiên nhãn phúc giáp trùng bị dương hàn trường kiếm đâm trúng càng là buộc phát ra một đạo đình thai nhức gót sắc bén âm thanh tiếng nhưng sau đó nó cũng là lực lượng hao hết trong hàng lang trầm trọng lực lượng đè xuống ngay đưa nó thân thể nghiền thành thịt nát hô dương hàn làm xong như vậy như nước chảy mây trôi một dạng động tác sau thân thể đi vậy là hướng về sau lưng lui nhanh đi mặc dù hắn lúc này thân thể cường đại gần như sắp phải có thể so thần tuyển cảnh tu giả nhưng hắn cảnh giới không có chân chính tấn thăng làm thần tuyển thân thể cường đại nhưng cũng là có chút bản thân cực hạn dù sao đến vẹn vẹn một bước liền xông đến thiên nhãn phúc giáp trùng sở tại địa phương Dương Hàn thân thể sở thụ đến lực đánh vào lượng, đã vượt xa một dạng hoàng cấp anh linh võ giả một kích toàn lực. Vì vậy Dương Hàn cũng là liền lùi lại mấy thước, mới đem này cổ áp lực lại lần nữa hủy bỏ. Hưu. Cũng giữa lúc Dương Hàn âm thầm đưa một hơi thở, chuẩn bị lại lần nữa cất bước ra, đi thu lấy một diễn thần tuyển trong lúc, cũng là bất ngờ xảy ra chuyện, để cho Dương Hàn trong lòng co rụt lại. Chương 585: Phụ sinh song trùng. Hoàng Bết, quên này nhất cha. Dương Hàn chém giết Thiên Nhãn Phúc giáp trùng. Bước nhanh lui trở về hành lang 90m chỗ, tháo xuống vừa mới thừa nhận đến lực lượng khổng lồ, mà khi hắn lại lần nữa đứng lên, muốn cất bước tiến lên, thu lấy một diễn thần tuyển trong lúc. Chỉ thấy ở trong hành lang, sớm đã bị pháp trận lực lượng nghiền thành thịt nát thiên nhãn phúc giáp trùng trong thi thể, cũng là đột nhiên có một đạo thật nhỏ thân ảnh chợt lóe lên, nhào về trước đi gần trong gang tấc một diễn thần tuyển. Là phụ sinh chi trùng, nhất chứng song trùng, một lớn một nhỏ, hai thân nhất hồn, hổ báo là bên ngoài lộ vẻ thân thể mà tiểu trùng mới là linh trí chỗ. Dương Hàn vừa thấy được thiên nhãn phúc giáp trùng trên thi thể lao ra hư ảnh, trong lòng cũng là nói thầm một tiếng không hay. Trung tộc trong, phàm là có vương huyết trùng thú, tại sinh ra trong lúc đều có cực nhỏ tỷ lệ sẽ sinh ra phụ sinh chi trùng. Loại này trứng trùng, nhất trứng song trùng, một lớn một nhỏ, lớn người thân thể cường hãn, hình thể to lớn, giỏi về công phạt, nhưng cũng không một chút linh trí. Mà tiểu trùng tuy là sức mạnh thân thể nhỏ yếu, thế nhưng linh trí mở rộng ra còn hơn ngang hàng huyết mạch trùng thú, còn muốn càng tốt hơn. Bình thường là lúc tiểu trùng liền sẽ bám vào cùng hổ báo trong cơ thể, khu động hổ báo tu luyện, cướp thức ăn, sinh sôi hậu duệ, này hổ báo liền như là tiểu trùng để tuyến con rối một dạng nhưng duy nhất giá trị được lấy làm kỳ, đó là hổ báo cảnh giới tu hành để thăng, tiểu trùng biến cũng sẽ tùy theo để thăng. Bất quá đang cùng cựu địch chém giết là lúc, hổ báo nếu là bị chém giết, nhưng tiểu trùng lại có thể vẫn như cũ sống sót, chỉ bất quá bởi vì thiếu giỏi về vật luật. Công phạt thân thân, sẽ thực lực đại giảm, chỉ có thể tìm kiếm tân thể xác gởi lại, vẫn như cũ có thể tiếp tục tu hành. Chỉ bất quá vô luận là cái gì chủng loại thân thể thể xác cũng không thể tái phát vung ra nguyên bản hồ báo thể xác cường đại chiến lược đến. Mà giờ khắc này, tự thiên nhãn phúc giáp trùng trên thi thể lao ra hư ảnh, càng là một cái hình thể nhỏ hơn thiên nhãn phúc giáp trùng, cũng chính là phụ sinh chi trùng. Cái này chỉ có thành người lớn chừng ngón cái tiểu trùng, vút qua ra, cũng là trực tiếp chạy về phía mục diễn thần tuyển. Nó thân ảnh rơi vào một diễn thần tuyền trên, càng là trong nháy mắt lấy đi một giọt mục diễn thần tuyền, sau đó nhanh chóng nuốt vào trong cơ thể, hướng về hành lang ở ngoài đi. Đó là vật gì? Phung Bất Phá bản hướng về Dương Hàn phóng đi, muốn đem bắt lại, điều tra Dương Hàn chân thực lai lịch, nhưng Tự Thiên Nhãn Phúc giáp trùng ở trên bay ra phụ sinh chi trùng, cũng là ngay đem hắn ánh mắt rời đi. Đây là phụ sinh chi trùng, nay không nghĩ tới đầu này Thiên Nhãn Phúc giáp trùng, lại còn là một đầu vương thú huyết mạch. Dương Hàn gặp Phong Bất Phá trên mặt lộ ra thần sắc kinh dị, cũng là chậm rãi nói, "Ngươi là nói song sinh khôi lỗi vương trùng?" Phong bất phá nghe vậy, như là sửng sở, sau đó hơi suy tư qua đi, cũng là đột nhiên lên tiếng, "Khí sắc càng là biến được cực vi khó coi. Cái gì? Loại này trong truyền thuyết đồ đạc, dĩ nhiên thật tồn tại." Lý Bất Lạc cũng là kinh hô một tiếng, lập tức hắn càng là gấp giọng nói, "Không được, cái này chủ trùng lấy thần hồn làm chủ, nó thôn phệ mục diễn thần tuyển, căn bản không cần chờ đợi thân thể tiến hóa." Liền có thể trực tiếp tấn thăng thần tuyển, bên ngoài người nguy hiểm. Tiếng nói vừa dứt, lý bất lạc liền muốn lao ra hành lang. Tính, đã tới không kịp. Phùng bất phá cười khổ một tiếng, chúng ta lao ra, cũng là vụ sự vô bổ. a đây là vật gì? Đi mau, này thần hồn lực lượng, vừa xa chân nguyên cảnh, nó là thần tuyển cảnh, thần tuyển cảnh. Mà ngay phùng bất phá trong lúc nói chuyện, hành lang bên ngoài lại truyền tới vụ tiên sinh cùng hơn 10 người chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả kêu rên cùng có tiếng kêu tháng thiết Chúng ta trước thu lấy một diễn thần tuyển, sau đó tận lực lao ra địa thâm nguyên, đầu này chủ trùng, mặc dù không có khôi lỗi trùng thân, lấy hai người chúng ta thực lực, cũng rất khó chiến thắng. Phung bất phá giọng căm hận nói, ai, tiểu lão đầu, ngươi làm cái gì? Lý bất lạc nghe vậy vừa định gật đầu, cũng là đột nhiên thấy tại trước người bọn họ trừng hai thước dương hàn, cũng là thân thể nhất chuyển, hướng về một diễn thần tuyển phương vị đi. Đứng lại, ngươi không thể động một diễn thần tuyển, đó là chúng ta thần tàng cách nhìn chúng đồ đạc. Phung bất phá thân hình nhất chuyển cũng là thấy Dương Hàn hướng về một diễn thần tuyến đi, lập tức càng là nóng nảy hô to. Hai người cấp tốc vọt mạnh về phía trước, chĩa vào căn tu đại trận áp lực, dĩ nhiên cũng là liên tục lao ra năm sáu bước. Nhưng mà khi bọn họ cấp trùng đến một diễn thần tuyến trước một thước chỗ thời điểm, hai người thân thể cũng rốt cuộc không chịu nổi căn tu đại trận đánh xuống lực lượng, phù phù một tiếng, song song quỳ một chân trên đất, nhất thời khó có thể đứng dậy. Mà khi bọn họ trước người không tới một thước địa phương. Tại hai người nóng nảy trong tầm mắt, khô khốc gầy keo, da rẻ đen thui tiểu lão đầu Dương Hàn, đưa ra ống tay áo trà sắt mũi, sau đó vung tay lên một cái, ở tại bọn hắn trước mắt ngọc trong ao, có chừng hơn 300 giọt mục diễn thần tuyển, đó là toàn bộ bị Dương Hàn thủ đoạn lấy đi. Được, lúc này lại phải bị đến chủ thượng trừng phạt. Ai, đây cũng là số mạng A. Đọc truy HN cùng HTTPE, THS. HNU ạ toại phùng bất phá cùng lý bất lạc liếm nhau, sau đó cũng đều là cười khổ lắc đầu. Hai vị. Dương Hàn nhìn nửa quỳ tại trước người mình phùng bất phá cùng lý bất lạc, vừa định phải nói cái gì đó, cũng là đột nhiên cảm thấy chung quanh nguyên lực bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên, sau đó còn chưa chờ hắn phản ứng, một cổ bàng bạc lực lượng cũng là trong nháy mắt đem Dương Hàn thân thể tịch quyển, mà sau sẽ hắn trọng trọng tung hành lang ở ngoài. Từ đó huyền hoàng trên thế giới, lại không một diễn thần tuyển này một vật A. Ngay Dương Hàn bị căn tu pháp trận lực lượng tung trong lúc, sau lưng hắn lý bất lạc tiếng cảm thán cũng là vang lên theo. Hắn cùng với Phùng Bất Phá hai người cũng bị căn tu pháp trận lực lượng hung hăng tung. Ngươi bất ở chỗ này bị thiên thương người, còn không mau chém giết một diễn thần tuyển. Cuốn cuộn căn tu pháp trận nguyên lực trong, Phùng Bất Phá nộ xích tiếng càng là đột nhiên vang lên. Sống mấy trăm tuổi, lại bị một cái năm mươi tuổi tiểu hoa nhi tại ta ngươi dưới mí mắt đem đồ vật lấy đi, nói ra chẳng phải là quá mất mặt? Cái này có gì? Ai bảo chủ thượng đem chúng ta tu vi cho phong? Lý bất lạc có chút không để ý. Hoa thử. Nhưng mà. Còn chưa chờ Dương Hàn, Lý Bất Lạc phùng bất phá ba người tự căn tu pháp trận nguyên lực trùng kích hỗn đốn địa, ở tại bọn hắn trong thai cũng là vang lên một đạo chói tai tiếng côn trùng kêu vang. Đau trứng, này lại là vật gì? Dương Hàn nghe được đạo thanh âm này, thân hình cũng là ngay quấn, rơi vào hành lang bên ngoài trên đất trống, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hướng về thanh âm phát sinh chỗ nhìn lại, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Chỉ thấy ở trước người ngoài trăm thước, một cái do mười mấy bộ thây khô lẫn nhau ôm nhau, tạo thành trùng hình thi thể khối lỗi chính hai chân đứng thẳng, hướng về dương hàn cùng hắn sau lưng cách đó không xa lý bất lạc, phùng bất phá, lớn tiếng tề hống. cái này trùng hình thi thể khôi lỗi, hình thể dữ tợn kinh khủng, hai chân, sáu tay, toàn bộ là thần tàng các tu giả thời khô cấu thành, đầu càng là do 16 cái khô héo cánh tay cấu thành, theo những cánh tay này liên tiếp đong đưa, càng có thể thấy đã hoàn toàn thay đổi vụ tiên sinh đầu người bị băng bó khỏa trong, khiến cho người giận cả tóc gáy, sợ run lên. mà thiên nhãn phúc giáp trùng trùng lúc này liền nằm ở vụ tiên sinh đầu người trên chán. Hắn đây mẹ là vật gì? Thật là ghê tợm, không được, trước đánh xuống hắn. Đó là Lý Bất Lạc phùng bất phá nhìn thấy cái này trùng hình thi thể khôi lỗi, cũng là nổi ra gà lên một thân, Lý Bất Lạc càng là hét lớn một tiếng, muốn hướng về trùng hình thi thể khôi lỗi phóng đi. Tên béo họ Lý, ngươi cho rằng ngươi tu vi còn có nhiều ít, này chủ trung nuốt mục diễn thần tuyển, lại dùng 12 danh chân nguyên đỉnh phong tu giả thân thể ngưng tụ cái này thi thể khôi lỗi Ngươi nghĩ đi chịu chết sao? Phung bất phá đem lý bất lạc kéo. Kích động, kích động. Lý bất lạc đây là cũng là trợ tình ngộ. Lúng ta lúng túng cười gượng hai tiếng. Hoa thử. Nhưng mà thiên nhãn phúc giáp trùng chủ trùng nhưng là bị lý bất lạc vừa mới trên thân hình. Hiện lên ra mãnh liệt nguyên lực ba động chỗ tức giận. Nó buông tha vốn là muốn phải công kích dương hàn ý niệm trong đầu. Trùng hình thi thể khôi lỗi thân thể nhất chuyển. Siêu một cái lao ra. Dĩ nhiên thẳng đến lý bất lạc mà tới. Loài bò sát. Thật coi ngươi ngươi lý ra ra dễ khi dễ sao? Lý Bất Lạc nhìn thấy trùng hình thi thể khôi lỗi hướng về bản thân vọt tới, khí sắc cũng là biến biến, cái này trùng hình thi thể khôi lỗi vốn là 12 cái chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả thân thể tạo thành, lại bị tấn thăng thần tuyển cảnh thiên nhãn phúc giáp trùng chủ trùng thao túng, tốc độ cực nhanh, Lý Bất Lạc căn bản là không có cách tránh né. Hắn quyết tâm trong lòng, hai tay thật cao nâng lên, 27 căn ngân sắc tiểu trâm đột nhiên tự trong hai tay hắn mọc lên, hóa thành 27 đạo lộng lấy ngân quang. Hướng về Trùng hình thi thể khôi lỗi hung hăng vồ tới. Hoa thử cảm thụ được 27 đạo chân nguyên cực phẩm pháp khí trên ngân trâm, tản ra khí tức kinh khủng, trùng hình thi thể khôi lỗi trong chủ trùng đột nhiên hét lên một tiếng, sau đó đến tại trùng hình thi thể khôi lỗi khôi lỗi trên thân, dĩ nhiên cũng có gần trăm đạo đạo sắc thái không giống nhau nguyên lực chói mắt, phục ra ra. Cũng là thiên nhãn phúc giáp trùng chủ trùng, đem một đám thần tàng các võ giả trên thân pháp khí, toàn bộ kích phát. Nay trùng tử thành tinh sao? Phung bất phá cũng là chửi ầm lên. Hai tay hắn kết ấn, đột nhiên tản ra, dĩ nhiên cũng bắn ra 27 đạo chói mắt giờ S, kích xạ tại giữa không trung hóa thành 27 căn kim sắc tiểu trâm, dĩ nhiên cũng là 27 cái chân nguyên cực phẩm pháp khí. Thình thịch thình thịch. 54 đạo vàng bạc song sắc tiểu trâm ở giữa không trung, cùng trùng hình thi thể khôi lối kích phát ra hơn trăm đạo pháp khí, mãnh liệt đụng vào nhau, trong nháy mắt, bạo loạn nguyên lực tịch quyển toàn trường, bên trong không gian một ít khô héo một linh rễ cây tu cũng là đều bị phá hủy. Sau đó càng là vô số đạo pháp khí mảnh vụn khắp nơi tản ra, đem trọn cái bên trong không gian mặt đất, vách tường đánh ra từng cái lớn nhỏ không đều hố sâu. Đất đá bay ngang, căn tu mảnh vụn bay múa lở trời. Thấp hèn huyết thực, chết đi. Hỗn loạn đất đá, căn tu, pháp khí mảnh vụn trong xương ngủ dày đặc, trùng hình thi thể khôi lỗi thân hình đột nhiên nhảy ra, hướng về Lý Bất Lạc chính là hung hăng đánh tới. Lãnh Nguyệt Cao Huyền, Bất Lạc Dữ Sơn. Lý Bất Lạc thấy thế, Càng là hét lớn một tiếng, hai tay hắn pháp tấn cuốn, hóa thành từng đạo ánh sáng màu bạc, bày kín toàn thân cùng với cánh tay, sau đó hai tay hắn nắm tay, hướng về trùng hình thi thể khôi lỗi cũng là hung hăng ném tới. Thình thịch, thình thịch. Lý bất lạc vọt tới trùng hình thi thể khôi lỗi phụ cận, hắn nắm chặt hai nắm đấm, hướng về cấu thành trùng hình thi thể khôi lỗi thần tàng các tu giả thơi khô ở trên, trọng trọng truy ở dưới. Trưng 586, chảm trùng hình thây khô khôi lỗi. Lãnh nguyệt cao huyền, bất lạc Vu Sơn. Địa trong không gian, Lý Bất Lạc thân ảnh vọt tới trùng hình thi thể khôi lỗi phụ cận, hắn nắm chặt hai nắm đấm, trong nháy mắt đó là phát ra trăm nghìn nói quên ảnh. Mà trùng hình thi thể khôi lỗi trên thân, càng là có gãy xương tiếng liên tiếp vang lên, không biết bị Lý Bất Lạc đập nát nhiều ít thơi khô hải cốt. Hoa thử. Nhưng mà đến lúc này, trùng hình thi thể khôi lỗi thân thể khổng lồ, cũng là hung hăng đụng vào Lý Bất Lạc trên thân, cường đại sung lượng, tức khắc đem Lý Bất Lạc đánh bay, miệng hắn nói một ngụm máu tươi. Thân thể đập đầm ầm tại vách tường không gian trên, trong khoảng thời gian ngắn đất đá lãnh trả rơi. Huyết thực, thôn phệ. Trùng hình thi thể khôi lỗi trong, Thiên Nhãn Phúc Giáp trùng thanh âm thê lương vang lên, thi thể khôi lỗi một cánh tay càng là giơ lên thật cao, hướng về Lý Bất Lạc cổ vồ đến một cái. Mà lúc này, Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá tế xuất pháp khí lại còn chưa kịp phản hồi. Minh Minh chi kim, không phá tại nhận. Ngay Thiên Nhãn Phúc Giáp trùng sắp nắm Lý Bất Lạc cổ là lúc, đâm nhân trùng, Phùng Bất Phá thân ảnh đột nhiên lướt gấp tới. Hai tay hắn miết ẩn, một đạo kim sắc tiểu thuẫn tức khắc ngưng tụ, hướng về trùng hình thi thể khôi lỗi thơi khô cánh tay trước kích nhanh chóng đi. Bang! Mà trùng hình thi thể khôi lỗi cánh tay, cũng là trong nháy mắt nện ở đạo này kim sắc tiểu thuẫn trên, lực lượng khổng lồ, để cho ngưng tụ 12 danh chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả lực lượng trùng hình thi thể khôi lỗi, cũng là thân hình hơi dừng lại một chút. Lý bản tử, đi mau. Phung bất phá lợi dụng khi trùng hình thi thể khôi lỗi thân hình ngừng lại trong lúc, đem lý bất lạc chụp tới. Hướng về cách đó không xa la đằng quái rừng cây lao đi. Trốn được sao? Trung hình thi thể khôi lỗi ở trên, Thiên Nhãn Phúc giáp trùng thanh âm giữ tợn vang lên, chỉ thấy trùng hình thi thể khôi lỗi thân thể lấy quỷ dị dáng vẻ đột nhiên quấn, các hai cái tay cánh tay cũng là đột nhiên đưa giải, vồ vào phùng bất phá lưng trên. Lực lượng khủng lồ đập tới, phùng bất phá kể cả Lý Bất Lạc cùng nhau đều bị lại lần nữa xô ra vài trăm thước, hướng về la đằng rừng cây rơi đi. Siêu siêu siêu. Mà cảm ứng được phùng, Lý hai người khí tức La đằng trong rừng cây, mấy trăm cây la đằng lại lần nữa nhảy lên hướng về hai người hung hăng quật mà tới. Xong, lúc này thật không có chuyện. Phung bất phá nội tạng rung động, khỏe miệng tiên huyết chảy ròng, nội thể nguyên lực cũng là hỗn loạn, khó có thể điều động. Nhìn phía sau trùng hình thi thể khôi lỗi cùng trước người mấy trăm cây la đằng, ánh mắt của hắn nhìn phía trong tay lý bất lạc, có chút chán ghét quát lên, còn không bắt tay. Kéo một giám A, ta ngươi tu vi đều bị phong ấn đến chân nguyên cảnh, lôi kéo tay, lại là 50 năm thọ nguyên hao hết. Phòng trường không đợi phong ấn tháo ra, ta ngươi đều được ở ra dám. Lý bất lạc cười thảm một tiếng, tuyệt đối không nghi tới. Ta ngọc thụ lâm phong, phong lưu phong khoáng, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở thiên giáp tiểu ngọc lang, nhưng cuối cùng lại chết ở ngươi cái này tê dại cái trong lòng, thật hắn sao cẩn được hoàng. Cút. Phung bất phá nghe vậy, càng là khí khí sắc đỏ lên, hắn tự tay vùng, dĩ nhiên thật đem Lý bất lạc quăng mạnh xuống đất, đem Lý bất lạc té được thất điên bắt đảo, nhãn mạo kim tinh, lao tử liều mạng. Phùng bất phá đột nhiên xoay người, trong tay hắn hoa quang lóe lên, một cái toàn thân kim hoàng tiểu hoàn đó là xuất hiện ở trong tay hắn, trên mặt càng là lộ ra rứt khoát vẻ. Lão phùng, ngươi điên sao. Lý bất lạc cũng là đột nhiên tự trên mặt đất ngồi dậy, sợ quát một tiếng, mau dừng tay. Không điên, hai ta đều phải chết. Phùng bất phá cười lạnh một tiếng, sẽ cầm trong tay kim sắc tiểu hoàn thả vào trong miệng. Kim hành diễn sinh, hóa nguyên vi hình. Nhưng mà đúng vào lúc này... Một đạo trợt quát tiếng cũng là tại hai người bên thai đồng thời vang lên, thanh âm chấn động, tràn ngập vô tận tính tình cương trực, phảng phất là có khả năng xua tránh tất cả ố hế thần giống. Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá nghe tiếng cả kinh, cũng là đồng thời đảo mắt nhìn lại, đã thấy đến cải trang thành Kim Nguyên bảo Dương Hàn, một bước nhảy ra, quanh người hắn trên điểm ánh sáng màu vàng chớp động, trong cơ thể tinh nguyên đạo hoàng kinh cấp tốc vận chuyển. Dương Hàn cửa này tinh nguyên đạo hoàng kinh là ở hắn được thương khung bí cảnh rất nhiều thượng cổ chủng tộc ngũ hành nguyên quyết cùng diễn sinh quyết sao? đem các tộc ngũ hành nguyên quyết cùng diễn sinh quyết trấn ý, dùng tinh phủ bảy đại truyền thừa vô thượng tam thiên tinh luân quan tưởng kinh vận chuyển tiến hóa mà tới. Mà lợi dụng tinh nguyên đạo hoàng kinh chuyển hóa ra nguyên lực trong, ngũ hành lẫn nhau chuyển hóa, sinh sôi không ngừng, có ẩn chứa ngôi sao huy, đã là thuần túy nhất ngôi sao lực lượng bản nguyên, nhưng lại có thuộc tính ngũ hành nguyên lực liên tiếp tại trung chuyển hóa dung hợp, đã tới ngũ hành hóa tinh, tinh diễn ngũ hành chi cảnh. Vì vậy hắn nguyên lực trong cơ thể vừa có thể lấy toàn bộ lấy tinh nguyên lực tế xuất Lại tùy thời có thể chuyển hóa thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thuộc tính nguyên lực. Lúc này bị Dương Hàn tế xuất bên ngoài cơ thể nguyên lực, đó là kim thuộc tính nguyên lực. Dù sao hắn lúc này thân phận vẫn không muốn tiết lộ cho Lý Bất Lạc, Phùng Bất Phá hai người. Vì vậy hắn vốn có dấu hiệu tính tinh nguyên lực, cũng là không thể thi triển. Mà theo Dương Hàn hét lớn một tiếng, trong bàn tay hắn, bảy đạo nguyên lực ấn ký đột nhiên nảy ra, ở giữa không trung hóa thành bảy cái dài 10 trượng kim diễu đại xà, hướng về Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá hai người phóng đi. Nay bảy cái kim dữ đại xà, mỗi một cái cũng có chân nguyên đỉnh phong vương cấp anh linh võ giả lực, cũng là dương hàng toàn lực thi triển nguyên lực cực hạn. Trong ba đạo kim dữ đại xà nhằm phía trùng hình thây khô khôi lỗi, thân hình khổng lồ tức khắc đem trùng hình thây khô khôi lỗi thân thể chặt chẽ quấn quanh. Mà hai đạo khác kim dữ đại xà còn lại là hướng về lý bất lạc, phung bất phá phía sau hai người mấy trăm đầu la đằng ra. Còn như cuối cùng hai cái kim dữ đại xà, càng là nhất xà cuốn lên một người. Đem lý bất lạc cùng phùng bất phá mang ra trùng hình thây khô khôi lỗi cùng la đằng bao vây tiêu trừ trong. Hoa thử. Trùng hình thây khô khôi lỗi vốn đã vọt tới phùng bất phá trước người, lại liền thì bị Dương Hàn kích động ra ba cái kim giữ đại xà ngăn trở ngăn, thân thể tức thì bị kim giữ nguyên lực đại xà chỗ cuốn quanh, hành động tốc độ cũng là trong nháy mắt giảm thấp ba thành. Điều này làm cho sống nhờ trong thiên nhãn phúc giáp trùng chủ trùng không khỏi được lớn tiếng tê tê, trùng hình thây khô khôi lỗi càng là mảnh liệt rãy rựa. Trung hình thây khô khôi lỗi là có 12 danh chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả khô héo thi thể cấu thành, tại thiên nhãn phúc giáp trùng điều khiển dưới, càng là có không kém gì 12 danh tướng cấp anh linh tu giả lực lượng. Vì vậy Dương Hàn Tam đầu Kim Diễu Đại Xà tuy là lợi hại, nhưng vẫn như cũ ba cái hô hấp qua đi, bị trung hình thây khô khôi lỗi chỗ tránh đoạn, hóa thành từng đạo kim hành nguyên lực đi tứ tán. Mà đổi thành một bên, hai cái nhằm phía la đẳng Kim Diễu Đại Xà, cũng là tại mấy trăm đầu la đẳng dưới sự công kích bị rút ra thành bùi phấn một dạng nguyên lực chậm rãi tiêu tán. bất quá tốt vào lúc này, phùng bất phá cùng lý bất lạc hai người đều là dương hàn cứu phi lạc trên mặt đất không gian khu vực biên giới. thiên nhãn phúc giáp trùng tiếp ta một kiếm. dương hàn tại kích động ra bảy cái nguyên lực đại xa sau, nguyên lực trong cơ thể là trong nháy mắt hao hết, nhưng hắn cái chán tinh hồn nhãn cũng là ẩn chứa một khỏa tiểu tinh thần lực tinh trùng biến thành cảm ứng được dương hàn nguyên lực trong cơ thể trôi qua tinh hồn nhãn trong tức khắc có một đoàn đoàn tinh huy quang mang tàn mát rơi vào hắn thân thể cùng trong khí hải cơ hội tại không đến một cái hô hấp thời gian dương hàn nguyên lực trong cơ thể đó là khôi phục gần tam trọng bước chân hắn một điểm một thanh chân nguyên cực phẩm thiên huyễn tử kim kiếm tức khắc xuất hiện ở trong tay hắn thân hình càng là hướng về trùng hình thây khô khôi lỗi phóng đi đáng ghét đáng chết huyết thực tự là ngươi chém giết thân thể của ta thiên nhãn phúc giáp trùng vừa mới tránh thoát ba cái kim giữ nguyên lực đại xà liền nhìn thấy dương hàn vội vàng xung đến không khỏi được càng thêm tức giận nó hí một tiếng thao túng trùng hình thây khô khôi lỗi hướng về dương hàn bạo cướp mà tới tinh ma ảnh bộ dương hàn đi lại tại giữa không trung thân hình hắn dung một cái tức khắc lại có tám đạo cùng dương hàn giống nhau như đúc hư ảnh tự dương hàn trong thân thể nhảy ra cùng dương hàn bản thể một dạng ở giữa không trung đột nhiên tụ hợp lại lần nữa tăng hàn ra từ bốn phương tăng hướng hướng về trùng hình thây khô khôi lỗi trưởng kiếm mà tới cái gì đây là cái gì tà thuật trùng hình thây khô khôi lỗi ở trên thiên nhãn phúc giáp trùng âm thanh hung dữ giống to Trên lưng nó một phẩy 1,000 con mắt kép liên tiếp quét về phía ở giữa không trung hướng nó vọt tới chín đạo dương hàn thân ảnh, cũng là trùng tâm đại loạn. Tuy là nó lúc này tấn thăng chân nguyên cảnh, nhưng bởi vì chủ thân bị hủy, nó lúc này không có cảnh giới cùng thần hồn, nhưng không còn cách nào khu động quá nhiều nguyên lực, không thể phát động cường đại nguyên lực công kích. Mà trùng hình thây khô khôi lỗi càng là chân nguyên đỉnh phong tu giả thân thể cấu thành, càng là không còn cách nào chống đỡ chân nguyên cực phẩm kiếm khí mà hắn lúc này cũng là không còn cách nào phân biệt này chín bóng người trong một đạo mới là thật dương hàn thật kiếm khí đáng chết đáng chết trùng hình thây khô khôi lỗi không ngừng lui lại dĩ nhiên trong khoảng thời gian ngắn bị dương hàn ép được liền liền tan vỡ không dám chống đỡ Sẹt. mà ngay trùng hình thây khô khôi lỗi hướng về sau lưng thối lui vài trăm thước trong lúc tại trùng hình thây khô khôi lỗi phía sau cũng là đột nhiên có một đạo tỏa ra tím kim quang hoa kiếm quang đột nhiên tại thiên nhãn phúc giáp trùng phía sau mười mấy con mắt cắt trong Đột nhiên hiện ra. Cái gì, lẽ nào thân ta trước đều là ảo tưởng sao? Thiên nhãn phúc giáp trùng trong lòng cả kinh, nó vội vã thao túng trùng hình thây khô khôi lỗi nhảy lên tránh nẽ, nhưng sau lưng một đạo kiếm quang đến quá mức đột nhiên cùng mau lẹ, ngay trùng hình thây khô khôi lỗi hai chân vừa mới ly địa trong lúc, đạo kiếm quang kia đã cắm vào trùng hình thây khô khôi lỗi đầu. Xuyên xuyên. Từ kim kiếm quang cuốn, từng cái thây khô cánh tay trong nháy mắt bị cắt mà xuống, Mà Tử Kim Trường Kiếm càng là hướng về Thiên Nhãn Phúc Giáp trùng một kiếm đâm tới. "Hoa thử hoa thử, nhân tộc, ta nhớ ở ngươi khí tức, ngươi hai lần chém giết thân thể của ta, ta sẽ tới tìm ngươi báo thù." Thiên Nhãn Phúc Giáp trùng âm thanh hung dữ the thé the, the, the, nó chỉ có ngón cái che cỡ thân thể, đột nhiên nhảy một cái, nhảy khỏi trùng hình thây khô khói lỗi, tức khắc hóa thành nhất đạo hư ảnh, hướng về La Đẳng quẫy dừng tay đi, nếu là muốn thoát đi. "Địa Viêm, cho ta đem hắn bắt lại." Thiên Nhãn Phúc Giáp trùng đã tấn thăng thần tuyền, Tuy là bản thể chiến lực chưa đủ, nhưng tốc độ cũng tuyệt đối không bằng thần tuyển cảnh yêu thú phải chậm. Cơ hội trong nháy mắt đó là phải biến mất ở la đằng quái thụ trong. Dương Hàn trong lòng hơi động, trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu chói mắt lóe lên, một cái nửa người nửa con thần làn hình thể hình người thân ảnh, tức khắc vừa nhảy ra, trong chớp mắt cả tòa địa bên trong không gian liền thi bị cường đại ngũ hành nguyên lực chỗ chăn ngập, thần tuyển cảnh nửa yêu hung uy cũng là đột nhiên phóng thích. Chương 587, đợi chờ. Cái gì? Thần tuyển cảnh nửa yêu. Lão Phùng, đầu này nửa yêu là thế nào xuất hiện? Bị Kim Diễu cử xà tới một bên Lý Bất Lạc cùng phùng bất phá, vừa mới vẫn còn ở kinh ngạc cùng Dương Hàn chỗ bày ra hư ảnh thân pháp, lúc này càng là nhìn thấy địa viêm lang không ra, sắc mặt hai người cũng là lại lần nữa biến sắc. Tự địa viêm trên thân tản ra khí tức để cho hai người trước tiên đó là nhận ra, đây là một đầu bước vào thần tuyển cảnh bán yêu vương thú. Mà làm người cảm thấy quỷ dị cũng là, Lý Bất Lạc cùng phùng bất phá hai người đều là không có thấy rõ cái này nửa yêu là như thế nào xuất hiện? hoa thử thần tuyển cảnh thú tộc bay nhanh đi thiên nhãn phúc giáp trùng chủ trùng lúc này cũng là cảm ứng được sau lưng địa viêm khí tức trung tâm kinh hãi, phía sau hai cánh giáp sắc cấp tốc rung động hướng về la đẳng quái thụ đi Hử, tiểu trùng tử ngươi trốn được sao? nhưng mà cùng thiên nhãn phúc giáp trùng trùng cái này bán thần tuyển trùng thú so sánh địa viêm cũng là hàng thật giá thật vương thú huyết mạch nửa yêu hắn mới vừa xuất hiện đưa tay hướng về trước người kéo một cái tức khắc liền đem định bay ra thiên nhãn phúc giáp trùng đồng loạt trở về hoa thử tha mạng tha mạng thiên nhãn phúc giáp chủ trùng bị đại địa cử tích tiến hóa tới nửa yêu địa viêm một bả nắm trong tay cũng là run rẩy run rẩy run nó không có khôi lỗi thân thể có khả năng phát huy chiến lược chưa đủ cùng giai nửa yêu một phần mười địa viêm trước tiên đem nó giam cầm lại cái này trùng tử ta e rằng sẽ có chỗ hữu dụng dương hàn gặp địa viêm bắt lại thiên nhãn phúc giáp trùng cũng là tùy ý phân phó nói sau đó thân hình hắn nhất chuyển Nhìn về phía bị hai cái kim giữ nguyên lực đại xà cuốn lấy lý bất lạc cùng phùng bất phá hai người. Tuân lệnh, chủ thượng, địa viêm nghe vậy gật đầu, trong tay hắn một đạo thổ nguyên lực màu vàng tuôn ra, tạo thành một đạo giống như vật thật nguyên lực lồng giam, đem thiên nhãn phúc giáp trùng thu tại lồng giam bên trong. Xong, lúc này liền liều mạng cơ hội cũng không có. Nhìn thấy Dương Hàn đưa mắt nhìn về phía mình, phùng bất phá cũng là cười khổ một tiếng, kim giữ đại xà đem hắn cùng lý bất lạc toàn bộ chặt chẽ cuốn lên Tuy là giúp đỡ bọn họ tránh né trùng hình thầy khô khôi lỗi cùng la đằng vây đánh, nhưng là đem hai người bọn họ hoàn toàn trói buộc chặt. Ai, bất quá xem ra, người này phải làm không có chém giết chúng ta. Lý bất lạc lúc này ngược lại có chút lạc quan, dù sao Dương Hàn vừa mới đưa bọn họ cứu lên, chắc chắn sẽ không đơn giản đưa bọn họ chém giết. Hừ, chúng ta cùng hắn không thân chẳng quen, lại thêm thấy hắn lấy được một diễn thần tuyển, người này không giết chúng ta, có lẽ sẽ để cho chúng ta tao ngộ, so chết còn muốn thảm hại hơn. Phung bất phá cũng là cười lạnh liên tục. Kim dữ đại xà, trở về. Dương Hàn nhìn hai người này dứt khoát ngược lại tính cách, cũng là cảm thấy rất thú vị, tay phải hắn nhẹ nhàng vung lên, cuốn quanh hai người kim dữ nguyên lực đại xà, tức khắc tự trên người hai người bay lên, lại lần nữa lạc ở trong tay hắn hóa thành hai đạo nhàn nhà tân ký. Ngươi, ngươi đây là ý gì? Lý bất lạc cùng Phung bất phá hai người đều là cảm thấy rất vô cùng kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới Dương Hàn sẽ thả mở đối hai người bọn họ cầm cố. Nơi này là mười giọt mục diễn thần tuyển, các ngươi cầm dao nhiệm vụ đi." Dương Hàn theo tay vung lên, một tiểu đoàn tản ra màu lục lộng lấy mục diễn thần tuyển nước suối, đó là ở trong tay hắn bay ra, rơi vào hai người trong lòng bàn tay. "Cái gì? Ngươi cho chúng ta mục diễn thần tuyển? Lý Bất Lạc mở to hai mắt, hoàn toàn không cách nào tin tưởng trước mắt sự thực, hắn nắm lấy này một tiểu đoàn mục diễn thần tuyển nước suối, thần sắc vô cùng kích động, toàn thân thịt béo cũng là liên tiếp lay động. "Ngươi không có ý định chém giết chúng ta?" Phung bất phá càng là kinh nghi vạn phần, không biết làm sao. Trong tay ta một diễn thần tuyển trừng hơn 300 giọt, đủ, cũng không kém này mới dọn. Dương Hàn cười nhạt, thế nhưng hai người các ngươi nếu là không có này mới dọn thần tuyển, nhưng là phải lần lượt xử phạt. Đa tạ, đa tạ. Lý bất lạc nghe vậy, tức khắc vui vẻ ra mặt, hắn dùng bả vai đụng đụng bên cạnh phung bất phá, mang theo vài phần treo chọc cùng nói châm trọc, thấy không, chớ đem ai cũng muốn ghê tẩm như vậy. Đa tạ các hạ tặng cho một diễn thần tu nhưng chúng ta có lẽ không có thứ gì có khả năng cùng các hạ hồi đoái. Phung bất phá vẫn như cũ có chút cảnh giác, dù sao này một diễn thần tuyển giá trị không thể đo lường ít nhất có khả năng để cao ra 10 tên thần tuyển cảnh đại tu người, nếu như hợp sức vận dụng, e rằng còn có thể giúp đỡ nhiều hơn chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả tấn thăng thần tuyển. Không cần các ngươi hồi đoái. Dương Hàn cười nhạt, sau đó xoay người nhìn về phía địa viêm nói, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Vâng, chủ thượng. Địa Viêm nghe vậy tức khắc gật đầu, trên người hắn thổ nguyên lực màu vàng tản ra, đem hắn cùng Dương Hàn cùng nhau bao vây, sẽ mang theo Dương Hàn xuyên qua La đằng Vệ Thụ, rời khỏi địa không gian. "Ai, tiểu lão đầu, ta còn không biết tên ngươi đây, nhân tình này, ta phải trả." Lý Bất Lạc nhìn thấy Dương Hàn muốn rời khỏi, cũng là vội vàng nói, "Ta là ai, các ngươi không cần nữa biết, sau này nếu có duyên, chúng ta e rằng còn có thể gặp mặt." Dương Hàn lắc đầu. "Các hạ, lần này chúng ta có khả năng hoàn thành nhiệm vụ." Đó là thiếu ngươi một cái mạng, ta phùng bất phá cũng không công toi thiếu kẻ khác cấn tình, cái đồng tiền này đưa ngươi, sau này phàm là gặp bất luận cái gì nguy cơ, cũng bằng cái đồng tiền này, đi tới bất luận cái gì thần tàng các phân cát, tìm kiếm giúp đỡ. Phùng bất phá cũng là thuận tay vung, một cái kim sắc đồng tiền đó là ở trong tay hắn bay ra, rơi vào Dương Hàn trong tay. Tốt lắm, cái đồng tiền này, ta nhận lấy. Dương Hàn tiếp nhận đồng tiền, gật đầu, sau đó hắn tỏ ý địa viêm, một người nhất yêu đó là hóa thành một đạo thổ hoàng sắc quang hoa sáng chói, tự la đẳng bái thụ trong truyền ra, trong nháy mắt biến mất. Ha ha, ta thì nói ta thiên giáp tiểu ngọc lang vận may vào đầu, nhất định sẽ gặp dự hóa lành. Lão phủng, ngươi đi theo ta, rõ là chiếm tiện nghi lớn. Nhìn thấy dương hàn cùng địa viêm rời đi, hải đen béo ly bất lạc cũng là cười lên ha ha, Lần này nhiệm vụ cuối cùng hoàn thành, chúng ta tu vi cũng sẽ bị khôi phục lại thần tuyến cảnh, cuối cùng có thể sống lâu một trận. Người này đúng là ai? chính là ta cũng có chút nhìn không thấu hắn phung bất phá hai mắt híp lại rơi vào trầm tư sau nửa canh giờ lâm hải vượt mênh mông đất rừng trong một chiếc tinh tuần chu bập bện ở giữa không trung 3.000 tên mặc bản tinh giao mãng khải thần tinh vực dũng sĩ vệ tầng tầng bập bện đứng thẳng không trung bọn họ cầm trong tay ngưng khí đỉnh cấp cường binh tại đi thông mục diễn thần tuyển hành lang lối vào tạo thành nghiêm mật phòng vệ trong tay binh khí liên tiếp huy vũ từng con từng con tự trong hàng lang lan ra thiên nhãn phúc giáp trùng càng là ở tại bọn hắn binh, khí huy vũ trong, bị chạm xuống trên mặt đất. Mà trên bầu trời, còn có 50 tên thần tinh vực chân nguyên tu giả, thỉnh thoảng kích động ra một đạo nguyên lực pháp kỹ năng, bắn rơi tất cả tự dụng sĩ vệ binh trong trận thoát đi trùng thú. Hô! Mà ngay thần tinh vực võ giả ra sức kích sát thiên nhãn phúc giáp trùng trong lúc, hành lang chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một trận cấp tốc tiếng xé gió, sau đó một đạo ánh sáng màu vàng đất tự hành lang chỗ sâu nhộc lên, chỗ đi qua, sở hữu thiên nhãn phúc giáp trùng toàn bộ bị trấn áp. Hóa thành cho tàn, để cho thần tinh vực mọi người áp lực lần giảm. Đạo này quang sắc chói mắt rơi vào giữa không trung, càng là hiện hiện ra khôi phục lúc đầu tướng mạo Dương Hàn cùng địa viêm thân ảnh. Dũng sĩ vệ bái kiến chủ thượng. Chúng ta bái kiến chủ thượng. 3000 dũng sĩ vệ cùng 50 tên thần tinh vực tu giả nhìn thấy Dương Hàn hiện thân, tức khắc cung kính bái nói. Các ngươi cẩn thận đề phòng, đừng để cho một thiên nhãn phúc giáp trùng thoát đi huy động, bằng không sau này tất nhiên sẽ là ta thần tinh chư vực họa lớn. Dương Hàn nhìn trước người võ giả nhẹ nói nói. Tuấn lệnh, thỉnh chủ thượng yên tâm, bọn ta tuyệt sẽ không để cho một đầu trùng thú chạy ra. Thần tinh vực mọi người cùng kêu lên đáp. Ừ. Dương Hàn gật đầu, sau đó hắn xoay người hướng về địa viêm nói ra. Địa viêm, ngươi trước hồi tình phủ không gian, ta ở chỗ này chờ một chút lý bất lạc cùng phùng bất phá. Hai người này thân phận không đơn giản, ta xem xem có thể hay không theo bọn họ trong miệng giò thăm một. Hai. Vâng, chủ thượng. Địa viêm gật đầu sau đó hắn thân ảnh khẽ động cũng là hóa thành một đạo hoa quang biến mất ở dương hàn tinh phủ tiểu châu trong thân tăng cát dương hàn trên thân chói mắt thoáng hiện nguyên bản y phục kim nguyên bảo thổ trường sam màu vàng cũng là trong nháy mắt biến mất ngược lại đổi một thân lạc vân trường bảo màu xanh hắn ánh mắt nhìn về phía dưới thân hành lang trong miệng cũng là tự lẩm bẩm một cái có vượt xa thất môn tứ viện xúc tích thần bí thương hội lại thêm có kể vô tận cường đại tu giả nhưng xưa nay không tranh đoạt một tấc lãnh địa thật là có ý tứ Dương Hàn chậm rãi giơ bàn tay lên, trong bàn tay một cái kim quang chói mắt nho nhỏ đồng tiền trở nên hiện ra, cũng là phùng bất phá vừa mới dưới mặt đất, tặng cho hắn. Này cái kim sắc đồng tiền, chính diện là cũng là mơ hồ có thần tàng các nguyên bảo, pháp khí mọc lên núi nhỏ đồ văn, mà ở mặt trái, cũng là có bốn cái chữ nhỏ phân biệt toàn khắc vào đồng tiền phương lô bốn phía, cũng là phú giáp thiên hạ. Phú giáp thiên hạ, tuân bảo lệnh sứ. Dương Hàn nhìn này bốn cái chữ nhỏ, đột nhiên nghĩ tới Lý Bất Lạc phùng bất phá trên mặt đất không gian mộc diễn thần tuyển trong hàng lang tầng nói qua, chủ thượng nếu phái ta cùng với Lý Bất Lạc tới đây, liền sẽ không còn có hắn tuần bảo lệnh sứ hàng lông. Xem ra này Lý Bất Lạc cùng phùng bất phá tại thần tàng các địa vị, nhất định không thấp, này cái nho nhỏ đồng tiền, có lẽ sẽ tại sau đó, mang đến cho ta nhất định rút rút. Dương Hàn trong tay chói mắt thoáng hiện, cũng là đem này cái nho nhỏ đồng tiền thu vào trong túi càng khôn. Ta đều nói bao nhiêu lần, ngươi đánh ra ngân trầm Hấp dẫn những la đằng đó chú ý là được, tại sao còn muốn sinh nhiều rắc rối, đi diệt trừ la đằng quái thụ, nếu không phải là ta chạy nhanh, liền bị ngươi hại chết. phùng bất phá, ngươi nói gì vậy, loại này la đằng cũng là dị trùng, nếu như mang về, giao cho chủ thượng, không đúng hắn vừa mở tâm, tự nhiều hơn tháo ra chúng ta mấy tầng tu vi. Mà ngay Dương Hàn vừa mới đem kim sắc đồng tiền thu hồi không lâu sau, địa trong dũng đạo, đó là truyền đến phùng bất phá cùng lý bất lạc tranh cai tiếng, Dương Hàn hơi vừa nghe cũng là có khả năng cảm thụ được hai người trong giọng nói tức giận, là hàng thật giá thật. Điều này làm cho Dương Hàn, cũng là lại lần nữa bất đắc dĩ lắc đầu, hai người kia rõ ràng chính là hợp tác 10 năm, thậm chí nhiều hơn 10 năm, nhưng hai người lại cơ hồ giờ nào khắc nào cũng đang tranh cãi, đây cũng là hiếm thấy tốt cùng. Người bình thường, nếu như tranh cãi hơn 10, 20 năm, nào còn có khí lực cùng tâm tư, lại đi tranh cãi, nhưng hai người này lại tựa hồ như chưa bao giờ từng thấy được mệt mỏi. Trước 588, Thiên Nhãn Phúc giáp trùng thần phục. Nhưng càng làm cho người ta kỳ quái, cũng là trên mặt đất trong không gian, Lý Bất Lạc cùng Phùng bất phá hai người tại nguy hiểm đến là lúc, lại cũng là có thể liệu mình bảo hộ đối phương, loại quan hệ này, cũng là rất quái dị. Ngươi làm chủ thượng là con nít sao, loại vật này hắn có thể thấy hợp mắt. Phùng bất phá nghe được Lý Bất Lạc nói, lạnh lùng cười nhạo, ngựa khí băng lãnh, khinh thường cùng vẻ khinh thường, quả thực không thể dối trực tiếp. Nếu không phải là trọng thương trong người, Ta nhất định phải cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Lý bất lạc hét lớn. Siêu siêu. Mà còn chưa chờ hai người tiếng cãi và âm tự hành lang chỗ sâu toàn bộ ra truyền ra là lúc, tại hành lang lối vào cũng là có nhất kim nhất ngân lượng nói hoa quang lướt đi, đúng là bành không phá cùng lý bất lạc hai người. Gì, nơi này có người. Lại có vân chu, không đúng, đó không phải là lạc vân vân chu, loại này vân chu ta trước đây chưa từng thấy qua. Phung bất phá cùng lý bất lạc thân hình rơi vào giữa không trung cũng là trước tiên chú ý tới trong bầu trời bập bềnh tuần tinh thuyền trên mặt đều là lộ ra kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn sau đó bọn họ ánh mắt rời đi càng la thấy đứng ở bọn hắn trung quanh cầm trong tay cực phẩm ngưng khí cường binh mặc bàn tinh giao mãng khải 3.000 tên ngưng khí thất trọng thần tinh vực dũng sĩ vệ cùng với 50 tên mặc chân nguyên hạ phẩm tinh xúc tích giáp thần tinh vực chân nguyên cảnh tu giả nhiều như vậy chân nguyên cảnh tu giả quá nhiều tướng cấp anh linh tốt giáp chủ à, tốt tinh sảo tượng công phu tay nghề Nhìn chung quanh tu vi mạnh mẽ, giáp trụ hoàn mỹ, thần tinh vực võ giả, lý bất lạc cùng phùng bất phá cũng là hít một hơi lanh khí, tại Thanh Châu cảnh nội, không có có người nào đại vực sẽ có nhiều như vậy chân nguyên cảnh tu giả, nhiều như vậy ngưng khí thất trọng võ giả. Mà trên người bọn họ bản tinh giao mạng áo giáp trụ, pháp khí tinh xúc tích giáp càng là chế thức thống nhất, hiện lộ ra cái thế lực này cường đại xúc tích, coi như là tại bắc vực tứ đại trong vương triều, có cường đại như vậy võ giả cùng xúc tích thế lực, cũng là không nhiều. Lẽ nào đây là Hiến Vương cầm quân? Đây là đại Hiến Vương tộc cái kia một vị đại nhân vật hàng lâm Lý bất lạc cùng Phùng bất phá trong lòng hai người thầm nghĩ chính là các ngươi tại ta bên trong lĩnh vực phóng xuất nhiều như vậy trùng thú sao? Mà ngay hai người kinh ngạc trong lúc trong bầu trời bập bềnh vần chu trên một đạo tràn ngập tức giận cùng lực lượng thanh âm càng là đột nhiên vang lên sau đó liền nhìn thấy một gã mặc lạc vân bốn màu kim văn thanh bảo nam tử trẻ tuổi tại mười mấy tên đồng dạng mặc lạc vân thanh bảo trẻ tuổi tu giả vây quanh một bước bước trên vân trù bong tàu đoạn trước. Tên này nam tử trẻ tuổi tuổi trường 18-19, hắn hai mắt sáng ngời, khuôn mặt tuần lãng, tuy là tuổi không lớn lắm, nhưng trên thân cũng là một cách tự nhiên, có chứa một loại ung dung cùng chấn nhất định, có trưởng ngự thiên hạ khí độ cùng phong phạm, khiến người ta liếc nhìn lại, liền sinh lòng kính sợ. Mà ở tên nam tử này sau lưng mười mấy tên tam sắc vân vân thanh bảo trẻ tuổi tu giả, cũng là các tu vi cường đại, toàn bộ đều là chân nguyên thất trọng cảnh giới cường đại tu giả Các ngươi rõ là thật là to gan một cái, chẳng lẽ không biết những thứ này trùng thú sẽ đối với ta vực nội tay không tất sắt thuộc dân, tạo thành bực nào tai nạn sao? Vân Chu đoàn trước, tên kia nam tử trẻ tuổi lạnh giọng hét lớn, nhưng lập tức trong mắt hắn cũng là thoáng qua vẻ nghi hoặc cùng vẻ kinh dị, có chút kinh ngạc nói, Lý Bất Lạc, Phùng Bất Phá, thế nào lại là các ngươi? Ngươi, ngươi là Dương Hàn. Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá bị nam tử trẻ tuổi đạo này tiếng quát răn dậy, trong lòng cũng là có chút ấy náy cùng cảnh giác. Bọn họ đi sâu hành lang bên trong, xác định phóng xuất thiên nhãn phúc giáp trùng. những thứ này trùng thú khát máu hung tàn, một khi bay ra, xác định sẽ đối với không biết vo kỹ năng thuộc dân tạo thành rất lớn thương tổn. Hơn nữa những thứ này trùng thú sinh sôi tốc độ cực nhanh, càng là sẽ vì này nhất vực cùng lân cận mấy vực tạo thành khó có thể đánh giá kết quả. Nhưng mà, giữa lúc hai người muốn mở miệng giải thích là lúc, trên vân chu tên kia nam tử trẻ tuổi cũng là đột nhiên hô lên hai người tên, đây càng để cho hai người cảm thấy rất ngoài ý muốn. Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá ngẩng đầu nhìn phía Vân Chu trên tên nam tử kia, hơi phân biệt, cũng là thất kinh. "Dương Hàn, ngươi, ngươi tại sao sẽ ở Lâm Hải vực?" Lý Bất Lạc nét mặt giãn mua đỏ chói, bản thân làm ở dưới chuyện sai lầm, còn bị người quen đụng nhìn này xác định thật mất mặt. "Ngươi, ngươi là Lạc Vân Môn Kim Lệnh đệ tử?" Phùng Bất Phá nhìn một chút Dương Hàn, lại xem hắn ngực thanh bảo ở trên bốn miếng kim sắc vân vân, có chút không thể tin. "Nơi này là Lạc Vân Môn phong cho ta lãnh địa." Ta ngược lại muốn hỏi một chút hai vị tại sao lại xuất hiện tại ta bên trong lĩnh vực, lại vì sao phóng xuất những thứ này trùng thú. Trên vân chu, Dương Hàn nhìn lý bất lạc cùng Phùng bất phá trên mặt quốc trạng, trong lòng cũng là âm thầm cười, nhưng thần tình trên mặt lại như cũ có chút lạnh liệt cùng tức giận, chỉ là so vừa mới hơi hòa hoãn một ít. Chúng ta, chúng ta đang vì thần tàng các thăm dò, thăm dò địa mạo lý bất lạc lúng ta lung tung nói. Http, ngẳng truyền con. Lần này thật là chúng ta sơ suất. Chúng ta khi tiến vào này trong hàng lang thời điểm, xác định không biết này trong hàng lang có chút trùng thú. Phung bất phá cũng là hai tay chắp tay, hắn sát mặt tái nhợt thân thể đứng thẳng không trùng cũng là có chút hơi run, thiên nhãn phúc giáp trùng đối với hắn một kích, xác định tạo thành bị thương rất nặng thế. Hai người các ngươi thụ thương. Dương Hàn nhìn hai người, khẽ nhíu mày, sau đó tay hắn vung lên nói, người đâu, trước đem bọn họ mang về vân chu dương thương, đợi bọn hắn thương thế ổn nhất định, ta đang hỏi bọn hắn nói. Vâng. Nghe được Dương Hàn phân phó, sau lưng hắn mười mấy tên chân nguyên thất trọng lạc vân đệ tử, cũng là tức khắc đứng dậy, hóa thành hơn mười đạo hoa quang, rơi vào lý bất lạc cùng phùng bất phá chung quanh. Hai vị, xin mời. Một gã lạc vân đệ tử đứng ra, lạnh lùng nói ra. Được rồi. Lý bất lạc cùng phùng bất phá nhìn nhau, cũng là ám thở dài một hơi, phóng xuất trùng thú, đã để cho trong lòng bọn họ rất không có khí, mà giờ khắc này bọn họ lại là bản thân bị trọng thương. Xác định đánh không lại trùng quanh những thực lực này cường đại lạc vân môn đệ tử, vì vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo những thứ này lạc vân đệ tử tiến vào tinh tuần chu chi chung. Các ngươi tạm thời thủ tại chỗ này, đem hành lang che lại. Dương Hàn gặp lý bất lạc cùng Phùng bất phá tiến nhập vân chu, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, địa viêm, địa ngân, địa bá tam đầu thần tuyển cảnh nửa yêu, cũng là xuất hiện lần nữa ở trước người. Đại địa cử tích thuộc tính là thổ, đối với đại địa trưởng khống cùng dò xét càng thêm am hiểu. Có này tam đầu đại địa cự tích thủ vệ, này trong hàng lang thiên nhãn phúc giáp trùng cũng tuyệt không có chạy trốn khả năng. Tuy là những thứ này thiên nhãn phúc giáp trùng khát máu hung tàn, nhưng Dương Hàn cũng là không có ý định đưa chúng nó toàn bộ đuổi tận giết tuyệt. Loại này trùng thú, nếu là có thể thật tốt lợi dụng, cũng sẽ phát huy ra không kém uy năng. Đi, chúng ta đi trước lâm hải vực chủ thành, trong khoảng thời gian này chúng ta khả năng phải ở lại chỗ này. Dương Hàn lưu lại địa viêm, địa ngân, địa bá cùng với một nghìn dũng sĩ vệ hai mươi tên chân nguyên cảnh tu giả, sau đó đó là đi vào tinh tuần chu bên trong. Tinh tuần chu khởi hành. Vân chu bên trong vài tên không chế tinh tuần chu thần tinh vực tu giả nghe vậy cũng là tức khắc quay lại tinh tuần chu, hướng về lâm hải vực trung bộ đi. Mã Dương Hàn còn lại là tiến vào tinh tuần chu trong mật thất. Hắn đóng cửa phòng, trong tay chói mắt lóe lên một cái do hành thổ nguyên lực ngưng tụ nho nhỏ, nhỏ lồng sắt đó là xuất hiện tại trong mật thất. Nhân loại, ngươi muốn làm gì? Hành thổ trong lồng giam. Thiên Nhãn Phúc giáp trùng lấu trùng, lớn tiếng tê hống, nó có giúp ở trong lồng ra một góc, thần sắc dữ tợn đáng sợ. "Tiểu trung tử, ta không có thời gian theo ngươi lời thừa, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, số một, ngươi thần phục cùng ta, ta sẽ tại ngươi trong thần hồn đánh hạ là gỡn, thứ hai, ta hiện tại liền đem ngươi tru diệt." Dương Hàn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Thiên Nhãn Phúc giáp trùng trầm giọng nói ra. "Hoa thử, nam mơ, đáng ghét nhân tộc, thấp kém huyết thực, ta là trùng tộc vương giả." làm sao có thể thần phục ở trong tay ngươi? đây là quyết chuyện không có khả năng. Thiên nhãn phúc giáp trùng nghe vậy, tức khắc hung mãnh gầm hét lên, nó nho nhỏ trùng thân hướng về hành thổ lồng giam hung hăng xông tới, thình thịch. nhưng khi Thiên nhãn phúc giáp chủ tái tạo lại thân thân, đụng vào lồng giam trên lúc, hành thổ lồng giam ở trên, một đạo mãnh liệt hành thổ nguyên lực tức khắc đưa nó trùng thân bao vây, sau đó hướng về bên trong hung hăng đè ép, Thiên nhãn phúc giáp trùng thân thể cũng là tức khắc phát ra kéo kẹt kéo kẹt tiếng vang. à, đáng ghét nhân tộc. Bông bông, ta sẽ không khuất phục, không có, ta biết ngươi nghĩ không chế ta trùng tộc, thế nhưng ngươi không muốn vọng tưởng. Thiên nhãn phúc giáp trùng lạc giọng lệ giống, thống khổ thẳng thề, nhưng vẫn như cũ không chịu khuất phục. Nói như vậy, ngươi tuyển chọn là loại thứ hai. Dương Hàn cười lạnh một tiếng, hắn con ngón búng ra, một vệt hào quang rơi vào này hành thổ lồng giam trên, nguyên bản liền chỉ lớn trừng bàn tay lồng giam, càng la hướng về bên trong liền tiếp thu nhỏ lại lên, cũng trong nháy mắt lại lần nữa bao vây tại thiên nhãn phúc giáp trùng trên thân hình. So với vừa mới hành thổ nguyên lực càng cường đại hơn lực lượng, càng là trong nháy mắt rơi vào thiên nhãn phúc giáp trùng thân thể nho nhỏ trên. Dương dừng, chúng ta làm cái giao dịch, ta cho ngươi năm chục ngàn trùng tộc, ngươi thả ta rời khỏi. Thiên nhãn phúc giáp trùng âm thanh hung dữ kêu lớn. Nhưng dương hàn đối với nó tề hống cũng là ngoảnh mặt làm ngơ, mà hành thổ lồng giam càng là hướng về thiên nhãn phúc giáp trùng thân thể càng sâu cho xếp đi. Mười vạn, ta cho ngươi mười vạn trùng tộc, không, hai trăm ngàn, ba trăm ph Ta toàn bộ cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể thả ta rời khỏi. Thiên nhãn phúc giáp trùng liên tiếp tề hống, nhưng ngựa khí cũng là càng ngày càng yếu ớt. Hừ, ta giết ngươi, một dạng có thể khống chế bộ tộc của ngươi bấy. Dương Hàn hừ lạnh một tiếng, tại ngươi trùng tộc tròng, tìm một nghe lời chân nguyên cảnh trùng thú, phải làm không có tốn hao ta nhiều ít khí lực. Ngươi, đáng ghét, đáng ghét, a. Thiên nhãn phúc giáp trùng nghe vậy, dây rùa cũng là càng thêm dùng sức, nhưng nó vốn là thân thể yếu đuối làm sao có thể địch nổi thần tuyển cảnh nửa yêu thú địa viêm hành thổ nguyên lực được ta thần phục ta thần phục sống chết trước mắt trong lúc thiên nhãn phúc giáp trùng đối mặt cái chết đe dọa rốt cục tuyển chọn thỏa hiệp ngươi thật nguyện ý thần phục sao dương hàn hừ lạnh một tiếng thần phục thần phục ngươi nhanh thả lỏng đi này lồng giam lực thân thể của ta đều nhanh muốn biến thành thịt nát thiên nhãn phúc giáp trùng bi thương khẩn cầu không còn có vừa mới giữ tận cùng ngắn lợi nếu tuyển chọn thần phục trước hết để cho ta đánh hạ thần hồn lạ cấn đi Dương Hàn hai tay bắn ra, một cái tỏa ra tinh huy thần hồn ấn ký đó là bóng chốc nổi lên, hướng về thiên nhãn phúc giáp trùng đầu rơi đi. Trưng 589, chân chính xem. Ha ha, ta đây suốt đời sẽ bị người trói buộc, vĩnh cửu không được tự do. Tinh Tuần Chu trong mặt thất, theo thần hồn ấn ký rơi vào thiên nhãn phúc giáp trùng cái chán thần hồn bên trong, phúc giáp trùng cũng là phát ra một tiếng thê lương thét dài. Mà cùng lúc đó, cuốn quanh ở nó trên thân hình hành thổ lồng giam, cũng là trong nháy mắt tháo ra. Đưa nó lại lần nữa phóng xuất. Bái kiến chủ thượng. Chỉ có ngón cái tiểu lớn Thiên Nhãn Phúc giáp trùng, đầu đầu thân thể chậm rãi bay lên, hưu khí vô lực hướng về Dương Hàn, chậm rãi bái nói: "Làm sao, người không cam lòng?" Dương Hàn nhìn Thiên Nhãn Phúc giáp trùng, hư lạnh một tiếng, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị đánh tại Thiên Nhãn Phúc giáp trùng thần hồn bên trong ấn ký đó là khẽ run lên. "A, chủ thượng thứ tội, tiểu trùng không có bất kỳ không vừa lòng, không có bất kỳ không cam lòng." Trong thần hồn ấn ký rung động, để cho thiên nhãn phúc giáp trùng đau nhất không gì sánh được, nó vội vã phủ phục tại mật thất trên sàn nhà, kinh thanh cầu xin. Ta biết các ngươi bộ tộc này, rào hoạc nhất, hung ác, nhưng ở trước mặt ta, ngươi tốt nhất cho ta khiêm tốn một chút, nếu như sau này để cho ta biết ngươi có một kia dị động, ta tại ngoài ngàn rộng, cũng có thể để cho ngươi tức khắc bị mất mạng. Dương Hàn quát lệnh một tiếng, tiểu trùng minh bạch, tiểu trùng cũng không dám. Nữa, thiên nhãn phúc giáp trùng run rẩy run rẩy run Trong lòng rồi mới hướng Dương Hàn có một tia chân chính kính sợ. Đi thôi, hiện tại ngươi phải đi địa chỗ sâu, đưa ngươi bộ tộc toàn bộ hợp lại, nếu là có một Thiên Nhãn Phúc giáp trùng thoát đi, ta nhất định tha không ngươi. Dương Hàn nhìn trước mắt Thiên Nhãn Phúc giáp trùng, đột nhiên khẽ cười một tiếng, đương nhiên, ngươi nếu như muốn chạy trốn, cũng được, ta cũng muốn thử một lần, ta thần hồn ấn ký có khả năng phát huy tác dụng khoảng cách đã có rất xa. Tiểu trùng không dám, tiểu trùng cái này đi làm. Thiên Nhãn Phúc giáp trùng nghe vậy, cũng là âm thầm đánh run một cái, dương hàn bày ra thủ đoạn, khiến nó cũng là có chút thành thật sợ hãi. thiên nhãn phúc giáp trùng vô vô dược hướng về dương hàn xa xa nhất bái, lúc này mới tự trong mật thất bay ra, hướng về địa hành lang chỗ sâu đi. ta ngự thú chi trong cũng có chuyên môn rèn luyện trùng tộc pháp môn, những thứ này phúc giáp trùng vừa lúc có thể vì ta dùng một lát. dương hàn nhìn biến mất ở mật thất cổng vào thiên nhãn phúc giáp trùng, trong lòng cũng là âm thầm suy nghĩ. trùng tộc tuy là huyết mạch đẳng cấp hơi thấp, tiềm lực cũng rất có hạn. Nhưng sinh sôi năng lực quả thực rất mạnh, nếu là có đầy đủ cung cấp nuôi dưỡng, thời gian ngắn ngủi, lại có thể thôi hóa ra rất nhiều hậu duệ. Mà thiên nhãn phúc giáp trùng như vậy binh dai huyết mạch, tại trùng tộc tròng, cũng đã coi như là cực kỳ hiếm thấy, nếu là có thể đi qua tinh phủ ngự thú chỉ cường hóa cùng rèn luyện, nói không định huyết mạch còn có thể xuất hiện tiến hóa. Đối với Dương Hàn hiện tại mà nói, cũng là lớn mạnh một loại thực lực cách, tuy là đi qua thần táng các một loại tu giả chém giết, nhưng địa trong hàng lang. Ít nhất còn có mấy mười vạn thiên nhãn phúc giáp trùng, nếu như toàn bộ hàng phủ, cũng là một cổ cường đại lực lượng. Chủ thượng, vừa mới bị chủ thượng mang về tinh tuần chu hai người kia đang phục dụng chúng ta tinh phủ luyện chế chữa thương đan dược sau, thương thế cũng đã cơ bản ổn nhất định, chủ thượng có thể hiện tại liền hỏi thăm bọn họ. Bên ngoài mật thất, một gã thần tinh vực dũng sĩ vệ thanh âm đột nhiên vang lên, chậm rãi truyền đến. Ừ, Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá bị thương tuy là rất nặng, nhưng vẹn vẹn suy giảm tới gần cốt cũng không có đôi kinh mạch xuất hiện ảnh hưởng quá lớn. Dương Hàn đứng dậy, mở mật thất ra cửa phòng, hướng về ngoài cửa thủ hậu hổ, hổ bí vệ nhẹ giọng nói: đi thôi, mang ta tới nhìn một chút. Vâng, chủ thượng. Dũng sĩ vệ hai tay chấp tay, thân thể về phía sau bên ra một bước, theo sau lưng Dương Hàn, cùng nhau hướng về tạm giam Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá mật thất đi. Tinh tuần chu dài trăm trượng, bởi vì thuyền thân toàn khắc không gian pháp trận, vì vậy bên trong không gian càng là cực đại, tuy là còn kém rất rất xa phá hải cự chu. Nhưng chứa 10.000 người ở lại, cũng là rất ung dung. Dương Hàn cùng dung sĩ vệ cùng nhau tự tinh tuần chu trung bộ, hướng về nhất tầng đi, nửa nén hương qua đi. Dương Hàn cùng dung sĩ vệ đó là đứng ở tinh tuần chu nhất bộ phận một tòa nho nhỏ mật thất trước. Chủ thượng, thủ vệ tại mật thất trước vài tên lạc vân môn đệ tử nhìn thấy Dương Hàn xuất hiện, cũng là tức khắc cung kính bái nói. Ừ, các ngươi khổ cực. Dương Hàn hướng về này vài tên thực lực đủ để thống ngự nhất vượt lạc vân đệ tử ôn hòa cười Sau đó cũng là thuận tay đẩy ra mật thất cửa phòng. Phung bất phá, ta xem ngươi thật sự là phung bất phá. Chuyện này thật là chúng ta thần tàng cắt treo ra phiền toái. Nhiều như vậy thiên nhãn phúc giáp trùng phong suất chúng ta làm sao cũng phải cho ít đền bù tổn thất đi. Đền bù tổn thất tự nhiên là phải đền bù tổn thất, nhưng là không thể theo chúng ta trong túi eo móc đồ đặc đi. Chủ thượng đối với bọn họ qua khu, ta tích góp nhanh năm mới tích góp ra như thế điểm nguyên thạch, ngươi dĩ nhiên để cho ta toàn bộ xuất ra. Dương Hàn vừa mới đẩy ra mật thất cửa phòng, đó là nghe được bên trong truyền đến lý bất lạc cùng phùng bất phá tranh cai tiếng, hắn hơi sững sờ, sau đó trong lòng lại là thầm than, hai người này lần kế là muốn tách ra chung giữ. Dương Hàn, ngươi tới. Dương Hàn đẩy cửa phòng ra, tự nhiên liền thì bị lý bất lạc cùng phùng bất phá phát hiện, hai người biết Dương Hàn nhất định nghe được bọn họ tranh chấp, vì vậy cũng là có chút mặt đỏ, tự mật thất trên giường hẹp, chậm rãi làm lên. Cảm tình vừa mới hai người này là nằm ở trên giường cái nhau a. Dương Hàn nhìn hai người tự trên giường hẹp mất công rẽ rũa làm lên, trong lòng lại là không còn gì để nói, hai người này đều bị thương thành như vậy, còn có thể có sức lực cãi nhau. Tính hai vị, chúng ta đều không là lần đầu tiên gặp mặt, hai người các ngươi cũng không tất lên. Dương Hàn cất bước đi vào mật thất, hướng về hai người hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng là ngồi ở hai người chỗ nằm giường đối diện một mặt chiếc ghế trên. Dương Hàn, chúng ta lần này thật là liều lĩnh một ít, nhưng cũng không phải có tình ý muốn đem những thiên nhãn phúc giáp trùng đó phóng xuất. Lý Bất Lạc dùng rằng chậm rãi đứng dậy, sau đó nghiêng dựa vào trên giường hẹp trên đệnh, hướng về dương hàng nghiêng mặt nói, chúng ta phụng thần tán các mệnh, tới đất do xét, nhưng mặc cho sự việc trong xác định không hề ghi chú, này trong hàng làng sẽ có thiên nhãn phúc giáp trùng tồn tại, bằng không chúng ta nhất định sẽ phái thêm nhân thủ. Đúng vậy, chúng ta lần này bởi vì tin tức không chính xác, lần này một chuyến 150 tên ngưng khí cảnh đại viên mãn võ giả, hơn 50 tên chân nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ tu giả, toàn bộ đều bỏ mạng ở trùng thú dưới sự công kích. Phung bất phá cũng là có chút suy yếu nói ra, nếu không phải là chúng ta vận khí tốt, 8 phần 10 cũng phải không ra được. Hừ, chuyện này, trước hết tính hai vị nói là thật, thế nhưng các ngươi tiến nhập ta lĩnh vực, tại ta lãnh địa bên trong tìm kiếm bảo vật cũng không thông chi cùng ta, làm như thế, có hay không hợp lý đây? Dương Hàn nghe vậy cười lạnh một tiếng, tuy là hắn biết hai người này nói không hoa, nhưng trên mặt lộ ra thần sắc, lại tựa hồ như là cũng không quá tin tưởng hai người nói, không có cách nào biểu hiện ở trên lời nói, vẫn là phải giả bộ. Dù sao hắn phải bảo đảm bản thân thân phận chân chính không bị để lộ. Hiện tại hai vị đã tìm kiếm hoàn tất, là không phải có thể nói cho ta biết, các ngươi tại ta bên trong lĩnh vực lục soát cái gì tốt bảo bối sao? Dương Hàn quát lạnh một tiếng. Chúng ta xác định tại Lâm Hải vực trong lòng đất lục soát một vài thứ, nhưng vật như vậy quá là quan trọng, giá trị thậm chí so Thanh Châu mấy chục đại vực chung vào một châu giá trị, còn muốn lớn hơn, chúng ta sẽ không nói. Lý bất lạc kiên định lắc lắc đầu nói, huống chi chuyện này đối với ngươi mà nói. Không muốn biết so biết tốt bằng không có lẽ sẽ vì ngươi mang đến rất nhiều bất tiện, thậm chí là nguy hiểm. Đúng vậy, tuy là chúng ta có khả năng nhìn ra ngươi thực lực bây giờ, đã siêu việt thanh châu hắn đại vực, tốc độ phát triển cực nhanh, vượt quá chúng ta tưởng tượng ra, vốn lấy ngươi thực lực bây giờ, vẫn là không có tư cách biết chuyện này. Phung Bất Phá nói, Ha ha, rõ là buồn cười, tại ta bên trong lĩnh vực, lấy đi vốn nên thuộc về ta đồ đạc, lại vẫn không ngờ nói cho ta biết. Dương Hàn trên mặt càng là toát ra đùa cợt cùng vẻ châm trọng. chỉ nghe hắn cười lạnh nói, tốt lắm, coi như chuyện này cũng là thật, nhưng các ngươi có khả năng nói cho ta biết, vì sao ngắn ngủi thời gian 3 năm, các ngươi tu vi dĩ nhiên cũng sẽ để thăng nhanh mạnh như vậy, lại có thể tự thay tức cảnh hậu kỳ, biến thành chân nguyên đỉnh phong tu giả. Dương Hàn ánh mắt nhìn thẳng hai người hai mắt, quát lạnh một tiếng, nói, các ngươi 3 năm trước đây ẩn nút tại ta thần tinh thành, đến vì chuyện gì? Chuyện này, nghe được Dương Hàn quát hỏi. Lý Bất Lạc cùng Phùng Bất Phá cũng là hơi sừng sờ, bọn họ nhìn lẫn nhau một cái, dường như cũng là có chút do dự. Nay Dương Hàn tiến nhập mật thất sau, đưa ra một vấn đề cuối cùng, mới là hắn chân chính muốn biết sự tình, mà trước hắn nói, lại toàn bộ đều là làm nền. Ba năm trước đây, một cái chỉ có 300.000 nhân khẩu ly địa hẻo lánh trong thành nhỏ, liền lúc đó tứ đại gia tộc tộc trưởng tu vi cao nhất bất quá ngưng khí ngũ trọng dưới tình huống, dĩ nhiên ẩn nút hai cái chân nguyên cảnh đỉnh phong cường đại tu giả, như vậy sự tình. Suy nghĩ một chút đều nghĩ mà sợ. Nói một câu, không chút nào khoa trương nói, một gã chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, nếu như một khi không có khống chế tốt tâm tình mình, tùy ý hét lớn một tiếng, đều có thể đem trọn tọa thần tinh thành sở hữu dân trong thành toàn bộ chân choáng. Mà phá hủy như vậy một cái thanh nhỏ, càng là không tốn sức chút nào, tiện tay cầm đến. Tính, ngược lại cái nhiệm vụ kia đều đã thất bại, nói cùng không nói, cũng đều không quan trọng. Chầm tư hồi lâu qua đi, Lý Bất Lạc mới quyết tâm, hướng về Phùng Bất Phá nói ra. Chúng ta tại nhân ra trên bản, làm nhiều như vậy ẩn nấp việc, cũng không có thể cái gì đều gạt không nói đi. Được rồi, ngược lại chuyện này, nói cũng là vô ích, dù sao đối với Dương Hàn mà nói, chuyện này, càng giống như là một cái truyền thuyết. Phùng bất phá nghe vậy, trầm ngâm qua đi, cũng là gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía Dương Hàn nói, ta cùng với Phùng bất phá đều xem như là thần tàng các cao tầng, từ lúc 11 năm trước, chúng ta liền phụng chủ thượng mệnh lệnh đi tới thần tinh thành ẩn nút xem là tìm kiếm nhất kiện thời kỳ viễn cổ còn sót lại nhất kiện kinh thiên pháp bảo mệnh vụ kinh thiên pháp bảo dương hàn nghe vậy trong lòng cũng là rung một cái hắn tức khắc nhớ tới ba năm trước đây hắn tại u vũ thạch lâm nội địa ở dưới trong mộ quặng chiếm được một mảnh kia côn ngô kiếm mệnh vụ không sai đúng là nhất kiện chúng ta đến hiện tại không còn cách nào tin tưởng kinh thiên pháp bảo phung bất phá gật đầu chỉ nghe hắn nói cái này pháp bảo tên là cựu long phụ sơn chương năm trăm văn cựu Long Phụ Sơn, chẳng lẽ là Dương Hàn vốn tưởng rằng Phùng Bất Phá theo như lời kinh Thiên Bảo Vật là côn Ngô Kiếm Mảnh Vụn, dù sao Dương Hàn từng lấy được côn Ngô Kiếm Mảnh Vụn, uy năng cực đại, không những có kiếm ý hảo cảnh, truyền thụ Dương Hàn một chiêu Thái Khôn Kiếm Tộc Kiếm Chiêu, lại thêm tại lại lần nữa luyện sau, có bản thân để thăng phẩm chất thần kỳ thần thông. Nhưng lúc này Phùng Bất Phá trong miệng theo như lời cựu Long Phụ Sơn, lại tựa hồ như cùng côn Ngô Kiếm không có một chút liên quan, nhưng Dương Hán tại nghe được cái tên này sau. Cũng là đột nhiên nhớ tới, hắn từng tại ưu vụ thạch lâm địa linh mạch trong, tại thu phục côn ngô kiếm sau, tự địa chỗ sâu nhảy ra một cây long trụ. Không sai, nhất định chính là cái kia long trụ. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, ba năm trước đây hắn thu phục côn ngô kiếm mảnh vụn là lúc, hắn tinh phủ diện tích còn chưa tiến giai phẳng giai, chỉ có 150 thước vuông, đồng thời trong cũng không có bất kỳ thiên địa nguyên khí tồn tại. Nhưng ở tinh phủ dung hợp long trụ sau, hắn tinh phủ không gian diện tích, cũng là đột nhiên mạnh thêm đến thước vuông diện tích còn hơn trước, lớn chừng nhiều gấp 3, cơ hồ đạt đến phàm giai tinh phủ diện tích một nửa. Đồng thời tinh phủ trong không khí cũng là từ từ rời rảo thiên địa nguyên khí, mà dựa theo tinh phủ đẳng cấp ghi chép, chỉ có tinh phủ đẳng cấp phàm giai tinh phủ đẳng cấp mới có thể cùng liên lạc với bên ngoài, thu nạp nguyên khí đi vào. Cũng tại dung nạp long trụ sau, tinh phủ cũng là hiếm thấy bắt đầu tự long trụ trong hấp thụ đến thiên địa nguyên khí. Đồng thời Dương hàng tinh phủ cũng là biến được càng thêm có linh tính hơn nữa tinh phủ mặt đất cũng thay đổi rất không giống nhau giống như là biến được có xương cốt chống đỡ mà tinh phủ mặt đất cũng giống là có thể hô hấp một dạng có thể hút vào quanh mình thiên địa nguyên khí chậm rãi tiến hóa mà cũng là hắn tinh phủ tại sao lại nhanh như vậy liên tấn cấp nói huyền giai tinh phủ một trong những nguyên nhân nay cửu long phụ sơn đến pháp bảo gì dương hàn sắc mặt như thường mở miệng hỏi thật này cửu long phụ sơn đã có thần thông gì hai người chúng ta biết cũng là rất ít Chỉ biết là đây là thượng cổ thánh nhân luyện hóa nhất kiện không gian pháp khí, có mạc đại thần thông. Lý Bất Lạc nói ra, trong tay hắn trói mắt lóe lên, một cái thanh đồng vòng tròn đó là xuất hiện ở trong tay hắn, bị hắn nhẹ nhàng đẩy một cái, rơi vào Dương Hàn trên tay. Đây là... Dương Hàn nhìn phía trong tay thanh đồng vòng tròn, cũng là phát hiện này thanh đồng vòng tròn ở trên, khắc lấy một tòa hùng vĩ núi nhỏ, ngọn núi đứng vững, cắm thẳng vào tận trời, khí thế bất phàm. Chỉ là nhìn thật kỹ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 Này thanh đồng vòng tròn, đó là chúng ta tìm kiếm cửu Long Phụ Sơn pháp khí, chính là chúng ta thần tàng các bên trong sâu không lường được đại nhân vật xuất thủ luyện chế. Một khi có cửu Long Phụ Sơn mảnh vụn khí tức hiện lộ, cũng sẽ bị này thanh đồng vòng tròn tức khắc cảm ứng được. Phung bất phá nói, mà vòng tròn trên đồ án, đó là cửu Long Phụ Sơn hình dáng. Đây chính là cửu Long Phụ Sơn. Dương Hàn nhìn trong tay thanh đồng vòng tròn, trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Không sai, đây chính là cửu Long Phụ Sơn. Ta cùng với Lý bất lạc hai người từ lúc 60 năm trước, liền nhận chủ nhân nhiệm vụ, vì chủ thượng tìm kiếm ba cái long trụ, cũng chính là này vòng tròn trên cự long. Phung bất phá cười khổ một tiếng, bất quá chúng ta hai người 50 năm quang, mới tìm được một đầu long trụ, phải góp đủ ba cái long trụ, không muốn biết tìm được cái gì thời đại. Các ngươi tìm được qua loại này long trụ. Dương Hàn nghe vậy, càng là cảm thấy ngoài ý muốn. Ừ, ngay chúng ta đến thần tinh thành trước, xác định tìm được qua như vậy một cây long trụ cũng chính là người hiện tại trong tay vòng tròn ở trên, quang mang thịnh nhất hai cái cự long một trong. Lý bất lạc gật đầu, mà đổi thành bên ngoài một cái, cũng là chúng ta từng nghĩ phải tại thần tinh thành phụ cận tìm kiếm cái kia long trụ, bất quá đáng tiếc là, bị người nhanh chân đến trước. Nhắc tới cũng đáng hận, chúng ta khoảng cách ru vụ thạch lâm gần nhất, ngày đó long trụ lúc xuất hiện, chúng ta trước tiên đó là chạy tới, nhưng cơ hồ ngay long trụ hiện thân không tới mười mậy hơi thở, cái kia long trụ liền bị người luyện hóa. Phung bất phá giọng căm hận nói Đây cũng là chúng ta vì sao bị chủ thượng trừng phạt, mất đi tìm kiếm long trụ nhiệm vụ nguyên nhân chỗ. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Dương Hàn nghe được hai người lời nói, trong lòng cũng là âm thầm nghĩ mà sợ. Ngày ấy long trụ hiện thân, may mắn hắn có tinh phủ tiểu châu, bằng không nhất định sẽ bị lý bất lạc cùng phùng bất phá hai người phát hiện. Nếu thật sự là như thế, hắn tổn thất có thể to lắm. Nhưng các ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ, cũng không phải là các ngươi làm việc có hại, mà là long trụ bị người thu đi quá nhanh, vì sao còn có thể đã bị trừng phạt Dương Hàn không giải thích được hỏi, bởi vì chủ thượng cho là chúng ta hai cái rồi trá. Lý Bất Lạc nghe vậy cũng là tức giận bất bình, chỉ nghe hắn giọng căm hận nói: Cựu Long Phụ Sơn, từng cái Long trụ đều là thượng cổ trí bảo, là thượng cổ thánh nhân rút ra chín tòa sinh ra chân ý cự sơn kỳ phong sơn căn, điêu khắc long hình, làm đại pháp lực tế luyện mà thành. Chỉ kém vẽ dòng điểm mắt lại có thể hóa thành chân long. Nếu muốn phải luyện hạng phủ, căn bản là nhất kiện cực khó sự tình. Lần trước chúng ta lấy được Long trụ. Lấy chủ thượng vô thượng thần thông, làm tế luyện long trụ cũng là tốn hao 9 ngày 9 đêm thời gian, quan hệ song song hợp bên trong các người tên cường giả, mới miễn cưỡng thành công. Phung Bất Phá nói tiếp, thế nhưng, thần tinh thành phụ cận cái viên này lòng trụ, tự hiện thân đến chân chính bị kích hoạt, cũng là chưa dùng tới nửa nén hương thời gian, theo đạo lý nói cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Đúng vậy, chuyện này, nếu như người khác nói đến, chúng ta cũng không có tin tưởng, nhưng khi đó, đây quả thật là chân chân thật thật phát sinh. Lý Bất Lạc thở dài một hơi, lắc đầu, đến chúng ta hiện tại đều nghĩ không rõ lắm, vì sao cái kia Long Trụ sẽ bị người luyện hóa nhanh như vậy. Long Trụ dĩ nhiên là thượng cổ thánh nhân rút ra chín tòa chân ý cự sơn kỳ phong sơn căn, điều khác mà thành, chỉ kém vẽ rồng điểm mắt là có thể hóa thành chân Long. Dương Hàn nghe Lý Bất Lạc cùng phùng bất phá hai người tói tói niệm, nhưng trong lòng thì lật lên kinh thiên sóng biển, hắn mặc dù biết này Long Trụ lai lịch phi phàm, nhưng cũng không ngờ rằng sẽ có lai lịch lớn như vậy. Mà hắn tinh phủ bên trong long trụ trên, cái kia một cái bao quanh tại long trụ trên, tại trong mây mù bốc lên, bay múa ngọc long, tuy là hai mắt đầy đủ, nhưng cùng thân thể so sánh, thật là thiếu một sợi linh tính cùng thần vận. Có thể coi là này long trụ là thượng cổ chín tòa thần Sơn Sơn căn luyện hóa mà thành, nhưng nó lại có tác dụng gì đây? Dương Hàn mạnh mẽ kìm trong lòng khiếp sợ, yên lặng hỏi, nếu là kiểu long phụ Sơn, nhất định là cự Sơn là pháp bảo chủ thể, nhưng ta nhìn thanh đồng vòng tròn ở trên. Cửu long trong còn có bảy cái long trụ tồn tại hoàn hảo, thế nhưng này cự sơn cũng đã vỡ vụn à. Tuy là cự sơn vỡ vụn, nhưng long trụ tác dụng vẫn như cũ cực đại, nó chẳng những là xây dựng không gian pháp khí điều kiện tốt nhất vật, trọng yếu hơn là nó vẫn nối liền này một tòa thượng của cự sơn, là tiến nhập cự sơn chìa khóa cùng thông đạo. Lý Bất Lạc chẩm rãi nói ra, thạch phá kinh thiên, nối liền thượng của cự sơn chìa khóa cùng thông đạo. Dương Hàn trong lòng càng là dung một cái. Không sai. Chuyện này vốn là chúng ta thần tàng các tuyệt đối cơ mật một trong, bất quá đó là đối với chúng ta ngang hàng phân lượng siêu cấp thế lực mà nói, nhưng đối với ngươi mà nói, lại cùng đầm rồng hang hổ cũng không có cái gì khác nhau. Phung Bất Phá nói, thực lực ngươi quả thực rất mạnh, hơn nữa tốc độ phát triển cực nhanh, tuyệt đối chúng ta từ lúc chào đời tới nay, nhìn thấy đệ nhất nhân, bất quá thế giới này, tuyệt không phải ngươi hiện tại tiếp xúc được đơn giản như vậy, nó thần bí cùng cường đại, vừa xa ngươi tưởng tượng. Cửu Long phụ sơn mỗi một cái long trụ đều là thượng cổ thánh nhân rút ra thần sơn sơn căn mà thành, làm tăng thêm cửu long phụ sơn uy năng, thượng cổ rất nhiều thánh nhân càng là thi triển đại pháp lực, áp dụng một loại kỳ dị thủ đoạn, đem 9 tòa thần sơn phong ấn, cho cùng bên ngoài, thậm chí là cùng huyền hoàng thế giới ngăn cách. Lý Bất Lạc nghiêm mặt nói, vì vậy mỗi một tòa thần sơn tại nguyên khí bạo động là lúc, cũng có thể hoàn hảo lại, ngươi bây giờ biết này, long trụ chân chính giá trị đi. Ngươi là nói, này long trụ có khả năng mở những thứ này thần sơn? Dương Hàn trong lòng mừng rỡ tột cùng, nếu như dựa theo lý bất lạc cùng phùng bất phá hai người nói, hắn tinh phủ cái kia long trụ chính là một cái mở ẩn chứa thượng cổ vô hạn bảo tàng chìa khóa. Thời kỳ thượng cổ thần sơn ẩn chứa vô số thiên địa linh dược tinh túy, kỳ chân khắp nơi trên đất, đồng thời tại trải qua nhiều năm như vậy tu dưỡng sau, trong linh dược, tài nguyên khoáng sản lại muốn đạt đến một cái thế nào tình trạng, nếu là có thể tiến nhập, hắn sau này phát triển bộ tộc thế lực, căn bản sẽ không lại vì tài nguyên mà phát sầu. Hướng chi một cái liền nguyên khí bạo động cũng có thể ngăn cách hội trận, càng là có thể cố ngăn cản bất luận cái gì ngoại lai người tập kích, nếu như đem Chu thiên tinh thần tông mang vào trong, chẳng phải là sẽ vinh viên đứng ở thế bất bại sao. Bất quá, cái này cũng gần là khả năng, ta cùng với Lý bất lạc tại hơn 10 năm trước phát hiện cái kia long trụ, chỗ đối liền thần sơn, cũng là tại nguyên khí bạo động trong chịu không được tiểu tổn thương, tuy là hội cháo vẫn như cũ, nhưng không thể cũng là kém rất nhiều. Phung bất phá hơi có tiếng đối Long trụ tự thời kỳ thượng cổ truyền lưu đến nay, có thể có được một cây đã là cực kỳ may mắn vận. Dương Hàn nói ra, đúng vậy, như vậy chân bảo, nơi đó là tốt như vậy tìm. Lý bất lạc cười nói, bất quá nói đi nói lại thì, nếu không phải vì ngươi xuất thân tiểu vực, gia phổ sâu xa rõ ràng, không có bất kỳ điểm đáng ngờ, bằng không ta hiện tại cho là ngươi lấy được cái kia Long trụ, bằng không ngươi một cái xuất thân hẻo lánh ly địa thần tinh thành tiểu gia tộc đệ tử, như thế nào lại quật khởi mau như vậy chứ? Ta quả khởi, có nguyên nhân khác." Dương Hàn nghe vậy, cười nhạt, nhưng không nói nhiều. "Đây là tự nhiên, nếu như nói ngươi không có trải qua bất luận cái gì kỳ ngộ, đánh chết ta đều không tin." Phong Bất Phá cười nói, "Bất quá Long chủ mặc dù luyện hóa, thu phục, nhưng nếu là không có thần tuyển hậu kỳ, thậm chí thần tuyển đỉnh phong tu vi, căn bản là không có cách kích hoạt chỗ núi liền thần sơn thông đạo." Chương 591, Phong Hỏa Đại Kim Đan. Hơn nữa coi như là thần tuyển hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong tu giả Muốn vận dụng cái này lòng trụ, cũng là tuyệt không dễ dàng, nhiều nhất chỉ có thể đem lòng trụ trưởng ngự người truyền tống đi qua, về phần người khác, muốn đi vào này lòng trụ chỗ nối liền bên trong ngọn thần sơn, cũng là tuyệt không khả năng, trừ phi lòng trụ trưởng ngự người là Kim Đan Cảnh Tu Sĩ. Lý bất lạc thanh âm bình thản, nhưng sau đó hắn lại lắc đầu cười nói, nhưng Kim Đan Cảnh Tu Sĩ, tại đây huyền hoàng bắc vực đều là trí cao mặt nhân vật, tuyệt đối không có cùng ngươi xuất hiện quan hệ thế nào. Cái gì? Ngươi nói huyền hoàng bắc vực lại có kim đàn cảnh giới tu sĩ. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng cũng là cả kinh, Hắn vốn tưởng rằng hôm nay huyền hoàng bắc vực, thần tuyển hậu kỳ tu giả đã là cao nhất tồn tại, lại căn bản không có nghĩ đến, còn có kim đàn cảnh giới tu sĩ tồn tại. Dù sao hôm nay thiên địa nguyên khí mỏng manh, tu giả tại chân nguyên cảnh lúc, còn sẽ không thấy được thế nào, thế nhưng tại tiến giai thần tuyển sau, mỏng manh thiên địa nguyên khí mang đến kết quả, mới có thể hết sức rõ ràng hiện lộ ra. Tại loại này mỏng manh thiên địa nguyên khí trong hoàn cảnh thần tuyển cảnh tu giả muốn tấn thăng tu vi cần thiên địa nguyên khí cũng là cực kỳ khổng lồ đơn thuần dựa vào thiên địa nguyên khí căn bản không đủ để cho tu vi tấn thăng chỉ có thể dựa vào đan dược chậm rãi tăng cao tu vi mà đồng dạng bởi vì thiên địa nguyên khí mỏng manh có khả năng luyện chế thành thần tuyển cảnh tu giả cần đan dược linh dược cũng là rất rất thưa thớt rất khó tìm gặp vì vậy tu giả có khả năng tiến nhập thần tuyển kỳ đã là rất may mắn việc mà tấn thăng kim đan cũng là xa không thể chạm. Ta đã sớm nói, thế giới này so với như ngươi tưởng tượng, còn muốn thần bí cường đại, Tiên quốc Thất môn tứ viện cùng với Đại Yến Vương tộc, tuy là thực lực cường đại, nhưng ai cũng nói cùng Bắc vực Tứ đại hoàng triều so sánh, chính là tại 36 trong các nước chư hầu, thực lực cũng vẹn vẹn ở vào trung hạ du. Phung bất phá chậm rãi nói, mà các nước cùng Tứ đại hoàng triều tích lũy cùng xúc tích, càng là kinh người, liền lạc vân môn bên trong đều có có thể cung cấp thần truyền cảnh trưởng lão tu hành bí cảnh. Hán các nước cùng Hoàng Triều, tự nhiên cũng có, hơn nữa còn hơn lạc vân bí cảnh, không muốn biết mạnh hơn nhiều thiếu. Xem ra ta hiện tại tiếp xúc đến cấp độ, vẫn là quá thấp. Dương Hàn nghe vậy, yên lặng gật đầu, Hán tuy là nhận Chu thiên tinh phủ truyền thừa, võ đạo thường thức phong phú, lại thêm biết tru thiên vạn vật, mấy trăm loại thượng cổ lời nói cùng văn tự, nhưng mấy thứ này dù sao cũng là tình trùng quán thâu đến trong óc hắn. Bởi Dương Hàn hiện tại thời gian tu hành quá ngắn, tiếp xúc đến đồ đạc, càng là cực kỳ không nhiều Đối với huyền hoàng bắc vực chân chính hiểu rõ, cũng không hoàn toàn, thậm chí có thể nói là thiếu đáng thương. Dương Hàn, ngươi hiện tại chỗ lấy đã thành liền, thật đã hết sức ít nhìn Ít nhất, chúng ta sống lâu như thế, cũng không thấy có thể so sánh ngươi phát triển nhanh hơn, tin tưởng dùng không không nhiều, ngươi sẽ đi ra Yến quốc. Lý Bất Lạc nghiêm mặt nói, chúng ta lần này vô luận như thế nào tính, đều xem như là thiếu ngươi một cái ân huệ, sau này ngươi nếu là có cơ hội đi tới Tứ Đại Hoàng Triều. Có thể đi hoàng triều bên trong bất kỳ một cái nào thần tăng các, chỉ cần tuyên bố tìm kiếm chúng ta tin tức, liền rất nhanh sẽ có người liên lạc với ngươi, như vậy ngươi ở đây tứ đại hoàng triều đi lại, cũng sẽ lấy được rất nhiều tiện lợi. Nhưng Lý Bất Lạc ở trên một câu nói vừa mới hạ xuống, câu tiếp theo tức khắc có chút không điều, hơn nữa hôm nay khoảng cách Bắc vực vạn tông đại hội tổ chức, còn có không tới thời gian 2 năm, ngươi nếu là có thể vượt qua, ta còn có thể dẫn ngươi đi xem một cái cái này đại tông môn thánh nữ, bất quá chúng ta cũng nói chuyện. Giao chỉ thánh nữ ngươi vô luận như thế nào, cũng không thể lên ý đồ xấu, nàng số tuổi cũng có thể làm ngươi tổn nãi nãi. Ừ, chậm nhất là bất quá hai năm, ta nhất định sẽ rời khỏi hiến quốc, đi bắc vực đi lại. Dương Hàn gật đầu, tự động không chú ý lý bất lạc câu nói tiếp theo, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía hai người nói, hai vị trước tiên ở nơi này chữa thương đi, nếu như muốn đi thời điểm, cùng ta hộ vệ nói rằng là được, chuyện lần này, cũng coi như tạm thời kết, bất quá lần kế nếu như thần tàng cát trở lại của ta vượt nhất định phải cùng ta lên tiếng chào hỏi bằng không ta tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi yên tâm chúng ta thần tàng cát tuy là lấy lợi làm đầu nhưng làm việc vẫn có bản thân giới hạn lần này trùng thú bị phong xuất chúng ta nhất định sẽ có chút đền bù tổn thất phùng bất phá chậm rãi nói đền bù tổn thất cũng không tất dương hàn lắc đầu đó là xoay người hướng đi mật thất ở ngoài biến mất ở lý bất lạc cùng phùng bất phá trong tầm mắt ngươi thấy thế nào dương hàn rời khỏi mật thất sau Bên trong gian phòng nhất thời rơi vào trầm tĩnh, quá nửa nén nhang thời gian, phùng bất phá đột nhiên mở miệng, không đầu không đuôi nói một câu. Rất tốt, bất quá, còn không giống như. Lý bất lạc khẽ lắc đầu. Giống như cùng không giống, còn nhiều thời gian, luôn sẽ có biết một ngày, bất quá này tiểu tiểu hiến quốc, cũng là nếu không mở dạng. phùng bất phá hơi cảm thán, thiên hạ này, Tổng hội tại trong lúc lơ đảng, nhảy ra một ít kinh tài tuyệt diễm, cường thế lên nhân vật, nhưng chân chính có thể đi lâu dài, lại không có mấy người. Không biết này Dương Hàn có thể đi ra bao xa đây. Sau 3 canh giờ, Lâm Hải vượt trung bộ, ở trên trời đi dạo tinh tuần chu chậm rãi hạ xuống, đáp xuống một tòa do thật lớn cây tối dựng mà thành trong rừng trong thành trì. Nay tòa một thành, tên là Lâm Hải thành, nguyên bản chỉ là một cái có 300.000 nhân khẩu thành nhỏ, nhưng ở Dương Hàn trùng kiến hạ, mà nay đã là một tòa có 800.000 nhân khẩu cỡ trung thành trì. Lâm Hải vượt phủ đệ thành chủ trên đất trống, tinh tuần chu chậm rãi đánh xuống, Dương Hàn mấy người cũng là tự tinh tuần chu thượng tẩu hạ tiến nhập phủ đệ thành chủ nghỉ ngơi. Bất quá bởi vì một diễn thần tuyển trong lòng đất không gian bị phát hiện, Dương Hàn cũng là tạm thời triệu tập Lâm Hải vượt cao tầng phân phó đối địa không gian lợi dụng. Tuy là chỗ này địa bên trong không gian, trừ thiên nhãn phúc giáp trùng cùng la đằng quái thụ bên ngoài không có bất kỳ hắn linh thực tài nguyên khoáng sản, nhưng bởi ở nấp chỗ ngược lại cực kỳ thích hợp bố trí một ít kỳ binh hoặc là xem như tạm thời tị nạn chỗ. Mãi đến trên mặt trăng đầu cành cây. Dương Hàn mới vừa cùng một đám quản lý Lâm Hải vực cao tầng đi ra đại thính nghị sự. "Chủ thượng yên tâm, bọn ta nhất định sẽ dựa theo chủ thượng phân phó, sớm làm chuẩn bị." Chúng Lâm Hải vực cao tầng cung kính hành lễ, bái đường Dương Hàn, hướng về Lâm Hải vực ngoài phủ đệ đi. "Hô, xem ra trưởng quản nhất vực cũng không phải là cái gì ung dung sự tình a." Dương Hàn cũng là giãn ra một cái có chút mệt mỏi thân thể, trong lòng hơi cảm thán, sau đó cũng là hướng về phủ đệ chỗ sâu phòng ngủ đi. Lâm Hải vực gió đêm mát lạnh, hơi nhẹ nhàng thổi phất ở dương hàn trên thân, càng là mang đến từng đợt nhàn nhạt thảo một mùi thơm, để cho dương hàn cũng là có chút buông lơi. nhìn đỉnh đầu sáng ngời trăng sao, dương hàn trong lòng đột nhiên mọc lên mười lục quân giao đi ra tinh phủ, cùng nhau tại đây yên lặng lâm hải vực trong, tán tản ra tôm. nhưng khi hắn vừa định kích phát tinh phủ tiểu châu tiến nhập trong là lúc, nguyên bản buông lơi thân thể cũng là trong nháy mắt căng thẳng, trong cơ thể trong khí hải yên lặng vận chuyển tinh nguyên lực cũng là trong nháy mắt bị hoàn toàn quay lại. Dương Hàn chân phải về phía sau bước ra một bước, cả người càng là trong nháy mắt làm ra phòng bị dáng vẻ, sau đó mắt sáng như đuốc, nhìn phía góc Tây Nam chân trời. Hiu. Cơ hồ căn bản là không có cách bị Dương Hàn hai mắt phát giác, tại Lâm Hải vượt hướng Tây Nam chân trời một góc, nhất đạo hư ảnh cấp tốc xẹt qua không trung, tốc độ cực nhanh, liền Dương Hàn hai mắt đều không cách nào bắt, cho dù hắn lúc này trên trán, tinh hồn nhãn chậm rãi nổi lên, nỗ lực tỏa nhất định đạo hư ảnh đi trước phương hướng. Nhưng chỉ tại một cái hô hấp qua đi, Đạo hư ảnh đó là triệt để biến mất, tốc độ cực nhanh, còn hơn Dương Hàn đã từng thấy qua Sở Hưu Thần tuyển cảnh lao tổ tốc độ, có nhanh hơn ít nhất mấy lần. Mặc dù là thương khung bí cảnh trong, xếp hạng thứ 10 Hắc Hỏa tộc Viêm độc lao tổ tốc độ, cũng không kịp này đạo hư ảnh một phần 10. Dương Hàn càng là lấy hắn cường đại năng lực tính toán, trong nháy mắt đó là tính ra, nếu là lấy cái thân ảnh này tốc độ, có lẽ dùng không nửa nén hương, là hắn có thể kéo dài toàn bộ Lâm Hải vực, thật là trong nháy mắt vượt qua ngàn dặm. Thậm chí vạn giảm, này tuyệt đối không phải thần tuyển cảnh tu vi lực lượng cấp độ. Không đúng, này đạo hư ảnh trô đi phương hướng, là một diễn thần tuyển. Dương Hàn đầu tiên là hơi sừng sờ, khiếp sợ tại cái này hư ảnh cường đại tu vi, nhưng sau đó tâm cũng là chợt bị nhức lên, hắn hai chân ra sức dẫm một cái, lực lượng khổng lồ tức khắc đem trước mắt phương viên hơn 10 dặm mặt toàn bộ chấn vỡ. Dương Hàn thân ảnh càng là lấy trước đó chưa từng có tốc độ, xông thẳng không trùng, trong nháy mắt, đó là hơn mười dặm khoảng cách trực tiếp vượt qua. Mà sau lưng của hắn màu xanh lôi quang thiểm thước, dung hợp cùng thân thể lôi rực thanh bằng vũ rực đột nhiên mở ra, vũ rực trên lôi văn tỏa sáng lấp lánh, một đoàn đoàn màu xanh lôi tuyển, tại vũ rực trên, liên tiếp xoay tròn, tạo thành thật lớn bắn ra lực, mang theo Dương Hàn thân ảnh, hướng về một diễn thần tuyển sở tại ở trên cấp tốc đi. Vừa mới đạo kia hướng về một diễn thần tuyển đi thân ảnh, tu vi cao, trên đời hiếm thấy, Dương Hàn trong lòng đã phát rất rắc Đạo này thân hình e rằng chính là lý bất lạc cùng phùng bất phá châu nói đến phong hỏa kim đan tu sĩ. Mà giờ khắc này tại một diễn thần tuyển lối vào, lại chính thật nhiều thần tinh vực bộ tộc chính phụng hắn ra lệnh thủ vệ bên ngoài, tam đầu thần tuyển cảnh đại điệu cự tích nửa yêu cũng tiềm phục tại phụ cận. Tại kim đan cảnh tu giả trong mắt, những thứ này tu vi đủ để kinh sợ thanh châu 300 đại vực thần tinh vực tu giả cùng thần tuyển nửa yêu, lại cùng một chỉ loại bò sắt cũng không có cái gì khác nhau. Mà Dương Hàn thực lực tuy là đã vượt xa chân nguyên cảnh tu giả có khả năng co cực hạn, đang cùng phong hỏa kim Đan tu sĩ mà nói, nhưng cũng cùng một tên thai tức cảnh tiểu võ giả không có bất kỳ khác biệt. Có thể nói, Dương Hàn lần này đi, cũng là tỏa ra cực đại nguy hiểm, bất quá một diễn thần tuyển phụ cận thần tinh vực võ giả đều theo theo hắn phân phó mà đóng tại ở đâu, mặc dù có nguy hiểm, nhưng Dương Hàn cũng nhất định phải đi. Chỉ cần thủ hạ bộ tộc không phụ cùng hắn, hắn cũng sẽ không phụ lòng bộ tộc chờ đợi. Bất quá tuy là Dương Hàn tốc độ đã bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, tại Thần Tuyền Pháp khí lôi dược thanh bằng vũ dược ra trì hạn, càng là có không kém hơn Thần Tuyền Cảnh Đại Tu giả tốc độ, nhưng vẫn như cũ khó có thể trong vòng thời gian ngắn chạy tới một Diễn Thần Tuyền cổng vào chỗ. Mà ngay Dương Hàn thân hình tự lâm hải một trong thành bay lên, hướng về một Diễn Thần Tuyền phụ cận chạy tới là lúc. Tại một Diễn Thần Tuyền lối vào, một đạo mắt thường cơ hồ hoàn toàn không cách nào dò xét thân ảnh, cũng là đột nhiên hàng lâm. Chương năm thân phận thần bí. Gì, làm sao sẽ có nhiều người như vậy thủ tại chỗ này? Một diễn thần tuyền cổng vào, một đạo mắt thường cơ hồ hoàn toàn không cách nào dò xét thân ảnh, đột nhiên hàng lâm tại ở chân trời. hắn mặc rộng lớn trường bào màu trắng, hai cái ống tay áo càng là dài rộng dị thường, thẳng thủy bàn chân, ba sợi cẩn kẽ tu ở trước người chậm rãi phiêu đắng, búi tóc càng là thật cao buộc lên, hắn mặt như ngọc quan, tế mi rộng mắt, phảng phất tự trong thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay trong bức họa, đi ra nhân vật. Lẽ nào một diễn thần truyền bí mật bị phát hiện sao? Nếu là như vậy, ta tân xem xét 300 tên căn cốt hơi tệ đồng tử, muốn nhanh chóng lớn lên thành lên, tiến giai thành 300 phong hỏa kim đan tiểu tu sĩ, cũng là lại muốn dây dưa thời gian thật dài. Tay áo lớn bóng người ánh mắt như thu thủy vậy yên lặng, thân hình hắn hơi lóe lên, trong nháy mắt đó là biến mất tại trong hư không. Hơi thở tiếp theo, trên mặt đất chỗ sâu không biết nhiều ít mét chỗ, một diễn thần truyền ngọc bên cạnh ao, tay áo lớn bóng người đó là đột nhiên xuất hiện. Phảng phất chính là thuấn di một dạng dĩ nhiên một cái hô hấp liền vượt qua này không biết bao nhiêu giảm vốn lượn hành lang. Đúng là không có. Tay áo lớn bóng người nhìn trước mắt dông tuyết thần tuyển ngọc trì, yên lặng khí sắc cũng là hơi đổi. Sau đó hắn xoay chuyển ánh mắt, cũng là chú ý tới tại một diễn thần tuyển ngọc trì bên ngoài hang, mười mấy bộ đã tàn phá bất kham thần táng các tu giả thi thể. Hử! Tay áo lớn bóng người ánh mắt vốn là tùy ý đảo qua, nhưng sau một khắc, Hắn cũng là chặt chẽ tiếp cận một chỗ thần tàng các tu giả thời khô trên nho nhỏ lệnh bài màu đen. Chỉ thấy trên lệnh bài, toàn khắc này một tòa liên tiếp bắn ra pháp khí, nguyên bảo loại nhỏ hỏa sơn. Thiên giáp môn, dĩ nhiên là thiên giáp môn. Tay áo lớn bóng người nhìn thấy cái này nho nhỏ lệnh bài màu đen, yên lặng không gợn sóng trên mặt, cũng là đột nhiên biến sắc. Cái gì, lẽ nào thiên giáp môn cũng có người tự thượng cổ thời đại còn sống sót, hơn nữa xem ra, dường như so với ta thức tỉnh còn phải sớm hơn rất nhiều. Dĩ nhiên cũng tạo thành không kém thế lực. Bất quá nếu như nói như vậy, trước mắt Mộc Diễn Thần Tuyển không thấy, ngược lại có giải thích hợp lý, chỉ có thượng cổ thời đại người mới có thể biết này bách Sinh Mộc Linh Thụ cùng Mộc Diễn Thần Tuyển manh mối. Tay áo lớn bóng người hừ lạnh một tiếng, rõ là đáng ghét, ta rõ ràng đã bị đại thế hàng lâm, sớm trăm năm thức tỉnh, nhưng vẫn là muộn một bậc, bất quá đến là vị nào dĩ nhiên bỏ được ít nhất nghìn năm phả nguyên, thể hiện sống lại đây. Tay áo lớn bóng người ánh mắt hơi lập lòe, Tay phải ngón tay càng là rất có quy luật biến động, tựa hồ là đang tính toán này cái gì. Nhưng một lát qua đi, lại hơi thở dài, dường như không thu hoạch được gì. Đại đạo còn chưa hoàn toàn chữa trị, ta thiên cơ thôi diễn, đã bị ngăn cản thật sự là quá lớn. Tay háo lớn bóng người khẽ lắc đầu, sau đó hắn đột nhiên ngưng lên hai mắt, hướng về trước người không gian nhăm bích, khẽ cười một tiếng, ba cái loài bọ sát đều đi ra cho ta đi, cho là ta không nhìn thấy các ngươi sao? Theo tay háo lớn bóng người lợi nói hạ xuống. Ở trước người không gian trên vách đá, ba đạo hào quang màu vàng đất thoáng qua, địa viêm, địa ngân, địa bá tam đầu thần tuyển cảnh nửa yêu, đó là đột nhiên rơi vào tay hào lớn bóng người trước người. Người là người phương nào? Địa viêm trên mặt toát ra khiếp sợ cùng sợ hãi thần sắc, vừa mới hắn tự trong vách đá nhảy ra, căn bản cũng không phải là hắn ý định ban đầu. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn thân thể cũng là không bị khống chế vậy tự động thôi động hắn nguyên khí trong cơ thể, thi triển hành thổ công pháp, nhảy ra nham bích, phảng phất trong khoảnh khắc đó Mình tựa như là một đề tuyến con rối một dạng bị người tùy ý thao túng. Các ngươi là thiên giáp môn chiến thú?" Tay áo lớn bóng người mang theo vài phần vẻ hiếu kỳ hỏi. "Cái gì thiên giáp môn? Chúng ta không phải?" Địa Viêm run rẩy run rẩy run, run, cái này tay áo lớn bóng người mặc dù cũng không có hiện lộ một chút tu vi cùng khí thế, nhưng không biết vì sao, hắn lại bản năng cảm thấy không gì sánh được sợ hãi cùng bất an. Giống như là một cái nhỏ con kiến nhỏ, nhìn thấy loài thú ăn kiến. "Không phải thiên giáp môn?" Vậy các ngươi là môn phái nào chiến thú, chẳng lẽ là cái kia cái gì lạc vân môn. Tay áo lớn bóng người tựa hồ đối với địa viêm cùng ba con đại địa cự tích cảm thấy rất hứng thú, hắn nhìn một chút ba con cự tích, cũng không chờ bọn họ trả lời, đó là khoát khoát tay tay nói, tính, mặc kệ các ngươi là môn phái kia, sau này liền đi theo ta, ta vừa mới thức tỉnh, đang thiếu mấy cái chân chạy. Tiếng nói vừa dứt, tay áo lớn bóng người vung tay phải lên, ba đạo tỏa ra kịch liệt thần hồn ba động nguyên lực tiểu ấn, đó là tùy theo xuất hiện Hướng về nằm trên mặt đất, hiện hiện ra khổng lồ bản thể ba con đại địa cự tích đi. A, thần hồn ấn ký. Địa viêm ba thú nhìn thấy đạo này ấn ký, trong lòng cũng là cả kinh. Bọn họ ra sức vặn vẹo thân hình, muốn tránh né, nhưng lúc này dường như bọn họ thần hồn đã sớm cùng thân thể tách rời một dạng vô luận bọn họ cố gắng thế nào cũng không thể khu động bản thân thân thể một phần nhất chút nào. Đừng uổng phí sức lực, ta tuy là vừa mới thức tỉnh, thực lực còn không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh một phần mười nhưng đối phó các người mấy cái vật nhỏ nhưng căn bản phí không được ta mấy cái đầu ngón tay lực lượng tay hào lớn bóng người cười nhạt có trưởng ngự vạn vật khí độ cùng phong thái nhưng sau một khắc trong mắt hắn khiến cho người cảm thấy khó hiểu cùng kinh ngạc một màn cũng là đột nhiên phát sinh chỉ thấy ba miếng tự tay hào lớn bóng người trong tay bay ra thần hồn đốn ký tại rơi vào tam đầu đại địa cự tích cái chán bên trong sau cũng không tiếp tục đi sâu ngược lại bị tam đầu đại địa cự tích cái chán bên trong trong thần hồn một đạo mềm yếu tinh huy bắn hổi cái gì Các ngươi đã bị người hạ cấm chế." Tay áo lớn bóng người hơi kinh hãi, sau đó ánh mắt của hắn rơi vào tự tam đầu cự tích trên chán. đạo kia yếu ớt nhưng lao cố tinh huy quan mang. trong mắt càng là toát ra khiếp sợ cùng vẻ ngoài y mến. "Đây là công pháp gì? Dĩ nhiên sẽ có tinh huy lực." Tay áo lớn bóng người thán phục một tiếng. "Nói, là ai cho các ngươi hạ cấm chế?" Tay áo lớn bóng người quát lên một tiếng, tay phải hắn nắm vào trong hư không một cái, địa viêm thân thể liền bị hắn một bạt nắm trong tay. Chỉ thấy hắn trên tay phải trói mắt nổi lên, càng là có một cổ không gì sánh được thần hồn mạnh mẽ ba động, dĩ nhiên là phải thi triển siêu hồn chi pháp. A, chủ thượng bí mật không thể tiết lộ. Địa viêm thấy thế cả kinh, hắn thân là thần tuyển cảnh nửa yêu tự nhiên biết này tay háo lớn bóng người chỗ thi triển là pháp thuật gì, nhất niệm đến đây, hắn đột nhiên thôi động trong cơ thể mình nguyên lực, liền muốn phải tự xuống, để bảo vệ dương hàng tất cả bí mật. Ha ha, ngươi ngược lại trung thành, nhưng ở trước mặt ta, ngươi muốn tự xuống. Rõ là nằm mơ. Tay háo lớn bóng người cười lạnh một tiếng, hắn cơ thể hơi rung một cái, địa viêm tức khắc cảm thấy đó là trong cơ thể mình nguyên lực, lúc này cũng hoàn toàn cùng hắn mất đi liên hệ, điều này làm cho địa viêm một lòng đều chìm đến không có vực sâu. Vương bộ tộc. Nhưng mà ngay một khắc này, tại tay háo lớn bóng người chỗ đứng không gian phía trước, la đằng quái thụ tròng, một đạo trẻ tuổi thêm tức giận trợn quát tiếng cũng là đột nhiên truyền đến, vang vọng toàn bộ địa không gian. Trưng 593, mấy vạn năm trước tính toán Hả? Tay háo lớn bóng người nghe được cái này thanh âm, động tác trên tay cũng là mạnh mẽ dừng. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước người la đằng dừng tây, chỉ thấy một đạo mặc thanh bảo nam tử trẻ tuổi tự la đằng quái thụ phía sau một bước nhảy ra, trong nháy mắt đó là xuất hiện ở trước người. Chỉ thấy tên này nam tử trẻ tuổi, tuổi chừng mười tám hắn hai mắt sáng ngời, tuy là trẻ tuổi trên gương mặt, vẫn như cũ có chút tần nho nớt, nhưng trong hai mắt cũng là có một loại phảng phất bẩm sinh, bệ nghệ vạn vật ung nhưng khí độ. Mà hắn lương cao nhất. Như kiếm giống như thả lỏng, hai cánh tay mạnh mẽ, phảng phất có khả năng giơ lên khuynh thiên áp một dạng trên thân theo gió phiêu lãng trưởng bảo màu xanh ở trên, bốn miếng kim sắc vân vân hơi lập lòe, đúng là tự Lâm Hải một thành một đường chạy nhanh đến Dương Hàn. Các hạ là ai, vì sao đêm khuya tự tiện xông vào ta Lâm Hải vực? Sau đó, còn chưa chờ tay áo lớn bóng người mở miệng, Dương Hàn đó là bước đầu tiên bước ra, nhìn tay áo lớn bóng người lạnh lùng vừa quát. Hừ, Vô chi tiểu nhi, cũng dám đối với bản tôn vô lễ như thế? Tay hào lớn bóng người bị Dương Hàn cửa ra quát lớn, trong lòng không khỏi giận tím mặt. Hắn tại thời kỳ thượng cổ, cũng là cái kia thời đại cao nhất cấp độ người trên vật, phủ Lãm chúng Sinh, không biết có bao nhiêu thiếu tu sĩ cường đại, chân nhân ở trước mặt hắn thần phục, run rẩy run rẩy run, nhưng hôm nay hắn nhưng là bị một cái nho nhỏ tu giả nói dăn dậy, tại sao có thể không giận? Mà theo tay áo lớn bóng người một tiếng hừ lạnh, một cổ có khả năng phá vỡ núi cao, để cho nước sông đảo lưu, tinh vân biến sắc trầm trọng uy nghiêm tức khắc tràn ra. Trọng trọng áp hướng Dương Hàn. A. Dương Hàn cũng là không khỏi được kinh hô một tiếng, loại này bàng bạc mà hùng hồn chống không uy áp, đó là hắn cũng cảm thấy kinh hồn tăng đảm, đầu đau muốn nứt, phảng phất toàn thân huyết đục gân cốt đều phải bị đập vụn. Mà hắn trên hai vai, không thể chịu đựng cự lực đè xuống, càng làm cho hắn hai đầu gối hơi gõ lượn, cũng là trong nháy mắt liền bị tay háo lớn bóng người áp bách sẽ vô lực quỳ xuống. Hừ, Tinh hồn nhãn. Dương Hàn trong lòng cũng là không khỏi được tức giận không ngờ, đời này của hắn Nhất không muốn đó là đã bị kẻ khác cá bách, muốn cho hắn quỳ xuống, há là dễ dàng như vậy. Dương Hàn thân thể đột nhiên rung một cái, trong cơ thể tinh nguyên lực tức khắc tràn ngập toàn thân, đem hắn sẽ phải vốn lượn hai đầu gối gian nan thẳng băng, mà cùng lúc đó hắn cái chán bên trong tinh hồn chi nhăn sao, cũng là bắt đầu tản mát ra một đoàn đoàn tinh lực quang huy, chiếu xuống hắn trên thân thể, để cho trên người hắn áp lực lần giảm. Tuy là lúc này thân thể hắn vẫn như cũ run rẩy run rẩy run, tựa như lúc nào cũng có thể được ép vỡ, Nhưng là vẫn như cũ không ngã. Thật đáng sợ, thật đáng sợ. Tuy là lúc này tay háo lớn bóng người uy áp trọng tâm hàng lâm tại dương hàn trên thân, thế nhưng ở một bên địa viêm, địa ngân, địa bá tam đầu nửa yêu cảnh giới đại địa cự tích, cũng là bị dư vi lan đến, bọn họ run rẩy run rẩy run, run, thân thể bị hung hăng mặt đất, không còn cách nào động đậy mảy may. Di, thật mạnh thân thể, tốt ý chí cứng cỏi. Tay háo lớn bóng người thấy thế, cũng là khẽ di một tiếng. Tuy là hắn lúc này tu vi cảnh giới vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, căn bản là không có cách cùng thượng cổ thời kỳ toàn thịnh so sánh, nhưng một thân thực lực cường đại, nhưng cũng không phải là chính là chân nguyên cảnh, thần tuyển cảnh tu giả có khả năng chống đỡ. Nhưng lúc này vẹn vẹn có chân nguyên cảnh cựu trọng hậu kỳ dương hàn cũng là cắn răng cứng rắn chèo chống, điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc vạn phần. Hử! nhất nguyên thân thể, dĩ nhiên là loại thể chất này, mà sau đó tay áo lớn bóng người càng là khẽ kinh hô. Trong mắt vẻ kinh dị ngừng lại, dường như có chút không còn cách nào tin tưởng thực tế trước mắt, dĩ nhiên sẽ nhất nguyên thân thể, rõ là thật không ngờ, tại hôm nay trong bầu trời này, lại vẫn sẽ có như vậy thể chất sinh ra. Thời kỳ thượng cổ, đã từng có một vị ngưng tụ nhất nguyên thân thể kinh diễm tài, hoành không quất hời, để cho rất nhiều năm lâu tôn giả cũng là ăn một ít thiệt thòi nhỏ, càng làm cho thế gian tu sĩ hiểu được loại thể chất này cường đại, bất quá nguyên khí bạo động xuất hiện, vị kia tiểu tôn giả, dường như cũng là không có khả năng sống sót đi. Dù sao hắn xúc tích vẫn là quá đơn bạc chút. Nhìn trước mắt Dương Hàn thân thể khí tức, tay áo lớn bóng người ánh mắt hơi phóng khủng, dĩ nhiên xuất hiện ngay lập tức thất thần. "Tiểu tử kia, ngươi là người phương nào, xuất từ cái gì môn, những thứ này tiểu bò thú đều là ngươi chiến thú sao?" Tay áo lớn bóng người chậm rãi hỏi. "Thình thịch thình thịch." Mà theo tay áo lớn bóng người lên tiếng, đặt ở Dương Hàn trên thân hình nức áp, trong nháy mắt biến mất, Dương Hàn thân thể còn lại là liên tục về phía sau lùi lại, thải đạp dưới mặt chân cũng là thỉnh thịch rung động. Hô, mà Dương Hàn càng là âm thầm thở ra một ngụm chọc khí, vừa mới uy áp coi như là hắn, cũng là không còn cách nào chống lại mọc lại thời gian, loại này đẳng cấp uy áp vượt qua xa hắn bản thân cảnh giới phạm vi chịu đựng. Ta chính là Thanh Châu Lạc Vân môn chân nguyên đệ tử Dương Hàn, cũng là này Lâm Hải vực vực chủ, nhưng không biết các hạ là ai, vì sao đến ta Lâm Hải vực, còn muốn bắt ta bộ tộc. Dương Hàn mặc dù biết người trước mắt này thực lực không gì sánh được cường đại, Là hắn tu hành tới nay, bản thân nhìn thấy tu vi cao nhất người, nhưng hắn ngựa khí cũng là vẫn như cũ không kiêu ngạo không siểm định. Lạc Vân Môn, hừ, nguyên khí bạo đi qua vài vạn năm thời gian, huyền hoàng thế giới lại vẫn như thế không có ý chí tiến thủ, liền loại này tôn phép nhỏ bé cũng có thể khai tông lập phái. Tay áo lớn bóng người nghe vậy cười lạnh một tiếng, ngựa khí lãnh đạm, tràn đầy xem thường tại khinh thường, sau đó hắn nhìn về phía Dương Hàn, chậm rãi nói, "Này mục diễn thần truyền, ngươi cũng đã biết cái gì?" Nơi này đến xảy ra chuyện gì, ta cũng không biết. Dương Hàn lắc lắc đầu nói, ngày hôm qua buổi trưa, bên ta mới nghe thủ hạ bẩm báo, nói nơi này đất rừng trong đột nhiên xuất hiện một cái sâu đậm hành lang, lại thêm từ đó bay ra vô số trùng thú, mà ta bố trí ở chỗ này thủ hạ bộ tộc, cũng là vì phòng ngừa nơi này trùng thú lao ra, đối với ta thuộc dân tạo thành thương tổn. Vậy ngươi trước lúc này, có từng phát hiện cái gì gì chẳng sao, này cái lệnh bài, ngươi cũng nhận được. Tay áo lớn bóng người nghe vậy, không nghi ngờ giả. Lại lần nữa hỏi tới, không có, tại phát hiện nơi này tình huống sau, ta đã phái ra thủ hạ khắp nơi tuần tra, nhưng vẫn nhưng không thu hoạch được gì. Dương Hàn nói ra, bất quá này cái lệnh bài ta ngược lại thật ra nhận, đây là Yến quốc cảnh nội một cái rất lớn thương hành thần tăng các, các hạ nói vậy không phải Yến quốc nhân sĩ đi, bằng không không có không biết này cái lệnh bài lai lịch. Thần tăng các thương hành, tay áo lớn bóng người nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại, qua chốc lát mới hừ lạnh một tiếng. Xem ra thiên giáp môn không phải chỉ có một hai người tại nguyên khí bạo động trong còn sống sót, bọn họ dĩ nhiên lấy buôn bán đi hình thức xuất hiện, xem ra cũng là đang vị trọng xây thiên giáp môn mà tích lũy xúc tích a Thiên giáp môn, nguyên khí bạo động. Dương Hàn nghe vậy, trong lòng đột nhiên co rụt lại, dựa theo cái này thần bí tay háo lớn bóng người nói, đây chẳng phải là nói thần tàng các chủ nhân là tự trong thời kỳ thượng cổ, nguyên khí bạo động trong còn sống sót người sao. Điều phòng đoán này, để cho Dương Hàn trong lòng cũng là cảm thấy giận cả tóc t Thượng Cổ Nguyên Khí bạo động tạo thành tổn hại, để cho huyền hoàng thế giới đến nay cũng không có thể hoàn toàn khôi phục, càng làm cho thời kỳ thượng cổ võ đạo văn minh hoàn toàn xuất hiện phay đức gãy. Nhưng lập tức cho như vậy, vẫn còn có thời kỳ thượng cổ người tồn tại đến nay, dĩ nhiên tránh thoát nguyên khí bạo động, càng là chống nổi này vài vạn năm thời gian an ổn. Bất quá vừa nghĩ tới lục quân giao đều có thể nhờ vạn niên hàn huyền chi băng bảo hộ, tự thượng cổ nguyên khí bạo động trong còn sống sót, Dương Hàn nhưng trong lòng cũng là chợt tỉnh ngộ. Như vậy tại cái kia thời đại Rất nhiều đứng ở thế gian đỉnh phong, có khả năng di tinh truyền nguyệt, tái tạo càn khôn đại năng, tôn giả, thậm chí là bàn thánh. Bọn họ cũng rất có thể, có môi cái thủ đoạn, có thể che giấu thiên cơ, tránh thoát nguyên khí bạo động cùng tuế nguyệt tập kích. Nhất niệm đến đây, Dương Hàn cũng là cảm thấy kinh khủng cùng kinh hãi. Nói như thế, theo gần trăm năm bên trong, thiên địa đại đạo từ từ khôi phục, chẳng phải là sẽ có càng ngày càng nhiều người thời thượng cổ quay về thế giới này, mà chắc chắn sẽ đối với mà nay huyền hoàng thế giới rất nhiều môn phái tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Những thứ kia đã từng tu vi thông thiên đại tu sĩ, chân nhân, tuôn giả, thậm chí thánh nhân, sẽ cho phép huyền hoàng trên thế giới, tu vi nhiều nhất bất quá kim đan cảnh giới tiểu tu sĩ xây lập tông môn tồn tại sao? Mà càng làm Dương Hàn cảm thấy lo nghĩ, cũng không dừng là những thứ này, vô luận như thế nào, những thứ này tự thời kỳ thượng cổ còn sống sót tuôn giả, đại năng, coi như tiếp qua bá đạo, cũng hay là nhân tộc. Mà ở thời kỳ thượng cổ, thế giới này không chỉ có riêng chỉ có nhân tộc các loại yêu, quỷ, ma, quái, tu la, sắt giống, u nghiện, hoán trở, rất nhiều huyết tinh mà tà ác trùng tộc, chẳng phải là cũng sẽ có cường đại hạng người còn sống sót. tiểu tử kia, xem ra ngươi hiểu biết, cũng là bất phàm, phải làm là tính tới cái gì đi. tay áo lớn bóng người nhìn thấy dương hàn ánh mắt trong ánh lấp lánh, liên tiếp nổ bắn ra tinh mang, cũng là mỉm cười. nói vậy tiền bối cũng là thượng cổ người trong. dương hàn nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, thấp giọng hỏi, không sai. Bản tôn chính là thời kỳ thượng cổ đạo văn môn trường lão, tiểu tử kia ngươi cũng đã gặp qua hắn người thời thượng cổ sao. Tay hào lớn bóng người, hơi tự, nhưng hắn cũng là chú ý tới, tại Dương Hàn trong giọng nói cái kia cũng chữ. Gặp qua. Một ít, bất quá bọn hắn chỉ có thể coi là thượng cổ tu hành người hậu duệ Dương Hàn gật đầu, đem hắn tại thương khung bí cảnh gặp được thượng cổ chư tộc, hướng về tay hào lớn bóng người, đơn giản kể rõ một lần, ngược lại qua một đoạn thời gian nữa, thượng cổ di tộc tồn tại sự tình cũng sẽ không là bí mật. Ha ha ha, rõ là buồn cười, một ít tạp môn tạp phái, tôm tép nhỏ bé hầu bối, dĩ nhiên muốn chiếm giữ vương hoàng, rõ là con điếc trong giếng, ánh mắt thơ bé, không biết tự lượng sức mình. Tay áo lớn bóng người nghe vậy, như là nghe được cái gì buồn cười sự tình một dạng vỗ tay cười to, huyền hoàng thế giới, mới là chân chính thế giới, tuy là nguyên khí thiếu tổn, nhưng tràn ngập linh tính cùng đại đạo cơ hội, chỉ có như vậy hoàn cảnh, mới có thể sinh ra chân chính cường giả. Thương không bí cảnh trong sinh ra nhân tộc, tiên thiên đó là không được đầy đủ, bất quá chỉ là tại cấp thấp trong cảnh giới, chiếm một ít tiện nghi nhỏ, nhưng bởi vì mang thai 10 tháng, không có cảm ứng qua chân chính huyền hoàng đại đạo, nếu là không có cơ duyên vô cùng to lớn, suốt đời đều muốn dừng bước tại kim đan. tay hào lớn bóng người dễ yêu nói, vốn sinh ra đã kém cỏi Dương Hàn đối với tay hào lớn bóng người lời nói, cũng là lần đầu tiên nghe nói, bất quá hơi suy nghĩ, nhưng cũng là thấy được này tay hào lớn bóng người lời nói. Có chút đạo lý. Tu giả mệnh, đã là trời nhất định, lại không phải trời nhất định. Trưng 594, ứng đối. Trời nhất định người, vì cốt cách, thân thể, kinh mạch, thần hồn cùng gia thế, những thứ này đều là tu giả vừa sanh ra biến trở về cố nhất định, không còn cách nào cải biến. Tay áo lớn tu giả nói, đó là lóng tay thân cùng thần hồn, đang ở tại huyền hoàng thế giới, tự thân thể cùng ý thức sinh ra một khắc kia trở đi, đó là cảm ứng này huyền hoàng thế giới từ nơi sâu xa đại đạo vận hành cùng khí cơ tầm bổ. Mà thương không bi cảnh thượng cổ di tộc cũng là thiếu khuyết như vậy tiên cơ, một khi bọn họ trở về huyền hoàng thế giới, bản thân thân thể cùng huyền hoàng thế giới đại đạo câu thông cùng phù hợp, biến so huyền hoàng nhân tộc, phải kém ở trên rất nhiều, vì vậy căn bản không khả năng tại võ đạo một đường ở trên, đi tới cao thâm chi cảnh. Dương Hàn, ngươi có thể đủ tại hôm nay huyền hoàng thế giới, nương tụ nhất nguyên thân thể, đã nói rõ bản thân ngươi đó là tư chất phi phàm hơn nữa tuyệt đối là có đại cơ duyên người, tại tiểu tiểu lạc vân môn. Ngươi căn bản không chiếm được phải có giúp đỡ, ngược lại sẽ ngăn cản ngươi phát triển. Tay áo lớn bóng người nhìn về phía Dương Hàn, nghiêm túc nói, ngươi không sao bái ta làm thầy, không ra 10 năm, ta tất nhiên sẽ để cho ngươi trở thành phong hỏa đại kim đan tu sĩ, lại thêm sẽ làm ngươi trở thành môn hạ của ta 300 kim đan đồng tử đứng đầu. Đa tạ tiền bối ưu ái, nhưng ta nếu bái Lạc Vân làm thầy, mà Lạc Vân cũng không tệ với ta, ta cũng sẽ không lại dễ dàng khác đầu bọn họ. Dương Hàn hai tay chắp tay, cung kính từ chối. Ừ, có khả năng không vì lợi ích thúc dụng, ta ngược lại thật ra đối với ngươi cảm thấy hứng thú hơn. Tay áo lớn bóng người nghe vậy, đối với Dương Hàn cũng là càng thêm chú trọng vài phần, như vậy phẩm tính người, mới là tông môn cần nhất, cũng là tông môn có thể yên tâm ra sức tài bồi môn đồ. Ngươi đã hiện tại không đồng ý, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. bất quá tương lai vài chục năm, phong vân sao động, lạc vân môn tại đại thế đã tới trước, có thể hay không tiếp tục tồn tại vẫn là không biết, chúng ta sau này cũng sẽ có tiếp tục gặp mặt cơ hội. Tay háo lớn bóng người tay háo bảo vung lên, thân hình hắn hơi trao đảo một cái, cũng là tức khắc biến mất ở địa trong không gian, phản phất tử không xuất hiện qua. Đa tại chủ thượng cứu trợ. Địa viêm, địa ngân, địa bá tam đầu nửa yêu, tại tay háo lớn bóng người đi rồi, trên thân áp lực mới hoàn toàn biến mất, bọn họ chậm rãi đứng dậy, hướng Dương Hàn cung kính nói cảm ơn, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm vẻ cảm kích. Tuy là Dương Hàn chưa nói, nhưng bọn hắn tam đầu nửa yêu đều là biết, Dương Hàn nhất định trước đó phát hiện cái gì. Lúc này mới hỏa tốc chạy tới, bất chấp nguy hiểm đến giải cứu bọn họ. Các ngươi là ta bộ tộc, ta tự nhiên sẽ thủ hộ các ngươi an nguy. Dương Hàn nhẹ nhàng xua tay, sau đó cũng là nghiêm mặt nói, bất quá sự tình hôm nay, tạm thời không nên tiết lộ cho trừ tinh phủ bên ngoài bất luận kẻ nào. Vâng, chúng ta minh bạch. Địa viêm, địa ngân, địa sát ba người gật đầu. Thiên nhãn phúc giáp trùng chủ trùng đã bị ta thu phục, nơi này cũng không cần lại thủ hộ, các ngươi tiến vào trước tinh phủ. Triệu tập tướng cấp ở trên sở hữu tinh phủ thủ vệ đến Chu Thiên đại điện tập hợp, chờ đem Lâm Hải một bên trong thành đại điệu cự tích kỵ sĩ đưa tinh phủ sau, có chuyện quan trọng phải cho biết các ngươi." Dương Hàn trầm giọng nói. "Tuân lệnh." Tam đầu đại điệu cự tích nửa yêu gật đầu, thân thể bọn họ nhón lên, tức khắc hoa là ba đạo hoa quang, vùi đầu vào Dương Hàn trước ngực tinh phủ tiểu châu trong. "Xem ra ta còn nhanh chóng hơn tăng thực lực lên a, thế giới này biến hóa, càng ngày càng vượt qua ta nghĩ tưởng." Dương Hàn thân hình thoát một cái cũng là tức khắc hướng về hành lang bên ngoài đi. một lúc lâu sau, lâm hải mục linh lợi để bên trong dương hàn thân ảnh tự giữa không trung hạ xuống, hắn cong ngón đúng ra, một đạo tinh nguyên chói mắt tức khắc mọc lên. sau đó tại giữa không trung thỉnh thịch một cái, phân tán ra, hoa số lượng 10 đạo tiểu quang bắn về phía lâm hải mục linh lợi để các phương hướng. siêu siêu siêu. chỉ một lúc sau, chỉ thấy lâm hải mục linh lợi để các ngõ ngách bên trong, từng đạo hoa quang đột nhiên mọc lên, sau đó đều rơi vào dương hàn trước người hiện hiện ra mười mấy tên thuộc về Dương Hàn Đại Điệu Cự Tích Kỵ Sĩ Lạc Vân môn đệ tử. "Chủ thượng, có gì phân phó?" Mười mấy tên Lạc Vân đệ tử rơi xuống, hướng về Dương Hàn chắp tay hỏi. "Theo ta tiến nhập Tinh phủ, ta có chuyện quan trọng cùng các ngươi nói." Dương Hàn vung tay lên, một vệ hào quang tự Tinh phủ Tiểu Châu bên trong bay vút ra, đem thân mấy chục người đứng đầu rơi xuống đệ tử bao vây, dẫn vào Tinh phủ trong. Tinh phủ không gian, Hùng Vĩ Chu Thiên trong đại điện, bóng người lăng lự. 2000 tên mặc tinh tuyển giáp Chân nguyên tam trọng ở trên tu vi tướng cấp tinh phủ thủ vệ, gần 500 tên mặc tinh tuyển giáp, chân nguyên thất trọng ở trên tu vi đại địa cự tích kỵ sĩ, 500 đầu chân nguyên tam trọng tu vi đại địa cự tích, cùng với bao gồm Cốc Hà Hòa, nhân hùng cùng với tân Lương phi ở bên trong 33 tên chân nguyên đỉnh phong tu vi tinh phủ vương cấp chiến tướng toàn bộ tụ tập. Bọn họ nghiêm nghị đứng thẳng, trầm mặc không nói, yên lặng đợi chờ Dương Hàn đến, mỗi người trong mắt đều có một chút hiếu kỳ cùng ngượng trọng, nếu không phải là có xảy ra chuyện lớn. Dương Hàn tuyệt sẽ không đưa bọn họ toàn bộ triệu tập. Xích xích, Dương Hàn làm sao không tới, chẳng lẽ không biết ta hiện tại mỗi ngày đều phải chiếu cố mười đầu hàng ngạc, thời gian rất gấp sao? Chỉ có lười biếng nằm tinh phủ mặt đất một góc mã thiên hạ, bốn vo hướng lên trên, phát ra nho nhỏ bực tức, bất quá ở đây tất cả mọi người là quen thuộc nó bị dựa vào, đều không để ý tới nó, cũng làm cho nó càng thêm không thú vị. Siêu! Mà đúng lúc này, tinh phủ bên ngoài, một đạo tinh quang thoáng qua, rơi vào chu thiên bên trong đại điện. Hiện hiện ra Dương Hàn cùng với mười mấy tên đại địa cự tích kỵ sĩ thân ảnh đến, chúng ta bái kiến chủ thượng. Nhìn thấy Dương Hàn lắc mình mà vào, ở đây mọi người tức khắc cung kính uông bái, thanh âm to, quanh quần tại cả tòa Chu Thiên trong Đại Điện. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới trước, lại là bởi vì ta tại ngày hôm qua gặp nhất kiện vô luận là đối với chúng ta, vẫn đối toàn bộ Huyền Hoàng nhân tộc đều hết sức có hại tin tức. Dương Hàn một bước nhảy lên Chu Thiên Đại Điện chỗ sâu trên đài cao, đối mặt mọi người, nét mặt trang nghiêm. Hắn chậm rãi mở miệng, đem hắn gặp tay hào lớn bóng người tin tức, đơn giản kể rõ một lần. Cái gì? Người thời thượng cổ, chân chính người thời thượng cổ. Dĩ nhiên sẽ có như vậy sự tình, cái này há chẳng phải là nói, trên cái thế giới này vẫn tồn tại rất nhiều chữ thời kỳ thượng cổ còn sống sót trí tôn cường giả. Có khả năng tránh thoát nguyên khí bạo động và mấy vạn năm năm tháng tập kích. Ở đây mọi người nghe được cái này tin tức, không khỏi là vạn phần khiếp sợ, đó là mã thiên hạ cũng sẽ không lười biếng phân tán. Mọi người đang khiếp sợ đồng thời, càng là cảm thấy trong lòng trên áp một khối trọng trọng tảng đá. Nếu như thượng cổ các đại cường người thật sống sót đến hiện tại, như vậy khi bọn hắn đồng thời đi ra phong ấn, xuất hiện tại huyền hoàng thế giới thì, tất nhiên sẽ dâng lên một hồi chưa bao giờ có thật lớn gọn sóng. Những thứ này thượng cổ cường giả, không có chỗ nào mà không phải là xuất thân đỉnh cấp tông môn, bọn họ một khi hiện thế, tất nhiên sẽ nỗ lực lại lần nữa thành lập bản thân tông môn cùng thế lực, cả tòa huyền hoàng thế giới vốn đã ổn nhất định tông mện trở cục cũngắt sẽ đại loạn. Không biết sẽ lại có bao nhiêu người, nhiều ít tông môn tiêu tán lần này đại loạn trong. Theo ta đánh giá, những thứ này người thời thượng cổ hiện nay vẫn chưa toàn bộ sống lại, hoặc có lẽ là còn chưa tới bọn họ cho rằng có thể sống lại thời cơ tốt nhất. Dương Hàn Trâm giọng nói, bọn họ mà nay đang ở chờ đợi huyền hoàng thế giới đại đạo hoàn toàn khôi phục, chỉ có đại đạo quy tắc gần như hoàn mỹ, bọn họ mới có thể tại đây một đời lại lần nữa truy tìm bất tử cùng phi thăng, bất quá dựa theo hiện tại đại đạo khôi phục trình độ, ngắn thì hơn 10 năm. Lâu là gần trăm năm, huyền hoàng thế giới liền hồi nên đón đại thế hàng lâm Mà bắt đầu từ hôm nay, e rằng từ từ sẽ có từng tên một người thời thượng cổ, đi trước sống lại, đi ra mỗi cái phong ấn, là thượng cổ tông môn trùng kiến mà tìm cách. Vì vậy, chúng ta nhất định phải sớm làm chuẩn bị, nên tiếp kế tiếp nguy cơ cùng khiêu chiến. 33 tên vương cấp chiến tướng, tiến lên một bước. Dương Hàn nhìn về phía ở đây mọi người quát lên. Tinh phủ vương cấp chiến tướng lĩnh mệnh. Dương Hàn trước người. 33 tên chân nguyên đỉnh phong vương cấp anh linh tu giả nhất tề tiến lên. Bọn ngươi đã ở vào chân nguyên cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần tuyển cảnh, bất quá cách một bước, ta ban tặng bọn ngươi mỗi người nửa giọt một diễn thần tuyển. Giọt này một diễn thần tuyển chính là thượng cổ thần thụ hậu duệ, bách sinh một linh thụ căn tu trải qua 3 vạn năm thai nghén sở sinh, có thể để người ta có thần tốc tiến giai thần tuyển cảnh cường đại công hiệu, các ngươi ở vào thần tuyển cảnh quan khẩu, nửa giọt phải làm đủ để. Dương Hàn vung tay lên, 33 nói Thúy Lục sắc trong suốt dòng nước. Đó là rơi vào trước người 33 tên vương cấp chiến tướng trong tay, tức khắc từng cổ một tràn ngập sức sống cùng sinh cơ khí thế minh ngông, tràn ngập cả tòa Chu Thiên Đại Điện. Có khả năng tấn thăng thần tuyển cảnh thượng cổ thần thụ dịch. Chu Thiên trong Đại Điện, sở hữu mọi người tại chỗ, đều là vạn phần khiếp sợ, mà 33 tên vương cấp chiến tướng, càng là kích động vạn phần, không thể tự chế. Đa tại chủ thượng, ban tặng bọn ta một diễn thần tuyển, bọn ta tất nhiên không phụ chủ thượng ngân nước, tranh thủ sớm ngày tấn thăng thần th 33 tên vương cấp chiến tướng quỳ một chân trên đất, cung kính bái nói. Ta cho các ngươi nhiều nhất 2 tháng thời gian, 2 tháng sau, ta phải ở chỗ này nhìn thấy 33 tên thần tuyển đại tu giả. Dương Hàn khẽ quát một tiếng. Dạ, 32 tên vương cấp chiến tướng cũng là mừng rỡ, thần sắc nghiêm nghị nói. 500 đại điệu cử tích kỵ sĩ, tiến lên. Dương Hàn gật đầu, sau đó lại lần nữa nhìn về phía 500 tên chân nguyên thất trọng tướng cấp thượng phẩm anh linh võ giả. Đại điệu cử tích kỵ sĩ linh mệnh. 500 tên mặc tinh truyền giáp đại địa cự tích kỵ sĩ, nhất tề tiến lên, quỳ một gối. Mộc Diễn thần truyền tác dụng, không đơn giản chỉ là có thể để cho tu giả đột phá thần truyền, cũng có thể cho võ giả, tu giả tu vi tiến nhanh, các ngươi 500 người tu vi tại chân nguyên thất trọng, ta ban thưởng mỗi người các ngươi pha loãng thập bội mộc diễn thần truyền mỗi người một rượng, các ngươi phải trong vòng 2 tháng, tiến giai chân nguyên cảnh cự trọng. Dương Hàn vung tay lên, 500 nói màu lục giọt nước đó là rơi vào này 500 tên đại địa cự tích kỵ sĩ trong tay. Đa tạ chủ thượng ban ân. 500 tên đại địa cử tích kỵ sĩ, không người nói cảm ơn. 2.000 tướng cấp tinh phủ thủ vệ, 500 đại địa cử tích tiến lên. Dương Hàn mở miệng lần nữa, ta cho các ngươi pha loãng gấp 21 diễn thần tuyển, mỗi người một dọn, các ngươi cũng phải nỗ lực tu hành, tranh thủ sớm ngày đột phá đến chân nguyên thất trọng chi cảnh. Dương Hàn trong tay vung lên, 2.500 đạo quang hoa cũng là rơi vào những thứ này tướng cấp thủ vệ cùng đại địa cử tích trong tay. Đa tạ chủ thượng ban th tướng cấp thủ vệ cùng 500 đại địa cự tích cung kính tạ bái địa viêm địa ngân địa bá các ngươi hôm nay tiến nhập thần tuyển cảnh ta lại ban thưởng mỗi người các ngươi ba giọt một diễn thần tuyển hy vọng các ngươi sớm ngày tiến giai thần tuyển trung kỳ vì ta thêm nửa chiến lược dương hàn trầm giọng nói chương 595, trăm tương lai linh thực tông sư chủ thượng yên tâm bọn ta nhất định không phụ chủ thượng kỳ vọng địa viêm địa ngân địa bá tam đầu thần tuyển cảnh nửa yêu đón lấy dương hàn ban tặng một diễn thần tuyển nhất tề quỳ xuống nói lời cảm tạ. Mã Thiên Hạ cũng ban thưởng ngươi nửa giọt mục diễn thần truyền, trên người ngươi huyết mạch vượt xa vương thú đẳng cấp, không muốn uổng phí hết. Dương Hàn liếc mắt nhìn, mong đợi đang nhìn mình Mã Thiên Hạ, con ngón búng ra, nửa giọt mục diễn thần truyền cũng là hướng về nó bay đi. Dương Hàn, ngươi thì không thể lại cho ta nửa giọt sao? Mã Thiên Hạ nhìn thấy nửa giọt mục diễn thần truyền bay tới, tức khắc mở ra miệng rộng, nó bốn vó chạy vội, tại giữa không trung một cái tiếp được mục diễn thần truyền, tức khắc nuốt vào trong miệng. Người ngay trước mộc diễn thần tuyển là đan dược thông thường sao? Bách sinh mộc linh thụ ngã xuống. Khả năng này là trên đời này một điểm cuối cùng mộc diễn thần tuyển, tự nhiên muốn cẩn thận lợi dụng. Dương Hàn nhìn thấy Mã Thiên Hạ mặt không biết đủ, không khỏi được cười mắng một tiếng. Được, các ngươi đều đi xuống trước luyện hóa mộc diễn thần tuyển đi. Đúng đem ta chút thời gian trước bắt cái kia Kim Nguyên Bảo mang cho ta qua đây. Dương Hàn phân phó nói. Tuân lệnh, chủ thượng. Chu Thiên trong đại điện, mọi người hành lễ, chậm rãi rời khỏi. Chủ thượng. Kim Nguyên Bảo tới. Nửa nén hương qua đi, Chu Thiên bên ngoài đại điện, sáu gã tướng cấp thủ vệ mang theo một gã mặc đạo bào màu vàng đất, vừa đen vừa gầy, nhưng mắt buốt tinh quang Kim Nguyên Bảo, lướt vào đại điện. Chút thời gian trước, ta đem ngươi Anh Linh cho lấy đi, hiện tại lại trả ngươi một cái đi." Dương Hàn nhìn bị tới trước mắt Hoàng Kim Bảo, trong lòng thật cũng là hơi kinh ngạc, này Hoàng Kim Bảo Anh Linh bị đoạn, lại tiến nhập tinh phủ trong bị nhốt lại, dựa theo người bình thường tâm lý, lúc này nếu không phải thấp thỏm lo âu, liền phải làm là ý chí tinh thần sa sút, bi thống khó đè nén. Cũng hiện tại, đứng ở Dương Hàn trước người Hoàng Kim bảo nhưng không có một chút thống khổ cùng kinh hoàng hình dạng, ngược lại cực kỳ hưng phấn, nhìn Dương Hàn trong ánh mắt lại thêm dường như có rất nhiều lời muốn hỏi. Cái kia đại vương, ngươi, nhà ngươi phía nam bụi cây kia lớn cây đảo là một cái gì giống, có thể hay không để cho lão Kim đến gần chút nhìn một cái. Nghe được Dương Hàn nói đến bản thân anh linh, Kim Nguyên bảo lại như là chưa từng nghe gặp một dạng ngược lại chỉ vào sau lưng. Mơ hổ có thể thấy được vạn niên linh đào thụ hỏi, ngựa khí cấp bách, tràn ngập chờ mong. Ngươi không muốn hỏi hỏi ngươi anh linh là ở chuyện gì xảy ra sao. Dương Hàn nghe được Kim Nguyên Bảo nói, càng là vô cùng kinh ngạc, người này tựa hồ đối với bản thân anh linh không có chút nào lưu ý. Vật kia vốn là ta bị lừa đá một cước, hù dọa đi ra, nếu không bởi vì. Này, ta cũng sẽ không bị sư phụ ta đóng ký mấy năm, trong nhà của ta hai tòa núi lớn đất hoang, thật vất vả bị ta lật tốt lúc này vừa vặn. toàn bộ sao làm đấy? Kim Nguyên Bảo đầy bụng bực tức, này anh Linh, không có cũng tốt. Ngươi người này ngược lại thật biết điều. Dương Hàn nhìn trước mắt cái này đi đã bảo, liền nhất hoạt thoát thoát lao nông hình tượng Kim Nguyên Bảo, trong lòng không khỏi cũng là cười một tiếng. Đại vương, ngươi có thể không thể mang ta đi nhìn cây cây đào. Kim Nguyên Bảo hỏi lần nữa, có thể. Dương Hàn đối với cái này dạng giản dị có chút truyền kỳ Kim Nguyên Bảo, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn một bước đứng lên, nắm lên Kim Nguyên Bảo đó là một cái nhanh chóng. Đi tới tinh phủ phía nam vạn niên linh đảo thụ trước. I.I.A, thật là đồ tốt ta, thứ tốt. Kim Nguyên Bảo vừa thấy vạn niên linh đảo thụ, đó là một bước thoát ra, hắn vòng quanh vạn niên linh đảo thụ tới tới lui lui lượn quanh tầm vài vòng, đưa hai tay ra vướt vẹ khỏa đồ sộ vài trăm thước kinh thiên đại thụ, trên mặt cười được liền con mắt cũng không nhìn thấy. Ngươi nói ngươi thưa thích trồng trọn. Dương Hàn nhìn cái này có chút điên Kim Nguyên Bảo, đột nhiên mở miệng hỏi. Ngươi không thích, ta đây chỉ thích trồng tr Kim Nguyên Bảo hắc hắc cười khúc khích, mặt đều nhanh cùng vạn niên linh đảo thụ thân cây dính thật sát vào. Vậy ta an bài cho ngươi cái sống, được không? Dương Hàn trong lòng đột nhiên mọc lên một cái ý niệm trong đầu, hắn mà nay tinh phủ ngũ hành nguyên khí đầy đủ, diện tích cũng là nguyên lai càng bao la hơn, cũng là có thể mở ra vườn, trồng linh thực, linh thảo. Nhưng mà nay hắn bộ hạ đại thể đều là chiến đấu loại hình, đối với trồng linh thực, linh dược, cũng là không có mấy người thành thạo, cái này Kim Nguyên Bảo ngược lại một cái lựa chọn rất tốt giao nhiệm vụ Kim Nguyên bảo nghe vậy cũng là đống nhiên có chút khẩn trương nhìn một chút Dương Hàn, lại nhìn một chút trước mắt Linh Đào Thụ há hốc mồm thật vất vả mới lấy dũng khí nói có thể hay không để cho ta đây sẽ ở nơi này đợi mấy ngày ta đây còn muốn nhìn nhìn lại này lớn cây đào ta cho ngươi nhiệm vụ chính là chăm sóc đuổi cây này Linh Đào Thụ còn có ta dự định tại đây tinh phủ trong không gian mở ra một khối dược viên trồng linh thực linh dược ngươi có bằng lòng hay không thử một lần sao Dương Hán chậm rãi cười nói. Nguyện ý, nguyện ý, đại vương, ta đây một trăm nguyện ý. Kim Nguyên bảo nghe vậy, một khỏa đầu tức khắc giống như con gà con ăn gạo một dạng liên tục gật đầu, chỉ nghe hắn gấp giọng nói, đại vương, ngươi chỉ cần có thể để cho ta đây chiếu cố khoản này lớn cây đảo, ta đây làm gì đều. Tốt lắm, chúng ta liền quyết định như thế. Bất quá trước lúc này, ta còn là phải trả ngươi một cái anh linh. Dương Hàn mỉm cười, hắn cong ngón đúng ra, một cái tỏa ra tinh xúc tích lộng lây tinh lực vòng xoay ấn ký liền từ tay hắn trưởng bay ra. Rơi vào Kim Nguyên Bảo cái chán bên trong. À, lại là loại cảm giác này, ta bị lửa đá đêm đó, chính là loại cảm giác này. Kim Nguyên Bảo đánh run một cái, sau lưng của hắn Thánh Môn lại lần nữa mở, một cái phảng phất thanh đồng chú tạo Đại Thủy Hồ, cũng là bông chốc xuất hiện ở trong mắt Dương Hàn. Cái này Đại Thủy Hồ Anh Linh, hoàn toàn không phải hắn cùng loại Anh Linh tu giả vậy Bình Ngọc, Bình Đông vậy, hoặc là trong suốt Mỹ Quan, hoặc là cổ xưa Đại Khí, mà Kim Nguyên Bảo lại lần nữa ngưng tụ Anh Linh hoàn toàn chính là đồng ruộng lao nông tới lên vườn rau bình nước. Ta, Dương Hàn nhìn cái này bị bản thân lịch hồn dung linh ấn bắt tới đại thủy hồ anh Linh, cũng là dại ra hồi lâu. Được chứ, vừa mới thôn phệ Kim Nguyên Bảo cái quốc anh Linh, lúc này cũng là một cái đại thủy hồ. Cái này còn không dựa vào. Nhưng Kim Nguyên Bảo tựa hồ đối với chính hắn một tân anh Linh, cũng là hết sức hài lòng, chỉ nghe hắn nói, trước đây cái kia cái quốc tuy là sử dụng, nhưng nhìn lâu cũng không ý gì, cái này bình nước ngược lại được Tính. Ngươi trước chờ đợi ở đây đi, ta một hồi sẽ phái người cho ngươi tại tinh phủ an bài nơi ở. Dương Hàn cười khổ một tiếng, hơi thở dài, cũng là không có cho Kim Nguyên Bảo Đại Thủy Hồ Anh Linh để thăng hứng thú. Ngược lại này Kim Nguyên Bảo dường như cũng chưa dùng tới vật này. Đại vương, ngài bận rộn ngài, khỏi cần quá phiền thoái, ta tại đây trên cây cũng có thể ngủ. Kim Nguyên Bảo cười hát hát nói. Dương Hàn nghe vậy lại là không còn gì để nói, trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút cũng là tự tinh phủ trong biến mất. Xuất hiện tại Lâm Hải Mục Thành Trong Phủ Chủ nhân Dương Hàn thân hình vừa mới xuất hiện không bao lâu Một đạo có chút thanh âm bén nhọn đó là tự Dương Hàn trong thai vang lên hắn quay đầu nhìn lại Tức khắc nhìn thấy chỉ có lớn trừng bằng móng tay Thiên Nhãn Phúc Giáp Trùng xuất hiện ở trong tầm mắt Trưng 596 Ban tên cho Thiên Nhãn Tiểu Trùng trở về phục mệnh Lâm Hải Thành Phủ để trong sân Thiên Nhãn Phúc Giáp Trùng chậm rãi phi lạc tại Dương Hàn trước người Thấp giọng nói Tiểu Trùng trở lại đã ước thúc thủ hạ bộ tộc Chúng nó không có lao ra hành lang. Rất tốt. Dương Hàn nghe vậy gật đầu, tự thiên nhãn phúc giáp trùng thần hồn trung ấn nhớ bên trong, hắn có thể đủ cảm thấy cái này phúc giáp trùng cũng không hề nói dối. Ngươi nếu theo ta, cũng phải có cái tên, liền gọi ngươi thiên nhãn được. Dương Hàn nhìn con này bản tính giả dối, hung tàn thiên nhãn phúc giáp chủ trùng, thản nhiên nói. Vâng, đa tạ chủ nhân ban tên cho. Bụng giáp chủ trùng thuận theo gật đầu. Hôm nay thủ hạ của ngươi trùng tộc, còn có nhiều ít. Dương Hàn hỏi. Chủ nhân, hiện nay ta bổ hạ, còn có hẹn 300,000 thành trùng, 1 triệu mai trứng trùng. Thiên nhãn thấp giọng nói, 300,000 thành trùng trong, chân nguyên cảnh bộ tộc đã toàn bộ tử chiến, trong còn có ngưng khí cảnh ở trên chúng tộc, bất quá 10 vạn suất đầu. Ừ, số lượng này mặc dù không nhiều, nhưng cũng là đủ. Dương Hàn gật đầu, lần này thiên nhãn phúc giáp trùng cùng thần tàng các võ giả đánh nhau, cơ hồ tổn thất gần bảy thành bộ tộc, làm bảo hộ thiên nhãn tiến nhập hành lang lại có gần 50 đầu chân nguyên cảnh trùng thú ngã xuống. Không biết chủ thượng có gì phân phó, thế nhưng tàn sát giết người nào sao? Thiên Nhãn thần sắc đột nhiên biến được dữ tợn, trong mắt càng là tràn ngập đối thị huyết sát lục khát vọng. Không phải tàn sát giết người nào tộc, mà là ta sẽ đối ngươi cùng với thủ hạ của ngươi trùng tộc, tiến hành một lần thành công suất rất thấp huyết mạch tiến hóa. Dương Hàn nhìn Thiên Nhãn giáp trùng, thanh âm cũng là biến được có chút lạnh liệt, nếu như các ngươi có khả năng tiến hóa thành công, sẽ biến thành tướng thú trùng thú, nhưng nếu là thất bại thì sẽ huyết nhục hoàn toàn không có. Chủ nhân, Thiên nhãn muốn biết tỷ lệ thành công có chừng nhiều ít. Thiên nhãn thấp giọng hỏi. Một e rằng thấp hơn. Dương Hàn đúng sự thật nói. Được, thuộc hạ nguyện ý. Thiên nhãn nghe vậy, trong mắt cũng là toát ra cực vui vẻ, không chút nào là thủ hạ trùng thú thương vong mà cảm thấy một chút đau lòng. Hắn cân nhắc vẹn vẹn là chuyện này họa không có lợi lắm. Đây chính là trùng thú bản tính, khát máu, tham lam mà ích kỷ không gì sánh được. Vậy cùng ta cùng đi một diễn huyễn động đi. Dương Hàn thân hình búng một cái, hướng về Lâm Hải Vực Phương Bắc Mục diễn huy động lại lần nữa đi, mà Thiên Nhãn cũng là cẩn thận từng ly từng tí cùng sau lưng Dương Hàn. Nếu như luận bản tâm, Thiên Nhãn phúc giáp trùng loại này bản tính tham lam mà khát máu trùng thú, cũng không phải Dương Hàn hy vọng lấy được bộ tộc. Nhưng mà nay huyền hoàng thế giới nguy cơ trọng trọng, vô luận là địa quỷ tộc, thượng cổ di tộc, vẫn là sắp xuất thế thượng cổ tôn giả, đại năng, đều là Dương Hàn hiện nay không còn cách nào hoàn toàn đối đối. Lưu bởi hắn thời gian quá ít hắn cũng chỉ có thể áp dụng bất luận cái gì có khả năng tăng cường thực lực của hắn thủ đoạn huyền hoàng thế giới chỉ có thể là hiện nay huyền hoàng nhân tộc không thuộc về quỷ tộc cũng không thuộc về thượng cổ di tộc lại càng không thuộc về áp dụng lấn thiên thủ đoạn tự thời đại thượng cổ tồn tại đến nay thượng cổ tu sĩ chủ nhân bay vút tốc độ rõ là nhanh ngay cả ta đều có điểm đuổi không kịp một canh giờ qua đi dương hàn cùng thiên nhãn hàng lầm tại lâm hải vực một diễn địa cửa vào hang động thiên nhãn nhìn bay thật nhanh một canh giờ vẫn như cũ biến không đổi màu dương hàn trong lòng cũng là có chút kinh dị khoảng cách như vậy như vậy toàn lực phi hành chính là đã tiến giai thần tuyển hắn cũng là cảm thấy có một ít không còn chút sức lực nào nhưng dương hàn lại không có chút nào không dễ chịu ngay cả hô hấp tần suất cũng là như một bình ổn ngươi bây giờ không có thân thể khôi lỗi bất quá là nửa thần tuyển cảnh mà thôi đợi sau này ta tìm được thích hợp trùng thú sẽ vì ngươi lại lần nữa luyện hóa một cái thân thân dương hàn nói ra thiên nhãn thì đã tại chủ thượng Thiên nhãn phúc giáp chủ trùng vội vã thành tạng, hắn lúc này cũng là nhìn ra dương hàn thủ đoạn thần thông, xác định cường đại tuyệt cùng, e rằng sau này thật sẽ vì hắn tìm kiếm một chỗ thích hợp tái tạo lại thân. Một người nhất trùng đi vào địa hành lang, cũng không nói thêm gì nữa, bọn họ một đường đi trước, lại là một canh giờ qua đi, mới tiến vào địa đệ nhất cái trong không gian. Nơi này diện tích rất bao la, chung quanh trên vách đá, có khả năng thấy từng cái thật lớn cây cối bộ rễ, tại nham bích trên chặt chẽ cắm rễ. Chúng nó đầy toàn bộ bên trong không gian nham bích, đỉnh vách còn có rất nhiều bộ rễ tự nham bích đỉnh vách lộ ra, trên mặt đất trong không gian lang hăng ra xoay quanh kể. Cây cối bộ rễ mỗi một cái đều lớn vô cùng, chỉ bất quá lúc này nhìn lại, tuy nhiên cũng đã héo rũ khô cát, không có sinh cơ chút nào tồn tại. Mà ở những thứ này héo rũ thật lớn cây cối bộ rễ trên, từng viên một bán trong suốt trứng trùng dày đặc phân bố, còn có rất nhiều thiên nhãn phúc giáp trùng chủ ngấu trùng, tại trong liên tiếp lúc ních, rất kinh khủng. Mà ở chỗ này trong không gian, cũng là có rất nhiều thiên nhãn phúc giáp trùng hoặc là xoay quanh bay múa, hoặc là hiện lặng rơi vào thật lớn khô héo bộ rễ ở trên, chúng miệng cắn lấy rễ cây trên, liên tiếp cho phép thực. Các ngươi này một chi chủng tộc, quá khứ liền dựa vào này bách sinh một linh thụ bộ rễ sống sót. Dương Hàn hỏi. Vâng, chủ nhân, tại hành lang chưa từng mở trước, chúng ta tìm không được bất luận cái gì cửa ra, trăm ngàn năm qua, chỉ có thể dựa vào những thứ này bộ rễ trong tinh túy sống sót, bằng không chúng ta chủng quần số lượng cũng không trở thành như vậy rất thưa thớt. Thiên nhãn khẽ nói ra, trong thần sắc có nhiều đoán độc, không biết đủ đồ đạc. Dương Hằng nghe vậy cũng là cười lạnh một tiếng, các ngươi cái này tộc quần nếu như sinh hoạt tại trên mặt đất, e rằng chủng tộc số lượng sẽ thêm ở trên rất nhiều, nhưng muốn sinh ra giống như ngươi vậy vương trùng, thậm chí tướng thú huyết mạch trùng thú, nhưng căn bản không có khả năng. Chủ nhân chỉ giáo cho. Thiên nhãn nghe vậy có chút không giải thích được. Này bách sinh một linh thụ mặc dù tại mấy vạn năm trước ngã xuống. Nhưng nó dù sao cũng là viễn cổ thần thụ hậu duệ, căn tu trong, ẩn chứa vô tận sinh mệnh bổn nguyên cùng tinh lọc, đối với thân thể tiến hóa, có chỗ tốt cực lớn. Dương Hàn trầm giọng nói, tuy là các ngươi ở chỗ này không còn cách nào lấy được huyết thực tầm bổ, nhưng nếu là bàn về đối thân thể, huyết mạch cùng với cảnh giới đề thăng, này bách sinh một linh thụ mới là các ngươi lựa chọn tốt nhất. Dĩ nhiên là như vậy. Thiên nhãn nghe vậy, phía sau 1,000 con mắt kép không ngừng lộn sộn, dường như như có điều suy nghĩ gọi ngươi trùng tộc toàn bộ tiến vào này quang môn trong chúng ta hiện tại liền bắt đầu thi triển thị huyết nghịch luyện chi thuật dương hàn trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước ngực hắn tinh phủ tiểu châu cũng là vừa nhảy ra rơi vào trước người hắn ngoài trăm thước huyền hóa ra một cái trường một dãm cỡ tinh quang cửa đọc gần chuẩn con chủ thượng hảo thủ đoạn thiên nhãn thở nhỏ sinh hoạt tại địa ra bản năng tu luyện bên ngoài đối với võ đạo tu luyện chi thức cùng thường thức cũng là biết rất ít nhưng lúc này hắn nhìn thấy dương hàn thủ đoạn cũng là bản năng cảm thấy loại thủ đoạn này thần bí. Ngay sau đó Thiên Nhãn cũng không do dự, hắn chợt một tiếng sắc bén âm thanh, trong chớp mắt cả tòa địa hành lang không gian đều biến được hỗn loạn lên, 300.0000 Thiên Nhãn phúc giáp trùng toàn bộ bay múa, chúng nó đều ôm lấy mấy viên trứng trùng, không chần chờ chút nào hướng về quang môn bên trong dũng manh tràn vào. Ngắn ngủi mấy hô hấp qua đi, trên mặt đất trong không gian lại có thể thấy vô số Thiên Nhãn phúc giáp trùng hội tụ thành một đạo dòng sông màu đen, hướng về quang môn bên trong phóng đi sau đó không tới hai nén nhang thời gian, nguyên bản đầy cả tòa bên trong không gian trăm vạn chủng tộc đó là biến mất sạch sẽ. Tinh phủ tiểu châu đem bách sinh mục linh thụ bộ dễ thu sạch đi. Dương Hàn trong lòng ý niệm tái động, hóa thành tinh quang cửa tinh phủ tiểu châu lại lần nữa biến ảo hồi tiểu châu hình dạng. Tiểu châu nhẹ nhàng phiêu khởi, ở giữa không trung đột nhiên phóng xuất ra nhiều vô kể tinh huy lập loè tia sáng, rơi vào ở trung quanh bách sinh mục linh thụ bộ dễ trên, hướng về bộ dễ chỗ sâu lăng ra. Chủ nhân đây là. Thiên Nhan thấy trước mắt một màn này, khiếp sợ hơn, cũng là cảm thấy rất không giải thích được. Những thứ này bách sinh một linh thụ bộ rễ, vẫn như cũ ẩn chứa vô tận tinh túy, có nó tại, ngươi bộ tộc vào hóa huyết mạch, tỷ lệ thành công cũng sẽ cao một chút, hơn nữa những thứ này một linh thụ, cũng sẽ là các ngươi sau này một đoạn thời gian nguồn thức ăn. Dương Hàn nói ra, tuy là hắn nhận lấy đám này khát máu trung thú, nhưng là cũng không tính thả bọn họ ra ngoài đánh giết thú vật tăng cơm. Như vậy mặc dù sẽ để cho những thứ này chủng tộc thực lực để thăng rất mạnh, nhưng là sẽ tăng thêm chúng nó hung độc, rất bất lợi cho sau này trường khống. Vâng. Thiên nhãn nghe vậy, 1,000 con mắt kép trong đúng là dần hiện ra vẻ bất mãn tâm tình, nhưng rất nhanh loại tâm tình này đó là bị hắn đè xuống. Mà Dương Hàn tự nhiên đem loại biến hóa này để ở trong mắt, lại cũng không để bụng, chỉ cần thiên nhãn thần hồn bên trong ấn ký luôn luôn tồn tại, thiên nhãn cũng không dám có chút không theo. Bà canh giờ qua đi ở giữa không trung bập bẹn tinh phủ tiểu châu đống nhiên quang mang đại thịch lên sau đó chỉ thấy một đạo chói ánh mắt mang đột nhiên thoáng qua trong chớp mắt đầy toàn bộ địa không gian bách sinh một linh thụ bộ rễ cũng là trong nháy mắt biến mất mấy vạn năm thời gian đi qua nay bách sinh một linh thụ bộ rễ vẫn còn có nhiều như vậy dương hàn thu hồi tinh phủ tiểu châu tức khắc có khả năng cảm thấy tinh phủ tiểu châu bên trong truyền quay lại tin tức hắn vừa mới thu lấy bách sinh một linh thụ ẩn chứa sinh mệnh bổn nguyên không thua gì một tòa cỡ lớn linh mạch. Xem ra những thứ này một linh dễ cây hệ đầy đủ tiến hóa hoàn huyết mạch trùng thú một đoạn thời gian rất dài sử dụng, hơn nữa cũng có thể luyện hóa một bộ phận, cho vạn niên linh đảo thụ sử dụng, nói vậy nó linh đảo thành thục thời gian cũng có thể trên diện rộng dung đắn. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, tự vạn niên linh đảo thụ rời vào tinh phủ sau, Dương Hàn đã từng phát hiện vạn niên linh đảo thụ tốc độ phát triển còn hơn tại thương khung bí cảnh trong, cũng có nhanh hơn gấp ba Dựa theo như vậy đánh giá. Nguyên bản 900 năm mới có thể thành thục 1.000 mai linh đảo vạn niên linh đảo thụ, tại Tinh Phủ Trong, lại chỉ cần phải 300 năm thời gian. Tuy là thời gian trên diện rộng rút ngắn, nhưng đối với Dương Hàn mà nói, lại như cũ quá mức dài rằng giặc, hắn mà nay nhu cầu cấp bách có khả năng nhanh chóng tăng thêm thủ hạ bộ tộc thực lực đang dược, linh thực. Mà bách sinh một linh thụ cùng vạn niên linh đảo thụ một dạng, đều là một hệ vật, căn nguyên giống nhau, mà bách sinh một linh thụ lại là viễn cổ thần thụ một cây cành lá biến thành cũng có thể bị linh đảo thụ hấp thu. Nếu là cộng thêm mấy giọt mục diễn thần tuyển, nói không định vạn niên linh đảo thụ thành thục thời gian còn có thể rút ngắn rất nhiều. Đi thôi, thiên nhãn, chúng ta tiến nhập tinh phủ, phỏng chừng ngươi sau này sẽ có một đoạn thời gian rất dài, đều có thể đợi ở chỗ này mặt. Dương Hàn trong tay một vệt hào quang thoáng qua, đem thiên nhãn nhỏ bé thân thể bao vây, sau đó một cái lấp mình, tiến vào tinh phủ trong. Trưng 597, nửa yêu mã thiên hạ. Chủ nhân, đây là nơi nào? Làm sao nơi này thiên địa nguyên khí như vậy đầy đủ, còn hơn một diễn huy động, mạnh hơn thập bội, không, là hai không chỉ gấp 10 lần A. Tinh phủ không gian ngự thú các bên trong, dương hàn cùng thiên nhãn thân hình đột nhiên xuất hiện, hấp thu tinh phủ bên trong không gian không gì sánh được rồi rào nguyên khí, thiên nhãn không khỏi được phát ra từng đợt thích dí mà thỏa mãn dên gì Nơi này là ta sở trưởng ngự không ở giữa bí cảnh, trong sinh sống thủ hạ ta rất nhiều bộ tộc, sau này ngươi mang theo ngươi bộ tộc sinh sống ở nơi này, nhất định phải đàng hoàng. Bằng không một khi dẫn tới mầm thai vạn, các ngươi bộ tộc này đều phải bị tàn sát. Dương Hàn khuyên bảo, ta bộ hạ cũng không phải là người gặp được những thần táng các đó tu giả, thực lực bọn hắn còn muốn càng cường đại hơn. Vâng, Thiên Nhãn biết. Thiên Nhãn trên không trung chậm rãi dừng một cái thân thể, nhưng trong lòng cũng lơ đệnh, trừ Dương Hàn cùng với bắt lấy hắn địa viêm bên ngoài, Thiên Nhãn tự cho là mình thực lực, tại Dương Hàn trong bộ tộc, cũng tuyệt đối là cao nhất. Úng Úng. Nhưng mà ngay Thiên Nhãn đang nói vừa mới hạ xuống. Tại ngự thú các bên ngoài, tinh phủ một góc, đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng sấm. sau đó một cổ cường đại khí tức càng là cuốn tới, mà cùng lúc đó toàn bộ tinh phủ bên trong không gian thiên địa nguyên khí, cũng là hướng về cái hướng kia cấp tốc vào tới. Đây là có người đang tiến dài thần tuyển. Thiên nhãn trong lòng co rụt lại. Ung ung, ung ung. Mà đúng lúc này, này tinh phủ khác hai cái phương hướng, lại có hai đạo đồng dạng khí tức cường đại đột nhiên mọc lên, thanh thế kinh người. Lại có hai người tại tiến dài thần tuyển. Thiên nhãn trùng tâm càng là nhảy lên kịch liệt lên. Đây bất quá là mới vừa bắt đầu thôi, tin tưởng dùng không bao lâu, ta trong bộ hạ sẽ sinh ra một nhóm thần tuyển cảnh đại tu giả. Dương Hàn cảm thụ được ba đạo tấn thăng thần tuyển khí tức, trong lòng cũng là hơi vui vẻ, mà nay dưới tay hắn trong bộ tộc, cũng là có nhân tộc thần tuyển tu giả. Được, thiên nhãn, chúng ta hiện tại liền bắt đầu vì ngươi bộ tộc tấn thăng đi. Dương Hàn xoay thân hình, nhìn trước người hắn liên tiếp bay múa, tràn đầy toàn bộ ngự thú các thiên nhãn phúc giáp chúng thú chậm rãi nói ra. "Xin chủ nhân phân phó." Thiên Nhãn nghe được Dương Hàn nói, cũng mới đột nhiên cảnh giác, trong lòng đối với Dương Hàn kính sợ, lại là nhiều mấy tầng. "Thấy phía trước ngự thú chi sao, dẫn ngươi toàn bộ thành trùng bộ hạ tiến nhập trong, ta sẽ triệu tập tinh phủ bên trong ngũ hành tu hành bổn nguyên cùng nguyên lực, lợi dụng tinh phủ đại trận rèn luyện ngươi bộ tộc, còn như có khả năng hay không gắng vượt qua, thì nhìn chúng nó bản thân." Dương Hàn nói ra. "Chủ nhân, ngươi là nói để cho ta cũng đi vào." Thiên Nhãn nghe vậy, Trong lòng cả kinh, yên tâm, ngươi hôm nay là vương thú huyết mạch, tiến nhập trong sẽ không có bất luận cái gì tổn hại, ngược lại sẽ để cho ngươi thân thể hơi lớn mạnh một chút. Dương Hàn nói, nếu như như vậy, thiên nhãn liền yên tâm. Thiên nhãn phúc giáp chủ trùng khẽ gật đầu, sau đó hắn đáng sợ trùng trong miệng, lại lần nữa phát ra một trận bén nhọn khiêu âm, đang ở ngự thú các nội loạn bay thiên nhãn phúc giáp trùng cũng là như ong vỡ tổ hướng về ngự thú các ở giữa ngự thú chi đi. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian Ngự thú các bên trong trừ triệu viên trứng trùng bên ngoài dư thiên nhãn phúc giáp trùng toàn bộ đều tiến vào ngự thú chỉ trong, mà thiên nhãn cũng là thân hình lóe lên tiến nhập trong. Thị huyết nghịch luyện chi thuật lên, dương hàn trong lòng ý niệm chấp động, hắn thần hồn câu thông tinh phủ, thôi động ngự thú chỉ bên trong khát máu nghịch luyện pháp trận, chậm rãi vận chuyển, toàn bộ tinh phủ bên trong thiên địa nguyên khí cũng là hướng về ngự thú chỉ trong chậm rãi rung manh tràn vào, mà chân trời trong liên tiếp vận chuyển ngũ hành tu hành bổn nguyên cũng phân là ra gần năm phần nhất lực lượng bản nguyên hướng về ngự thú chỉ trong chậm rãi tàn mát, mà ngay tinh phủ ngự thú cắt trên mặt đất, bị tinh phủ vừa mới hút vào trong bách sinh mục linh thụ căn tu, cũng là tự trên mặt đất ở trên chậm rãi thoát ra, như từng cái cự xà một dạng hướng về ngự thú chỉ trong đi, Mậy hơi thở liền bị ngự thú chỉ bên trong pháp trận luyện hóa, ngắn ngủi nửa nén hương thời gian trôi qua, phóng khoáng ngự thú chỉ phía trên liền bị nhất tầng do nguyên khí tu hành buồn nguyên cùng bách sinh mục linh thụ tinh hoa sinh mệnh quán trú mà thành xương mù bao vây. Mà ở tầng này nồng nặc xương mù bao phủ xuống, tất cả thiên nhãn phúc giáp trùng cũng toàn bộ chậm rãi nhắm lại phía sau lưng giáp sát trên 1,000 con mắt kép, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Mà trung quanh tụ tập xương mù còn lại là hướng về chúng nó trong thân thể chậm rãi rót vào, bắt đầu đối với bọn nó trùng thân tiến hành thôi hóa, kích thích ra chúng nó trong cơ thể thượng cổ trùng tộc chân chính huyết mạch. Theo thời gian chậm rãi truyền rời, này 300,000 đầu thiên nhãn phúc giáp trùng trùng thân cũng bắt đầu chậm rãi cường đại lên Bất quá khi loại này cường hóa, tiến lên ngày thứ ba, cũng là bất ngờ xảy ra chuyện. Chỉ thấy này 300.000 đầu thiên nhãn phúc giáp trùng trong, bắt đầu liên tiếp có một con đầu thiên nhãn phúc giáp trùng thân thể đột nhiên cứng nhắc, sau đó cực đại trùng thân rũ xuống trên mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt. Cũng là bởi vì thân thể không thể chịu đựng từ từ hồi phục tổ huyết, nội tạng, huyết nhục đổ nát mà chết. Mà chuốt sinh cơ đoạn tuyệt thiên nhãn phúc giáp trùng vừa mới tiếp xúc ngự thú chỉ mặt đất, liền nhanh chóng bị ngự thú trì luyện hóa thành một đoàn đoàn sinh mệnh khí tức cùng ẩn chứa tổ huyết vũ khí, bị hắn sống sót thiên nhãn phúc giáp trùng hấp thu. Mà theo thời gian cực nhanh, ngã xuống thiên nhãn phúc giáp trùng cũng là càng ngày càng nhiều, mà còn sống sót thiên nhãn phúc giáp trùng cũng là càng ngày cùng cương đại. Đến ngày thứ 10, ngự thú trì phía trên xương ngủ toàn bộ tiêu tán, lại lần nữa lộ ra ngự thú trì trong một đám thiên nhãn phúc giáp trùng. Cùng 10 ngày trước chi chỉ 300,000 phúc giáp trùng số lượng so sánh, lúc này ngự thú trì bên trong nhưng cũng vẹn vẹn còn dư lại gần 6000 dư đầu. Bất quá này 6000 dư đầu Thiên Nhãn Phúc Giáp Trùng bởi vì huyết mạch tiến hóa, lúc này đã toàn bộ trở thành tướng thú huyết mạch Thiên Nhãn Giáp Trùng, đồng thời bởi vì thu nhận rộng lượng tinh túy cùng chết đi 300,0000 đầu Thiên Nhãn Phúc Giáp Trùng một thân tinh túy, những thứ này còn sống sót tướng cấp Phúc Giáp Trùng, thực lực cũng là tiến nhanh. Cơ hồ sở hữu Thiên Nhãn Phúc Giáp Trùng tu vi đều đến ngưng khí cảnh đỉnh phong, còn có gần nghìn đầu Thiên Nhãn Phúc Giáp Trùng cảnh giới tấn thăng đến chân nguyên cảnh đa tạ chủ thượng. Gần 6000 thiên nhãn phúc giáp trùng trùng, chủ trùng thiên nhãn tự trong chậm rãi bay ra, lúc này hắn thân thể cũng đã theo lớn chừng ngón cái, biến hóa thành thành người một cái quả đấm lớn nhỏ, nguyên bản so sánh cùng giai thần tuyển trùng thú yếu đối thân thể, lúc này cũng là cường đại rất nhiều, mà cảnh giới cũng là đột phá đến thần tuyển cảnh nhị trọng. Đứng lên đi, hiện tại đem 1 triệu viên trứng trùng cũng bỏ vào ngự thú chi trong, những thứ này trứng trùng thở nhỏ thể là lúc, nếu như có thể tấn thăng làm tướng cấp huyết mạch Sau này tiềm lực cũng sẽ biến được thật lớn. Dương Hàn trầm giọng nói. Tuân lệnh. Thiên nhãn nghe vậy, lại lần nữa gật đầu, phân phó thủ hạ trùng tộc vận chuyển trứng trùng tiến nhập ngự thú chi trong. Sau đó Dương Hàn lại lần nữa thôi động pháp trận luyện hóa tấn thăng những thứ này trứng trùng, lại là 8 ngày đi qua, đợi đến những thứ này trứng trùng toàn bộ tấn thăng hoàn tất, nguyên bản số lượng đạt đến trăm vạn trứng trùng, lúc này cũng là còn lại chưa đủ hai vạn. Bất quá một khi những thứ này trứng trùng ấp trứng, lên tốc độ phát triển cũng sẽ nhanh có lẽ còn sẽ có vương thú huyết mạch trùng thú sinh ra đồng thời tuy là theo huyết mạch đẳng cấp đề thăng thiên nhãn phúc giáp trùng sinh sôi năng lực cũng sẽ yếu đi rất nhiều nhưng so sánh thu tộc mà nói chúng nó trùng tộc sinh sôi tốc độ vẫn như cũ có thể nói kinh khủng dùng không nhiều thiếu niên này tổng cộng chưa đủ 3 vạn thiên nhãn phúc giáp trùng liền lại sẽ sinh sôi ra hơn thập vạn hậu duệ mà trong khoảng thời gian này tinh phủ trong lại liên tiếp có dương hàn bộ hạ tại một diễn thần tuyển dưới sự trợ giúp đột phá tu vi Tinh phủ thủ vệ thực lực cũng là lại lần nữa lấy được nhanh chóng tăng trưởng. Gần la thần tuyển cảnh đại tu giả, cũng đã có 12 vị, cộng thêm tam đầu đại điệu cự tích cùng thiên nhãn phúc giáp trùng, dương hàn thủ hạ lúc này đã có 16 tên thần tuyển cảnh, lúc này hắn chiến lực chân chính đã cùng Lạc Vân trên lệch không bao nhiêu. Mà theo thời gian đưa đẩy, trong tương lai trong vòng hơn một tháng, hắn trong bộ hạ còn sẽ có càng ngày càng nhiều vương cấp chiến tướng đột phá đến thần tuyển, mà trong tay hắn thần tuyển cảnh đại tu giả số lượng rất có thể đạt đến gần 40 vị đồng thời cũng sẽ liên tiếp có đại địa cự tích thủ vệ cùng tướng cấp tinh phủ thủ vệ tấn thăng chân nguyên cảnh hậu kỳ thậm chí đình phong đến lúc đó lại lần nữa ban thưởng một diễn thần tuyển nói không định còn có thể đề cao ra nhiều hơn thần tuyển cảnh tu giả hôm nay khoảng cách trưởng giáo trí tôn cho ta 3 tháng cũng còn lại không tới thời gian 10 ngày là thời điểm phản hồi lạc vân môn dương hàn tự ngự thú các đi ra chậm dãi hoạt động gần cốt, tại ngự thú trì luyện hóa tấn thăng thiên nhãn phúc giáp trùng huyết mạch là lúc hắn cũng ở đây liên tiếp thiền tu lúc này hắn cảnh giới cũng rốt cục đến chân nguyên cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần tuyển chỉ có một bước ngắn. lúc này hắn nếu như an vào một diễn thần tuyển, có lẽ sẽ tức khắc tiến giai thần tuyển, trở thành để cho thần tuyển trung kỳ tu giả cũng khó mà ngăn cản thần tuyển cảnh đại tu giả. nhưng dương hàn cũng là không định làm gì, hắn bắt đầu tu hành đến hiện tại chân nguyên cảnh đỉnh phong, vẹn vẹn chưa dùng tới 3 năm, tuy là thực lực còn hơn một dạng tu giả, cường đại hơn mấy lần, nhưng dù sao thời gian quá ngắn. vì vậy hiện nay mà nói. Dương Hàn đối với thần tuyển cảnh cũng không có quá mức cấp thiết chờ đợi, hắn đánh tính đang cùng trưởng giáo chí tôn đi tới quốc đô, tham gia thất môn tứ viện đại hội là lúc, lại trải qua một phen ma luyện, xem có thể hay không dựa vào bản thân nỗ lực, đột phá thần tuyển cảnh cửa khẩu. Xích xích, ta Mã Thiên Hạ rốt cục tấn thăng thần tuyển cảnh. Tại tinh phủ không gian phía nam, một đạo hỏa ánh sáng màu đỏ phóng lên cao, mang theo đầy trời hỏa vân cơ hồ che đậy tinh phủ không gian nửa không trung, xích hồng sắc liệt diễm trong, một gã vóc người to lớn đổ sộ hơn hai thước cường tráng thân ảnh tự trong ngọn lửa đi ra chỉ thấy hắn toàn thân da rẻ đỏ thẫm phảng phất giống như là dung nham đúc thành một dạng nhô thật cao bắp thịt cuộn cuộn tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng cùng dương cương khí tức nhưng hình người trên thân thể cũng là một khỏa cực đại đầu ngựa thật dài lông bầm càng là tự đầu ngựa trên rũ xuống phảng phất một đầu hùng sư mà càng làm cho người ta kinh ngạc là cái này hình người sinh vật tuy là hai tay cái dài năm cái tráng kiện móng tay nhưng nửa mình dưới đầu gối trở xuống cũng là tuyệt đối toàn bộ toàn bộ hai cái thật lớn móng ngựa. Ha ha ha, Dương Hàn, lần này, ngươi cũng cũng đã không thể khi dễ ta. Cái này thân hình cao lớn hình người đầu ngựa thân ảnh, đứng ngạo nghệ giữa không trung, càng là liếc nhìn tự ngự thú chỉ ra Dương Hàn. Trưng 598, tấy ghép la đằng thụ. Tinh phủ giữa không trung, thân hình cao lớn hình người đầu ngựa thân ảnh, đứng ngạo nghệ giữa không trung. Hắn thấy tự ngự thú chỉ ra Dương Hàn, càng là ha ha cười to một tiếng, không chế liền diễm thướng về Dương Hàn cấp tốc vào tới, ung ung đầu ngựa hình người rơi xuống, trân trọng thân thể nện ở tinh phủ trên mặt đất, cũng là ầm ầm rung động, đất đá tung tóe. Ha ha, Dương Hàn, lúc này nhìn ngươi làm sao còn khi dễ ta, ta muốn rửa sạch đục nhã. Đầu ngựa hình người thân ảnh một bước đạp đến Dương Hàn trước người, hùng hổ quạt hương bổ to bằng bàn tay, càng là dơ lên thật cao. Làm sao ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Dương Hàn chắp hai tay sau lưng, nhìn tại trước mắt mình dơ lên thật cao bàn tay. Cũng là mặt không đổi sắc, trên mặt càng là toát ra một chút nghiền ngẫm tiêu ý. Xích xích. Mà đầu ngựa hình người nửa yêu cánh tay cũng là trong nháy mắt dừng lại ở giữa không trung, Qua hồi lâu, đầu ngựa hình người nửa yêu mới vừa có chút xấu hổ thu hồi một đôi bàn tay, chỉ nghe hắn âm thầm nói lầm bầm, làm sao không có chút nào sợ, thật là không có có hứng. Mã thiên hạ, làm sao đức đoạn tiếp theo? Dương Hàn nhìn trước người cái này hình thể bưu hắn đầu ngựa hình người nửa yêu, cười nhạt nói. Ngươi không phải đã sớm muốn tại tu vi ở trên vượt quá ta sao, hôm nay ngươi cũng tiến giai thần tuyển cảnh, không có ý định cọ rửa cọ rửa trước đây xỉ nhục sao. Xích, vẫn là tính, vạn nhất đem ngươi cho cấp, ngươi dầm chân một cái tiến giai thần tuyển, ta khả năng liền có tội thụ. Mã thiên hạ đánh thật to mũi vang, lắc đầu, sau đó hắn hướng về Dương Hàn sau lưng, thăm dò một chút đầu, trong lòng bắt quái chi hỏa cũng là bốc cháy lên, ta nói Dương Hàn, ngươi này hơn nửa tháng khó chịu tại ngự thu cắt, đến tại chơi đùa cái gì? Có phải hay không lại có thứ tốt gì? Thứ tốt quả thực không ít, ngươi nếu như muốn nhìn, liền bản thân tiến nhập xem đi." Dương Hàn cười nói. "Xích, vậy ta đi xem." Mã Thiên Hạ nghe được Dương Hàn đáp ứng, tức khắc móng ngựa giẫm một cái, hướng về ngự thú các lao đi, nhưng mà qua không tới ba cái hô hấp thời gian, ngự thú các bên trong đó là truyền đến Mã Thiên Hạ một tiếng khàn cả giọng sợ kêu tiếng. Sau đó càng là có một đạo xích hồng sắc ánh lửa tự ngự thú các đột nhiên lao ra. Mà sau đó càng là có tối đen như mực như mực trùng quần tùy theo đội theo. À, Dương Hàn, ngươi đúng là biến thái, ai nha nha, xem ta mã đại gia dạy đặc sợ hai trứng bọc phạm. Màu đỏ trong ánh lửa, mã thiên hạ lớn tiếng té hống, hoàn toàn không có thần tuyển cảnh nửa yêu phong phạm, thân hình hắn run lên, hóa thành một đầu bảng nhiên cự mã, nhanh như chớp công phu đó là chạy vô tung vô ảnh. Hoa thử, hoa thử. Sau đó mã thiên hạ phía sau. Mấy trăm đầu chân nguyên cảnh thiên nhãn phúc giáp trùng cũng là ngoài mạnh trong yếu một trận réo vang, cảm thấy mỹ mãn phản hồi ngự thú cắt trong. Nô, đầu này đại mã vẻ ngoài ngược lại không tệ, dùng để cây đất, ngược lại đem hảo thủ, ngày đó giống như đại vương xin xin, mượn tới dùng vài ngày. Vạn niên linh đảo thụ hạ, một thân vải thô áo tàng, hoàn toàn lao nông hình tượng kim nguyên bảo dựa lưng vào vạn niên linh đảo thụ thân cây, ngẩng đầu nhìn trong ánh lửa chạy gấp mã thiên hạ, hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng sau đó hắn đó là lại lần nữa cúi đầu xuống, ánh mắt lại lần nữa rơi vào ngọc giản trong tay ở trên, chỉ thấy ngọc giản trong tay của hắn ở trên thình linh viết bách thảo linh dược giấy bút. Mà ở kim nguyên bảo bên cạnh, càng là đống nhất chồng chồng cùng loại ngọc giản, toàn bộ đều là hắn tự tinh phụ truyện công các bên trong, tìm ra có liên quan loại dưỡng linh thực pháp môn cùng kinh nghiệm cảm ngộ Thấy thế nào? Dương Hàn thân hình chấp động, đống nhiên xuất hiện tại vạn niên linh đào thụ trước. Đại vương, những sách này rất thú vị còn hơn tại sư phụ ở đâu tu hành, chơi thật khá nhiều. Kim Nguyên Bảo nghe được Dương Hàn thanh âm, ngẩng đầu cười hắc hắc, nhưng chợt nhưng cũng là không để ý tới nữa Dương Hàn, tiếp tục xem hướng ngọc gián trong tay. Dương Hàn đối với Kim Nguyên Bảo biểu hiện, cũng là mảy may không có lơ đệnh, trong tay hắn chói mắt lóe lên, một cái chiều dài gai nhọn nho nhỏ trùng tử, đó là xuất hiện ở trong tay hắn. Kim Nguyên Bảo, ngươi có từng gặp qua này trùng trùng một cái? Dương Hàn cười hỏi, đây là cái gì trùng tử, chưa từng thấy qua bất quá xem ra thì có có hứng chặt a kim nguyên bảo ngẩng đầu thấy dương hàn trong tay nho nhỏ gai nhọn trùng tử cũng là nhãn tỉnh sáng lên một cái liền đem ngọc giản ném ra được lên đến đây là la đằng giống cây một cái dương hàn đem gai nhọn trùng tử đặt ở kim nguyên bảo trong tay cũng là đơn giản đem loại này la đằng thụ hình dạng cùng đặc tính giới thiệu một lần ai biết còn có thần kỳ như vậy cây cối kim nguyên bảo nghe vậy trợn cả mắt lên tay hắn đang cầm viên này nho nhỏ trùng tử yêu thích không nỡ rời tay nhưng chợt hắn như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu gấp giọng hỏi: chủ thượng, loại này la đẳng thụ còn nữa không? nếu có thể tấy ghép đến tinh phủ không gian, lấy nơi này nguyên khí đầy đủ trình độ, nói vậy sẽ sinh sôi nhanh hơn, hơn nữa e rằng uy lực cũng sẽ lớn hơn nữa. tấy ghép, đúng vậy, làm sao quên này cha? Dương Hằng nghe vậy cũng là trợn tình ngộ, những la đẳng đó tuy là uy lực thật lớn, coi như một dạng chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, cũng phải cẩn thận ứng đối. bất quá đối với thần tuyển cảnh đại tu giả mà nói, cũng là không thể cấu thành quá lớn đe dọa. Mà Dương Hàn lúc này thủ hạ càng là có 12 danh thần tuyển cảnh đại tu giả cùng năm tên nửa yêu, muốn đem một diễn bên trong động phủ mấy trăm cây la đằng thụ toàn bộ cấy ghép đến tinh phủ, dường như cũng không có quá lớn độ khó. Nhất niệm đến đây, Dương Hàn trong lòng cũng là hơi kích động, những thứ này la đằng thụ tuy là tĩnh không động, nhưng nếu là phòng ngự thành trì, mỗi một cây liền ít nhất tương đương với vài chân nguyên cảnh tu giả, hơn nữa chỉ là la đằng trên cây từ căn la đằng trình độ bên bị càng là có thể so chân nguyên pháp khí, là cực kỳ tốt tài liệu luyện khí. Dương Hàn nghĩ tới đây, cũng không chần chờ nữa, hắn cong ngón đúng ra, một đạo tinh quang đó là từ tay hắn trong bay vút bầu trời, sau đó hóa thành 17 đạo quang hoa, bắn về phía tinh phủ các nơi. Chủ thượng! Sau đó, bất quá mấy hô hấp thời gian, tự tinh phủ các nơi đó là mọc lên 70 nói hoa quang, rơi vào Dương Hàn trước người, hiện hiện ra 17 tên khí tức cường đại thân ảnh đúng là Dương Hàn Thủ Hạ đã tấn thăng thần tuyển cảnh 12 danh vương cấp chiến tướng, cùng với tam đầu đại địa cự tích nửa yêu cùng thiên nhãn mã thiên hạ năm đầu nửa yêu. Lúc này tinh phủ tiểu châu đang ở một diễn thần tuyển bên trong huy động, các ngươi hiện tại đi đem một diễn thần tuyển huy động mấy trăm cây la đằng quái thụ, toàn bộ chuyển qua tinh phủ vùng cực nam là Kim Nguyên Bảo kế hoạch ra dược viên trong. Dương Hàn nói ra, ngón tay hắn vung lên, một đạo tinh quang cửa đó là xuất hiện tại 17 tên thần tuyển đại tu giả trước người. Tu lệnh. 17 tên thần tuyển cảnh đại tu giả nhất tề gật đầu, sau đó tức khắc hoa là 17 nói các màu hồng quang, lát mình tiến vào quang môn trong. Sau một nén nhang, tinh phủ quang môn lại lần nữa lập lòe, 17 tên thần tuyển cảnh đại tu giả, càng là mang theo dùng nguyên lực bao vây mấy trăm cây la đằng quái thụ một lần nữa xuất hiện tại tinh phủ trong. Trong tay bọn họ nguyên lực nổi lên nhẹ nhàng vung lên, mấy trăm giết trong trước mắt thương lực kinh khủng la đằng thụ đó là rơi vào tại tinh phủ không gian nhất phía nam dược viên bên trong thứ tốt, thứ tốt. Kim Nguyên Bảo nhìn xa xa những la đẳng quái đó thụ, càng là cao hứng vừa đi vừa nhảy chân sáo. Kim Nguyên Bảo, này la đẳng quái thụ tuy là đã bị thu vào tinh phủ trong, nhưng loại này dị chủng thụ lực sát thương cực đại, ngươi có thể khống chế sao? Dương Hắn hỏi, Khống chế không? Kim Nguyên Bảo thành thật lắc đầu, nhưng chợt hắn cũng là lòng tin tràn đầy nói, bất quá đồ chơi này lợi hại hơn nữa, cũng vẫn là cây, cùng hoa màu cũng không gì khác biệt, ta chơi đùa chơi đùa, nói không định, là có thể lộng rõ đây. Vậy được Ngươi tiểu trầm trầm lộng đi, bất quá thực sự không hiểu rõ, coi như, chớ đem bản thân làm bị thương. Dương Hàn mỉm cười, loại này là đằng thụ, mặc dù không cách nào không chế, cũng là không sao cả, dù sao cũng hắn đánh tính dùng để phòng ngự thành trì, chỉ, chỉ cần người bên trong không ra, loại này là đằng thụ cũng sẽ không tự di động. Nhưng lúc này Dương Hàn cũng là tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này hắn cái này cử chỉ vô tình, cũng là tại sau này, là huyền hoàng thế giới võ đạo trong, lại tăng thêm một cái cực kỳ khác loại. Nhưng thực lực cũng là cực kỳ khủng bố lưu phái Hôm nay thời gian cũng không còn nhiều lắm Mã thiên hạ cùng 350 tên mưa rơi đệ tử theo ta ra tinh phủ Đi tới Lạc Vân Người khác tạm thời ở lại tinh phủ tiếp tục tu hành Dương Hàn thân hình xoay Hướng về thân 17 người đứng đầu thần tuyển cảnh tu giả phân phó nói Mà nay Lạc Vân trưởng giáo tri tôn dành cho hắn 3 tháng đã đến Hắn cũng phải phản hồi Lạc Vân Sau đó rời khỏi Thanh Châu Đi tới Hiến Quốc Quốc Đô Chỗ ấy chính là toàn bộ Hiến Quốc Kiểu Châu chỗ Cốt L địa linh nhân kiệt, xúc tích thâm hậu, còn có vô số hạng người kình tài tuyệt diễm, truyền thừa mấy ngàn năm chân nguyên thế gia, thần tuế thế gia, cùng với thống ngự yến quốc đại địa đại yến vương tộc, chỗ ấy phong vân biến ảo vô thường, càng là dương hàn bước ra thanh châu, hướng đi bao la huyền hoàng bắc vực văn cầu. Hai ngày sau, thần tinh vực đồ sộ trên thành tường, lạc vân vân chu tại mấy vạn thần tinh vực cường đại võ giả mắt thấy trong, chậm rãi mọc lên hướng về thành châu phía nam đi, ầm ầm thuận gió pháp trận vận chuyển lên đến, dài đến trăm trượng vân chu. Cũng là tốc độ kích sinh, mấy hơi thở qua đi, đó là hóa thành nhất đạo hư ảnh, biến mất ở thiên cơ danh giới. Mới vừa mới đoàn tụ không tới mấy tháng, thành nhi cùng hàn nhi liền lại muốn rời nhà đi xa, thật là có điểm bỏ không được a? Thần tinh thành trên thành tượng, lãnh đại nhìn dần dần đi xa vân trù, trong mắt cũng là có chút điểm trong suốt lệ quang chớp động. Bọn họ cũng còn trẻ tuổi, tự nhiên là muốn đi càng rộng lớn hơn thiên địa bay lượng, thi triển trong lòng bọn họ hoài bão. Dương Hải xuyên mặc tử kim thiên huyện vương giáp. Hán uy phong lấm lấm, dừng chân mà đứng, tuy là trong giọng nói rất rộng rãi, nhưng trong mắt cũng là mơ hồ thoáng hiện một chút rất tiếc. Hy vọng bọn họ lần sau lại lúc trở về, có khả năng cho hai chúng ta mang về hai cái tiểu hoa nhi đến, như vậy chúng ta cũng sẽ không quá tịch mịch. Lãnh đại gật đầu, nhưng chợt trong mắt cũng là có chút chờ mong, quân giao cùng được bằng, này hai đứa bé, ta đều rất hài lòng. Ha ha ha, thành nhi thế nào ta không rõ lắm, thế nhưng hàn nhi bên cạnh cũng không chỉ có quân giao một cái nha đầu. Dương Hải Xuyên nghe vậy cũng là cười lên ha hả, sau đó hắn cũng là hướng về lãnh đại lặng lẽ nháy nháy mắt nói, bất quá hai người bọn hắn cũng đều trẻ tuổi, chúng ta muôn ôm tôn tử còn có cùng đây, tiếp cận người không bằng dựa vào chính mình, không bằng. Dương Hải Xuyên cập nhã, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, đó là bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Sau đó tại mấy vạn thần tinh vực võ giả trong mắt, Dương đại thành chủ liền bị thành chủ phu nhân một cước theo trên cửa thành đạp xuống. Chương 599, phản hồi Lạc Vân tịch mịch, rõ là tịch mịch à? vương ta thiên tư cao, huyết mạch phi phàm, lại người mang đại cơ duyên, nhiều lần trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục tiến giai thần tuyển, huyễn hóa thành hình người, mà nay càng là dương cương cháy dược, hùng vũ anh tuấn, nhưng ta một nửa kia lại ở nơi nào đây? vạn dặm không chung, xanh thảm không mây, lạc vân sơn mạch danh giới, một chiếc trăm trượng vân chu ở chân trời danh giới sẽ qua, thuyền trên vách đá tường đạo huyền ảo vân vân, tại kim nhật chiếu dọi xuống, sặc sỡ lóa mắt, cấp tốc chạy băng băng trong lúc đó lại thêm đem không khí giải khai, tại Vân Chu Vĩ Đoan tạo thành một đường dài trường hơn 10 dặm khí lãng, Phảng Phất Cự sa nhảy lên trời. Hóa thành hình người Mã Thiên Hạ, thân hình khôi ngô cao lớn, hắn một móng ngựa dẫm ở Vân Chu bong tàu thuyền bờ ở trên, khuỷu tay đỡ tại trên bắp đùi, bàn tay nhẹ nhàng nhánh lên cái chán, hai mắt rủ xuống, trong mắt tràn ngập tịch rơi vào tiêu điều, Phảng Phất một cái tuyệt đại cao thủ, vô địch hậu thế tịch mịch. Vân Chu trên trận gió mãnh liệt ở trên người hắn hung mãnh hiu hiu, Mã Thiên Hạ trên thân thấp bé mã giáp Càng là ở sau người bị cương phong thổi được xoát xoát rung động, trước ngực phía sau một thân xích lông bờm màu đỏ, đón gió bay múa, phảng phất tạp nham cỏ dại. Mã Thiên Hạ, bao nhiêu ẩn chứa chất lý tên, cũng không biết khi nào, ta mới có thể chân chính loại Mã Thiên Hạ. Mã Thiên Hạ nâng lên cực đại đầu ngựa, một bộ thử hỏi trời xanh vị đạo. Mã Thiên Hạ, ngươi nếu như lại được nước, ta hiện tại liền đem ngài bắt hồi ngựa thú cát, để cho ngươi cùng mấy vạn con thiên nhãn phúc giáp trùng, thật tốt làm một chút bạn. Dương Hàn nhìn trước mắt cái này không gì sánh được tự kỷ đầu ngựa hình người, đó là một trận ác hàn, thiếu chút nữa liền muốn đem hắn một cước đạp xuống vân chu. Bất quá vừa nghĩ tới lúc này Mã Thiên Hạ dùng một diễn thần tuyển sau, đã tiến giai thần tuyển, Dương Hàn cũng là bất đắc dĩ bỏ đi chính hắn một ý niệm trong đầu. Dương Hàn, ngươi là đang ghen tị bản vương thú, không đúng, là bản nửa yêu phong tư cao sao. Mã Thiên Hạ chậm rãi xoay người, hắn ánh mắt u buồn, quạt hương bổ to bằng to lớn bàn tay cắm vào hắn cay chán bên trong nồng đậm tông phát trong về phía sau vừa kéo tràn đầy thiên mã lông bay múa hừ dương hàn thấy thế trên thân nổi ra gà cũng là đột nhiên chợt nổi lên trong lòng hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trước ngực tinh phủ tiểu châu trên liền có một đạo tinh quang trong nháy mắt mọc lên a bên kia cảnh sắc thật là đẹp mà ngay tinh phủ tiểu châu chói mắt mọc lên trong nháy mắt mã thiên hạ lại như là phát hiện cái gì tú lệ cảnh sắc một dạng siêu một cái hoa làm một nói màu đỏ lưu quang trong nháy mắt đó là hơn trăm giảm bỏ trốn mất dạng này vô lại hàng Dương Hàn nhìn biến mất trong tầm mắt Mã Thiên Hạ cũng là bất đắc dĩ cười nếu không phải mình đi tới Yến Quốc Quốc đô bên cạnh cần một cái thần tuyển cảnh bộ tộc kinh sợ một ít bọn đạo trích bớt đi một ít không tất yếu phiền toái hắn cũng sẽ không đem đầu này đại mã mang ra tinh phủ dù sao lúc này dưới tay hắn trong bộ tộc cũng liền Mã Thiên Hạ lai lịch rõ ràng nhất cũng nhất không dễ chọc người nghi ngờ siêu mà ngay Dương Hán thu hồi ánh mắt trong lúc. Tại lạc vân phương hướng, cũng có một đạo hoa quang cấp tốc bay tới, hướng về hắn chô vân chu mà tới. Du trưởng lão, đã lâu không gặp. Dương Hàn nhìn về phía đạo thân ảnh kia, trên mặt cũng là lộ ra thân thiện tiêu ý. Ha ha ha, Dương Hàn, ba tháng không thấy, ngươi khí độ lại là không giống nhau lắm, thế nào, ly địa sự tình an bài không kém bao nhiêu đâu. Hoa quang hạ xuống, vân chu trên bong thuyền hiện hiện ra du trưởng lão thân ảnh, ba tháng trước, du trưởng lão tại thần tinh thành tuyên bố song trưởng giáo chi tôn ý chỉ sau. Liên ngồi phản hồi Lạc Vân tiếp ba vạn đệ tử tạp dịch Vân Chu, trở lại Lạc Vân. Bất quá, ngươi lần này hồi ly điệu treo ra tranh chấp cũng là không nhỏ, dĩ nhiên đem thiết thành vực lánh thiết cự thành cho người ta hủy đi dọn đi. Du trưởng lão nhìn về phía Dương Hàn cười ha ha nói. Nhất thời có chút tức giận, không có khống chế được. Dương Hàn nghe vậy, cũng là mỉm cười. Tính, chuyện này tuy là để cho một ít bên trong môn trưởng lão có chút bất mãn, nhưng thiết thành vực không có tới cửa cáo trạng trưởng giáo trí tôn cũng sẽ không trách cứ người, lại nói đây cũng tính là trong các ngươi bộ phận ra thế. Du trưởng lão nói ra, đa tạ du trưởng lão quan tâm, bất quá ta lần này hồi Lạc Vân, thế nhưng không có gì đặt chân phương, còn muốn mang theo thủ hạ hơn 300 danh sư đệ, đến du trưởng lão ngọn núi, tá túc mấy đêm. Dương Hàn chắp tay cười nói, không biết, du trưởng lão có phương tiện hay không. Dương Hàn nguyên bản ở tại Lạc Vân tạp dịch các cổ bảo thành trong, bất quá theo hắn tấn thăng làm chân nguyên đệ tử. Có được Phong Tam vực chi chủ, lúc này Tạp Dịch các chô ấy dám dùng hắn tôn đại thần này, mà ba vạn đệ tử Tạp Dịch liên ra người toàn bộ bị Dương Hàn tiếp đi, Cổ Bảo Thành cũng không có trở lại cần phải. Mà dưới tay hắn 350 tên đại địa cự tích kỵ sĩ, tuy là đều bị Phong làm Lạc Vân đệ tử nó cốt, có thể có bản thân ngọn núi nhỏ, nhưng là bởi vì lần này Lạc Vân môn tự thương không bí cảnh phản hồi đệ tử quá nhiều, ngọn núi vẫn chưa toàn bộ làm xong. Truy cập hắc. Tơ tơ tơ, ngừng chuyển con để truy hiện cái này có gì? Ngươi phải đến ta ngọn núi, ta thế nhưng cầu không được. Du trưởng lão cười nói, trưởng giáo chi tôn định ra khởi hành thời kỳ tại năm ngày sau đó, ngươi ngay ta ngọn núi ở. Được, vậy ta cũng không khách khí. Dương Hàn mỉm cười. Siêu. Mà ngay Dương Hàn nói chuyện với Du trưởng lão trong lúc, chân trời danh giới một đạo màu đỏ lưu quang cũng là hướng về Vân Chu tới. Đạo này màu đỏ lưu quang tốc độ cực nhanh, cơ hồ ở chân trời hóa thành một đạo màu đỏ hỏa tuyến, còn có thần tuyển cảnh cấp độ cuồn cuộn yêu khí cuốn tới. Cái gì, thần tuyển cảnh nửa yêu? Du trưởng Lao thấy thế khí sắc tức khắc kịch biến, trong lòng càng là đột nhiên trầm xuống, nơi này là Lạc Vân Sơn Mạch Phạm vi thế nào sẽ có thú tộc nửa yêu tới đây, lẽ nào thú tộc quên cùng chúng ta yến quốc thất môn tứ viện ước định sao? Dương Hàn, chúng ta đi mau đầu này thần tuyển cảnh nửa yêu căn bản không phải chúng ta có khả năng đối phó. Du trưởng Lao gấp giọng nói, sẽ lôi kéo Dương Hàn hướng Lạc Vân chỗ sâu đi. Du trưởng Lao không cần lo lắng, cái này nửa yêu ngươi cũng nhận thức hắn cũng không phải thú tộc nửa yêu mà là ta tọa kỵ mã thiên hạ dương hàn nhìn thấy du trưởng lão mặt kinh hoàng vội vã mở miệng giải thích cái gì ngươi nói ngươi nói cái này nửa yêu là mã thiên hạ du trưởng lão nghe vậy càng là sưng sờ thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh dương hàn bên cạnh có một con huyết mạch phi phàm thần tông cự mã du trưởng lão tự nhiên rõ ràng mà khi năm lại thêm bởi vì dương hàn cho ăn mã thiên hạ một bầu thuế trần thủy mà để cho du trưởng lão cảm thấy đáng tiếc nhưng khi đó Cái này mã thiên hạ bất quá là ngưng khí cảnh tiểu hung thú, cũng vẹn vẹn qua không tới thời gian một năm dưới. Dương Hàn dĩ nhiên nói cái này thần tuyển cảnh nửa yêu chính là mã thiên hạ, điều này làm cho du trưởng lao thế nào có dung khí tin tưởng. Tiểu du tử, nhiều năm không gặp. Mà lúc này, đạo kia xích bóng người màu đỏ cũng là tự dựa không trung rơi vào vân chu trên bong thuyền, trầm trọng thân thể, để cho vân chu cũng là hơi trao đảo một cái. Du trưởng lao liếc nhìn lại, chỉ thấy một đầu đầu ngựa thân người, hai vó câu hai tay. Sau đầu nồng đậm lông bờm phiêu đáng hồng bì ra đại hán xuất hiện tại trước người mình Cái này đầu ngựa nửa yêu hình thể to lớn cường đại Lỏa lộ bên ngoài cao vót bắc thịt Tràn ngập kẻ khác sợ run đáng sợ lực lượng Hán cực đại mã nhãn càng là lộ hung quang, Hung hãn kinh người Người rõ là mã thiên hạ Du trưởng lão nghe được mã thiên hạ thu cùng thanh âm Càng là có chút kinh hô một tiếng Ha ha, tiểu du tử Làm sao đã hơn một năm không thấy ngươi mã ra Ngươi liền đem mã ra quên sao Mã thiên hạ cười ha ha nhất chân tiến lên, dùng sức vô vô du trưởng lão bà vai. Mã Thiên Hạ, ngươi có phải hay không ra vừa nhột nhột. Dương Hàn nhìn thấy Mã Thiên Hạ một bộ không biết lớn nhỏ hình dạng, cũng là biến sắc, lạnh lùng quát. Xích, Chỉ đùa một chút thôi. Mã Thiên Hạ gặp Dương Hàn mặt biến sắc được có chút lạnh liệt, nhưng trong lòng thì có chút sợ hãi. Tuy là Dương Hàn lúc này tu vi bị Mã Thiên Hạ truy đuổi mà lên, nhưng chẳng biết tại sao, Mã Thiên Hạ đối với Dương Hàn, theo trong lòng cũng là một điểm tính cách cũng không có, hắn thu cánh tay về lúng ta lúng túng hướng về du trưởng lão cười nói, lão du, đừng thấy lạ a. Ai? Không dám không dám. Du trưởng lão nhìn thấy mã thiên hạ hướng hắn cười làm lành, cũng là sợ liên tiếp lui về phía sau. Chỉ nghe hắn nghiêm mặt nói, võ đạo một đường, người thành đạt là trước, ngươi tấn thăng thần tuyển, ta dĩ nhiên chính là ngươi văn bối. Sí. Mã thiên hạ nghe vậy, tự nhiên là mặt dương dương đắc ý, nhưng hắn lại quay đầu liếc mắt nhìn dương hàn, cũng là tức khắc rụt cổ lại, lui về. Du trưởng lão khỏi cần đối hàng này khách khí, nếu như hắn không hề kính, ngươi yên tâm nơi đi phạt hắn." Dương Hàn hơi co xin lỗi nói, "Hàng này ra vô lại quen." Du trưởng lão không lấy làm phiền lòng. "Không không, Dương Hàn, lời này của ngươi liền nghiêm trọng, cái này mã, mã thiên hạ lại có thể tấn thăng thần tuyển, tự nhiên không thể lại lấy nguyên lai thân phận đánh đồng." Du trưởng lão khoát tay liếc liếc, sau đó lại lần nữa nhìn về phía Dương Hàn nói, "Ngươi có như vậy yêu thú làm thủ hạ, lần này đi tới Yến Đô, Nhất định có thể đủ vì chúng ta lạc vân môn làm vẻ vang a đi một chút, chúng ta về núi trước phong lại nói. Được, ta thật có một sự tình cũng muốn hỏi du trưởng lão. Dương Hàn gật đầu. Trong bầu trời, lạc vân vân chu cũng là chậm rãi quay lại phương hướng, hướng về du trưởng lão chỗ ngọn núi đi. Mà nay du trưởng lão thân là chân nguyên thất trọng tu giả, là lạc vân môn hiến dâng nhiều năm, cương trực công chính, đã bị đặc biệt thăng lên làm thượng phẩm chấp pháp trưởng lão. Vì vậy hắn ngọn núi cũng là ở vào Lạc Vân môn nội địa giải đất trung tâm, là một tòa đầy cao ngất thương tùng hiểm trở ngọn núi. Vân Chu chậm rãi hạ xuống, đem Dương Hàn, Du trưởng lão cùng với Dương Hàn thủ hạ 350 tên cự tích kỵ sĩ sau khi để xuống, đó là lại lần nữa khởi hành, phản hồi Lạc Vân Vân Chu bên trong các. Tuy là Du trưởng lão trên ngọn núi, cũng có số trăm đệ tử tập dịch, nhưng Dương Hàn đám người đoàn người đến, vẫn để cho ngày xưa ưu tính ngọn núi hơi hỗn loạn lên, mãi đến một lúc lâu sau. 350 tên thân là đại địa cự tích kỵ sĩ lạc vân đệ tử, mới bị thu xếp ổn thỏa nơi ở. Mà Dương Hàn còn lại là được mời, đi tới ngọn núi đỉnh cao nhất du trưởng lao ở ở trong đại điện. Dương Hàn, ngươi vừa mới nói có chuyện muốn hỏi ta, thế nhưng liên quan tới lần này hiến đô một chuyến sao. Dương Hàn cùng du trưởng lao ở trong đại điện ngồi nhất định, du trưởng lao bưng lên một cái tử sa hồ, hướng Dương Hàn trong chén rót một ly nước chè xanh, rồi sau đó mới chậm rãi hỏi. Du trưởng Hàn nói không sai. Ta xác định muốn biết một ít có quan hệ với Hiến đô tình huống cụ thể, đồng thời cũng muốn hiểu rõ một ít liên quan tới lạc vân môn nội ẩn bí mật. Dương Hàn nghe vậy, chậm rãi gật đầu nói. Chương sáu trăm, dạ đàm, lạc vân bí ẩn. Du trưởng lão nghe vậy, trong lòng hơi kinh hãi. Ừ, thượng cổ di tộc xâm lấn sắp đến, tiến nhập huyền hoàng thế giới cùng vào, lại đang chúng ta hiến quốc kích châu cảnh nội. Đầu tiên đã bị trùng kích đó là chúng ta hiến quốc thất môn tứ viện. Sở dĩ ta nghĩ biết bằng vào chúng ta hiến quốc một quốc gia lực có thể chống cự hay không thượng cổ chư tộc. Dương Hàn gật đầu nói, thật lấy Dương Hàn mà nay tốc độ phát triển, dùng không nhiều thiếu niên, lại có thể có nắm chắc lấy sức một mình, chiến thắng thượng cổ di tộc, vì vậy hắn lúc này lo lắng cũng không phải thương khung bí cảnh thượng cổ di tộc, mà là tự thời kỳ thượng cổ còn sống sót, chân chính người thời thượng cổ. Bất quá như vậy sự tình, đối với du trưởng lão như vậy phổ thông lạc vân trưởng lão mà nói, xác định quá mức kinh người, vì vậy Dương Hàn cũng không tính dự định đem chuyện nào. Cho biết du trưởng lão, mà Dương Hàn chân chính muốn biết, cũng là Lạc Vân, thậm chí toàn bộ Yến quốc tu giả tròn, lực lượng tầng cao nhất đến thế nào, có thể hay không tại thượng cổ nhân tộc vừa mới hồi phục, còn không có khôi phục toàn bộ tu vi cảnh giới lúc, đưa bọn họ toàn bộ chém giết. Những thứ này người thời thượng cổ, bởi vì bản thân đối với huyền hoàng thế giới vô độ tìm lấy, cùng tùy ý làm vậy, tạo thành thời kỳ thượng cổ nguyên khí bạo động, mà chút chân chính thượng cổ đầu sò, nhưng không đã bị phải có trừng phạt, ngược lại sống đến hôm nay. Nếu để cho bọn họ khôi phục tu vi, đối vừa mới khôi phục qua đây huyền hoàng thế giới, lại lần nữa triển khai vô độ tìm lấy, lấy ngàn vạn sinh linh sinh mệnh làm giá, nỗ lực thỏa mãn bọn họ bất tử cùng phi thang dục vọng, đối với toàn bộ huyền hoàng thế giới, thậm chí huyền hoàng nhân tộc mà nói, đều là một hồi không cách nào tưởng tượng kiếp nạn. Dựa theo ngươi cung cấp cho tình báo đến xem, chúng ta hiến quốc thần tuyển cảnh đại tu giả số lượng, thật cùng thượng cổ di tộc so sánh, số lượng cũng không có trên lệch quá nhiều. Du trưởng lão gật gật đầu nói: Bằng vào chúng ta lạc vân môn làm thí dụ, tại lạc vân bí cảnh bên trong, lúc này đó là có 10 vị thần tuyển cảnh thái thượng trưởng lão, đang bế quan tu luyện, mà Yến quốc thất môn tứ viện trong hắn các môn các viện, cũng đều có năm đạo 10 vị tả hữu thái thượng trưởng lão. Nói như vậy chúng ta Yến quốc cảnh nội lại có sấp xỉ trăm tên thần tuyển cảnh tu giả. Dương Hàn nghe vậy, cũng là cảm thấy kinh ngạc, dù trưởng lão cho ra hắn thần tuyển cảnh tu giả số lượng, so với hắn trong tưởng tượng, cũng là phải nhiều ra không ít. bất quá nghĩ lại Dương Hàn cũng liền thư thái, thần tuyển cảnh đại tu giả thọ nguyên dài, ít nhất có thể còn sống 800 năm, 800 năm ở giữa, một cái tông môn mới có thể sinh ra mười tên thần tuyển tu giả, số lượng này thật cũng không coi là nhiều. Không, chúng ta hiến quốc cảnh nội thần tuyển tu giả số lượng so với cái này chút còn nhiều hơn. Du trưởng lão cũng là lắc đầu, trừ thất môn tứ viện, người vẫn quên mất tính thêm đại yến vương tộc cùng với quốc đô trong thần tuyển thế gia. Thần tuyển thế gia, Dương Hằng nghe vậy, lại là lần đầu tiên nghe nói. Tại Yến quốc trong còn có thần tuyển thế gia tồn tại, không làm đúng là thần tuyển thế gia. Du trưởng lão nghiêm nghị nói, chuyện này ta cũng vậy tại tấn thăng làm lạc vân thượng phẩm trưởng lão sau mới biết, dựa theo hiến vương pháp lệnh, tại Yến quốc cảnh nội thần tuyển cảnh cấp bậc tu giả, nếu không phải thuộc về thất môn tứ viện như vậy nhất định tu sinh sống Yến đô trong, mà trừ Yến đô bên ngoài cửu châu bên trong chỉ cho phép có không lệ thuộc chân nguyên thế gia tồn tại, cũng là cấm thần tuyển thế gia không lệ thuộc, trái lệnh người giết không có giá. Du trưởng lão nói ra, dĩ nhiên sẽ có như vậy pháp lệnh. Dương Hàn nghe vậy, cũng là bội cảm tân kỳ. Ngươi xem qua Yến quốc cửu châu địa đồ, ứng đương chi đạo tuy là Yến quốc trên danh nghĩa chia làm cửu châu, nhưng chỉ chỉ là Yến đô diện tích, liền có thể so với một châu khu vực. Du trưởng lão chậm rãi nói ra, dựa theo chúng ta Lạc Vân Trường cẩm, tại Yến đô cảnh nội, cùng sở hưu ba mê thần tuyển thế gia tồn tại, thực lực bọn hắn cường đại, mặc dù không cùng chúng ta thất môn tứ viện, nhưng ở trong Yến đô cũng là rất lời nói có trọng lượng. tại trong vương triều cũng đều người mang yếu vị địa vị hiền hách đại yến vương tộc đây dương hàn hỏi lần nữa đại yến vương tộc vì ta hiến quốc cửu châu chân chính thống ngự người thực lực cường đại nhất cũng thần bí nhất bọn họ có có khả năng đơn giản hủy diệt một môn một viện cường đại xúc tích nhưng chưa bao giờ hiện lộ cùng bên ngoài vì vậy qua nhiều năm như vậy chúng ta đối với đại yến vương tộc hiểu rõ đều là biết rất ít du trưởng lão chậm rãi nói bất quá dựa theo chúng ta trưởng lão hội dự đoán Yến vương nhất tộc trong, có ít nhất 20 đến 30 tên thần tuyển cảnh tu giả, thậm chí khả năng có thần tuyển hậu kỳ tu giả tồn tại, nhưng cái này cũng gần là chúng ta dự đoán. Yến vương nhất tộc nếu có khả năng thống ngự kiểu châu chi địa, tất nhiên là có cường đại dựa vào. Dương Hàn im lặng gật đầu, hắn hơi tính ra, sau đó nói, nói như vậy, từ trước mắt đến xem, chúng ta hiến quốc thần tuyển cảnh tu giả số lượng ít nhất cũng phải 160 dư vị, cái này ngược lại cùng thượng cổ di tộc trong 200 vị thần tuyển cảnh lão tổ không sai bìu nhiều. Nếu như theo số lượng đến xem, chúng ta cùng thượng cổ di tộc trong lúc đó, xác định không kém quá nhiều. Hơn nữa thương khung bí cảnh đối với thượng cổ di tộc cảnh giới áp chế cũng là rất mãnh liệt. Chúng ta hiến quốc cảnh nội thần tuyển cảnh đại tu giả cảnh giới cũng phải cao hơn thượng cổ di tộc rất nhiều. Du trưởng lao tuy là nói như thế, nhưng trên mặt cũng là toát ra một chút bất đắc dĩ nụ cười. Chỉ nghe hắn nói, bất quá có một chút người phải rõ ràng. Đó chính là thần tuyển cảnh lão tổ không có khả năng toàn bộ di cư đến thương khung bí cảnh cửa ra, thời khắc phòng bị thượng cổ di tộc xâm lẫn. du trưởng lao nói cực phải, những thứ này thần tuyển lao tổ trong, phòng trưng đã có tương đương một bộ phận lao tổ, thọ nguyên sắp khô kiệt, bọn họ đại thể chỉ có thể ở mỗi cái môn phái bí cảnh trong rơi vào trạng thái ngủ say, lấy chậm lại thọ nguyên trôi qua. Dương Hàn bất đắc dĩ nói, nếu để cho bọn họ toàn bộ canh giữ ở thương khung bí cảnh cửa ra, xác định tuyệt không thực tế E rằng không đợi thượng cổ di tộc lao ra bí cảnh, liền sẽ có vài chục tên thần tuyển tu giả hao hết thọ nguyên mà chết. Còn nếu là tại thương khung bí cảnh cổng vào phòng vệ thần tuyển cảnh tu giả quá ít, lại không cách nào ngăn cản thượng cổ di tộc xông vào. Một khi thượng cổ di tộc xông vào huyền hoàng thế giới, chỉ cần cho bọn hắn mấy tháng thời gian, thì nhất định sẽ có nhiều chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả tiến giai thần tuyển. Dương lắp đầu. Đúng vậy, và lại theo ngươi tình báo đến xem, bọn họ tuy là tiến giai thần tuyển hết sức khó khăn. Bất quá tại chân nguyên cảnh tu giả về số lượng, lại ước chừng là chúng ta yến quốc chân nguyên tu giả gấp 5 lần còn nhiều hơn. Du trưởng lão khẽ thở dài một cái nói. Đa tạ du trưởng lão chỉ điểm. Dương Hàn ôm quyền nói tạ, nhưng trong lòng là thầm than một tiếng, theo yến quốc thực lực đến xem, muốn tại người thời thượng cổ còn chưa hoàn toàn khôi phục lúc, đem diệt giết, xác định tuyệt không thực tế. Gần là Dương Hàn vài ngày trước gặp tên kia thần bí tay háo lớn bóng người, hiện nay tu vi cảnh giới. Ít nhất cũng ở đây kim đan cảnh trở lên, mà nhìn chung toàn bộ Yến quốc cũng là liền một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ, đều có thể không có. Bất quá đi qua du trưởng lão một phen giải thích, Dương Hàn ngược lại cũng không phải không thu hoạch được gì. Ít nhất, hắn đối cái này hiến đô thế lực cấp độ, có một đơn giản hiểu rõ, đối với hắn kế tiếp tiến đô hành trình, cũng là giúp đỡ không ít. Đón lấy trong mấy ngày trong thời gian, Dương Hàn thay mặt tại du trưởng lão ngọn núi trong, mỗi ngày cho du trưởng lão uống trà, đối cờ. Thời gian cũng là lại cặn kẽ hiểu rõ một ít tiến Đô tin tức. Mà ở nơi này mấy ngày, Thanh Châu 300 vực tròng, xếp hạng thứ 50 đại vực vực chủ, cũng là đều hội tụ đến Lạc Vân, thân là trừ Lạc Vân bên ngoài, Thanh Châu nhất thực lực cường đại, bọn họ cũng là có tư cách đi tới Yến Đô. Bất quá những thứ này quá khứ tiền hô hậu ủng, bị hàng trăm hàng ngàn bộ tộc bảo hộ cường đại vực chủ, lúc này lại vẹn vẹn cho phép mang theo 5 người tiến nhập Lạc Vân Môn, cùng Lạc Vân trưởng giáo tri tôn cùng nhau đi tới yến đô. Không có bất kỳ vực chủ có thể ngoại lệ. Tại Dương Hàn trở lại Lạc Vân môn sáng sớm ngày thứ năm, tại Lạc Vân môn ở giữa trên đại điện, hơn ngàn nói khí tức cường đại thân ảnh nghiêm nghị đứng. Một ngàn này dư đạo thân ảnh, trừ số rất ít ngưng khí cảnh võ giả bên ngoài, cơ hồ toàn bộ đều là chân nguyên cảnh cường đại tu giả. Trong có Lạc Vân môn đệ tử nòng cốt gần 800 người, là Lạc Vân tự lập tông ngày lên, đệ tử nòng cốt nhiều nhất một lần, trong có hơn 500 người đều là từ thương khung bí cảnh trong phản hồi, thực lực bọn hắn cường đại nhất. Nghiên kỷ lại có nhẹ nhất. Mà đứng tại đây gần 800 tên đệ tử nòng cốt tối tiền đoàn, rõ là quy thuận cùng Dương Hàn 350 tên đại địa cự tích kỳ sĩ. Khi lấy được Dương Hàn ban tặng một diễn thần tiền sau, bọn họ lúc này Tu Vi đã tới chân nguyên cảnh bắt trọng, coi như còn hơn ở đây 50 đại vực vực chủ. Bọn họ bản thân Tu Vi cũng yếu không nhiều thiếu, thậm chí một ít bài danh kháo hậu vực chủ, còn muốn càng cường đại hơn một ít. Mà ở này 800 đệ tử nòng cốt trước, đó là Thanh Châu top 50 đại vực vực chủ cùng với theo bọn hắn tới 250 tên bộ tộc, thân tộc. Mà 250 người, lại lấy thiếu niên nam nữ chiếm đa số, phần nhiều là các đại vực vực chủ hậu bối, lần này mang theo bọn họ, cũng là đi yến đô mở mang tầm mắt, ma luyện tính tình. Những thứ này tại các đại vực nội địa vị tôn sùng thiếu niên nam nữ, giờ khác này ở bên trong tòa đại điện này, cũng là lộ vẻ được rất khẩn trương cùng có gấp, Gần là đứng sau lưng bọn họ những thứ kia số tuổi cùng bọn chúng tranh lệch không bao nhiêu. Nhưng một thân Tu Vi cùng bọn chúng bậc cha chú đều trên lệch không bao nhiêu rất nhiều lạc vân đệ tử nóng cốt, để bọn họ nguyên bản kiêu ngạo nội tâm bị ngăn trở. Mà ở đại điện sâu nhất chỗ trên đài cao, cũng là có hơn 10 đạo thân ảnh đứng, những người này Tu Vi cảnh giới, càng là cao thâm tuột cùng. Chứ bởi vì công hơn cao, được phá cách thăng lên làm thượng phẩm chấp pháp trưởng lao du trưởng lao bên ngoài, hắn hơn 10 đạo thương lão thân ảnh, lại toàn bộ đều là chân nguyên hữu cửu trọng Tu Vi bọn họ đều là lạc vân môn địa vị gần với lạc vân trưởng giáo trí tôn cùng thái thượng trưởng lão thượng phẩm chấp pháp trưởng lão. Dựa theo lạc vân môn quy, những thứ này thượng phẩm chấp pháp trưởng lão, mỗi 10 năm liền sẽ thay phiên bảy tên, thay trưởng giáo trí tôn quản lý lạc vân môn sự vụ lớn nhỏ, mà dư thượng phẩm chấp pháp trưởng lão còn lại là có thể an tâm tu hành, tăng cường tu vi. Mà lúc này đại điện trên đài cao, trừ này mười mấy tên lạc vân trưởng lão ngoài ra, còn có hai bóng người đứng, trong một người mặc dù là nữ tử nhưng sinh lưng hùn vai gấu, cao lớn và mỡ, chỉ thấy sau lưng nàng cong theo hai thanh cự phụ, trên đầu càng là một sợi tóc cũng không có, lộ vẻ được rất khác loại. Nhưng ở đây mọi người, cũng là không một có dũng khí cười nhạo cùng nàng, gần là trên người nàng tản ra chân nguyên đỉnh phong tu vi, cũng đủ để chấn động bất luận kẻ nào. Trường 601, Lạc Vân Tuần Tra Tôn Sứ Tên này lưng đeo hai lưỡi búa đầu chọc nữ tử, dĩ nhiên chính là hôm nay dương hàn bộ hạ 33 vương cấp chiến tướng một trong, cốc hà hoa. Tuy là lúc này Quốc Hà Hoa trong tay cũng có nửa giọt Dương Hàn ban tặng một diễn thần tuyển, nhưng dựa theo Dương Hàn ý chỉ, Quốc Hà Hoa tạm thời cũng không có dùng. Mà đứng tại Quốc Hà Hoa bên cạnh còn lại là một gã trẻ tuổi tuấn lãng, tuổi chừng 18-19 chàng thanh niên, hắn mặc một bộ màu xanh lạc vân trường bào, tuy là gần là đứng lặng lạng, trên thân cũng không có cường đại dường nào khí tức hiện lộ, nhưng tất cả mọi người ánh mắt tuy nhiên cũng sẽ không tự kiềm hãm được hướng hắn âm thầm nhìn lại. Phạm Phất Thiên này nhìn như phổ thông nam tử trẻ tuổi trên thân Có một loại bẩm sinh, tự nhiên mà thành khí chất, có khả năng hấp dẫn sở hữu ánh mắt. Tuy là không có bất kỳ người nào nói đến, nhưng ở trận 50 vị thành châu đại vực gia chủ, tuy nhiên cũng đã đoán được, người nam tử trẻ tuổi này chính là vài ngày trước bị Lạc Vân chia làm Tam vực chi chủ, cũng chiếm giữ Bách Dương vực, cường hủy đi lanh thiết cự thành Lạc Vân môn chân nguyên đệ tử, hiện nay Lạc Vân môn danh tiếng thịnh nhất Tam vực gia chủ dương hàn. Chủ thượng, cha ta cốc thần vực chủ nhà họ Cốc, ngay phía dưới đứng, hắn nguyện ý hướng tới chủ thượng thuần phục. Nghe theo chủ thượng điều khiển, kể cả thanh châu 300 vực trong, tại ta quốc gia dưới sự che chở năm cái tiểu vực gia chủ, cùng nhau ủng hộ chủ thượng, tranh đoạt lạc vân trưởng giáo trí tôn chi vị. Trên đài cao, Dương Hàn ung dung đứng, cũng không vì 50 đại vực gia chủ nhìn kỹ, mà cảm thấy bất kỳ khó chịu nào cũng bất an, mà cùng lúc đó, hắn bên thai càng là truyền đến quốc hà hoa chuyên âm. Rất tốt, nói cho ngươi biết phụ thân, ta nhớ hạ, sau này sẽ không bạc đãi cùng hắn. Dương Hàn nghe vậy, cũng là ôn hòa cười. Tuy là chủ nhà họ cốc hướng hắn biểu thị thuần phục, nhưng cùng ngưng phong đem bách dương vực toàn bộ hoàn hiến cùng dương hàn bất động, cốc thần vực cùng dưới sự che chở năm cái tiểu vực hướng dương hàn biểu thị thuần phục, nhiều hơn thật là ở cho thấy, bọn họ sau này tại dương hàn tranh đoạt lạc vân vị trí trưởng giáo lúc, sẽ dành cho dương hàn giúp đỡ, cũng không phải thật sự là đem 6 khu vực hiến cùng dương hàn. Đây là một loại lấy tương lai hơn trăm năm gia tộc hưng suy làm tiền đặt cuộc, nỗ lực lấy được nhiều hơn phát triển tài nguyên một loại đặt đánh cuộc, đặt dương hàn có thể trở thành lạc vân trí tôn. Như vậy tình hình mỗi trăm năm đều có thể xuất hiện một lần. Lạc Vân trưởng giáo trí tôn trăm năm để mặc, đương đại trưởng giáo trí tôn 80 năm trước kế vị, mà nay cũng là đến muốn chọn rút tân nhất nhậm Lạc Vân trí tôn thời điểm. Các đại vực chân nguyên thế gia gia chủ cũng đều đang âm thầm quan chắc tuyển chọn bản thân cho rằng có hy vọng kế nhiệm trưởng giáo trí tôn đệ tử chân truyền đệ xuống bản thân nhất chú thành thì sau này hơn trăm năm gia tộc đem càng thêm hương thịnh bại thì tương lai trăm năm lùi bước tại vực nội chỉ cầu tự bảo vệ mình gia nghiệp. Không thể chấn hương gia tộc Thực sự trước 3 ngày trong thời gian Dương Hàn ở ở du trưởng lão ngọn núi chỗ Dương Hàn đã nhận được thanh châu 300 vực trong Không có tư cách tới trước một ít lĩnh vực thế gia đặc sứ Hướng Dương Hàn truyền lại thuần phục tin tức Cộng thêm ngày gần đây cốc ra năm người lĩnh vực gia chủ 300 vực trong Đã có 60 lĩnh vực đứng ở hắn một bên Mà vẹn vẹn chỉ là bắt đầu Trong tương lai Còn sẽ có nhiều hơn lĩnh vực hướng hắn thuần phục Dù sao lấy Dương Hàn mà nay thực lực cùng địa vị cùng với Lạc Vân Môn bên trong 350 tên lệ thuộc cùng hắn cự tích kỵ sĩ Lạc Vân đệ tử năng cốt, toàn bộ Lạc Vân Môn bên trong, lại có ai có khả năng cùng hắn tranh phong đây? Ồ. Dương Hàn vừa mới hướng Cốc Hà Hoa truyền âm hoàn tất, cũng là đột nhiên cảm giác được Lạc Vân đại điện trong không khí, thiên địa nguyên khí xuất hiện một chút nhỏ không thể thấy được gợn sóng, toàn bộ Lạc Vân đại điện khí cơ cũng là đột nhiên trong lúc đó, biến được bất động. Cung nên trưởng giáo Chí Tôn, Tôn giá hàng Lâm, mà cũng trong lúc đó Đứng ở Lạc Vân đại điện trên đài cao mười mấy tên Lạc Vân thượng phẩm chấp pháp trưởng lão, càng là sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ đồng thời hướng về trên đài cao Lạc Vân trưởng giáo trí tôn vương tọa, không mình hành lễ, nhất tề phát ra tiếng. Trưởng giáo trí tôn đến. Dương Hàn nghe tiếng, cũng là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại Lạc Vân đại điện vương tọa trên, một đạo thông thiên triệt địa quang trụ tự hùng vĩ đại đỉnh điện diệt mà rơi. Quang trụ tỏa ra thanh sắc qua mang, nguyên khí ngưng luyện, giống như thực thể, mà ở đạo này lộng lấy quang trụ bên trong, càng là có đóa đóa tường vân lượn quanh, tường vân trong, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ, kỳ lân, người tham ăn, thần sư cộng 108 đạo thần thú, tường thú hư ảnh chạy nhanh gầm thét. đây là tu giả bản thân cảm ngộ đại đạo khí cơ, ngưng tụ thế gian anh linh, điềm lành, quan chú trí cao căn cơ một loại biểu hiện. xem ra trưởng giáo trí tôn cũng là có hy vọng đạt được phong hỏa đại kim đan chi cảnh. dương hàn trong lòng cũng là hơi kinh ngạc, hiện nhiên lạc vân trưởng giáo trí tôn tu vi cảnh giới so với hắn trong tưởng tượng, còn phải cao hơn không ít. Chư đệ tử, chư gia chủ, chư trưởng lão, Lạc Vân lớn, đứng lão nghệ thế gian, chứa mười ngàn vạn, khí độ vô hạn, là thiên địa hiện nay phép tắc từ từ khôi phục, đại thế sắp đến, ta Lạc Vân một môn, cũng nên đón môn hạ đệ tử nhất hương thịnh một năm. Trong cô sáng, một cái thân hình khôi ngô cao lớn, sắc mặt uy nghiêm người đàn ông trung niên thân ảnh chậm rãi chim nổi, hắn mặt như ngọc, tư thế hào hùng bừng bừng phân trớn, khí tức lại thêm như vạn giặm đại dương mênh mông vô lượng vô độ, hắn ngạo nghễ đứng, thân hình như mãng, hai cánh tay như thủa luồng, một thân thanh bảo vô phong tự lên, chậm rãi phiêu đãng, nói không nên lời mở mị thư huyễn, nói xúc tích vô hạn, mà ở thanh bảo nơi ngực cũng là có tám miếng kim sắc vân vân, tản ra nhẹ nhẹ chói mắt lộng lấy. đây là lạc vân trưởng giáo chi tôn chân thân, thanh châu đại địa chân chính chúa tể. Dương Hàn ánh mắt hơi lập lòe, hắn nhìn trong cổ sáng đạo kia thân ảnh đồ sộ, trong lòng đũng nhiên mọc lên một loại cực kỳ cảm giác không chân thật thấy. Phảng phất trong cổ sáng đạo thân ảnh này chỉ là trong ngộ nhìn thấy, tuy là trong cổ sáng lạc vân trưởng giáo trí tôn thân hình đang ở trước mắt, nhưng vô luận dương hàn thế nào nhìn kỹ, cũng là không còn cách nào đem đạo thân ảnh này tướng mạo cẩn kẽ nhớ kỹ trong lòng, có một loại mò trang đấy nước vậy cảm giác kỳ dị. Đối với cái này loại cảm giác kỳ dị, dương hàn cũng là cũng không kinh ngạc. Từ lúc ba năm trước đây, hắn tiến nhập lạc vân muộn lúc, liền thấy qua trưởng giáo trí tôn một luồng phân thân hiện thân, lúc đó cũng đã lãnh hội qua như vậy cảm giác.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 chỉ cần đem nguyên lực ngưng tụ tại trong hai mắt, lại có thể tức khắc phá vỡ loại này thần hồn đối thân thể ngũ giác vô hình ảnh hưởng, hoàn toàn không cần vận dụng tinh hồn nhãn. nhưng dương hàn nhưng không có làm như vậy, bởi vì cũng không cần như thế. từ lúc ba năm trước đây, hắn đã lợi dụng tinh hồn nhãn, đã biết trưởng giáo trí tôn hình dáng. lần này vương đô thất môn tứ viện đại hội, chúng ta lạc vân cũng tất nhiên sẽ cường thế lên, trở thành thanh châu đệ nhất môn phái. lạc vân đại điện trên đài cao, thông thiên triệt địa quang trụ chậm rãi tiêu tán. Lạc Vân trưởng giáo chí tôn hình dáng đó là xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Chúng ta thượng đẳng đại vực gia chủ, tham kiến trưởng giáo chí tôn. Bọn ta đệ tử tham kiến trưởng giáo chí tôn. Chúng ta thượng phẩm trưởng lão tham kiến trưởng giáo. Lạc Vân trong đại điện, trong lòng mọi người nhất bẩm, không khỏi nội tâm kích động, sợ hãi, bọn họ nhất tề quỳ xuống, cung kính bái nói, trong ánh mắt càng là tràn ngập vẻ kính sợ. Trước mắt cái này khôi ngô cao lớn, khí độ bất phàm nam tử, đúng là toàn bộ thành châu trưởng ngự người. Là mảnh thiên địa này chân chính chúa tể. Đều đứng lên đi. Lạc vân trưởng giáo chi tôn chậm rãi ngồi ở trên đài cao trưởng giáo đại vị ở trên, ánh mắt đảo qua mọi người, mở miệng nói, hôm nay là ta lạc vân khởi hành, đi tới yến đông này, trước khi chuẩn bị đi, ta có một đại sự phải tuyên bố. Ta hôm nay đã nắm giữ lạc vân hơn 80 năm, khoảng cách lạc vân môn trăm năm nắm giữ kỳ hạng, cũng chỉ có hơn 10 năm thời gian, là thời điểm phải cân nhắc đời tiếp theo lạc vân trưởng giáo người được đề cử. Lạc Vân trưởng giáo nói tới chỗ này uy nghiêm trên gương mặt cũng là toát ra vẻ vui vẻ yên tâm nụ cười. May mà ta Lạc Vân môn năm gần đây môn hạ đệ tử kết xuất người rất nhiều, còn có rất nhiều thiền tư tuyệt luân tính tình cương nghị hạng người. Vì vậy ta dự định tại hôm nay sắp phong ba tên Lạc Vân tuần tra tôn sứ lấy Lạc Vân thất văn văn văn thay ta tuần tra thanh châu cũng tại ta trăm năm giải nhiệm là lúc tự bên trong mà tuyển chọn một người vì ta Lạc Vân chí tôn Lạc Vân tuần tra tôn sứ cuối cùng sắp phong đời này tôn sứ. Sắc phong ba vị tôn sứ, là lạc vân bao năm qua lệ cũ, không biết ba người này thì là ai đây, chẳng lẽ là bí cảnh trong, thân phận thần bí đệ tử chân truyền sao. Nói là tôn sứ, thật đó là này lạc vân ba vị phó trưởng môn A, mỗi người cũng có vô thượng quyền lực, có thể đối với thanh châu bên trong bất luận kẻ nào, bất cứ chuyện gì, nắm giữ sinh sát đoạt dư quyền hành. Nghe được lạc vân trương giác trí tôn nói, bên trong đại điện tức khắc dâng lên sóng to gió lớn, trong mắt mọi người khiếp sợ, ngoài ý muốn hơn càng là có mãnh liệt chờ đợi muốn biết đời này ba vị tôn sứ thì là ai phải biết rằng một khi xác nhận này ba tên lạc vân tôn sứ trong tương lai hơn 10 năm ở giữa bọn họ đều muốn là thành châu lớn địa phong mây thịnh nhất nhân vật mặc dù trong hai người không còn cách nào trở thành trưởng giáo trí tôn nhưng vẫn như cũ sẽ quyền cao chức trọng thái thượng trưởng lão li vô tả ngọc niệm huyền các ngươi cũng vào đại điện đi lạc vân trưởng giáo chậm rãi mở miệng li vô tả bái kiến sư tôn ngọc niệm huyền bái kiến trưởng giáo Bọn ta tám gã đệ tử chân truyền, bái kiến trưởng giáo sư tôn. Lạc Vân bên ngoài đại điện, mười đạo lộng lấy hoa quang lướt gấp mà qua, rơi vào trên đài cao, hiện hiện ra 10 tên khí tức cường đại, không kém chút nào Lạc Vân thượng phẩm chấp pháp trưởng lao trẻ tuổi thân ảnh. Lạc Vân bí cảnh trong đệ tử chân truyền. Dương Hàn nhìn thấy này 10 người này lướt vào, cũng không khỏi được vì thế mà tròn váng, chỉ thấy 10 người này, trừ mặc ba miếng vân vân Lạc Vân đệ tử nòng cốt đứng đầu ngọc nhiệm huyền bên ngoài. Hán chín người đều mặc cùng Dương Hàn một dạng bốn Văn Lạc Vân Trường Bảo, cũng là Lạc Vân bí cảnh trong luôn luôn tiềm tu, thân phận thần bí Lạc Vân đệ tử chân truyền. Nay chín tên đệ tử chân truyền, bảy nam tử hai nữ, nam tử hoặc Anh Tuấn thẳng thắn, hoặc Biêu Hán vũ dũng, nữ tử cũng là xinh đẹp nho nhã, xinh đẹp thu hút sự chú ý của người khác. Chương 602, Ly vô tả cường thế. Đồng thời này chín tên Lạc Vân đệ tử chân truyền tu vi cũng là hết sức kinh người, dĩ nhiên toàn bộ đều là chân nguyên đỉnh phong cường đại tu giả. Mà từ trên người bọn họ tản ra khí tức, Dương Hằng cũng là có khả năng xác định, bọn họ đều là vương cấp anh linh võ giả. Mà trong chín người, làm người khác chú ý nhất cũng là đứng ở ở giữa, chỗ mơ hồ so với hắn tám gã đệ tử chân truyền còn muốn nhô ra nửa bước đeo kiếm nam tử. Chỉ thấy người này tuổi trừng trừng 20, vóc người thon dài, cao ngất như kiếm, hắn tinh mi kiếm mục, ngũ quan thể hiện sự sắc sảo rõ ràng, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị mà nghiêm túc, đen kịt như mực tóc dài càng là rũ xuống trên vai. Nói không nên lời tuấn lãng phiêu dở. Đồng thời trên người hắn khí tức tuy là vẫn là chân nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng mơ hồ có một loại càng thêm huyền ảo cùng thâm trầm khí chất, quanh thân trung quanh, càng là mơ hồ giống như sương mù như nước nguyên khí liên tiếp tụ tập lượn quanh, dĩ nhiên là ở vào tấn thăng thần tuyển cảnh phá quan chỗ, đi lên trước nữa bước ra nửa bước, liền sẽ vừa bay lên, thành tựu thần tuyển. Tuổi gần 20 thần tuyển cảnh tu giả. Nhưng nhất làm ở đây mọi người cảm thấy liếc mắt cùng thán phục cũng là tên này nam tử trẻ tuổi trên thân tản ra mãnh liệt kiếm khí, phảng phất cả người hắn đều là một thanh kiếm, thân như kiếm, cánh tay như kiếm, chỉ như kiếm, mắt như kiếm, phát như kiếm, kiếm khí tràn trề, kiếm ý bức người. Tốt tinh thâm kiếm đạo tạo nghệ. Đó là Dương Hàn nhìn thấy người này, cũng là âm thầm thán phục, đồng thời nhìn trước mắt tên này lạnh lùng nghiêm nghị nam tử, Dương Hàn trong lòng càng là lên thăng một loại giống như đã từng quen biết cảm giác, điều này làm cho trong lòng hắn cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới 3 tháng không thấy, Ngọc Niệm Huyền Sư Minh dĩ nhiên tấn thăng đến thần tuyển cảnh. Dương Hàn ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng này, chín tên lạc vân môn đệ tử chân truyền bên cạnh thân cũng là phát hiện đang ở hướng hắn hơi mỉm cười Ngọc Niệm Huyền Sư Minh dĩ nhiên đã trở thành một gã thần tuyển cảnh đại tu giả. Ngọc Niệm Huyền tiến lên nghe lệnh. Mà đúng lúc này, lạc vân trưởng giáo trí tôn cũng là mở miệng lần nữa, Ngọc Niệm Huyền thân là lạc vân 300 đệ tử nòng cốt đứng đầu, tính tình ôn hòa, phẩm tính chính trực, sâu được lạc vân môn chúng đệ tử kính yêu lại thêm khi tiến vào lạc vân môn hơn 10 năm ở giữa, là lạc vân lập xuống rất nhiều công vân, hôm nay đạp phá chân nguyên, tấn thăng thần tuyển, càng là vì lạc vân trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. ngọc niệm huyền nghe lệnh, từ hôm nay trở đi, sắp phong ngươi là lạc vân tuần tra tôn sứ, thay ta dò xét thanh châu, duy trì lạc vân cùng thành châu ổn nhất định. nhìn ngươi đón thêm lại khen, không phụ ta chờ đợi. lạc vân trưởng giáo nói, hắn co ngón đúng ra, một cái màu xanh lạc vân tuần tra tôn sứ ấn làm đó là rơi vào ngọc niệm huyền trong tay. Đa Tạ trưởng giáo trí tôn Sắt Phong. Ngọc Nghiệm huyền tiến lên một bước, tiếp nhận ấn làm cung kính bái nói, Nghiệm huyền nhất định không phụ trưởng giáo trí tôn cùng Lạc Vân môn kỳ vọng cao. Ly Vô tả nghe lệnh. Lạc Vân trưởng giáo chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn về phía đứng ở chín tên Lạc Vân đệ tử chân truyền ở giữa, tên kia trên thân tỏa ra nồng nặc kiếm ý chàng thanh niên, nghiêm nghị nói, "Ly Vô tả, ngươi thân là Lạc Vân môn đệ tử chân truyền đứng đầu, lại là Thái cổ kiếm tộc hậu duệ, một thân kiếm đạo kiếm ý thông thiên, liền thành sư đều mặc cảm." Hy vọng ngươi không được phụ lòng bản thân huyết mạch truyền thừa, cùng ta Lạc Vân những năm gần đây ra sức tài bồi. Sư tôn yên tâm, Ly Vô Tà sẽ dẫn dắt Lạc Vân môn, quật khởi tại Huyền Hoàng Bắc vực, trở thành Bắc vực đại tông, vì ta Lạc Vân chế ngàn cổ cơ nghiệp. Ly Vô Tà bước ra một bước, hắn sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị, nhưng ngẩng đầu mà bước, toàn thân tràn ngập vô tận tự tin cùng tự ngạo, phảng phất bản thân đó là mảnh thiên địa này chân chính chúa tể. Hắn tự tay tiếp nhận Lạc Vân trưởng giáo chí tôn ban thưởng ân làm, thân thể đột nhiên rung một cái, trong chớp mắt tận trời kiếm khi ở trong thân thể đột nhiên bộc phát ra quanh người hắn bên ngoài nồng nặc nguyên lực trong nháy mắt luyện hóa thành vô số đạo mắt trần có thể thấy trong suốt kiếm thể lượn quanh cùng hắn toàn thân sau đó còn có một cổ càng tinh khiết hơn tổ cùng kiếm ý khí thế tại trong thân thể đột nhiên bộc phát ra trong nháy mắt lạc vân chung quanh đại điện trong vòng phương viên trăm dặm thời tiết nguyên khí đều hóa thành từng đạo nguyên lực kiếm từ bốn phương tám hướng hướng về ly vô tả trong thân thể rung manh tràn vào trầm tích cho hắn thân thể trong khí hải Hóa thành một tích tích tụ tập nồng nặc nguyên lực nguyên dịch. Hắn dĩ nhiên là tại giờ này khắp này nơi đây, tấn thăng thần tuyển, đây là một loại thế nào tự tin cùng tự ngạo, lại là bản thể tu vi cảnh giới thế nào lao thể gián hiện. Bình thường chân nguyên đỉnh phong tu giả, muốn tiến giai thần tuyển, đều có thể bế quan tiềm tu, cẩn thận từng ly từng tí, sợ bị kẻ khác vô ý một chút làm phiền, mà công thua thiệt tại tan vỡ. Bất luận cái gì một chút hắn tu giả nguyên lực ba động, đều có thể sẽ đưa tới tiến giai thần tuyển thất bại. Nhưng hôm nay Lý Vô Tà cũng là tại hơn một ngàn tên thanh châu đỉnh cao nhất tu giả phía trước, ngạo nghệ chấn thân, bước vào thần tuyển, này như thế nào võ đạo cảnh giới cùng căn cơ. Ở đây chúng tu người, nhìn phía Lý Vô Tà ánh mắt, cũng là trong nháy mắt tràn ngập kính sợ cùng vẻ sùng kính, không có người nào thấy được Lý Vô Tà làm như vậy, có gì không thích hợp, có gì táo bạo mà ương ngạnh. Tuy là bọn họ đều bị Lý Vô Tà tấn thăng thần tuyển sở sinh sinh nguyên lực ba động ảnh hưởng, thân hình liên tiếp lui về phía sau đứng không vững. Nhưng dưới cái nhìn của bọn họ, đây là thực lực tuyệt đối, không thể nghi ngờ. Thế giới này, người mạnh là vua, chỉ cần thực lực cường đại, nói cái gì đều là hợp lý, bởi vì cường giả một lời, đó là luật sát, làm cái gì cũng đều không có nghi vấn, bởi vì không người nào có thể chiến thắng. Ai ta đi, nếu không phải là sợ mộc diễn thần tuyển bí mật tiết lộ, ta thật là có chút điểm nhịn không được, phải lập tức ăn vào mộc diễn thần tuyển. Nhưng lúc này bên trong sân, lại cũng không phải là tất cả mọi người đối ly vô tà cử động cảm thấy khiếp sợ tại sùng kính Cốc hà hoa bị li vô tà tấn thăng thần tuyển cảnh mang đến nguyên lực ba động ép được liên tiếp lui về phía sau nhưng trong lòng thì đối loại hành vi này khinh thường tuyệt cùng này rõ ràng chính là tại lạc vân chúng đệ tử trưởng lão cùng với chư vực vực chủ phía trước lập uy trần truân nguy hiếp trước đây tại bí cảnh li vô tà liền tự cao tự đại ngạo mạn vô lễ không nghĩ tới gần hai năm không thấy hắn chẳng những không biết hối lỗi ngược lại biến bản gia lợi lên quốc hà hoa cười lạnh nói Mà cung nàng một dạng cảm giác, còn có 350 tên lệ thuộc đại điệu cự tích kỵ sĩ lạc vân đệ tử, rõ là chê cười, tiến giai một cái thần tuyển, có cái gì cũng khoe khoang, bọn họ những ngày qua, tại tinh phủ không gian gặp nhiều lắm. Hơn nữa bọn họ cũng tất cả đều tự tin, dùng không mấy năm thời gian, bọn hắn cũng đều sẽ tấn thăng đến thần tuyển cảnh. Thái cổ kiếm tộc. Mà Dương Hàn đối với Li Vô Tà lúc này tấn thăng thần tuyển mang đến uy thế, tuy là có mắt không trọng, nhưng trong lòng cũng là căng thẳng. Hắn nhìn về phía lúc này đang ở tấn thăng thần tuyển Ly Vô Tà, cũng là nhớ tới vừa mới Lạc Vân trưởng giáo trí tôn từng nói đến một câu nói, "Ly Vô Tà, ngươi thân là Lạc Vân môn đệ tử chân truyền đứng đầu, lại là thái cổ kiếm tộc hậu duệ." Vừa mới ta gặp được này Ly Vô Tà thời điểm, trong lòng đó là có một loại rất tinh tường cảm giác, là trên người hắn khí tức xác định cùng côn ngô kiếm mảnh vụn bên trong ảo cảnh, những thái khôn đó kiếm tộc kiếm sĩ trên thân khí tức, rất giống nhau. Lòng Trần Công Dương Hàn nhìn về phía bị vô số Thấu Minh Nguyên Khí kiếm thể vây quanh Ly Vô Tà, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, hắn thật không ngờ bản thân dĩ nhiên có thể ở nơi này nhìn thấy thượng cổ thái khôn kiếm tộc hậu duệ. Bất quá này Ly Vô Tà trên thân khí tức, cùng ta tại bí cảnh trong gặp được sở hữu thái khôn kiếm tộc nói vậy, cũng là yếu rất nhiều, nói vậy hắn huyết mạch cũng đã đặc biệt mỏng manh. Dương Hàn thầm nghĩ trong lòng, rất tốt, Ly Vô Tà, ngươi cũng tấn thăng thần tuyến cảnh, ta Lạc Vân môn liền lại một gã có thể bảo hộ Lạc Vân 800 năm cùng giờ. Lạc Vân trưởng giáo chí tôn nhìn ở trước mặt hắn, rõ ràng có chút làm cản Ly Vô Tà, cũng là thần sắc như thường, chậm rãi mở miệng nói: "Trưởng giáo chí tôn yên tâm, ta Ly Vô Tà tự nhiên sẽ thủ hộ Lạc Vân môn." Ba nén nhang qua đi, Ly Vô Tà tấn thăng thần tuyến cảnh, trên người hắn khí tức cũng là chậm rãi thu hồi, Lạc Vân trong đại điện mọi người mới cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, áp lực chợt giảm. Hơn nữa ta thủ hộ Lạc Vân tuyệt sẽ không cũng chỉ có 800 năm, sư tôn yên tâm, bằng vào ta huyết mạch Tiến giai phong hỏa đại kim đan, cũng sẽ không quá lâu. Ly vô tả tấn thăng thần tuyển, trong mắt tự tin càng thêm nồng nặc Ha ha ha, tốt rất có chi khí, ta sẽ chờ ngươi tiến giai phong hỏa đại kim đan một ngày kia. Lạc vân trưởng giáo nghe vậy, cũng là cười lên ha ha, sau đó ánh mắt của hắn đang lưu chuyển, cũng là rơi vào lạc vân đại điện trên đài cao dương hàn trên thân. Nay vị thứ ba lạc vân tuần tra tôn sứ, ta muốn ban tặng đệ tử chân truyền dương hàn. Lạc vân trưởng giáo chi tôn lên tiếng lần nữa Dương Hàn tuy là tiến nhập Ta lạc vân thời gian rất ngắn, vẹn vẹn không tới ba năm, nhưng hắn vẫn liền thành lạc vân lập xuống ba cái bất thế kỳ công, vô luận là mở phá Hải Thần Châu, cống hiến Đan Vương, vẫn là liệu mình cứu ra Hiến quốc thất môn tứ viện hơn ba ngàn chân nguyên cảnh đệ tử, mỗi một cái đều là công hơn cao. Hơn nữa hắn tu vi tinh tiến rất mạnh, hôm nay cũng đã chân nguyên cảnh đỉnh phong tu giả, còn có hơn ba trăm tiên đệ tử nóng cốt, đối với hắn tâm ý tâm phục khẩu phục, không thể khinh thường. Lạc vân trưởng giáo chi tôn nghiêm mặt nói. Dương Hàn nghe lệnh, hôm nay ta liền bàn cho ngươi đệ tam danh Lạc Vân tuần tra tôn sứ, nhìn ngươi sau này có khả năng chung với Lạc Vân, thủ hộ Lạc Vân. Trường giáo chi tôn yên tâm, Dương Hàn sẽ đem hết toàn lực thủ hộ Lạc Vân an nguy. Dương Hàn tiến lên một bước, tiếp nhận Lạc Vân trưởng giáo ban tặng tuần tra tôn sứ ấn làm, cung kính thanh âm. Tuy là hắn ngữ khí to, ánh mắt trong vắt, bất quá tại Lạc Vân trong đại điện hắn đệ tử nồng cốt, Lạc Vân trưởng lão, thậm chí năm mươi chủ trong mắt. Tên này đột nhiên quật khởi mạnh mẽ tam vực gia chủ danh tiếng, lại đã sớm bị Li vô Tà sở đoạt đi. Dù sao mà nay Dương Hàn tuy là thực lực thập phần cường đại, nhưng vẫn như cũ còn chưa tiến giai thần tuyển, mà Li vô Tà lúc này cũng là đã là thần tuyển cảnh đại tu giả. Được, ta lạc vân ba vị tuần tra tôn sứ chọn nhất định, chúng ta cũng nên đứng dậy đi tới yến đô. Lạc vân trưởng giáo chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía lạc vân đại điện ở ngoài, đã sớm ở giữa không trung huyền phù thật lớn vân chu, cười nhạt, để chúng ta nhìn một cái này trăm năm ở giữa, hắn sáu môn tứ viện trong, có sẽ đản sinh ra những thứ kia kinh tài tuyệt diễm thiên tài đến, nhìn một cái xử chúng ta lạc vân mạnh, hay là bọn hắn cường. Tiếng nói vừa dứt, lạc vân trưởng giáo trí tôn cũng là thân ảnh lóe lên, trong ngay mắt biến mất ở bên trong đại điện. Sau đó lạc vân trên vân chu, trưởng giáo trí tôn thân ảnh cũng là xuất hiện lần nữa. Tuân lệnh. Trong đại điện, lạc vân mọi người cũng là cung kính đáp, sau đó bọn họ đồng thời thả người nhảy một cái hóa thành từng đạo lưu quang hướng về Vân Chu trên Lao Đi. Chương 603, Tôn Kính. Ùng ùng. Sương mù lượn quanh Lạc Vân trong dãy núi, một trận kịch liệt tiếng sấm đột nhiên vang lên, dài chừng 150 trượng Lạc Vân Vân Chu tự trong sương mù lái ra, hướng về phương Bắc đi. Phóng khoáng trên bong thuyền, càng là đứng đầy lần này theo Lạc Vân trưởng giáo trí tôn đi tới Yến Đô Lạc Vân đệ tử, chư vị thượng phẩm chấp pháp trưởng lão cùng với 50 đại vực vực chủ. Trăm năm một lần thất môn tứ viện đại hội, đối với toàn bộ Yến quốc mà nói, đều là một việc trọng đại, vì vậy Vân Chu trên mọi người cũng không miễn có chút kích động cùng hưng phấn, bọn họ quần tam tụ ngũ, tâm tình ôn chuyện ngược lại cũng rất náo nhiệt. Hơn nữa có khả năng leo lên này Vân Chu người, cơ hồ toàn bộ đều là chân nguyên cảnh trung kỳ, hậu kỳ cường đại tu giả, Vân Chu trên bong thuyền kịch liệt cường phong đối với bọn họ mà nói, cũng là tính không được cái gì. Li tôn sử, ta chính là Thương Vân Vực gia chủ, chúc mừng Li tôn sử tiến giai thần tuyển, lại vì ta thanh châu thêm nữa cường đại chiến lược, cũng không phải là. Li tôn sử tuổi còn trẻ lại có thể lấy được như vậy thành tựu, sau này tiền đồ bất khả hạ lượng a. Li tôn sử, ta là Hùng Sơn Vực Gia Chủ. Li tôn sử, ta là Mãng Hà Vực Gia Chủ. Mà theo thời gian đưa đẩy, dần dần, một ít đứng ở trên bong thuyền 50 đại Vực Gia Chủ trong liên tiếp có người vô tình hay cố ý tới gần bị tám gã lạc vân đệ tử chân truyền quay trung quanh li vô tả, hướng hắn cung kính vân an, rất niềm nở. Đó là một ít lạc vân môn thượng phẩm chấp pháp trưởng lão. Cũng là đối Li Vô Tà nhàn nhạt mỉm cười, mặt lộ tỏ ý khen ngợi ánh mắt. Cùng lúc đó, đứng Vân Chu khác hai bên Ngọc Niệm Huyền cùng Dương Hàn trung quanh, còn lại là phải đối lập nhau lộ vẻ được an tinh nhiều. Truy cập ngẳng trận con. Tại Vân Chu trên bong thuyền mọi người nhìn lại, Ngọc Niệm Huyền tuy là cũng là thần tuyển cảnh đại tu giả, nhưng hắn dù sao chỉ là tướng cấp anh linh, mà bàn về thực lực cùng tiềm lực, tự nhiên so ra kém Li Vô Tà cái này nghe nói có thượng cổ cường tộc huyết mạch đệ tử chân truyền, Hùng chi. Li Vô Tà cùng với bên cạnh hắn tám gã đệ tử chân truyền, đều là sư theo Lạc Vân Đương Đại trưởng Giáo chi Tôn. Còn như Dương Hàn, tuy là hắn lúc này quật khởi mạnh mẽ, danh tiếng vô lượng, bên cạnh lại thêm tụ tập 350 tên thực lực cường đại Lạc Vân Đệ tử Nóng Cốt, nhưng ở một ít Lạc Vân trưởng lão cùng 50 đại vực gia chủ xem ra, so với hắn lên Li Vô Tà còn hơi kém hơn ở trên rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, Li Vô Tà là thần tuyển cảnh tu giả bên cạnh tám gã đệ tử chân truyền cũng đều là có hy vọng tiến giai thần tuyển. Mà Dương Hàn tuy là hiện nay là chân nguyên cảnh đỉnh phong, dường như khoảng cách thần tuyển cảnh rất gần, nhưng cái này cũng không nhất định cho thấy hắn nhất định có thể đủ tiến giai thần tuyển. Từ cổ chí kim, không biết lại có bao nhiêu người cắm ở một bước cuối cùng, mãi đến thọ nguyên hao hết, cũng không cách nào bước ra tiến giai thần tuyển một bước cuối cùng. Lại người, những người này càng là cho rằng, hiện nay cùng sau lưng Dương Hàn 350 tên lạc vân đệ tử nắm cốt, Bất quá là bởi vì Dương Hàn thực lực cường đại, mới tụ tập ở bên cạnh hắn. Mà hiện tại Ly Vô Tà cường thế ra, rất nhanh liền sẽ có người xoay người nhìn về phía Ly Vô Tà môn hạ. Dương Hàn, những thứ này ngu rốt phỏng trừng rất nhanh thì hối hận. Tại Vân Chu bên cạnh trên bong thuyền, Dương Hàn cùng Cốc Hà Hoa, hơn 300 tên Lạc Vân đệ tử phân tán đứng, lại lần nữa hóa thân làm thần tông cự mã mã thiên hạ, bị Dương Hàn mệnh lệnh thu liễm bản thân thần tuyển cảnh khí tức, ngoan ngoãn nằm ở trên bong thuyền ăn từng viên một đang lượn. Hắn thấy Li Vô Tà bên cạnh, đứng xếp hàng đợi chờ cùng Li Vô Tà bắt chuyện mười mấy tên các vực gia chủ, cực đại mã nhãn trong, lập lệ xem thưởng tại ánh mắt trào phúng. Không chính là một cái thần tuyển cảnh đại tu giả sao, mã gia gia ta còn là thần tuyển cảnh bán yêu đây, làm sao không gặp có người tới quay ta cái mông to. Mã thiên hạ nói lẩm bẩm, đau chứng, còn có cái kia Li Vô Tà, mặt lạnh lùng hình dạng, dường như bản thân thật lợi hại giống như, nếu không phải là Dương Hàn không cho ta lộn sộn. Ta nửa phút dạy ngươi làm người như thế nào. Ha ha, Mã Thiên Hạ, ngươi cũng không phục khí. Cốc Hà Hoa gặp Mã Thiên Hạ một con ngựa mặt phẫn hận, không khỏi được cười lên ha ha. Nam Nhân Bà, ngươi cũng là thành thật, dương hàn để cho ngươi không dùng một diễn thần tuyển, ngươi cũng không dùng. Mã Thiên Hạ công toi Cốc Hà Hoa một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói, ngươi nếu như tiến giai thần tuyển, nói không định sẽ không có cái kia li vô tả được nước cơ hội. Ngươi có nói ta đây biết công phu, bản thân đi thu thập li vô tả a. Cốc Hà Hoa gãi gãi không có tóc cái ốc, không để ý nói, lại nói cái kia Ly Vô Tà tuy là kiêu ngạo một ít, nhưng là không chọc tới ngươi a. Hắn ngược lại có dũng khí. Mã Thiên Hạ cặp mắt trợn tròn. Hắn dường như thực có can đảm. Cốc Hà Hoa đột nhiên cười nói, ngươi xem, hắn chính hướng chúng ta đi đến đây. Xích. Mã Thiên Hạ nghe vậy, túi đầu mạnh mẽ hạ đan dược đầu ngựa đột nhiên nâng lên, đúng là nhìn thấy bị tám gã lạc vân đệ tử chân truyền vòng vây Ly Vô Tà, dâm trận tại chỗ hướng về Dương Hàn tới trên mặt vẫn là như một lạnh lùng cùng cao ngạo. Dương Hàn sư đệ, cốc sư muội, các ngươi tại Lạc Vân đại điện liền gặp được ta, vì sao không hướng ta chủ động hành lễ? Lý Vô Tạ thanh âm lạnh lùng, trong giọng nói mơ hồ mang theo một loại lớn lên người trách huấn văn bối vô lễ ngữ điệu, lẽ nào các ngươi quên mất, ta là đệ tử chân truyền đứng đầu, là các ngươi sư huynh sao? Lý sư huynh tốt. Dương Hàn lúc này chính diện hướng Vân Chu ở ngoài, tâm tình bình tĩnh thưởng thức Vân Chu phía dưới, cấp tốc lướt qua Thanh Châu sơn hà. Nghe được phía sau Lý Vô Tà thanh âm, hắn là như vậy chậm rãi xoay người, hướng về Lý Vô Tà chắp tay. Ta đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Sư Huynh, vốn tiến lên bái phỏng, nhưng Lý Sư Huynh trung quanh tụ tập quá nhiều người, ta cũng vậy nhất thời không có gì cơ hội, vốn muốn một hồi lại đi đây. Dương Hàn cười nhạt nói. Hừ, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, lần này liền không tính toán với ngươi. Lý Vô Tà hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn càng là mang theo một loại gian dạy giọng nói. Bất quá ta nghe nói ngươi vừa mới được phong làm tam vực vực chủ, liền mang theo thủ hạ chém giết bách Dương vực vực chủ, còn chiếm theo hắn lĩnh vực, chuyện này, sư tôn rộng lượng, không xử phạt ngươi, nhưng ta sẽ không tha thứ như vậy, ta giới hạn ngươi thời gian một tháng, mau nhanh mệnh lệnh thủ hạ, đem bách Dương vực vẫn cho ương thị tộc nhân. Dương Hàn nghe vậy sững sở, hắn ngay nháy mắt, hoàn toàn thật không ngờ Li Vô tả dĩ nhiên sẽ nói với hắn ra lời nói như thế đến, loại này giọng giống như là trưởng giáo trí tôn tại gian dạy bản thân. Tuy là cái này Ly Vô Tà là chân nguyên đệ tử đứng đầu, nhưng Dương Hàn cũng đồng dạng là đệ tử chân truyền. Hai người địa vị trong lúc đó, căn bản không có cái gì bản chất chính lệnh. Tối đa cũng bất quá là Dương Hàn nghệ tình Ly Vô Tà so với hắn sớm vào Lạc Vân, cùng kính xưng hô hắn một tiếng sư huynh A. Nhưng này cũng bất quá gần là lễ tiết ở trên khiêm nhượng cùng tôn kính mà thôi. Lại người hai người hôm nay càng là đều là Lạc Vân tuần tra tôn sứ, địa vị căn bản không có bất luận cái gì trên lệnh. Cái này Ly Vô Tà dĩ nhiên lấy mệnh lệnh giọng nói chuyện với chính mình, đây là cái đạo lý gì? Ly Tư Hinh, Bạch Dương vực Dương Hàn tuy là trong lòng nhất thời có chút không chịu nhận Ly Vô Tà giọng như thế cùng thái độ, nhưng vẫn như cũ bình thản cười, chuẩn bị làm một ít giải thích, nhưng còn chưa chờ hắn nói cho hết lời, lại liền thì bị Ly Vô Tà thô bạo cắt đứt. "Câm miệng, ta còn không có để cho ngươi nói đây." Ly Vô Tà quát lạnh một tiếng, trong mắt ngự nhưng còn có tôn trưởng phân chia, điểm này quy củ cũng đều không hiểu. Ta hỏi lại ngươi, ngươi tự mình vận dụng gia tộc Vũ Lực cùng Lạc Vân Vân chu, đi tới Thiết Thành vực, hủy đi trừ Lanh Thiết Cự Thành, càng là làm trái Lạc Vân môn quy lệnh cấm, ngươi như vậy mắt không môn quy pháp luật và kỷ luật, còn xứng làm Lạc Vân môn đệ tử sao?" Lý Vô Tạ liên tục quát hỏi, "Hương Chi, ngươi dĩ nhiên phế trừ Hoa Vũ, hướng sơn kích, Dạ Thiên Loan cùng với tam vực mười mấy tên chân nguyên tu giả tu vi, dẫn tới Hoa Phong vực, hướng sơn vực, Hàn Yên vực tam vực nội loạn, thực lực đại tổn, đối với ta Lạc Vân, đối với ta Thanh Châu" Lại là bực nào tổn thất.